Chương 389, Chu thư ký cảm thấy rất lúng túng. Chương 389, Chu thư ký cảm thấy rất lúng túng đi bệnh viện xem tự nhiên không có vấn đề gì, đối với sinh hai thai loại chuyện này mặc dù Chu Dương cũng sẽ không cơ cầu, nhưng mà xem như đảng viên lãnh đạo cán bộ, dẫn đầu hưởng ứng chính sách kêu gọi cũng là thuyết pháp đi. Kỳ thực từ lúc Nha Nha tiểu nha đầu kia năm ngoái qua hết ba tròn tuổi sau sinh nhật, An Hiểu Khiết cũng đề cập với hắn nhiều lần chuyện này, Đông Giang thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân đi làm kiểm tra, Chu Dương tự nhiên không có khả năng đợi đến trở về Hoàng Giang lại đi qua, một là Hoàng Giang điều trị trình độ tương đối mà nói chắc chắn không bằng Đông Giang bên này hảo thứ hai hoàng giang lớn chừng bàn tay địa phương hắn một cái huyện ủy bí thư đi trong bệnh viện trà vô sinh loại vấn đây này đụng tới người quen khó tránh khỏi sẽ khá lưu túng nhưng mà cứ việc cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng khi chu dương cùng ăn hiểu khiết hai vợ chồng đuổi tới bệnh viện nam khoa phòng bên kia hắn vẫn còn có chút trận tròn mắt nhìn xem phòng chờ khám bệnh bên trong chen lấn đầy áp người chu dương trong lòng cũng tại lén lút tự nhủ người này cũng quá là nhiều nam khoa nóng như vậy môn chu dương cũng có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là tới làm kiểm tra trước khi mang thai hay là thân thể thật sự không được lão công hoặc là chúng ta vẫn là thay cái thời gian lại đến đây đi nhìn xem chu dương như mày an Hiểu khiết cũng che miệng đang cười hai người cũng là lần đầu kinh nghiệm loại chiến trận này bất quá nghe vậy chu dương lại lắc đầu trong bệnh viện ngày nào không phải người đầy là mối họa thay cái thời gian chỉ sợ cũng không sai biệt lắm hơn nữa rất có thể chỉ nhiều không ít nhưng mà rất nhanh chờ hai người tại trong phòng chờ khám bệnh ngồi sau một hồi chu dương trên mặt liền hiện ra một cố cực kỳ biểu tình kỳ quái trong lỗ thai nghe được đủ loại nam nam nữ nữ thanh âm xì xào bàn tán chu dương giờ mới hiểu được hợp lấy làm kiểm tra trước khi mang thai không có mấy cái số đông cũng là đến xem một loại nào đó công năng chứng ngại trong lúc đó hắn đi trong đó một cái trong phòng khám dạo qua một vòng mặc dù lôi kéo rèm nhưng mà bác sĩ câu hỏi vẫn là làm cho người có chút trên mặt bực như là bây giờ một tuần mấy lần mỗi lần bao lâu người là nam đồng chí không cần chỉ biết tới chính mình khoái hoạt có đôi khi phải nhẫn một nhẫn phòng chờ khám bệnh bên trong chu dương một lần nữa trở lại an Hiểu khiết bên cạnh thân ngồi xuống không khỏi dám thắp xuống vành nón, lại sửa sang lại một cái trên mặt khẩu trang gặp an Hiểu khiết ở nơi đó che miệng cười hắn cũng không nhịn được hướng tự mình con dâu chừng mắt liếc mà lúc này không ít người cũng nhao nhao hướng hai người dò xét không ngừng Mặc dù phòng chờ khám bệnh bên trong người trẻ tuổi không phải số ít, nhưng mà Chu Dương cùng An Hiểu Khiết vóc dáng vốn là tương đối cao, tăng thêm tướng mạo lại trẻ tuổi, hơn nữa An Hiểu Khiết hôm nay một thân quần jean bó sát người ăn mặc, xem xét chính là loại kia rất đáng chú ý nữ tính. Nhìn thấy không ít người trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa biểu lộ, Chu Dương cũng có chút im lặng, hắn đường đường một cái huyện ủy bí thư, lúc này đụng tới loại nam nhân này vấn đề, cũng không nhịn được muốn tìm tấm bảng hiệu viết lên một câu ta một lần nửa giờ treo ở tự mình trên thân lao công. Thế nào? Nhìn thấy An Hiểu Khiết ghé vào lỗ tai mình bên cạnh nhỏ giọng kêu một tiếng, chu dương tức giận liếc nàng một cái hỏi ta phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn chỗ ngươi ngươi nói bọn hắn có thể hay không đang nhớ ngươi có phải hay không không được nghe vậy chu dương lập tức gương mặt hát tuyến lập tức liền ngoan ngoan mà chừng nóc bạch ngọt một mắt cái gì ngươi nói ta lại không thể chẳng lẽ được hay không ngươi không biết sao ba nữ nhân thật là bốn vì thế không đợi bao lâu liền đến phiên hắn chân chu mà tiến vào phòng đi qua bác sĩ một phen thật sự là làm cho người có chút buồn cười địa bàn hỏi ra sau chu dương lập tức liền chân chu mà làm thủ tục tiếp đó đi kiểm nghiệm khoa bên kia lãnh đồ làm kiểm tra chỉ có điều rất nhanh, nhìn thấy phụ trách đăng ký cùng an bài kiểm tra sân khấu bên kia vậy mà đứng một cái mập mạp trung niên nữ nhân, Chu Dương lập tức lại nhịn không được nhíu mày, loại này địa phương làm sao còn an bài một cái a 4 Cũng may chờ Chu Dương cầm kiểm nghiệm đơn qua đi thời điểm, đối phương cái gì cũng không nói, trực tiếp thì cho hắn một cái ống nghiệm hình dáng đồ vật, tiếp đó chỉ vào cuối hành lang nói, chính mình đi xử lý, lấy ra sau đó bỏ vào bên trong này giao đến xét nghiệm đài là được rồi. Chu Dương cũng không nói chuyện, tiếp nhận đồ vật liền đi trong hành lang, phía trước hắn đã nhìn qua trên tường qua trình đồ, biết sẽ có chuyên môn phòng nhỏ có thể sử dụng. Sau khi hắn đi đến cuối hành lang. Tiếp đó phát hiện cái gọi là phòng nhỏ lại là phòng vệ sinh thời điểm, cả người nhất thời liền có chút lộn xộn đây chính là cái gọi là phòng nhỏ. Trong hành lang, Chu Dương hít một hơi thật sâu, bất quá đáy lòng cũng biết bây giờ trong bệnh viện loại hoàn cảnh này rất bình thường, dù sao không có khả năng tất cả chương trình đều hoàn toàn là dựa theo lời thuyết minh để làm việc, chỉ có thể nói bên trên có chính sách dưới có đối sách, nhưng mà cũng không biện pháp, hoành tụ chính là làm kiểm tra mà thôi, đến nỗi hoàn cảnh như thế nào trực tiếp liền bị hắn loại bỏ, liên quan tới trước đây ở trên mạng thấy qua có cái gì tuyệt đẹp hình ảnh. Hoặc quét mã thanh toán năm khối tiền liền có cảm xúc mạnh mẽ màn ảnh nhỏ tiết mục càng là trực tiếp liền bị quên hết đi. Hiện tại hắn cũng chỉ muốn mau sớm xong việc tiếp đó nhanh đi về, cái này địa phương chính xác làm cho hắn có chút không nhắc lên được tinh thần, nếu không phải là ngốc bạch ngọt đáp ứng lời mời lôi kéo hắn tới, nói thực ra Chu Dương quay người liền muốn đi. Trong phòng vệ sinh, Chu Dương đẩy ra tiểu cách gian môn đi vào, nhưng mà lập tức liền không nhịn được nhíu mày. Chỉ thấy trên ván cửa đủ loại bát nháo miếng quảng cáo đơn giản có chút khó coi, bệnh viện quản lý cũng thực có chút làm cho người đáng lo. Cái gì đưa con đường dây nóng 13999987? Quốc tế đứng đầu đoàn chuyên gia đội Nhất lưu kỹ thuật phục vụ cùng đắm chìm thức thể nghiệm, ống nghiệm hài nhi bao người thành công, không thành công không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. So với những thứ này, xử lý chứng nhận loại kia đại ấn soát thể đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Chu Dương thậm chí nhìn thấy trong góc còn có một đầu cùng giới giao hữu, nhiều ngươi thể nghiệm không giống nhau khoái cảm, không thể không nói loại hoàn cảnh này quả thật có chút ảnh hưởng phát huy. Nhưng mà bất kể như thế nào, cuối cùng phí hết sức chín châu hai hổ, trung binh là hoàn thành lịch sử tính chất nhiệm vụ gian khổ đem đồ vật phóng tới kiểm nghiệm khoa bệ cửa sổ sau đó, Chu Dương không nói hai lời liền sụ mặt lập tức lôi kéo An hiểu khuyết cũng như chạy trốn rời đi bệnh viện nhân dân 6 thứ hai sáng sớm chu dương tự mình lái xe trở về hoàng giang huyện ủy bây giờ hoàng giang bên này các hạng việc làm cũng sớm đã khai triển đến hừng hực khí thế hoàn thành quốc lộ hạng mục tại tám cuối tháng thời điểm chính thức đã được duyệt bây giờ công trình đã toàn bộ giao lại cho đông giang thành kiến tập đoàn bên kia con đường này dự tính đến sang 5 năm nguyện phân chính thức thông xe bất quá 9 tháng thời điểm huyện chiêu thương cục bên kia lần nữa chuyển đến một tin tức tốt huyện thành có hai nhà xí nghiệp tư doanh liên hợp thành lập một cái hoàng giang nhà cố công ty lựa chọn ngay tại khu phát triển kinh tế bên kia tiền kỳ đầu tư tổng cộng cao tới một vạn đối với hạng mục này chu dương vẫn là hết sức coi trọng hoàng giang chỗ đ huyện thành cảnh nội có mấy cái hương trấn nắm giữ số lớn nguyên sinh vật liệu gỗ hơn nữa cũng là thượng hạng cây xăm rừng mấy năm nay hoàng giang kinh tế mặc dù phát triển không được nhưng mà tại lui cày còn rừng một khối này làm được cũng không thể lắm số lớn vật liệu gỗ cùng rừng trúc trước đây vẫn luôn là thô phóng quản lý bây giờ thành lập một cái đồ gia dụng nhà máy cũng coi như là vật tận kỳ dụng hơn nữa đông giang thành phố vốn chính là nam giang tỉnh nổi danh đồ gia dụng sản xuất địa, hoàng giang nếu có thể ở cái này sản nghiệp lên điểm một trên canh tương lai chưa chắc không thể trở thành một cái mới kinh tế tăng trưởng điểm lễ quốc khánh toàn bộ hoàng giang huyện đầu đường đều trang trí đổi mới hoàn toàn dựa theo huyện ủy chỉ thị năm nay hoàng giang tại ngày lễ trong lúc đó lần thứ nhất tại huyện thành ngũ đại trung tâm thành khu đại lộ đèn đường bên trên treo lên quốc kỳ sáng sớm đứng lên rất nhiều thị dân đều phát hiện tình huống này không ít người càng là nhao nhao chụp ảnh lưu niệm mà tại hà khẩu chấn dọc theo lưu xa hà một bên theo một đầu hoàn toàn mới dọc theo sông đường dành cho người đi bộ đưa vào sử dụng lại thêm long thành văn hóa tổ quay phim vào ở trong lúc nhất thời tại trong ngày lễ ở đây vậy mà ngoài ý muốn trở thành thị dân điểm tập kết mà ở lễ quốc khánh cuối cùng mấy ngày chu dương lại bị một đầu đột nhiên xuất hiện tin tức cho xuống kêu to một tiếng trong phòng khách nghe trong loa văn phòng chủ nhiệm Đào dương có chút phấn khởi âm thanh chu dương trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người bởi vì hắn cũng không nghĩ đến lại còn có thể xuất hiện loại chuyện này chương 390, trăm võng hồng sông nhỏ đường dành cho người đi bộ chương 390, trăm võng hồng sông nhỏ đường dành cho người đi bộ kỳ thực chu dương thật sự không nghĩ tới hoàng giang tân tân khổ khổ mà chiêu thương dẫn ư, một năm xuống nếu như không phải mình đi đông hải kéo tới không ít tài chính bây giờ chỉ sợ vẫn là khắp nơi cầu ra ra cá mãi mãi nhưng kết quả đây lễ quốc khánh một cái nghỉ dài hạn Hoàng Giang huyện vậy mà leo lên quốc nội cái nào đó trang ép nổi danh đầu để hot sẽ mà nguyên nhân lại là bởi vì lưu xa hà sông nhỏ đường dành cho người đi bộ phát hỏa lão đảo, đây là chuyện của ta, điều này nói do chúng ta Hoàng Giang phong cảnh vẫn là đáng giá xem xét, nhưng mà chuyện này sau lưng, bản chất vấn đề vẫn là hai cái, một cái là công tác tuyên truyền. Tất nhiên xảy ra loại tình huống này, vậy chúng ta liền muốn theo sát dư luận đầu gió, chỉ để đem Hoàng Giang danh tiếng đánh đi ra. Thứ hai cái chính là phục vụ việc làm. Đã có loại cơ hội này, vậy thì nhất định muốn bắt được, mà không phải ngồi đợi cơ hội từ trước mặt chạy đi. Cúp điện thoại. Mặc dù người tại Đông Giang nhưng mà Chu Dương vẫn là có chút không yên lòng, cùng phụ mẫu còn có An Hiệu khiết lên tiếng chào hỏi. Buổi chiều lập tức liền lái xe trở về Hoàng Giang bên kia. Xảy ra loại chuyện này, ngay nghỉ chắc chắn là muốn bị lỡ. Nhưng mà Chu Dương lại cao hứng không thôi. Đời trước hắn đã thấy rất nhiều loại này vong hồng tinh tế ví dụ, đã từng một trận nghĩ tới vì cái gì những thứ này địa phương lại đột nhiên bạo hỏa, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, làm lại một thế, chính mình đảm nhiệm huyện ủy bí thư Hoàng Giang huyện vậy mà cũng sẽ bánh từ trên trời rất xuống đụng tới chuyện tốt như vậy. Thì ra, dựa theo Đảo Dương cung cấp tin tức, Lễ Quốc Khánh trước đây mấy ngày. hoàng giang huyện tiền kỳ liền khởi động sông lưu sa dọc theo bờ ngắm cảnh hạng mục nói là ngắm cảnh kỳ thực cũng chính là rất thông thường du lãm lộ tuyến thiết trí, dù sao hoàng giang du lịch quy mô vốn là không lớn cũng không thể nói là du lịch gì hạng mục đơn giản chính là cho cư dân bản địa sáng tạo một cái kỳ nghỉ có thể xuất hành chỗ dù sao trước đây lưu sa hà một khối này tiến hành sửa trị nguyên nhân cũng là xuất phát từ tăng thêm toàn huyện nhân dân quần chúng cuộc sống và hưu nhàn cần thiết bởi vì sông lưu sa chạy qua khu vực rất nhiều mục đích chính là cùng đối diện đường cao tốc cách biệt không xa cho nên dọc theo sông nhỏ đường dành cho người đi bộ Hoàng Giang huyện bên này hoa vài ngày sắp xếp thời gian người tại toàn bộ sông Lưu Sa chạy qua huyện thành gần tới hơn 10 km địa phương đều tiến hành trang trí. Không chỉ cài đặt đèn đường treo quốc kỳ, hơn nữa còn thiết trí mấy cái phòng vệ sinh công cộng cùng tạm thời nghỉ ngơi điểm. Tăng thêm vốn là bãi bùn cái kia một khối đã xây dựng câu cá trảng phía tây nhưng là hà khẩu trấn khu phố cổ truyền hình điện ảnh căn cứ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới lễ quốc khánh trong lúc đó bởi vì cái xe toàn bộ trên đường cao tốc rậm rạp chẳng trị toàn bộ đều là xe cùng đầu người liền với chặt lại hai ngày công phu. Kết quả đây. Hoàng Giang bên này cảnh sát giao thông đại đội liền an bài lữ khách xuống đi phòng vệ sinh cùng tạm thời ăn cơm, nhưng là không nghĩ đến cái này hay đi. Con sông này mới đường dành cho người đi bộ vậy mà ngoại ý muốn phát hỏa. Dựa theo trên mạng thuyết pháp, rất nhiều dân mạng đều đang cảm thán Hoàng Giang như thế một cái cho tới bây giờ cũng không có như thế nào chú ý địa phương, vẫn còn có tốt như vậy phong cảnh, tối làm cho người bất ngờ là Hoàng Giang còn cung cấp thả cầu phục vụ. Thoáng một cái triệt để ngay tại trên mạng nổ tung dậy rồi đồng chí nhóm vừa mới đào dương thông báo tình huống các ngươi hẳn là đều biết, bây giờ ta cường điệu mấy điểm, mỗi bộ môn sau khi tan họp lập tức liền bắt đầu đi bố trí, thời gian không đợi người à. cần phải thừa dịp một lần này trên mạng lộ ra ánh sáng sự kiện đem chúng ta hoàng giang nổi tiếng cho đánh đi ra vấn đề thứ nhất chính là về chúng ta hoàng giang tuyên truyền bộ tuyên truyền muốn trong đêm chế tạo ra một loạt công cụ cùng tuyên truyền tính chất cửa sổ không cần cân nhắc liền bố trí tại sông nhỏ đường dành cho người đi bộ bên kia trọng điểm giới thiệu hoàng giang phong thổ cùng có du lịch giá trị địa phương bao quát chúng ta thủy sản tài nguyên thả câu phục vụ chúng ta truyền hình điện ảnh căn cứ các loại vấn đề thứ hai chính là phục vụ việc làm công thương bộ môn có thể tổ chức một nhóm thương ra qua bên kia mở rộng nghiệp vụ đi có ăn uống tiêu phí Làm sao có thể mời chào không tới khách nhân, nhưng mà có một chút ta cần liên tục cường điệu, các ngươi nhất định muốn đối với phục vụ thái độ, thậm chí là hàng hóa giá cả, chất lượng làm tốt quả khống, ai xảy ra vấn đề ta tìm trách nhiệm của ai. Vấn đề thứ ba chính là nguyên bộ phục vụ tính chất việc làm, sẽ là nhân tri thường tình, nhưng mà giống năm nay loại tình huống này có thể nói là ít có cùng hiếm thấy, huyện giao thông cục, cục công an cùng với cục vệ sinh các ngành nhất định phải làm công việc thật an toàn. Cục công an bên kia, Trần Bình ngươi phải phái chuyên gia đi phụ trách duy trì trật tự, cho các lữ khách cung cấp đủ khả năng phục vụ, cục vệ sinh bên kia, tốt nhất là an bài nhân viên y tế ở bên kia thiết trí tạm thời chạy chữa địa điểm, nhất thiết phải để cho các lữ khách có thể nhìn cái đơn giản đau đầu nhất góc địa phương. Trong phòng họp, Chu Dương ngữ tốc cực nhanh, nhưng mà tham gia hội nghị mỗi bộ môn người phụ trách lại đều tại cuối đầu một cách hết sức chăm chú mà ghi nhớ huyện ủy bí thư nói chuyện trọng điểm nội dung. Bây giờ, ngồi ở Chu Dương dưới tay huyện trưởng Trương Thanh càng là một bộ thoáng chút đăm chiêu biểu lộ, hắn thấy, Chu Dương vị này huyện ủy bí thư ý nghĩ quả nhiên là thiên mã hành không không dám làm cho người tin tưởng phải biết đường cao tốc kẹt xe loại chuyện này bởi vì hoàng giang đặc biệt vị trí nói chuyện cơ hội là hàng năm ngày nghỉ lễ tất cả sẽ xuất hiện hắn không tám năm trận kia tuyết lớn càng là chặn lại khoảng chừng gần tới nửa tháng lâu tại dài răng giặc đường cao tốc online liếp nhìn lại dọc dạp chẳng chịt toàn bộ đều là người cùng xe nhưng mà cái này lại như thế nào kỳ trước hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ liền không có cái nào lãnh đạo lợi dụng chuyện này tới làm văn trường nhưng mà chu dương đâu không chỉ tại trước tiên liền bắt được cơ hội hơn nữa lại có thể nghĩ ra nhiều như vậy đối sách tới thử bắt được kỳ ngộ như thế mặc dù trương thanh cũng không biết chu dương những biện pháp này có thể hay không có hiệu quả nhưng mà chí ít có một điểm hắn có thể chắc chắn bây giờ hoàng giang huyện cũng sớm đã bị chu dương vị này huyện ủy bí thư nhào nặn trở thành một đoàn tại loại này đoàn kết nhất trí không khí phía dưới một khi động bộc phát ra lực ảnh hưởng cùng tác dụng đơn giản chính là không thể đo lường chu bí thư loại tình huống này chúng ta có cần thiết hay không cùng thành phố bên trong chào hỏi dù sao động tác lớn như vậy vạn nhất xảy ra vấn đề đến lúc đó liền sợ chúng ta không chế không nổi trong phòng họp huyện ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng trần bình nghe vậy nghĩ nghĩ hỏi đám người lập tức gật đầu một cái, lập tức nhao nhao ngẩng đầu hướng Chu Dương nhìn sang. Kỳ thực bọn hắn cũng phần lớn có loại ý nghĩ này, phải biết Quốc Khánh nghỉ dài hạn đường cao tốc kẹt xe, đây cũng không phải là một cái Hoàng Giang huyện khu vực vấn đề, nói đến ít nhất dính đến sắt vách hai cái huyện. Nếu như Hoàng Giang bên này động tác đưa đến càng nghiêm trọng hơn kẹt xe tình huống, đến lúc đó nhưng là không phải một cái vấn đề nhỏ, nói không chừng còn muốn lọt vào thành phố bên trong, trong tỉnh thậm chí quốc gia bộ ngành liên quan chất vấn ân, Vấn đề này Trần Bình đồng chí suy tính được rất chú đáo, ta xem là trong hẳn là cùng thành phố chào hỏi. Bất quá cụ thể làm thế nào các người cục công an bên kia suy nghĩ đối sách? Mặt khác, vừa rồi Trần Bình đề nghị ngược lại để ta nghĩ tới một vấn đề, giao thông cục bên kia tại cùng lữ khách đối tiếp thời điểm cũng muốn chú ý phương thức phương pháp cùng tình huống cụ thể, muốn bảo đảm giao thông thông suốt, một khi hỗn loạn tình huống có chỗ hòa dịu, các người muốn lập tức phối hợp khơi thông. Chuyện này liền từ từ phó huyện trưởng dẫn đầu phụ trách, nói tóm lại, nhất định muốn lợi dụng cơ hội lần này triệt để đem chúng ta Hoàng Giang danh tiếng cho đánh đi ra. Sau khi tan họp, Chu Dương lập tức liền tự mình dẫn người đi Hà khẩu bên kia, nhưng mà Hà khẩu chấn chấn đảng ủy phó bí thư, chấn trưởng Lư Tiểu Lỗi cách làm lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 391, nóng này Hoàng Giang huyện Chương 391, nóng nảy Hoàng Giang huyện. Hà khẩu trấn. Khi Chu Dương dẫn người đuổi tới Hà khẩu trấn đang chạy xa Hà phụ cận bố trí tạm thời phục vụ điểm thời điểm đã buổi chiều 4 điểm nhiều. Nhìn thấy huyện ủy bí thư một nhóm vậy mà trực tiếp chạy tới đường cao tốc phụ cận trạm phục vụ, đang tại bên này chỉ huy công tác Hà khẩu trấn trấn trưởng Lư Tiểu Lỗi lập tức liền chạy lên phía trước cùng Chu Dương nắm tay. Nhưng mà vừa xuống xe, Chu Dương không nói hai lời lập tức liền dọc theo bậc thang leo lên dọc theo sông đê đập, lập tức liền đứng tại trên sông nhỏ đường dành cho người đi bộ Dương mắt hướng cách đó không xa đường cao tốc liếc mắt nhìn, cái này xem xét cho dù là Chu Dương nhịn không được tinh hãi. chỉ thấy trong tầm mắt toàn bộ đường cao tốc hai bên trái phải kéo dài đi đoạn đường cơ hồ toàn bộ bị phá hỏng chỗ ánh mắt nhìn tới toàn bộ đều là cỗ xe cùng xuống xe hoạt động lữ khách tiểu lỗi đồng chí tình huống này là lúc nào bắt đầu kỳ thực chu dương cũng biết bởi vì trước mắt xa lộ cao tốc này là liên thông trường tam giác khu vực đến trung tây bộ tỉnh một đầu đại lộ hơn nữa qua hoàng giang liền muốn đi qua vựa sông cầu lớn từ năm trước tình huống đến xem vùng này phát sinh hỗn loạn tần suất kỳ thực vô cùng cao nhưng mà dĩ vãng dù cho cái xe trừ phi đụng tới loại kia cực đoan ác liệt tình huống cũng rất ít sẽ xuất hiện trước mắt loại vấn đề này nghe được chu dương tra hỏi Ha khẩu chấn chấn trường lưu tiểu lỗi lúc này liền nghiêm mặt nói bí thư hôn loạn tình huống kỳ thực từ trước ngày nghỉ một ngày cũng chính là hôm qua cũng đã bắt đầu xuất hiện nguyên bản chiều hôm qua tỉnh giao thông sảnh bên kia còn có người tại khơi thông nhưng mà đêm qua nghe nói lâm thương bên kia xảy ra liên hoàn thai nạn xe cộ trực tiếp liền dẫn đến toàn bộ lộ đều bị lấp kín bây giờ toàn bộ hôn loạn đoạn đường nghe nói dài đến mấy chục cây số một mực muốn tới vượt sông cầu lớn bên kia ân vậy mà chặn lại dài như vậy khoảng cách cái kia giao thông sảnh bên kia bây giờ có người ở xử lý sao Chu Dương nghe vậy hỏi, lúc này hắn một mặt bình tĩnh, nhưng mà đáy lòng vẫn đang suy nghĩ lần này hỗn loạn tình huống có thể sẽ cho Hoàng Giang tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Dù sao từ Hoàng Giang đi qua đến Vượt Sông Cầu lớn khoảng chừng hơn 50 quốc lộ đường đi, nếu là từ Vượt Sông Cầu lớn bên kia bắt đầu phát sinh hỗn loạn, vậy đã nói rõ toàn bộ hỗn loạn đoạn đường trước mắt chủ yếu là tập trung ở Hoàng Giang huyện Cảnh Nội Chu Bí thư xử lý ngược lại là có người ở xử lý, nhưng mà ta xem nghiêm trọng như vậy hỗn loạn, chắc chắn không phải trong thời gian ngắn có thể xử lý được tốt. Hơn nữa đằng sau hỗn loạn đoạn đường càng ngày sẽ càng dài. Bí thư. Bây giờ có rất nhiều lữ khách đã một ngày một đêm không có ăn cái gì uống nước liền giải quyết vệ sinh vấn đề cũng khó khăn, nhất là rất nhiều đường dài vận chuyển hàng hóa tài xế, bản thân mang đồ vật cũng thiếu thốn. Ta cá nhân ý kiến là chúng ta là không phải có thể tại trong huyện phát động một chút cung cấp một nhóm vật tư đưa lên. Lưu Tiểu Lỗi tiếp tục nói. Nhưng mà bên cạnh thân, cục công an huyện phó cục trưởng Văn Lượng lại nữu mày nói, Lưu Trấn trưởng, dài như vậy đoạn đường, nếu quả thật muốn cung ứng vật tư lời nói phải không thiếu tài chính A, Hơn nữa trên đường cao tốc bây giờ căn bản không thông xe, dù cho có vật tư chỉ sợ cũng tiến đưa không đi lên. Vấn đề tiền trước tiên không cần cân nhắc, chúng ta hoàng giang chính là nghèo đi nữa, chút tiền ấy còn không đến mức không lấy ra được, mẫu chốt thì nhìn có biện pháp nào không đưa lên, tiểu lỗi đồng chí ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Văn lượng nghe vậy lập tức là ngơ. Mà lư tiểu lỗi thì nói, bí thư, ta là cảm thấy chúng ta lưu xa hà con sông này mới đường dành cho người đi bộ vừa vặn có gần tới tầm 10 km giá vẻ, sông nhỏ đường dành cho người đi bộ quá khứ là lưu xa hà đê, mặc dù không có toàn bộ tu thông đường dành cho người đi bộ. nhưng mà trước kia cũng có một đầu nạo vét đường sông thời điểm dùng để vận chuyển vật tư làn xe ta tra xét bản đồ một chút trên cơ bản cùng đường cao tốc là cùng một cái phương hướng nếu như trong huyện thật có thể cung cấp vật tư mà nói hoàn toàn có thể lợi dụng con đường này tới tiến hành vận chuyển như vậy thì không cần trực tiếp lên xa lộ phía trước ta đã để cho người ta nếm thử qua sông nhỏ đường dành cho người đi bộ bên này có đường nhỏ nối thẳng cao tốc hôm nay đã không chỉ có hơn ngàn cái lữ khách xuống bây giờ sông nhỏ đường dành cho người đi bộ bên kia cũng là người nghe được lưu tiểu lỗi lời nói chu dương trong lúc nhất thời cũng rơi vào trong trầm tư hắn chính xác không nghĩ tới lưu tiểu lỗi không chỉ có loại ý nghĩ này hơn nữa vậy mà đã tìm người thăm dò qua lộ nhưng mà cùng lúc đó hắn cũng có chút chần chờ bởi vì văn lượng lời nói cũng không phải không có đạo lý lan tràn mấy chục cây số đường cao tốc tuyến phải làm cho tốt loại phục vụ này việc làm cũng không phải một người hai người liền có thể hoàn thành tiêu phí tiền càng là đến trăm vạn mà tính càng quan trọng chính là nếu như có thể làm thành cũng là tính toán ít nhất có thể bắt một cái tiếng tốt nhưng mà nếu như không làm tốt cái kia ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng đến lúc đó trong huyện sẽ có thanh em gì vậy coi như khó mà nói bất quá tại chu dương xem ra đây chính là một lần đánh bạc Nếu như thắng cuộc, cái kêu Hoàng Giang danh tiếng nhất định sẽ trực tiếp đổ tung, chính hắn là làm người hai đời, trong lòng rất rõ ràng loại này lưu lượng chủ đề có thể sinh ra lực ảnh hưởng rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng mà nếu như phương hướng không đúng, chỉ là dư luận nước bọn cũng có thể chết đối người bí thư, theo ta thấy, loại tình huống này dù sao không phải là mỗi năm có, chúng ta không ngại có thể vung tay ra thử một lần. Đứng tại Chu Dương bên cạnh thân, thấy hắn nhíu mày, văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm Đào Dương mở miệng nói ra. Nhưng mà Chu Dương nghe vậy nhưng không có lên tiếng. mà là cầm điện thoại di động lên cho Ngô Ngọc Quỳnh gọi một cú điện thoại. Ngô Ngọc Quỳnh trước đây một mực tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức, năm ngoái 6 tháng cuối năm điều nhiệm địa cấp thành phố đảm nhiệm phó bí thư. Bất quá Ngô Ngọc Quỳnh giao thiệp rất rộng, Chu Dương nếu như nhớ không lầm, nàng cùng tỉnh giao thông sảnh bên kia quan hệ cũng không tệ. Rất nhanh, cùng Ngô Ngọc Quỳnh nói chuyện điện thoại sau đó, lại qua vài phút, Ngô Ngọc Quỳnh lập tức cho hắn trở về điện thoại. Dựa theo Ngô Ngọc Quỳnh nghe được tin tức, tỉnh giao thông sảnh bên kia thuyết pháp là lần này hỗn loạn tình huống đặc thù, nghị sơ thông ít nhất còn phải đợi đến mai kia, sớm nhất cũng muốn đợi đến tối mai. Đây vẫn là tại không phát sinh mới tình trạng điều kiện tiên quyết. biết được tình huống này, chu dương lập tức cũng không chậm trễ lập tức phân phó văn phòng chủ nhiệm đào dương gọi điện thoại thông tri huyện trưởng trương thanh cùng bộ ngành liên quan người phụ trách đổi tới hà khẩu trấn bên này họp năm giờ rưỡi hội nghị khẩn cấp kết thúc dựa theo hội nghị thảo luận kết quả hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ quyết định từ huyện cục tài chính khẩn cấp cấp phát hai trăm vạn xem như khẩn cấp tài chính khẩn cấp khởi động lần này cao tốc hỗn loạn đoạn đường tạm thời khẩn cấp nhiệm vụ từ cục công an huyện giao thông đại đội cùng với các bộ môn phân biệt điều tra nhân thủ tổ chức mười hai cái nguyện vọng phục vụ đoàn đội phân lộ đoạn tiến hành khẩn cấp quản lý cùng lúc đó huyện ủy huyện chính phủ thông qua hoàng giang diễn đàn lập tức ban bố một đầu thu thập người tình nguyện thông tri trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng giang huyện toàn bộ điều động đang chạy xa hà dài giằng giặc bờ sông Ô lai lui tới cỗ xe rất nhanh liền chở xe xe vật tư lao tới mỗi đoạn đường mà huyện ủy bộ tuyên truyền thì toàn chỉnh tiến hành theo dõi đưa tin nửa đêm về sáng theo từng dương nước khoáng bánh mì mì ăn liền chờ khẩn cấp vật tư được cấp cho đến đường cao tốc lữ khách trong tay trong lúc nhất thời quốc nội các đại xã giao bình đài diễn đàn trang web video cùng với mạng tin tức đứng các loại dư luận trên bình đài rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện hoàng giang hai chữ vậy mà thường xuyên xuất hiện hơn nữa rất nhanh liền leo lên các trang web lớn hot sẽ ở bảng xếp hạng ngoại trừ khẩn cấp vật tư hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ còn tại mỗi cái khẩn cấp đoàn đội trang bị nhân viên y tế những thứ này nhân viên y tế không chỉ mang theo khẩn cấp cứu viện công cụ cùng thường gặp điều trị vật tư còn tại hiện trường cho rất nhiều khẩn cấp lữ khách cung cấp cơ bản điều trị phục vụ mà theo những tin tức này cùng hình ảnh bị số lớn lữ khách thông qua xã giao bình đài tuyên bố ra ngoài rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện hoàng giang cái tên này đều chưa biết thậm chí tại trên địa đồ cũng cực kỳ không đáng chú ý thành nhỏ vậy mà ngoại ý muốn hỏa ra vòng chương ba trăm võng hồng huyện thành chương ba trăm chín võng hồng huyện thành mặc dù đã là cuối mùa thu nhưng mà hoàng giang khí hậu vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy mười phần thích hợp ra ngoài quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc đó cũng là thời tiết tốt phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ sông nhỏ đường dành cho người đi bộ bên trên rõ ràng là một độ người người nồn náo hình ảnh kỳ thực chu dương cũng không có nghĩ đến chính mình khẩn cấp cử chỉ vậy mà lại cho hoàng giang mang đến ảnh hưởng lớn như vậy đương nhiên đối với rất nhiều người địa phương tới nói hoàng giang ở trên internet bảo hầm cũng là bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng được thậm chí có thể nói là có chút kinh ngạc dựa theo trước đây động viên hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ trong một đêm liền hoàn thành đối với toàn bộ đường cao tốc hoàng giang đoạn trệ tắc lư khách viện trợ việc làm tốc độ cũng không chậm chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới hoàng giang không chỉ trong một đêm hoàn thành một cái trước nay chưa có hành động vĩ đại cũng tại trong vòng một đêm gặp may toàn bộ quốc khánh trong lúc đó cơ hồ toàn bộ trên internet phô thiên cái địa cũng là liên quan tới hoàng giang dư luận tin tức đương nhiên hơn chín thành cũng là ngay mặt cứ việc không thiếu một chút khó nghe thậm chí là nói ngược lại âm thanh nhưng mà so sánh dưới những thứ này luận điệu căn bản là là không nổi đợt sóng gì đây mới là một cái huyện thành nên có dáng vẻ dạng này hoàng giang dựa vào cái gì vẫn là một cái huyện nghèo Nơi đó chính phủ lãnh đạo thật sự hùng vĩ. Không nghĩ tới Hoàng Giang không chỉ người tốt, thế mà phong cảnh cũng đẹp mắt như vậy. Chúng ta thiếu Hoàng Giang người một cái mùa thu bước hẹn. Trên Internet, rất nhiều liên quan tới Hoàng Giang chủ đề kỳ thực chu dương chính mình cũng nhìn qua, đều không ngoại lệ điện, những âm thanh này đều cho rằng lần này Hoàng Giang huyện ủy huyện chính phủ hành vi cùng cử động triệt để thể hiện ra một cái địa phương chính phủ nên có đảm đương cùng trách nhiệm. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng. rất nhiều cùng ngày nhận được hoàng giang nguyện vọng đoàn đội trợ giúp lữ khách tại quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc ngày cuối cùng tại đường về thời điểm vậy mà đặc biệt đường vòng đến hoàng giang tới tiến hành chuyến du lịch một ngày thậm chí không thiếu lữ khách tại hoàng giang ở đến tiết sau không chỉ như thế còn có tương đương một bộ phận nghe tin mà đến lữ khách cũng tại huyện thành dừng lại không thiếu thời gian có thể nói mấy ngày nay toàn bộ hoàng giang huyện thành cũng là kín người hết chỗ nhất là đang chạy xa hà phụ cận sông nhỏ đường dành cho người đi bộ bên trên càng là người người nhốn náo đối với hoàng giang huyện mà nói cứ việc lần này hao tốn gần tới ba vạn tài chính nhưng mà tuyên truyền hiệu quả lại là trước nay chưa có dựa theo hệ thống kê cục đăng trưởng, vẹn vẹn ngày nghỉ đằng sau hai ngày mấy vạn người dừng chân cùng ăn uống tiêu phí liền đầy đủ hoàng giang người kiếm được đầy bồn đầy bác, không chỉ như thế quan trọng nhất là hoàng giang giành tiếng triệt để đánh ra khi biết hoàng giang như thế một cái tiểu địa phương vậy mà xây dựng có một cái long thành văn hóa công ty truyền hình điện ảnh căn cứ hơn nữa còn tại trụ hoạch kiến lập một cái chiếm địa diện tích cực vì khổng lồ thả câu đấu trường sau đó rất nhiều du khách thậm chí quyết định còn muốn tìm cơ hội lại đến hoàng giang đi một chút xem mà vì cho hoàng giang ôm khách huyện ủy bí thư chu dương thậm chí tự mình họp sắp đặt để cho huyện bộ văn hóa môn trong đêm làm ra một loạt tuyên truyền sổ tay phàm la tới hoàng giang du khách nhân thủ đều sẽ đạt được một phần không chỉ như thế vì bảo trì hoàng giang người tốt đẹp tinh thần phong mạo cùng danh tiếng huyện ủy nhiều lần họp cường điệu trật tự thị trường đối với những cái tia đầu cơ trục lợi phần tử tiến hành cực kỳ nghiêm khắc xử phạt cùng xử lý tại loại này cường lực thủ đoạn phía dưới cơ hồ có rất ít du khách tại hoàng giang sẽ gặp phải làm thị khách cùng lấn khách hiện tượng đương nhiên chu dương rất rõ ràng lầu cao vạn trượng bắt nguồn từ mệnh mọi thổ. Mặc dù dưới mắt phát triển hoàng giang du lịch sản nghiệp bước đầu tiên cũng tại trong đánh bậy đánh bạ bước ra nhưng mà muốn chân chính đem hoàng giang du lịch sản nghiệp phát triển, chỉ sợ còn cần phía dưới đại lực ý. Trong đó, đứng mũi chịu sào chính là giao thông cùng vấn đề cho ở bí thư. Nếu như đem toàn bộ sông nhỏ đường dành cho người đi bộ kéo dài đến toàn huyện cảnh nội, dù cho không cùng cùng vựa sông cầu lớn bên kia liên thông đến, chúng ta sơ bộ tính ra, ít nhất cũng muốn tiêu phí gần tới 2.000 vạn tài chính. Số tiền này không phải số lượng nhỏ. Nếu như không chỉ là liên thông vừa sông cầu lớn, còn muốn tu kiến một đầu từ 8 chấn 13 hương vòng quanh kỵ hành đường dành cho người đi bộ mà nói, cái số này còn muốn tăng gấp đôi nhiều, không có 5.000 bạn chắc chắn bắt không được tới. Đứng tại sông nhỏ đường dành cho người đi bộ điểm khởi đầu, Chu Dương nhìn cách đó không xa quần quần Tây lưu lưu xa hạ, bên hai nghe phó huyện trưởng từ khắp bình âm thanh, sắc mặt cũng cảm thấy có chút ngưng trọng. Trước mắt Hoàng Giang phát triển, mặc kệ là du lịch sản nghiệp vẫn là thủy sản cùng với những sản nghiệp khác, mấu chốt cũng là một chữ tiền. mà vấn đề này vừa vặn lại là hoàng giang huyện khó giải quyết nhất ít nhất trong khoảng thời gian ngắn rất khó lấy ra dư thừa tài chính để xây dựng một đầu dạng này kỵ hành đường dành cho người đi bộ sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy kỳ thực chu dương mục đích chính yếu nhất chính là triệt để cho hoàng giang chế tạo mấy cái độc nhất vô nhị điểm du lịch trước mắt hoàng giang bên này tài nguyên du lịch tương đối mà nói lại là thiếu thốn một điểm nhưng mà đây cũng không có nghĩa là hoàng giang du lịch sản nghiệp không có tiềm lực chu dương tính toán một chút hoàng giang có thể khai thác điểm du lịch kỳ thực rất nhiều bao quát lưu sa hà sông nhỏ đường dành cho người đi bộ vạn mẫu hồ sen truyền hình điện ảnh căn cứ thả câu đấu trưởng cùng với còn chưa mở mang đi ra nhưng mà cũng tại kế hoạch ở trong cỡ lớn thủy sản nuôi dưỡng căn cứ sơn trà viên cùng với to lớn nông nghiệp vườn trồng chọn các loại chẳng qua trước mắt phát triển du lịch sản nghiệp ngoại trừ giao thông điều kiện gấp đón đỡ tiếp tục đề thăng còn có một cái vấn đề chính là dừng chân lần này lê quốc khánh bạo hồng, để lộ ra vấn đề rất nghiêm trọng chủ yếu tập trung thể hiện tại mấy phương diện một cái là khách sạn số lượng có ít một cái là khách sạn cấp độ không đủ cao chủ yếu vẫn là lấy cỡ nhỏ lữ quán làm chủ một cái khác chính là khách sạn vị trí không phải rất tốt liên quan tới vấn đề này so với giao thông tới nói kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng giải quyết. Chu Dương trước đây đã cùng Trương Mao Mao thương lượng qua vấn đề này. Dựa theo Trương Mao Mao thuyết pháp, chỉ cần Chu Dương có cần, hắn kỳ hạ mấy cái khách sạn nhãn hiệu có thể lập tức liền tại Hoàng Giang đầu tư thành lập được vài tòa to lớn khách sạn. Dưới mắt chuyện này Chu Dương đã hoàn toàn giao cho huyện trưởng Trương Thanh phụ trách. Song Phương trước mắt đang tại liền vấn đề này tiến hành câu thông. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhanh nhất cuối năm nay hạ mục thì sẽ chính thức rơi xuống đất cục tài chính bên kia chắc chắn không bỏ ra nổi tiền. Thành phố bên trong nói thế nào? chúng ta phía trước không phải đánh qua một cái giao thông chuyên hạng tài chính xin sao đối với vấn đề này chu dương tại 6 tháng thời điểm kỳ thực liền đã cùng thành phố bên trong đề cập qua yêu cầu nhưng mà trong thành phố vẫn luôn không có hồi phục nhìn thấy từ khắc bình bắt đầu hắn tự nhiên biết thị lý ý nghĩ đơn giản chính là cũng không xem trọng hoàng giang du lịch sản nghiệp phát triển tiến cảnh chỉ có điều lần này hoàng giang bạo hồng mạng lưới chỉ sợ đánh không ít người khuôn mặt bí thư ta xem chúng ta nếu quả thật muốn đầu nhập du lịch sản nghiệp mà nói thành phố bên trong tám chín phần mười là trông cậy vào không lên nhưng mà ủy ban cải cách và phát triển bên kia nghe nói có chuyên môn hạng mục nâng đỡ chính sách Ngài, nhìn có khả năng hay không. Từ khắc bình nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn thấy chính mình biện pháp này thật là có chút miễn cưỡng một chút. Dù sao hoàng giang vẹn vẹn chỉ là một cái huyện nghèo, muốn từ phía trên xin đến loại này hạng mục nâng đỡ chuyên hạng tài chính chính xác khả năng không lớn. Bất quá người nói vô tâm, người nghe có ý. Chu Dương nghe vậy lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng ủy ban cải cách và phát triển. Nếu như hắn nhớ không lầm, đàm siêu nhiên tên kia bây giờ giống như chính là tại ủy ban cải cách và phát triển khu vực trấn hương bộ môn đảm nhiệm trưởng phòng. chương ba huyện ủy thư ký chạy việc. chương ba huyện ủy thư ký chạy việc. làm người hai đời. Chu Dương đối với thủ đô mặc dù không tính là nhiều quen thuộc, nhưng mà ít nhất đã không tính là rất xa lạ. Dù sao ngoại trừ lần trước, lúc Đông Hải thành phố nhậm trước, hắn liền đã trước sau hai lần tới đây tham gia qua Trung ương trưởng Đảng thanh niên cán bộ lớp huấn luyện. Chỉ có điều so với hai lần trước, lần này Chu Dương không phải là tới du lịch, cũng không phải tới tham gia học tập, mà là tới chạy việc. Trên thực tế, Chu Dương lần này thủ đô hành trình kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Tại Nam Giang tỉnh, hắn căn cơ chân chính chính là tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn, nhưng mà Đàm Văn Sơn chủ quản là đảng quần cùng tổ chức bộ môn, trên thực tế cũng không phân công quản lý cụ thể chính vụ. mà tại Đông Giang thành phố tình huống bên này thì càng là đáng lo, chính mình là tỉnh điều cán bộ, hơn nữa còn là một cái ngoại lai hộ, căn bản liền không có cái gì căn cơ có thể nói. phiền thoái nhất là bởi vì mấy lần trước phản hụ phong bạo nguyên nhân, thị trưởng bành nhuận sinh đối với chính mình có bao nhiêu tín nhiệm chu dương hầu như không cần nghĩ liền biết. cho nên từ mức độ nào đó tới nói, tại Đông Giang cái này địa phương chính mình là một cái quan can tư lệnh, Hoàng Giang có thể có cục diện bây giờ, trừ mình ra cố hết sức tranh thủ kết quả bên ngoài, hơn phân nửa vẫn là tỉnh thị hai cấp bộ môn lẫn nhau cản tay nguyên nhân. mà đây cũng chính là chính mình có chỗ dựa và nguyên do. nhưng mà loại cục diện này đối với tự mình tới bảo hoàn toàn chính là có lợi có hại chỗ tốt là không có ai có thể dễ dàng khống chế hoặc dự định mình tại hoàng giang quyết sách nhưng mà chỗ xấu nhưng là trong hoàng giang căn bản là từ thành phố lấy không được bất luận cái gì chính sách phương diện tính thực chất nâng đỡ cũng may tân nhiệm thị ủy bí thư mãn minh quang đến bao nhiêu xem như một cái giúp đỡ kịp thời ít nhất tại thị ủy bên này hắn có thể tranh thủ được một chút giúp đỡ đối với mãn minh quang người này chu dương hiểu rõ cũng không nhiều nhưng là từ đoạn thời gian gần nhất thị lý tin tức nhìn vị này đẩy bí thư cùng thị trưởng bành luận sinh rõ ràng không phải một lòng trước đây hoàng giang giao lên liên quan tới giao thông chuyên hạng chi tiền tài chính xin mặc dù bị chính phủ thành phố bên kia đánh trở về nhưng mà dựa theo thị ủy bí thư mãn minh quang ý tứ hoàng giang có thể đi một chút tỉnh lý đường đi có câu trả lời này hắn tự nhiên có thể vượt cấp lên bên trên chạy việc chỉ có điều chu dương mục tiêu cũng không phải tỉnh giao thông sảnh mà là trực tiếp liền đem mục tiêu đặt ở ủy ban cải cách và phát triển bên này đến nỗi thị trường bành nhuận sinh bên kia ý nghĩ chu dương cũng không rảnh bận tâm quá nhiều hoành thụ mặc kệ có đồng ý hay không thành phố bên trong đều khó có khả năng sẽ có tiền cho hoàng giang chu dương là buổi chiều một giờ đến sân bay vừa xuống đất liền có liên lạc đàm siêu nhiên gia hỏa này cũng không biết là tìm tìm được chết vậy mà ra một chiếc giá trị hơn một triệu len rộ vợ xe về giã. vừa lên xe trong miệng chu dương liền chật chật không ngừng chớ ở nơi đó suy nghĩ bậy bạn xe là bằng hữu ta ta cũng không có tiền dậy vào loại này đại gia hỏa đúng ngươi lần này tới sẽ không thật là vì chạy việc a chu dương làm người đảm siêu nhiên tự nhiên là rất rõ ràng dù sao hai người quen biết cũng không chỉ một hai ngày bảy tám năm bằng hữu nơi nào không phải biết gốc biết rễ chỉ có điều hắn thấy có tự mình lao tử ủng hộ chu dương cái này huyện ủy bí thư lại còn muốn hướng về thủ đô chạy việc cũng thực nói chuyện vớ vẩn một điểm bằng không thì ngươi nghĩ sao chúng ta hoàng giang liền điểm này ra sản cứu cứu không đau mổ mổ không thường, không tìm được cha mẹ, cũng nên cùng gia gia nãi nãi khóc khóc than à. so với tỉnh thị hai cấp, đến trung ương cấp độ này, cũng không phải chính là gia gia nãi nãi sao cũng là, bất quá ta trước tiên đánh với ngươi âm thanh gọi, bây giờ trong các bộ và ủy bàn trung ương hạng mục mặc dù không thiếu, nhưng mà phía dưới chạy việc nhiều người như Lông Châu, có thể hay không, có hiệu quả ai cũng không dám cam đoan, trừ phi ngươi có thể tìm tới chen mồm vào được lãnh đạo. chu dương nghe vậy gật đầu một cái hắn đương nhiên biết đàm siêu nhiên thực sự nói thật nhưng mà ngay cả như vậy hắn cũng chỉ có thể thử thời vận dù sao người sống chắc chắn không có khả năng bị nước tiểu cho nhìn chết hơn nữa đàm siêu nhiên mặc dù nói thì nói như thế nhưng mà lấy hai người bọn họ quan hệ gia hỏa này chắc chắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn quả nhiên gặp chu dương không nói lời nào đàm siêu nhiên không thể làm gì khác hơn là lộ thực chất lúc trước nhận được điện thoại ta liền cùng người hỏi thăm một chút giống các ngươi hoàng giang loại tình huống này theo lý thuyết nhiều ít vẫn là có thể muốn tới một khoản, bất quá cụ thể được hay không giống như người đã gặp mặt mới biết được đúng lần này tới ngươi ngược lại là có thể đi một chút một người khác đường đi trong xe chu dương nghe vậy lập tức sững sở. những người khác con đường nếu như có hắn tự nhiên không ngại ra mà giải nhưng vấn đề là tại thủ đô ngoại trừ đàm siêu nhiên hắn ai cũng không biết ta người thật không biết không biết ta ta nếu là biết còn có khác đường đi vậy còn không đã sớm tìm tới cửa bị đàm siêu nhân hỏi lên như vậy chu dương càng hồ đồ cũng may đàm siêu nhiên không có thửa nước đục thả câu trực tiếp đã nói đông hải thành phố giang loan khu khu ủy bí thư quế hồng anh cũng tại thủ đô sự tỉnh ngươi nói là quế bí thư Chu Dương hỏi không phải nàng còn có ai, Ngươi làm qua nàng thư ký, nhiều ít có một phần hương hỏa tình tại, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta ủy ban cải cách và phát triển văn phòng trịnh tuyết trịnh chủ nhiệm cùng với nàng là bạn học thời đại học, hơn nữa còn là quan hệ bạn rất thân, nếu như có thể tìm được cái này một vị mà nói, chuyện của ngươi nhất định thành. Nghe được đàm siêu nhiên mà nói, Chu Dương trong đầu cũng lập tức liền suy nghĩ mở, hắn chính xác không biết Quế Hồng Anh vậy mà tại ủy ban cải cách và phát triển còn có như thế một mối liên hệ tại đàm siêu nhiên nói không sai. Quế Hồng Anh làm người mặc dù rất thực tế, nhưng là mình cùng với nàng ở giữa chính xác không phải thông thường nhận biết đơn giản như vậy. Ban đầu ở Đông Hải thành phố không chỉ làm qua nàng thư ký, hơn nữa tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cùng ủy ban kinh tế và thương mại bổ nhiệm, chính mình bao nhiêu cũng vào pháp nhãn của nàng đương nhiên. Trong quan trường đồ vật không có người nào có thể nói tới chuẩn, nhất là đến Quế Hồng Anh loại tầm thứ này lãnh đạo, mọi cử động có thâm ý, chính mình muốn mượn Quế Hồng Anh thế, chưa hẳn liền thật sự chắc chắn có thể thuận nguyện. Bất quá Đàm Siêu Nhiên đề nghị này cũng không thể coi nhẹ, bao nhiêu cũng là một con đường năm. Đến khách sạn. Chu Dương thả xuống đồ vật liền cùng Đàm Siêu Nhiên cùng một chỗ tìm một cái địa phương đơn giản ăn bữa cơm trưa, bởi vì Đàm Siêu Nhiên hẹn người là vào ngày mai buổi sáng, cho nên ăn cơm xong giá hỏa này liền trở về đi làm. Chu Dương cũng chỉ đành trở về trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Cho An Hiểu khiết gọi điện thoại báo âm thanh bình an, Chu Dương lại nhận được Long Thành Văn Hóa Điển nhược nam nữ nhân kia điện thoại. Bất ngờ là Điển nhược nam ở trong điện thoại nói cho hắn biết nói là Long Thành Văn Hóa có ý định đầu tư Hoàng Giang du lịch hạng mục, hơn nữa tòa định hạng mục vừa vặn chính là Chu Dương phía trước một mực tại lo âu khách sạn vấn đề đây đối với Chu Dương tới nói tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. nhất là Long Thành Văn Hóa muốn chế tạo vẫn là một cái cùng điện ảnh cùng mạng lưới tác phẩm có liên quan chủ đề khách sạn loại này đặc sắc khách sạn đối với trước mắt nóng lòng tìm được du lịch sản nghiệp phát triển đột phá khẩu Hoàng Giang mà nói hoàn toàn chính là cần thiết hạng mục. Bất quá hai người Hàn Huyên tới cuối cùng Chu Dương vậy mà ngoại ý muốn phát hiện Điền Nhược Nam nữ nhân này thế mà giống như hắn cũng tại thủ đô hơn nữa hai người cư trú khách sạn vậy mà chỉ cách xa một con đường khoảng cách đã ngươi cũng ở nơi đây vậy ta cũng không cần chuyên môn đi một chuyến Hoàng Giang ngươi chừng nào thì có rảnh ta với ngươi gặp một lần vừa vặn có chút việc muốn mời ngươi rút một tay trong loa nghe được Điền Nhược Nam rõ ràng có chút cổ quái âm thanh. Chu Dương cũng náo mơ hồ nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn chỉ là chần chờ một chút liền gật đầu một cái. Chương 394, như thế hỗ trợ. Chương 394, như thế hỗ trợ. Trong phòng khách, Chu Dương cúp điện thoại trong lòng cũng không khỏi có chút mừng rỡ như điên điển nhược nam, nữ nhân này nhiều khi chính xác cho hắn một loại rất mâu thuẫn cảm giác, nhưng mà cho dù là Chu Dương chính mình cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này đang làm đầu tư một khối này chính xác rất tính mắt. Long Thành văn hóa những năm này phát triển ở trong nước có thể nói là xôi gió xôi nước, nguyên bản tại truyền hình điện ảnh trong vòng giải trí cũng chính là đệ tam vị trí thứ tư. kết quả gắng gượng vọt tới lòng đầu đệ nhất trong này điện ngược nam phát huy tác dụng tự nhiên là không thể thay thế bất quá bất kể nói thế nào lần này long thành văn hóa tại hoàng giang huyện đầu tư truyền hình điện ảnh căn cứ cùng với chuyên đề chuyện của quán rượu chính mình hơn phân nửa còn muốn nhận nữ nhân này một phần tình ngày thứ hai buổi sáng đại khái 11 giờ thời điểm chu dương tiếp vào điện thoại đàm siêu nhiên lập tức liền rời đi khách sạn trận một chiếc taxi đổi tới ước định ăn cơm địa phương nhưng mà một mực chờ gần tới nửa cái giờ đàm siêu nhiên hẹn cái kia nhân tài vì sự chậm trễ này trong phòng khách chu dương nhìn người tới thời điểm rõ ràng phát giác được đối phương trên mặt thoáng qua một tia cau mày biểu lộ bất quá hắn cũng giả vờ không nhìn thấy chờ đàm siêu nhiên mở miệng giới thiệu xong lập tức liền đứng dậy đưa tay tới hướng đối phương vừa cười vừa nói hoàng thị trưởng thật sự là ngượng ngủng giữa chưa còn làm phiền ngài đi một chuyến hoàng vệ đông là ủy ban cải cách và phát triển khu vực cục phát triển phó cục trưởng dựa theo đàm siêu nhiên ý tứ lần này hoàng giang huyện xin giao thông tiến thiết chuyên hạng cấp phát hoàng vệ đông mặc dù không được cuối cùng phách bạn tác dụng nhưng mà quyền nói chuyện rất nặng kỳ thực tại chu dương xem ra dù cho không phải là bởi vì chuyện này Hoàng vệ đồng xem như ủy bàn cải cách và phát triển phó cục cấp lãnh đạo cán bộ, đừng nói hắn một cái huyện nghèo huyện ủy bí thư, chỉ sợ cũng là bình thường địa cấp thành phố thị ủy bí thư cùng thị trưởng. Muốn hẹn hắn đi ra ăn cơm, đoán chừng đều là một kiện chuyện rất khó khăn. Trong lúc này, đàm siêu nhiên đưa đến tác dụng so với trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn cũng không có gì phi phức, Ta nghe siêu nhiên nói các ngươi là nhận biết bảy tám năm lão bằng hưu, nói đến cũng không phải ngoại nhân. Ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người nắm tay, lập tức liền ngồi xuống chỗ của mình. Thấy thế chu dương lập tức gọi phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, bất quá khỏe mắt dư quang lại vẫn luôn tại chiều vị này hoàng ty trưởng xét. tư tướng mạo nhìn lại hoàng vệ đông niên kỷ cũng không lớn đoán chừng cũng chính là tuổi hơn 40, tại các bộ và ủy ban trung ương bên trong cái tuổi này đảm nhiệm phó cục cấp cương vị lãnh đạo cũng không phải rất hiếm thấy bất quá chu dương nhìn ra được hoàng vệ đông có thể leo đến vị trí này vậy đã nói rõ sau lưng hắn quan hệ chắc chắn cũng không phải đơn giản như vậy trên quan trường từ trước đến nay liền xem trọng một cái thiên thời địa lợi nhân hòa nếu như không phải quan hệ rất sâu mà nói từ chính sử đến phó cục cấp một bước này tuyệt đối là một cái cực không dễ dàng bước đi cánh cửa tài liệu của các ngươi ta xem nói thực ra giống hoàng giang loại này địa phương cả nước không có một trăm cũng có tám cái Ủy bên trong hàng năm an bài tài chính cũng liền như vậy một chút, rất dễ dàng xuất hiện sư nhiều cháo ít cục diện. có siêu nhiên cái tầng quan hệ này, chúng ta liền mở ra thiên song tuyết lược thoại. liên quan tới các ngươi hoàng giang vấn đề này, ủy bên trong bên kia ta nhất định sẽ đi tranh thủ, nhưng mà cuối cùng có thể hay không thuận lợi phê xuống ta cũng không dám đánh cam đoan. chúng ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. chu dương nghe vậy tự nhiên hơi kinh ngạc, dù sao hắn cũng không có nghĩ đến hoàng vệ đông vậy mà lại trực tiếp như vậy. bất quá hoàng vệ đông lời nói này rõ ràng liền mang theo mấy phần sự không chắc chắn, dù cho cũng sớm đã lấy được đảm siêu nhiên nhắc nhở, chu dương đấy lòng vẫn không khỏi chấn động. ngay tại lúc hắn vừa muốn mở miệng thời điểm dưới đáy bàn đàm siêu nhiên cũng không chú ý mà đá hắn một cước, chu dương lời ra đến khỏe miệng cũng chỉ đánh nuốt xuống. một mực chờ đến bữa tiệc vội vàng kết thúc hoàng vệ đông rời đi, chu dương lúc này mới cuối cùng nhịn không được hướng đàm siêu nhiên hỏi, ta xem cái này hoàng ti trưởng hơi quá tại trực tiếp à? nghe vậy đàm siêu nhiên cũng là không nói một lời, qua một hồi lâu mới lên tiếng, lần này xem như ta xem nhìn nhầm, vốn là cho là nhất định có thể thành, không có nghĩ rằng họ hoàng ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. ngươi yên tâm, chuyện này ta nghĩ biện pháp, ta cũng không tin không có hắn hoàng vệ đông, ta đàm siêu nhiên còn không làm được sự tình. nhìn thấy Đàm Siêu Nhiên biểu tình trên mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn lắm, Chu Dương cũng không muốn thuyết phục cái gì. Sau khi trời xế chiều, trở lại khách sạn, hắn lập tức liền nhận được Điện Nhược Nam điện thoại, ngươi buổi tối có rảnh không? Trong loa, Điện Nhược Nam âm thanh tựa hồ có chút trần trờ buổi tối. Ta trước mắt không có an bài, ngươi bên kia là chuyện gì? Chu Dương tự nhiên cũng nhớ kỹ phía trước Điện Nhược Nam nói có chuyện muốn mời hắn hỗ trợ, nhưng mà Điện Nhược Nam mới mở miệng, Chu Dương lập tức liền hối hận buổi tối hôm nay ta muốn đi kinh thành tiệm cơm tham gia một cái tiệc cưới, đến lúc đó cần một người cùng ta cùng đi một chuyến. Trong phòng khách, nghe được Điện Nam âm thanh. chu dương lập tức nhíu mày hắn cũng không nghĩ đến điển nhược nam nói tới hỗ trợ vậy mà lại là loại chuyện này nhưng mà tất nhiên đáp ứng đều đáp ứng không đi chắc chắn không được nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình phải làm vì điển nhược nam bạn trai có mặt hôn lễ trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút mâu thuẫn tham gia tiệc cưới chính ngươi đi qua không được sao chẳng lẽ còn muốn cầu nhất định muốn mang bạn trai nghĩ nghĩ chu dương có chút nghiền ngẫm mà hỏi thăm kỳ thực kỳ thực là bởi vì buổi tối hôm nay đoán chừng sẽ có người tới cùng gặp mặt ta nhưng mà ta đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú gì cho nên bất quá ngươi nếu là không thuận tiện coi như xong trong loa Điền Nhược Nam ấp đúng giải thích nói, nhưng mà Chu Dương nghe vậy thoáng một cái thế nhưng là dọa cho phát sợ, hắn chính xác không nghĩ tới Điền Nhược Nam lại là muốn cho chính mình đi theo nàng cùng đi làm tấm một. Bất quá trong đầu nghĩ lại liền nghĩ đến, từ lúc tại Đông Hải thành phố lần thứ nhất cùng Điền Nhược Nam gặp mặt, hiện tại cũng qua 6, 7 năm công phu, nữ nhân này trước mắt vẫn còn độc thân, niên linh cũng chính xác không coi là nhỏ, nếu như nhớ không lầm, Điền Nhược Nam so với mình có vẻ như còn muốn lớn hơn một tuổi, tính như vậy ngược lại thật đúng là cái lớn tuổi đơn thân nữ thanh niên Điền Nhược Nam nữ nhân này, Chu Dương không dám nói có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng mà là hắn giải được. Tình huống đến xem, không nói những cái khác. Lấy nàng nữ cường nhân tính cách, tầm thường nam nhân thật sự chính là chịu không được sáu. Buổi tối 7 giờ, kinh thành khách sạn lớn một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Chu Dương cùng điển nhược nam chạy đến thời điểm, trong phòng yến hội cũng sớm đã là đầu người nhiều. Mặc dù không chỉ một lần lên kinh, nhưng mà kinh thành vòng tròn Chu Dương đúng là hoàn toàn không biết gì cả, đầy phòng yến hội khách mời hắn tự nhiên càng là không biết cái nào, bất quá từ vừa rồi bên ngoài lui tới tọa giá đến xem, buổi tối hôm nay tới tham gia yến hội khách nhân chỉ sợ cũng là không phú thì quý. cửa phòng yến hội, Chu Dương cùng Điền Nhược Nam vừa mới giắt tay xuất hiện, hắn lập tức liền thấy một người mặc sa y tuổi trẻ nữ hài tử cười đi tới Nhược Nam tỷ, bên này bên này. Lập tức hắn liền nghe được Điền Nhược Nam ghé vào hắn bên tai thấp giọng giới thiệu một câu đây là biểu muội ta Lâm Chân Chân, cũng là tối hôm nay tân lương. Nghe vậy Chu Dương tự nhiên là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lấy Điền Nhược Nam tính cách cũng sẽ tự mình tham gia loại này tử cưới, nguyên lai là biểu muội nàng hôn lễ. Chỉ có điều rất nhanh, Chu Dương liền bị Điền Nhược Nam tiếp xuống một câu nói cho làm cho có chút ngây ngẩn cả người ngươi yên tâm, tối nay vội vàng sẽ không để cho ngươi giúp không. Dưỡng ta cũng chính là chân thực có phụ thân là Quốc gia Ủy ban Cải cách và Phát triển phó chủ nhiệm Lâm Kiến Vĩnh buổi tối hôm nay nếu là có cơ hội, ta cho ngươi dẫn kiến một chút." Thoáng một cái chu dương quả thật bị dọa cho phát sợ, nhưng mà trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù điền ngược nam hiểu lầm hắn ý tứ, nhưng mà không thể không nói đề nghị này đích xác để cho hắn rất độc tâm. Phải biết, Lâm Kiến Vĩnh mặc dù chỉ là Ủy ban Cải cách và Phát triển phó chủ nhiệm, nhưng mà bản thân lại là chính bộ cấp, quan trọng nhất là, Lâm Kiến Vinh trước mắt tại Ủy ban Cải cách và Phát triển tất cả phó chủ nhiệm bên trong là trẻ tuổi nhất, năm nay mới vừa vặn 57, 57 tuổi chính bộ cấp. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vị này dừng chủ nhiệm lần tiếp theo đến địa phương đảm nhiệm tình ủy hoặc tỉnh chính phủ người đứng đầu khả năng sẽ cực lớn trong phòng liên hội, chu dương ha ha cười cười cũng không nói cái gì lập tức liền nhìn chằm chằm trước mặt lâm chân chân, bên hai ngay sau đó liền nghe được một đạo thăng có chút âm thanh hiếu kỳ ngược nam tỷ hắn sẽ không là ngươi tìm bạn trai à chương ba vô sạo bất thành thư chương ba vô sạo bất thành thư chu dương cũng không nghĩ đến lâm chân trần trong miệng lại còn sẽ bước lên một câu nói như vậy bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng bên hai liền ngược nam lập tức liền nói ngươi cái nha đầu chết tiệt nói hiệu nói vượn cái gì Chu Dương là bằng hữu ta. A a a, ta còn tưởng rằng ngươi thật tìm bạn trai. Ngài khỏe, Chu tiên sinh, ta là nhược nam tỷ biểu Mội Lâm Chân Chân. Ngươi tốt. Cùng Lâm Chân Chân nắm tay, Chu Dương cũng không nói gì nhiều, rất nhanh hắn cùng Điền Nhược Nam liền theo Lâm Chân Chân cùng một chỗ tiến vào yến hội sảnh, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hắn cùng Điền Nhược Nam vị trí cư nhiên bị an bài ở cực kỳ cao cái kia mấy hàng. Bất quá vừa nghĩ tới Điền Nhược Nam cùng Lâm Chân Chân quan hệ, lấy lòng phần kia lo nghĩ lập tức liền bỏ đi. Trong phòng yến hội sau khi ngồi xuống, chu dương dương mắt hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn ra được tối hôm nay tiệc cưới quy cách rất cao, tới tham gia hiến hội chân người trường gần tới có 80 tới bản dáng vẻ, toàn bộ trong phòng hiến hội có thể nói hoàn toàn chính là một bọn người âm thanh huyên náo. rất nhanh, theo giờ lành đã đến, toàn bộ hôn lễ nghi thức cũng lập tức bắt đầu, cùng chu dương trong nhận thức hôn lễ khác biệt, buổi tối hôm nay lâm chân chân hôn lễ rõ ràng chính là kiểu trung hoa phong cách. chờ nghi thức kết thúc về sau, trong phòng hiến hội đám người lúc này mới bắt đầu nhao nhao nâm chén riêng phần mình động khởi bữa. hơn nữa mặc dù là lâm gia hiến hội, nhưng mà qua ba lần rượu sau đó. chu dương rất nhanh liền phát hiện không thiếu quý khách tại nhau nhau đi lại xem ra hơn phân nửa là tại kết giao tình mở rộng vòng xa giao kỳ thực cái này cũng bình thường lấy lâm kiến vinh thân phận buổi tối hôm nay có thể có mặt tiến hội hơn phân nửa cũng là người có thân phận cái này một số người tới tham gia hiến hội bản thân liền có giao tế ý nghĩ bất quá chu dương ngược lại là bất vi sở động một phương diện hắn đối với những người này chính xác không có mấy cái nhận biết thậm chí có thể nói là hoàn toàn xa lạ một phương diện khác hắn tới tham gia hiến hội hôm nay bản thân liền là bởi vì Điền ngược nam kéo hắn tới trợ giúp cả thương khỏi cần phải nói ít nhất ngay tại vừa rồi đi qua trong vòng hai phút lại gần tìm người đáp lời điển Nhược nam liền không dưới 10 cái, trong đó cũng không thiếu tại chu dương xem ra đều rất ưu tú người trẻ tuổi. bất quá vừa nghe đến điển Nhược nam giới thiệu vị này là bằng hữu của ta thời điểm, rất nhiều người ước chừng liền rõ ràng điển Nhược nam ý tứ, rất nhanh liền ngừng công kích, nhưng mà cũng có mấy cái khó dây dưa chủ. đối với loại người này chu dương tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, mấy chén rượu đế vào trong bụng, đối phương rất nhanh liền mượn tiểu lượng kem cơ quay đầu bước đi xem ra hôm nay buổi tối gọi người qua đây hỗ trợ thật đúng là tìm đúng người, bất quá ngươi được hay không cũng đừng uống say. mặc dù có chu dương cản rượu nhưng mà điền nhược nam cũng uống nhiều lần lúc này một tấm gương mặt xinh đẹp cũng đã sớm trở nên trong trắng lộ hồng cho dù là chu dương thấy thế cũng cảm thấy ở trong lòng thầm mắng một câu yêu tinh vài chén rượu là có thể đem ta uống say vậy còn không đến nỗi bất quá tối hôm nay sẽ không còn có người đến tìm người đi ai biết được gì ta di người này ngay cả ta cũng không biết nàng đến cùng an bài người nào nói xong điền nhược nam quay người liền đi phòng vệ sinh nghe vậy chu dương cũng là không còn gì để nói nhưng mà đúng vào lúc này chu dương lại đột nhiên nghe được bên thai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc lập tức cũng không khỏi phải những mày ta nói ngược nam tỷ như thế nào đột nhiên mang theo một người tới nguyên lai là tới cản thương ngươi liền không sợ ta đem chuyện này chọc ra chu dương cũng không nghĩ đến lâm chân chân vị này buổi tối hôm nay đến hội nhân vật chính vậy mà trốn ở hai người sau lưng nghe lén bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không cần thiết che lấp thế là lập tức liền vừa cười vừa nói cũng không tính là cản thương a lại nói ta cùng điện tổng vốn chính là bằng hữu bình thường quan hệ nhưng mà chu dương hoàn toàn không nghĩ tới lâm chân chân nghe vậy vậy mà lạnh giọng sang hắn một câu nếu thật là như vậy thế thì còn tốt liền sợ ngươi vị bằng hữu này là ý không ở trong lời trong lúc nhất thời chu dương biểu tình trên mặt cũng lạnh xuống lập tức trực tiếp liền nói lâm tiểu thư những lời này là có ý tứ gì có ý tứ gì cũng không cần ta nhiều lời à nhược nam tỷ thân phận ngươi cũng biết hy vọng ngươi tự biết mình nói xong lâm chân chân cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi nhưng mà đúng vào lúc này khoe mắt nàng dư quang lại đột nhiên liền liếc xem một đạo bóng người quen thuộc lúc này liền hướng người tới đi tới quế bí thư ân chúc mừng chân thực lần này dừng chủ nhiệm xem như yên tâm a người tới hiển nhiên là quế hồng anh bất quá để cho lâm chân chân bất ngờ là ngay tại nàng vừa muốn mở miệng thời điểm quế hồng anh lại đột nhiên bưng chén rượu lên hướng sau lưng đi tới. lập tức nàng liền thấy có chút cảnh tượng khó tin chỉ thấy quế hồng anh đi thẳng qua đi cùng bị điền Nhược nam mang tới chu dương nắm tay lập tức hai người vậy mà tựa như cố nhân đồng dạng đứng tại yến hội sảnh trung ương hàn huyên lâm chân chân lập tức nhìn có chút mây người đáy lòng càng là ý thức được chính mình có thể đánh giá thấp cái này chu dương phải biết cho dù là vào hôm nay buổi tối tới tham gia yến hội một đám trong tân khách quế hồng anh thân phận cũng thật không đơn giản dựa theo nàng lao tử lâm kiến Vĩnh thuyết pháp vị này quế bí thư tương lai là phải vào đông hải thành phố thường ủy bàn từ người chỉ bằng cái này một vị thân phận người bình thường nhưng không có cơ hội cùng đối phương nhận biết nhưng mà rất rõ ràng từ Chu Dương cùng Quế Hồng Anh phương Thức nói chuyện đến xem, hai người hẳn là loại kia hết sức quen thuộc quan hệ. trong lúc nhất thời Lâm Trân Trân đáy lòng cũng cảm thấy có chút may mắn vừa rồi cũng không có làm được quá phận. bằng không nếu như Chu Dương lai lịch nếu quả thật không phải đơn giản như vậy mà nói, vậy thì thật muốn làm cho cười. một bên khác, Chu Dương tự nhiên không biết bây giờ Lâm Trân Trân ý nghĩ trong lòng, bởi vì xa cách một năm lâu lần nữa cùng Quế Hồng Anh gặp mặt, hắn cùng Quế Hồng Anh có không ít liền muốn trò chuyện trên tổng thể vẫn tốt chứ, bất quá ở phía dưới làm huyện ủy bí thư cùng chức kia đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm vẫn còn có chút không giống nhau, ít nhất trên áp lực muốn lớn hơn nhiều. Nghe vậy Quế Hồng anh gật đầu một cái, nói thực ra đối với Chu Dương vị này đã từng đảm nhiệm qua chính mình thư ký người trẻ tuổi, Quế Hồng anh vẫn là hết sức coi trọng. Nhất là từ nàng nắm giữ được tình huống đến xem, Chu Dương một năm này tại Hoàng Giang huyện có thể nói là lấy được rất không tệ thành tích, mặc kệ là cường thế xuất thủ trưởng nắm huyện ủy quyền nói chuyện, vẫn là chiêu thương dẫn tư việc làm đều làm đều rất làm cho người khác ghé mắt. Bây giờ Chu Dương ở trong mắt nàng xem ra, càng là lộ ra trầm ổn có độ, hoàn toàn không có lấy trước kia loại trẻ tuổi lãnh đạo trương dương, từ một điểm này nhìn lại, Chu Dương một năm này tiến bộ không gian rõ ràng so với nàng trong tưởng tượng muốn càng lớn, ngươi có thể có loại này nhận biết, lời thuyết minh thật sự thấy được vấn đề bản chất, bất quá chủ chính một phương áp lực lớn là phải, Đảng Bí thư đem ngươi đặt ở trên vị trí này cũng là đối ngươi một loại khảo nghiệm. Trong phòng hiến hội, hai người hàn huyên một hồi, Chu Dương lập tức liền thấy hiến hội sành cửa vào vị trí đột nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng, lập tức liền thấy Quế Hồng anh cùng hắn lên tiếng chào hỏi sau liền hướng người tới đi tới. Sau lưng Chu Dương ngưng thần xem xét tự nhiên lập tức liền thấy đám người trung ương đứng thình lình lại là ủy ban cải cách và phát triển cái vị kia phó chủ nhiệm Lâm Kiến Vĩnh. Mà giờ khắc này, Tại Chu Dương sau lưng, Điền Nhược Nam cũng không biết là lúc nào từ trong phòng vệ sinh trở về gặp Chu Dương là người, Điền Nhược Nam đột nhiên liền mở miệng nói ra, chớ ngẩn ra đó, đi thôi, tất nhiên chân chính nhân vật chính đều tới, vậy chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt. Chương 396, trong phòng yến hội dung động. Chương 396, trong phòng yến hội dung động. Nói thực ra, đối với Điền Nhược Nam đề nghị, kỳ thực Chu Dương trong lòng là có chút do dự, có thể tại trước mặt lầm Kiến Vĩnh lộ cái mặt đối với tự mình tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mà Chu Dương vô cùng rõ ràng, Có một số việc nếu như làm được quá tận lực ngược lại không tốt, lần trước tại trong bệnh viện thăm hỏi kim tục bình thời điểm, xảo Ngộ Hà Minh Trạch cùng với Hà Minh Trạch đối với chính mình cái kia một phen gõ hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Chỉ có điều Chu Dương hoàn toàn không nghĩ tới, ngay tại hắn trần chờ thời điểm, Lâm Kiến Vĩnh cũng tại một đám người vây quanh phía dưới hướng phía bên mình đi tới. Rất nhanh hắn liền thấy vị này ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Mặt Hàm Xuân Gió theo sắt Điền Nhược Nam lên tiếng chào hỏi dượng Nhược Nam tới, như thế nào? Ta nghe chân thực nói ngươi hôm nay còn mang theo bằng hữu tới, người ở đâu đâu rồi? Không giới thiệu cho dượng quen biết một chút. nghe được lâm kiến vịnh âm thanh chu dương tự nhiên khó tránh khỏi một hồi tê cả ra đầu nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng trước mặt đi vài bước lập tức liền tự giới thiệu mình lâm chủ nhiệm tốt ta là hoàng giang huyện huyện ủy bí thư chu dương nhưng mà trong phòng hiến hội theo chu dương tiếng nói rơi xuống hắn rõ ràng liền nghe được quanh thân lập tức liền vang lên một hồi nghị luận ẩm ý âm thanh càng là phát giác được có không ít người đang hướng chính mình chăm chú nhìn trên thực tế chu dương cảm giác chính xác một chút cũng không có sai bây giờ đám người lại là đang âm thầm cảm thán không thôi bởi vì Chu Dương thật sự là còn quá trẻ một chút, tại rất nhiều người xem ra hắn càng giống là một cái mới ra cửa trường đại học không mấy năm thanh niên. Nhưng mà vừa rồi Chu Dương vậy mà giới thiệu hắn là Hoàng Giang huyện huyện ủy bí thư Hoàng Giang huyện huyện ủy bí thư, hẳn là Nam Giang tỉnh A. Nhìn thật trẻ tuổi, lại chính là huyện ủy bí thư, không phải là phó bí thư A. Nhưng mà giống Quế Hồng Anh cùng với Điền Nhược Nam những người biết chuyện này cũng rất tin tưởng, Chu Dương huyện ủy bí thư tuyệt đối là thật trăm phần trăm, hơn nữa không phải phó. Bất quá, mọi người càng thêm giật mình là, liền tại bọn hắn nghị luận âm ý thời điểm, Lâm Kiến Minh lại cùng Chu Dương nắm tay, lập tức liền vừa cười vừa nói. Chú dương. ta biết ngươi đông hải thành phố giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chính là ngươi làm đúng không ngay vậy chu dương cũng là sức sở hắn chính xác không nghĩ tới lâm kiến vĩnh vị này ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm vậy mà cũng biết chính mình nhưng mà lâm kiến vĩnh tiếp xuống một câu nói càng là mọi người có chút trận mắt hốc mồm công việc này làm rất tốt bây giờ ủy ban cải cách và phát triển bên này rất nhiều người đều tại đề nghị toàn quốc trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ muốn dùng cái này xem như tham khảo ta xem ý kiến này mặc dù có chút võ đoán nhưng cũng không phải là không có đạo lý trước đó không lâu hà phó thủ tướng thế nhưng là bắt người nêu ví dụ ngoan ngoan mà phê bình một chút cơ tầm việc làm hiện tượng như thế nào hiện tại đến địa phương việc làm chính ngươi có cái gì cảm xúc chu dương nghe vậy đấy lòng lập tức khẽ động hắn làm sao biết lâm tiến vĩnh không vẹn vẹn biết mình tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm hơn nữa lại còn điểm ra hà minh trạch lấy chính mình nêu ví dụ sự tình trong lúc nhất thời chu dương trong đầu cũng có chút hoảng hốt bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là thất thần thời điểm thế là nghĩ nghĩ lập tức tiệu giảng ngắn nói lâm chủ nhiệm Muốn nói cảm xúc chắc chắn cũng có, nhưng mà không có thao thao bất tuyệt, ta cá nhân cảm xúc liền một câu nói, mọi thứ muốn vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, chúng ta đảng thực sự cầu thị tắc phong kiên quyết không thể ném. Một câu nói xong, Chu Dương lập tức liền phát giác được chính mình phía sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi. Nhưng mà Lâm Kiến minh nghe vậy lại đột nhiên đưa tay ở trên vai hắn vô vô nói, ơn, xem ra đúng là xuống công phu. Như vậy đi, đã ngươi người đều tới, vậy ngày mai liền đi một chuyến ủy bàn cải cách và phát triển. Sế chiều ngày mai có một hồi liên quan tới khai triển khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới công tác nghiên thảo hội, người đã giang loan trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người sáng lập, lại là cả nước đại biểu đảng, tham gia loại này nghiên thảo hội phù hợp. Tiểu Vương, quay đầu ngươi an bài một chút chuyện này. Nói xong, Lâm Kiến Vĩnh lập tức liền quay đầu hướng sau lưng một cách đại khái 35 36 nam từ nói, lập tức liền mang theo một đám người đi đến hội sảnh phía trước nhất một cái cái bàn nơi đó. Mà chờ Lâm Kiến Vĩnh sau khi đi ra, không ít người lập tức liền nhao nhao tò mò hướng Chu Dương nhìn sang. Ngay mới vừa rồi, Không ít người đã tra được Chu Dương thông tin cá nhân, cái này tra một cái lập tức liền bị sợ hết hồn. Bởi vì từ Chu Dương lý lịch đến xem, hắn 27 tuổi thời điểm liền đã chấp chính một phương đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư trước. Không chỉ như thế, hơn nữa Chu Dương trước đó cá nhân lý lịch càng là nhất thiết phải phong phú, không chỉ có qua tại trường cao đẳng nhậm chức kinh nghiệm, hơn nữa các đời Đông Hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp khoa trưởng, Đông Hải thành phố Giang Loan khu khu trưởng thư ký, khu ủy văn phòng thư ký khoa khoa trưởng, Trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm, khu ủy xử lý phó chủ nhiệm cùng với ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm các chức. Trừ cái đó ra, càng là tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm vị trí mắc lựa tuyển cả nước đại biểu đảng chỉ từ chu dương lý lịch đến xem gia hỏa này đơn giản chính là một cái thỏa đáng chính trị minh tinh nói là tiềm lực vô hạn cũng không đủ trong lúc nhất thời không ít người ánh mắt cũng có chút quá dị bọn hắn chính xác không nghĩ tới trước mắt như thế một cái nhìn như hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi lai lịch vậy mà như thế không tầm thường vừa nghĩ tới vừa rồi lâm kiến vĩnh lợi nói đáy lòng càng là hâm mộ không được thực sự là người so với người làm người ta tức chết thế mà khuôn mặt hà phó thủ tướng đều biết người này tên mà đổi thành một bên nhìn thấy Chu Dương tại trước mặt Lâm Kiến Vĩnh thẳng thắn nói dáng vẻ Giang Loan khu khu ủy bí thư Quế Hồng Anh đấy lòng cũng là không khỏi đối với Chu Dương vận khí cảm khái và phần. phải biết ở trong con trường rất nhiều người tại huyện ủy bí thư cái này cấp bậc cuối cùng cả đời thậm chí cũng có thể không chiếm được một cơ hội cùng một vị chính bộ cấp cao quan trao đổi mà Chu Dương ra hỏa này đâu không chỉ lúc trước lấy được Đông Hải thành phố thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình thưởng thức bây giờ càng là vì Đàm Văn Sơn mắt khác đối đại đến kinh thành tham gia một cái yến hội lại còn có thể bị Lâm Kiến Vĩnh nhớ ký tên thậm chí còn tại Hà Phó Thủ tướng bên kia cũng treo tên như thế người lịch thiên sinh gặp vỡ lại có mấy người có thể có đâu cùng lúc đó trong đám người đồng dạng vô cùng giật mình còn có một người chính là trước đây cùng chu dương ăn cơm chung ủy bàn cải cách và phát triển khu vực cục phát triển phó cục trưởng hoàng vệ đông hoàng vệ đông có thể tham gia tối hôm nay hiến hội tự nhiên không phải là bởi vì chức vụ của hắn quan hệ mà là bởi vì tối hôm nay tân lang quan cùng hắn có một chút quan hệ thân thích chỉ có điều hoàng vệ đông làm sao đều không nghĩ tới bởi tối hôm nay hắn vậy mà lại thấy cảnh này lúc này xa xa nhìn chằm chằm cách đó không xa đang cùng lâm kiến vĩnh thư ký đang nói gì chu dương trong lúc nhất thời hoàng vệ đông đấy, lòng cũng cảm thấy có chút ảo não tốt vương ca. Ta ngày mai nhất định đúng giờ đổi tới Ủy ban Cải cách và Phát triển, đến lúc đó chờ đến ta lại cùng ngài liên hệ. Trong phòng liên hội, Chu Dương từ Lâm Kiến Vĩnh thư ký Vương Sở Bình tay bên trong tiếp nhận một tấm danh thiếp nói đi, ngươi đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại di động của ta là được. Vỗ vô Chu Dương bà bay, Vương Sở Bình như có điều suy nghĩ liếc Chu Dương một cái. Chương 397, cuộc hội đàm. Chương 397, cuộc hội đàm ngươi được đấy ra hỏa này, thật là đến cái gì địa phương đều có thể làm ra một chút sự tình tới, sớm biết ngươi có bạn sự này, ta còn cứ gọi hắn hoàng vệ đông cái cậu. Trong tiểu điểm sáng sớm đàm siêu nhiên liền chạy tới tìm hắn lập tức liền bắt đầu cầm hoàng vệ đông treo ghẹo bất quá hắn cũng biết ra hỏa này nói chuyện từ trước đến nay chính là đã quen không giữ mồm giữ miệng xong trực tiếp liền nắm lên trên giường gối đầu hướng hắn đập tới đừng ta chính là thuận miệng nói hai câu có ý tứ sao dù sao cũng là cái trưởng phòng nói chuyện không nặng không nhẹ mấy năm này chu dương cũng phát hiện trên thân đàm siêu nhiên cái này chủng loại thế tổ tính khí thu liễm không thiếu bất quá bây giờ xem ra chỉ là trẻ giấu nhưng là từ lần này trong chuyện hắn cũng đầy đủ nhìn ra được hoàng vệ đông người này chỉ sợ cũng không đáng giá thâm ra được ta còn phải đi làm lừa nhắc đi chung với ngươi ủy ban cải cách và phát triển không rảnh đi cùng nhìn ngươi làm náo động buổi tối có rảnh rỗi chúng ta lại tụ họp đến lúc đó giới thiệu hai cái xinh đẹp cô nàng cho người nhận biết trong phòng khách đàm siêu nhiên hàn huyên một hồi đứng dậy muốn đi nói xong chu dương nghe vậy cũng không phản ứng đến hắn bất quá nghe được câu này chu dương nhịn không được quay đầu hỏi một câu kim bí thư liền không có nhường ngươi nhanh tìm vợ tính toán nghiêm linh đàm siêu nhiên so với hắn thế nhưng là lớn hơn vài tuổi ba mươi ra mặt còn không kết hôn hắn cũng không tin kim thuộc bình không có ý kiến đến nỗi đàm văn sơn chu dương ngược lại là biết vị này đàm bí thư tính cách sáu phần mười sẽ không quản đảm siêu nhiên những chuyện xấu này kết hôn làm gì tự mình một người ăn no cả nhà không đói bụng ngươi cho rằng ta là ngươi à hôm nay là huyện ủy bí thư ngày khác không chắc chính là thị trưởng ta một cái các bộ và ủy bàn trung ương tiểu trưởng phòng tiền lương còn chưa đủ chính mình giao tiền thuê nhà đi nói xong đàm siêu nhiên lập tức cũng không quay đầu lại đi xuống lầu chu dương thấy thế cũng không triệt bất quá trong lòng cũng đoán được đàm siêu nhiên muốn tìm một thích hợp kết hôn chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy hắn loại này gia đình không dám nói nhất định muốn môn đang hộ đối nhưng mà nữ hải tử thông thường đoán chừng qua không được kim thục bình cùng đàm văn sơn một cửa kia trong phòng Chu Dương lắc đầu, lập tức liền cầm lên trên mặt bản đêm qua trong đêm thảo ra một phần lên tiếng bản thảo nghiêm túc nhìn một lần, nói thực ra hắn quả thật bị Lâm Kiến Vĩnh đánh một cái trở tay không kịp, lại muốn chính mình đi tham gia cái gì cao kỹ thuật mới phát triển cuộc hội đàm, khỏi cần phải nói, chỉ là chỉnh lý bản này lên tiếng bản thảo hắn đêm qua liền bận đến gần tới dạng sáng 3 điểm nhiều chung. Mặc dù không rõ ràng một lần này cuộc hội đàm đến tột cùng là cái gì tình hình, nhưng mà Chu Dương cho tới bây giờ liền không đánh không chuẩn bị trận chiến, hắn thấy tham gia loại này cấp bậc cuộc hội đàm, chính mình chuẩn bị một phần lên tiếng bản thảo cũng là xứng đáng nghĩa. Sau khi xem xong, Chu Dương tiện tay thả xuống bản thảo. nhưng mà lông mày nhưng dần dần nhữ thành một đoạn phải biết lần này vào kinh hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là cùng ủy ban cải cách và phát triển muốn tài nguyên mà không phải tới tham gia cái gì cuộc hội đàm nhưng mà không thể không nói lần này chính mình cũng là đánh bậy đánh bạ mới có một màn như thế buổi chiều một giờ bởi vì cuộc hội đàm là một giờ rơi chính thức bắt đầu cho nên chu dương đơn giản thu thập một chút lập tức liền đón xe đến ủy ban cải cách và phát triển bên kia cùng vương sở bình liên hệ với sau đó chu dương rất nhanh liền thông qua cổng tiến vào cẩu làm người hai đời chu dương còn là lần đầu tiên tới này loại bộ môn mới lạ là có chút mới lạ bất quá cũng không muốn phía nhìn loạn chỉ là hỏi địa phương sau đó liền trực tiếp chạy tương ứng tầng lầu đi chờ hắn ra thang máy lập tức liền thấy vương sở bình đang đứng tại trong bên ngoài thang máy hành lang vương sử hảo vương sở bình ngoại trừ đảm nhiệm lâm kiến vĩnh việc làm thư ký bản thân còn tại văn phòng đảm nhiệm chức vụ trưởng phong Ân, ngươi tới thời gian vừa vặn như vậy chu bí thư ta trước tiên dẫn ngươi đi phòng họp bên kia các người nam giang nghiêm tuấn nghiêm bí thư còn một hồi mới đến cuộc hội đảm chậm trễ mười phút bộ dáng trong hành lang chu dương đi theo vương sở bình chiều hội bàn bạc phòng đi qua nhưng mà nghe xong vương sở bình lời nói đấy lòng lập tức cũng có chút chấn động nam giang tỉnh nghiêm bí thư. Chẳng lẽ Nam Giang tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cũng muốn tham gia một lần này của hội đàm Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn hơi kinh ngạc, bất quá Chu Dương cũng không hỏi nhiều, mãi cho đến hắn tại trong phòng họp đợi gần tới hơn 10 phút, lập tức nhìn thấy một cái nam tử trung niên tại Lâm Kiến Vĩnh cùng đi phía dưới đi vào hội trưởng thời điểm, Chu Dương lúc này mới xác định, Nghiêm Tuấn chính xác cũng muốn có mặt lần này của hội đàm So với Đàm Văn Sơn, tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn bởi vì là quân nhân xuất thân, cho nên cả người nhìn khí trạng rõ ràng không giống nhau, Nghiêm Tuấn bóc người rất cao, Lâm Kiến Vĩnh vị này ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm đứng tại hắn bên cạnh thân rõ ràng muốn thấp một đầu. Rất nhanh Cuộc hội đàm chính thức bắt đầu, phụ trách chủ trì hội nghị là ủy ban cải cách và phát triển cao kỹ thuật mới Ti Ti trưởng ông Yến Quân một mặt nhìn nhau mười phần lạnh lùng trung niên nữ tính. Thông qua ông Yến Quân giới thiệu, Chu Dương rất nhanh cũng biết lần này tham gia cuộc hội đàm người có thể nói là đủ loại. Vừa có nghiêm tuấn loại này tỉnh ủy bí thư cấp bậc quan to một phương, cũng có địa phương chủ trì cao kỹ thuật mới công tác phó tỉnh trưởng, thị trưởng, mà khác số đông cũng là nghiệp nội chuyên gia cùng sĩ nghiệp đại biểu. Bất quá khu huyện nhất cấp đại biểu rất bất ngờ chỉ có một mình hắn. Hơn nữa Chu Dương rõ ràng phát giác được tại ông Yến Quân giới thiệu tên của mình lúc. Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn Vân Minh Triệu tự xem một mắt, đoán chừng vị này Nghiêm bí thư cũng không ngờ tới Nam Giang tỉnh trừ hắn vị này tỉnh ủy bí thư, vẫn còn có một người sẽ tham gia hôm nay cuộc hội đàm. Hội nghị ngay từ đầu, Lâm Kiến Vĩnh liền giới thiệu trước mắt quốc nội cao kỹ thuật mới phát triển hiện trạng cùng tồn tại vấn đề, trong phòng họp đám người rất nhanh liền lần lượt tiến hành lên tiếng đối với vấn đề tương quan tiến hành phân tích, Chu Dương đối với mấy cái này lên tiếng nghe rất chân thành, nhưng mà rất nhanh liền nhíu mày. Bởi vì từ lên tiếng nhìn lại, trước mắt liên quan tới cao kỹ thuật mới phát triển, không ít người đều cho rằng biện pháp tốt nhất là thông qua kỹ thuật đưa vào đến giải quyết bớt cổ vấn đề. trên cơ sở này lại tiến hành tự có kỹ thuật thăng cấp cùng đổi mới mà đối với kỹ thuật dự trữ vấn đề tương quan chuyên gia cho là nên đem ưu thế tài nguyên tập trung đến trường cao đẳng cùng với một chút tương quan sở nghiên cứu phía trên nhưng mà làm người hai đời chu dương không dám nói chính mình đối với cao kỹ thuật mới phát triển một khối này đến sâu cỡ nào vào giải nhưng mà liên quan tới hai vấn đề này hắn lại có khác biệt kiến đến giải một cái là kỹ thuật phát triển vấn đề theo quốc gia phương tây đối với hàng rào thuế quan thiết trí, kỹ thuật phong tỏa chỉ có thể càng ngày càng nhiều mà sẽ không tồn tại cái gọi là giảm mất vấn đề nhất là một chút đồng cốt kỹ thuật đối với loại này kỹ thuật nếu như vẫn đem hy vọng ký thác vào hợp tác cùng đưa vào lại tiêu hóa hấp thu phía trên rõ ràng không làm được biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là tiến hành tự nhiên dù là tiêu phí cực lớn cái này chỉnh tự cũng không có thể thiếu một cái khác chính là kỹ thuật dự trữ không tệ tương quan trường cao đẳng cùng sở nghiên cứu chính xác có rất tốt điều kiện nhưng mà tương lai kỹ thuật cạnh tranh nói cho cùng vẫn là sản nghiệp cạnh tranh có thể mức độ lớn nhất mà thôi động kỹ thuật phát triển chắc cũng là sản nghiệp thị trường trong lúc nhất thời nghĩ tới đây chu dương trong đầu tự nhiên rất nhanh liền đối với chính mình vốn chuẩn bị tốt lên tiếng lại một lần nữa tiến hành sửa chữa quả nhiên ngay tại cái trước người lên tiếng kết thúc về sau ông yến quân quả nhiên chọn hắn tên kỳ thực tại phòng họp trước khi bắt đầu ông yến quân liền đối với tất cả mọi người tiến hành một cái đơn giản giới thiệu lúc này không ít người đều biết chu dương là nam giang tỉnh hoàng giang huyện huyện ủy bí thư chỉ có điều tại mọi người xem ra một cái huyện nghèo huyện ủy bí thư có mặt loại này của hội đàm ủy ban cải cách và phát triển bên này ý tứ chính xác làm cho người có chút xem không hiểu nhưng mà ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm lâm kiến vĩnh đột nhiên xuất hiện một câu nói nhưng trong nháy mắt liền để trong phòng họp không ít người đều rối rít ngẩng đầu hướng chu dương nhìn sang có thể đại gia còn không rõ ràng Chu Dương tại đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư phía trước chính là Đông Hải thành phố Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ người sáng lập, liên quan tới cao kỹ thuật mới phát triển một khối này, hắn có lẽ còn là có chút kiến giải. Tiểu Chu, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi a. Chương 398, chẳng lẽ phải ly khai Hoàng Giang. Chương 398, chẳng lẽ phải ly khai Hoàng Giang. Liên quan tới cao kỹ thuật mới sản nghiệp phát triển, các vị cũng là lãnh đạo và chuyên gia, ta cũng không giải thiên đại luận cứ dựa theo thực tế kinh nghiệm làm việc đảm luận hai cái đơn giản ý nghĩ. Một cái là vừa rồi Lâm chủ nhiệm nói ra vấn đề thứ nhất, cao kỹ thuật mới đến tột cùng như thế nào phát triển kỹ thuật nồng cốt như thế nào đột phá vấn đề trước mắt quốc tế cạnh tranh tăng lên quốc gia phương tây xuất phát từ trước sau như một đối lập thái độ đối với kỹ thuật nồng cốt một khối này cá nhân ta cho là nên có một cái rất thanh tình nhận biết đó chính là kỹ thuật nồng cốt mấu chốt kỹ thuật là mua không được cũng chờ không tới nhất thiết phải đại lực khai triển tự nhiên mặc kệ tiêu phí bao lớn tinh lực bao nhiêu thời gian thậm chí bao nhiêu chi phí tại một khối này từ đầu đến cuối đều kiên trì không thể buông lòng cùng lụt Chí, rất nhiều người cho rằng kỹ thuật nồng cốt phát triển quá lãng phí thời gian và chi phí nhưng mà có nhiều thứ ta cho rằng nhất định phải chính mình nắm giữ Giang loan khu khoa học và công nghệ khuôn viên từ thành lập đến bây giờ cũng bất quá mấy năm công phu nhưng mà mấy năm này phát triển đại gia hẳn là nhìn trong mắt lúc mới thành lập thời điểm ai có thể dự trù cục diện hôm nay ai có thể nghĩ tới tại nhỏ như vậy một cái địa phương có thể sinh ra cấp thế giới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng lái tự động kỹ thuật thì càng không nói trước đó không lâu hoa tầm khoa học kỹ thuật tại chịm nghiên cứu phát minh một khối này làm ra khai sáng tính chất thành quả đến nỗi vấn đề thứ hai chính là sản nghiệp sắp đặt quan điểm của ta rất đơn giản cao kỹ thuật mới phát triển hẳn là toàn diện sắp đặt trọng điểm đột phá không thể hạn chế tại đến tột cùng là để cho trường cao đẳng cùng sở nghiên cứu tới làm chuyện này vẫn là để xí nghiệp tới làm chuyện này chúng ta người trung quốc mấy ngàn năm nay đều xem trọng một cái thuật nghiệp chuyên công người có khả năng lên dòng giả hạn xí nghiệp đi liền để xí nghiệp tới làm xí nghiệp không được vậy liền để làm được người tới làm phía trên chính là ta lên tiếng trong phòng họp tất cả mọi người không nghĩ tới chu dương nói chuyện vậy mà lại đơn giản sáng tỏ tới mức như thế phải biết lần này của hội đàm phía trước những cái kia phát ngôn viên ai không phải thao thao bất tuyệt một đống lớn đồ vật tiếp đó người chủ trì chủ động mở miệng ngăn lại lúc này mới yên tĩnh xuống Nhưng mà Chu Dương ngược lại tốt, không chỉ không có kéo dài thời gian, thậm chí toàn bộ lên tiếng kéo dài vẫn chưa tới vài phút. Nhưng mà không thể nghi ngờ, Chu Dương lên tiếng ý tứ vô cùng rõ ràng, thái độ càng là rõ ràng dứt khoát, trong lúc nhất thời không ít người đều ngẩn ở đây nơi đó, trong đó mấy cái chuyên gia càng là như có điều suy nghĩ hướng vị này trẻ tuổi huyện ủy bí thư liếc mắt nhìn. Một cách tự nhiên, đối với Chu Dương lên tiếng khẳng định có người không đồng ý, kỳ thực Chu Dương chính mình cũng đã sớm làm xong loại này chuẩn bị. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, mãi cho đến toàn bộ cuộc hội đàm kết thúc, hắn đều không có nghe được bất luận cái gì thành em phản đối. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương vừa cũng không có nhiều hơn dừng lại, mà là trực tiếp rời đi phòng họp thẳng đến thang máy bên kia, nhưng mà còn không đợi hắn xuống lầu, đột nhiên liền thấy Vương Sở Bình hướng hắn đi tới Vương Sử. ân ta đang muốn tìm ngươi đây, may mắn ngươi còn không có xuống, đây là lâm chủ nhiệm để cho ta giao cho ngươi, ngươi trở về xem thật kỹ một chút. Nói xong Vương Sở Bình liền đem trong tay một phần tài liệu giao đến Chu Dương trong tay, hắn nhìn lướt qua lập tức liền phát hiện là một phần liên quan tới lần này của hội đảng hội nghị điều chính. trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút không biết lâm Kiến vĩnh ý tứ, bất quá lập tức vương sở bình một câu nói xem như cho hắn giải nghi ngờ lãnh đạo ý là người đảm nhiệm qua trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm đối với khoa học và công nghệ khuôn viên phát triển hẳn là có chút ý nghĩ những tài liệu này giao cho ngươi ngươi tốt nhất xem nếu có ý tưởng gì lời nói có thể viết một chút đồ vật đến lúc đó ngươi có thể phát cho ta nghe vậy chu dương gật đầu một cái hắn ngược lại là không nghĩ tới lâm Kiến vĩnh còn có như thế một cái an bài vậy ngươi bây giờ là trở về nam giang vẫn có sắp xếp khác nghe vậy chu dương kỳ thực cũng có chút do dự bởi vì hắn lần này tới kinh căn bản mục đích hay là muốn tới. nhưng mà dưới mắt tài liệu cũng sớm đã giao cho ủy ban cải cách và phát triển bên này chỉ có điều khu vực cục phát triển nơi đó một mực còn không có hồi âm mặc dù dựa theo đàm siêu nhiên ý tứ hoàng vệ đông bên kia đã nuối lòng miệng bất quá không được đến minh sát hồi phục phía trước trong lòng của hắn vẫn là không chắc nếu như cứ như vậy trở về nói thực ra trong lòng cũng có chút không cam tâm, tâm nhưng mà không quay về lời nói một mực đợi ở chỗ này cũng không phải biết pháp dù sao hoàng giang bên kia còn có một cặp sự tình đang chờ hắn trở về xử lý lập tức liền là cửa hải cuối năm năm nay hoàng giang toàn huyện cán bộ khảo hạch việc làm chu dương vị này huyện ủy bí thư khẳng định muốn tự mình phụ trách hơn nữa bởi vì khởi động thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định năm nay toàn huyện lãnh đạo cán bộ khảo hạch chu dương cũng không tính tiếp tục sử dụng dĩ vãng phương thức ta chờ một chút đi phía trước có cái hạng mục tìm chỗ khu cục phát triển bên kia ký tên bây giờ còn chưa tin tức cứ như vậy trở về ta cái này huyện ủy bí thư cũng không có biện pháp cùng trong huyện giao nộp cười nói một câu chu dương lập tức ngẩng đầu nhìn vương sở bình sắc mặt quả nhiên nghe xong câu nói này vương sở bình lập mã liền cười nói ta coi là cái đại sự gì dạng này quay đầu ta cùng khu vực đi bên kia chào hỏi để cho bọn hắn đuổi tiến độ ha ha ha cái này cảm tình hảo vậy thì cảm ơn vương sử. nếu như có thể giải quyết vấn đề này cái kia đúng là một chuyện đại hỉ sự chu dương tự nhiên cao hứng bất quá hắn cũng không cùng vương sở bình hàn huyên quá nhiều hai người đơn giản trò chuyện đôi câu chu dương lập tức liền chui tiến dưới thang máy lâu chờ hắn từ ủy ban cải cách và phát triển trong đại lâu đi ra lập tức đã cảm thấy phảng phất ngay cả trời cũng làm không ít nói thực ra lần này cuộc hội đàm với hắn mà nói không sai biệt lắm chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu ngược lại là vương sở bình câu nói kia mới thật sự là làm hắn có thu hoạch chỉ có điều chu dương hoàn toàn không ngờ tới chính là ngay tại hắn từ ủy ban cải cách và phát triển trong viện lúc đi ra Cửa ra vào một chiếc màu đen Audi đột nhiên ngay tại bên cạnh hắn dừng lại. Nguyên bản Chu Dương còn tưởng rằng là chính mình cản trở nói, không có nghĩ rằng cửa sổ xe đột nhiên quay xuống, lập tức hắn liền thấy một tấm rất quen thuộc gương mặt, thình lình lại là nam giang tỉnh tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn. Bây giờ nhìn thấy Nghiêm Tuấn đang hướng chính mình vẫy tay, Chu Dương nào dám lệ mề, nhanh chóng liền hướng Nghiêm Tuấn xe đi qua, lập tức liền hỏi một tiếng hảo Nghiêm bí thư tốt. "Ân, lên xe a." Nghiêm Tuấn tiếng nói vừa dứt, Chu Dương lập tức liền thấy chỗ kế bên người lái một cái nam tử trung niên lập tức xuống xe chạy xuống mở cửa xe, Chu Dương thấy thế không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại xe. Vừa lên xe ngồi xuống, bên hai lập tức liền nghe được nghiêm tuấn có chút vắng vẻ âm thanh ngươi vừa mới đang tọa đảm xe bên trên lên tiếng khá là kiến giải, nhưng mà lý luận cuối cùng không phải thực tiễn, nếu để cho ngươi đi Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao, ngươi cho rằng việc cấp bách phải giải quyết hẳn là vấn đề gì? Trong xe, Chu Dương nghe được nghiêm tuấn âm thanh cả người nhất thời cũng là sức sở, hắn nơi nào sẽ nghĩ tới đây vị nghiêm bí thư thế mà lại hỏi chính mình một cái vấn đề như vậy, nhưng mà Chu Dương cũng không dám chậm chế, trong đầu lập tức liền cực nhanh bắt đầu chuyển động. trên thực tế liên quan tới nam giang tỉnh khu công nghệ cao tình huống hắn hiểu cũng không nhiều nghi vấn vấn đề này không chỉ là tại suy tính tầm mắt của hắn rõ ràng cũng là tại suy tính hắn nhận biết chiều rộng cùng độ rộng chỉ có điều tại chu dương xem ra đây quả thật là có chút ép buộc vì thế là lúc trước dậy mới hoàng giang phía trước hắn không sai biệt lắm đem nam giang tỉnh chỉnh thể tình huống đều biết một lần liên quan tới nam giang tỉnh khu công nghệ cao tự nhiên cũng có tiếp xúc nam giang tỉnh khu công nghệ cao là tại 2012 năm tả hữu thành lập vị trí tọa lạc tại tỉnh thành huyện thành thành phố trước mắt là phó cục cấp đơn vị trước đây nam giang tỉnh thành lập khu công nghệ cao Chủ yếu là vì quay chúng quanh trong tỉnh mấy cái trường cao đẳng cùng sở nghiên cứu, trọng điểm sắp đặt nguồn năng lượng mới ô tô, sinh vật kỹ thuật cùng với trí tuệ nhân tạo có thể mấy cái sản nghiệp. Nhưng mà xem ra đến bây giờ, Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao tốc độ phát triển tương đối mà nói là cực kỳ trầm rãi, thậm chí còn không sánh được Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ mà tại Chu Dương xem ra, ở trong đó có một cái vấn đề mấu chốt chính là dùng người. cùng giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ loại kia chuyên gia chuyên trách tình huống khác biệt nam giang tỉnh khu công nghệ cao bên này người phụ trách là từ huyện thành thành phố một cái thị ủy thường ủy kiêm nhiệm cụ thể chủ trì công tác là khu mới quản ủy hội quản ủy hội tạo thành nhân viên vừa có trưởng cao đẳng người phụ trách cũng có người phụ trách xí nghiệp tại chu dương xem ra nếu như khu công nghệ cao phát triển tiến vào quỹ đạo mà nói loại này kiểu quản lý tự nhiên không có vấn đề nhưng mà tại giai đoạn trước sản nghiệp bố cục giai đoạn cái này liền mười phần trí mạng bởi vì hắn thấy nếu như không có một cái thống nhất quản lý người cái kia khu mới vô luận là tài nguyên điều phối vẫn là trách nhiệm chứng thực đều có thể khó mà đúng chỗ thì càng đừng nói cái gì công quan cùng phát triển nghĩ tới đây chu dương cũng không chậm trễ trực tiếp liền nói nghiêm bí thư ta cho rằng trước mắt khu công nghệ cao bên này vấn đề lớn nhất hẳn là nhân sự cùng quản lý phải giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất chính là bãi bỏ hiện hữu quản ủy hội quản lý quy định trực tiếp đem trách nhiệm chứng thực đến cá nhân trong xe chu dương nói xong cũng không mở miệng qua một hồi lâu bên thai mới nghe được nghiêm tuấn âm thanh tân vấn đề này ta sẽ cho người thật tốt nghiên cứu một chút ta nghe nói ngươi tại hoàng giang làm một cái cái gì thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định liên quan tới chuyện này ngươi là thế nào suy tính chu dương làm sao biết nghiêm vấn một cái tỉnh ủy bí thư vậy mà lại chú ý hoàng giang chút chuyện như thế bất quá xem như tỉnh quản huyện hoàng giang tổ chức phương diện động tác bản thân liền muốn cùng tỉnh ủy bộ tổ chức báo cáo chuẩn bị nghiêm vấn biết chuyện này cũng không đủ là lạ cho nên hơi chút trầm tư sau chu dương lập tức nói nghiêm bí thư liên quan tới thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định ta càng nhiều suy tính là hoàng giang thực tế một phương diện hoàng giang người bản địa ý thức tương đối mãnh liệt cưỡng ép đảo ngược dễ dàng xảy ra vấn đề. Thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị bản thân liền là vì giảm bớt cái tư tưởng này ảnh hưởng. Một phương diện khác, trước mắt Hoàng Giang bên trong thanh niên cán bộ đứt gây tương đối lợi hại, khai triển một cái động tác như vậy chủ yếu là muốn tăng lên thanh niên cán bộ nhậm chức kinh nghiệm cùng nhậm chức năng lực. Dù sao tại cải cách sáng tạo cái mới một khối này, người thanh niên lực lượng hay là trọng yếu hơn. Trước mắt Hoàng Giang phát triển cần càng nhiều tân sinh sức mạnh, mức phòng thủ lề thói cũ đối với Hoàng Giang phát triển ý nghĩa không lớn. Trên thực tế Chu Dương trước đây kiên trì muốn làm như thế tự nhiên cũng là có tư tâm ở bên trong, bởi vì thanh niên cán bộ tại cơ tầng phát triển kỳ thực là nhận lấy tương đối lớn hạn chế. khai triển một công việc như vậy không chỉ chỉ là hắn nói hai điểm này nguyên nhân hướng về cấp độ sâu thảo luận đối với hắn vị này huyện ủy bí thư mà nói không chỉ có thể đối với lao cán bộ tạo thành áp lực hơn nữa còn có thể thu được thanh niên cán bộ quần thể ủng hộ đương nhiên loại ý nghĩ này chu dương tự nhiên không thể lại cùng nghiêm tuấn nói rõ ràng chỉ có điều nghe vậy nghiêm tuấn cũng không có nói cái gì chỉ là gật đầu một cái lập tức liền nói hoàng giang xem như huyện nghèo là nên có một chút cải biến ngươi ý nghĩ này không tệ đi ngươi đi giúp ngươi à quay đầu liên quan tới khu công nghệ cao sự tỉnh người viết một cái báo cáo đưa đến tỉnh ủy văn phòng bên này Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, lập tức liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Chờ màu đen xe nhỏ chậm rãi rời đi, Chu Dương lúc này mới ngoan ngoan mà nhẹ nhàng thở ra, chỉ có điều đấy lòng lại bỗng nhiên có chút hậu chi hậu giác mà phản ứng lại. Nghiêm Tuấn hỏi cái này vấn đề ý tứ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ để cho chính mình rời đi Hoàng Giang đi khu công nghệ cao bên kia làm một nhiệm kỳ người phụ trách? Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia tại Hoàng Giang hẳn là không bao nhiêu thời gian, nhưng mà nghĩ tới đây, Chu Dương trong lúc nhất thời nhưng không khỏi có chút lo được lo mất. Chương 399, Tam Hỷ Lâm 11. 399, Tam Hỷ Lâm 11. hoàng giang huyện ủy phòng họp hôm nay toàn bộ trong phòng họp bị thu thập phải không nhiễm chân thế tại phòng họp dựa vào tường vị trí giao nhau trưng bày tươi đẹp quốc kỳ cùng cờ đảng hôm nay triệu khai là huyện ủy thường ủy hội nghị mở rộng ngoại trừ tất cả thường ủy đều đến đâu đủ bộ ngành liên quan cùng hương chấn người phụ trách cũng bị yêu cầu tham gia hội nghị trên thực tế chu dương là ngày hôm qua buổi tối mới từ kinh thành đuổi trở về lần này thủ đô hành trình với hắn mà nói đúng là thu hoạch tương đối khá ủy ban cải cách và phát triển bên kia có vương sở bình vị này phó chủ nhiệm thư ký tự mình chào hỏi cục phát triển bên kia động tác cũng không có dây dưa quá lâu rất nhanh liền quả quyết trả lời Chu Dương đưa ra đi qua liên quan tới Hoàng Giang huyện hoàn thành đường cái cùng hoàn thành kỵ hành đường dành cho người đi bộ chuyên hạng xây dựng. Tài chính xin đương nhiên, hạng mục này có thể phê xuống cũng không chỉ là bởi vì có người trả hỏi nguyên nhân, xem như huyện nghèo, Hoàng Giang huyện thoát khỏi nghèo khó nhiệm vụ nếu quả thật không thể đúng hạn hoàn thành, ủy ban cải cách và phát triển bên kia tự nhiên cũng không thiếu được cũng sẽ nhận lên án. Bất quá duy nhất một lần có thể được đến 8000 vạn cấp phát, đối với cải thiện toàn bộ Hoàng Giang giao thông điều kiện tới nói tuyệt đối cũng là một cái sự kiện lớn. quan trọng nhất là số tiền này là ủy ban cải cách và phát triển chuyên hạng phía dưới cho quyền Hoàng Giang huyện dùng con đường kiến thiết khoản tiền, cho dù là trong trong tỉnh cùng thành phố, chỉ sợ cũng không ai dám động khoản tiền này tâm tư. Hội nghị ngay từ đầu, Chu Dương lập tức liền thông báo lần này chuyên hạng tài chính chi tiền tình huống, lập tức liền để huyện trưởng Trương Thanh dẫn đầu bắt đầu dậy sớm liên quan tới công trình kêu gọi đầu tư phương án. Tiên kỳ hoàn thành đường cái bên kia hạng mục đã giao cho Đông Giang xây thành đi phụ trách, có lần này phía dưới phát chuyên hạng tài chính, sau này công trình tiến độ đương nhiên sẽ không chịu đến tài chính chưa đủ ảnh hưởng. hơn nữa dù cho có một nửa tài chính phải giao cho hoàn thành đường cái hạng mục này tiền còn lại cũng đầy đủ huyện ủy huyện chính phủ bên này tu thông một đầu dài đến mấy chục km hoàn thành kỵ hành đường dành cho người đi bộ ta lập lại một lần hai cái này công trình không chỉ việc quan hệ chúng ta hoàn giang chỉnh thể giao thông điều kiện cải thiện vấn đề hơn nữa quan hệ đến toàn huyện du lịch sản nghiệp mức năng lượng tăng lên hôm nay cái hội này ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau phàm là có người dám trong vấn đề này đưa tay động ai tâm tưởng nhớ đến lúc đó ai xảy ra vấn đề ai liền phụ trách nhiệm chính phủ bên này chủ yếu từ trương huyện trưởng dẫn đầu ngoại trừ trương huyện trưởng còn lại tất cả huyện trưởng toàn bộ đều phải phân công quản lý trong đó một khối mỗi phụ trách ngành người đứng đầu đều phải cùng phụ trách đoạn đường chỗ hương chấn liên hệ ngoại trừ muốn đem liên hệ việc làm làm tốt còn muốn làm tốt công trình giám sát việc làm sang năm cuối năm việc làm thảo hạch trực tiếp cùng cái này chuyên hạng công trình móc nối mặt khác mỗi lương chấn người phụ trách cũng muốn chú ý phương thức phương pháp làm tốt công trình dọc tuyến động viên việc làm đối với phải di rời các gia đình muốn động chi lấy tình hiệu chi lấy lý ngoại trừ tại phương diện kinh tế đền bù phải có tiêu chuẩn thống nhất còn muốn ngăn chặn đối đại khác biệt các ngươi còn có cái gì ý nghĩ bây giờ liền có thể nói ra đợi đến công trình khởi công sau đó ai cũng đừng nghĩ bỏ gánh sách khó khăn bây giờ chúng ta hoàng giang tình huống các ngươi đều biết khó khăn tất cả mọi người khó khăn mỗi lương chấn đều như thế chúng ta cần phải làm là vượt qua loại này khó khăn chính mình cảm thấy làm không được liền chủ động nói ra đúng cục tài chính lúc trước kiếm ra tới cái kia 2.000 nghìn vạn tài chính ta xem cũng không cần nhàn dối các bình đồng chí bên kia thật tốt trải vớt một chút số tiền này ta xem vẫn là đặt ở dùng cải thiện nông thôn quốc lộ trên điều kiện đối với những năm kia lâu thiếu thu sửa lộ diện không đủ rộng cùng với chưa thông xe đoạn đường tiến hành trọng điểm kế hoạch ngươi bên kia mau chóng làm một cái dò xét loại bỏ. tranh thủ tại cuối năm liền khởi công. trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. huyện trưởng trương thanh há hốc mồm, nhưng mà cuối cùng vẫn lời vừa ra đến khỏe miệng xinh xinh nuốt xuống. hắn thấy chu dương một lần này động tác đúng là làm cho người ra ngoài ý liệu. lúc trước trong huyện mấy lần cùng thành phố bên trong báo cáo xin tài chính đều bị đánh trở về. nguyên bản trương thanh đều cho là đầu này hoàn thành đường cái cùng kỵ hành đường dành cho người đi bộ hạng mục tám chín phần mười là muốn thất bại, hoàn thành đường cái còn hơi tốt một chút. có hoa long địa sản bên kia tài chính, lại thêm huyện cục tài chính thắt lưng buộc bụng lấy ra một điểm đi ra, cuối cùng nhất định có thể tu thành công. đơn giản chính là tốn nhiều một chút thời gian vấn đề, nhưng mà kỵ hành đường dành cho người đi bộ hạng mục giám chắc được không thông. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến Chu Dương trực tiếp liền từ ủy ban cải cách và phát triển muốn tới chuyên hạng tài chính, hơn nữa lập tức liền lấy đến 8000 bạn khoản tiền. Có số tiền này, hai cái này hạng mục tự nhiên có thể thuận lợi hoàn thành, không chỉ như thế, vốn là cục tài chính bên kia lấy ra số tiền này còn có thể vùi đầu vào những công trình khác phía trên đi, cứ như vậy mà nói, với năm nay phía trước, Hoàng Giang sản nghiệp hạng mục ít nhất lại có thể nhiều mấy cái tăng trưởng điểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Chu dương hoàn toàn không cùng trong huyện thương lượng trực tiếp liền quyết định đem cục tài chính số tiền này dùng tại nông thôn quốc lộ hạng mục phía trên phải biết bây giờ trong huyện dùng tiền địa phương quá nhiều hắn thấy nông thôn quốc lộ tu chỉnh cũng không phải vội vàng nhất vấn đề cần giải quyết tối thiểu nhất huyện thành trung tâm thành khu còn có mấy cái địa phương phá rỡ vấn đề cần an trí trương huyện trưởng ngươi có vấn đề gì liền cứ việc nói hôm nay cái hội này chúng ta chủ trương chính là nói thoải mái đi chương bốn tam hỷ lâm môn hai chương bốn tam hỷ lâm môn hai trong phòng họp nghe được Chu dương lâm thanh trương thanh ho khan một tiếng lập tức nói ta trên cơ bản không có ý kiến gì Bất quá liên quan cục tài chính cái kia 2000 vạn tài chính sử dụng vấn đề, ta xem là không phải ưu tiên lo lắng một chút huyện thành khu phố cổ cải tạo vấn đề, nông thôn quốc lộ giao thông điều kiện cải thiện, thôi chỉ hoãn một điểm hẳn là cũng không ảnh hưởng trong huyện phát triển đại cục. Chu Dương nghe vậy lập tức hé mắt, lập tức liền hướng Trương Thanh liếc mắt nhìn, ngay sau đó liền nói, liên quan tới vấn đề này cũng là hôm nay họp muốn thảo luận trọng điểm. 2000 vạn tài chính nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, liên quan tới khu phố cổ cải tạo, ta đầu năm thời điểm liền cường địa qua, huyện thành ngũ đại trung tâm thành khu cải tạo muốn làm từng bước từng bước một tới, không, có khả năng một bước đúng chỗ. năm nay trọng điểm cải tạo khu vực là hà khẩu trấn đến nỗi mấy cái khác khu vực hoàn toàn có thể lợi nhất đẳng nhưng mà nông thôn quốc lộ vận chuyển điều kiện cải thiện ta cho rằng kéo không thể một phương diện bây giờ toàn huyện thủy sản sản nghiệp tiền kỳ đã đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực mắt thấy lập tức liền muốn tới ra thành tích thời điểm lúc này giao thông điều kiện chắc chắn không thể cản trở một phương diện khác nói câu lương tâm lời nói a đồng chí nhóm chúng ta hoàng giang huyện những năm này phát triển đã lạc hậu rất nhiều ghi nợ càng là một số lớn các ngươi sở lấy lương tâm nói chuyện chúng ta hoàng giang tám chấn mười hương quần chúng hưởng thụ lấy bao nhiêu phát triển tiền lãi giữa năm thời điểm ta đến phía giới khảo sát phát hiện rất nhiều trong thôn thậm chí cũng không có tu thông tiêu chuẩn si mang đường cái. càng tức người chính là, những năm này chúng ta trên miệng đem chuyện sửa đường tiêu vang động trời, nhưng mà trên thực tế đâu? Một năm trôi qua đi, ba năm qua đi nên bộ dáng gì vẫn là bộ dáng gì. loại tình huống này ngươi để chúng ta quần chúng như thế nào tín nhiệm chính phủ? như thế nào đồng tâm hiệp lực đi làm sinh sản phát triển? ý kiến của ta rất rõ ràng, khu phố cổ cải tạo có thể đợi nhất đẳng, nhưng mà nông thôn quốc lộ tu trình không thể kéo. đại gia còn có cái gì ý kiến có thể nói thoải mái? trong phòng họp đám người nghe vậy lập tức nhao nhao biến sắc. Ai cũng không ngờ rằng Chu Dương vậy mà lại cầm vấn đề này tới nói chuyện, nhưng mà không thể nghi ngờ, mấy cái hương chấn người đứng đầu bây giờ không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Có thể nói Chu Dương những lời này là nói đến bọn hắn trong tâm cảm Nhưng mà đối với huyện ủy cơ quan mấy cái bộ môn người đứng đầu mà nói, bây giờ lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bởi vì sớm tại nghe được huyện ủy bí thư Chu Dương từ ủy bàn cải cách và phát triển muốn tới chuyên hạng tài chính sau đó, bọn hắn không ít người liền đối với cục tài chính khoản tiền này động tâm tư ta ủng hộ Chu bí thư ý kiến này. Những năm này chúng ta thiếu Hoàng Giang Nhân dân quá nhiều, cũng là nên có chỗ bồi thường, phát triển phát triển, mục đích căn bản vẫn. là vì cải thiện hoàng giang nhân dân quần chúng sinh hoạt điều kiện. Nếu như không làm được đến mức này mà nói, cái kia phát không phát triển cũng không trọng yếu. Đông một tiếng, thương vụ phó huyện trưởng Từ Khắc Bình đột nhiên gõ bàn một cái nói nói. Bên cạnh huyện ủy phó bí thư Bành Hải Yến nhíu mày, chỉ thấy nàng ngẩng đầu hướng huyện trưởng Trương Thanh Liếc mắt nhìn. Bên hai lập tức liền nghe được Chu Dương âm thanh nếu đã như thế, vậy chúng ta mấy cái thường ủy liền biểu quyết một chút đi, đồng ý đem số tiền này dùng tại nông thôn đường cái giao thông điều kiện cải thiện phía trên nâng một chút tay. Rất nhanh trong phòng họp đám người lập tức bốn phía trương vọng một mắt, chỉ thấy tất cả thường ủy ngoại trừ huyện trưởng Trương Thanh, Cơ hội là đồng thời liền giơ tay lên, bất quá Trương Thanh vẹn vẹn chỉ là chần chờ phút chốc cũng nắm tay giơ lên. Thế thế, Chu Dương tự nhiên cũng biết chính mình một lần này quyết đoán vẫn là đạp chúng đại đa số người tâm tư, cứ việc bí mật chắc chắn cũng có chút ý kiến, nhưng mà cái này đều không trọng yếu. Dày mới Hoàng Giang một năm rưỡi, hắn làm việc làm rất nhiều, nhưng mà chân chính ban ơn cho Hoàng Giang cơ sở nhân dân là quá thiếu, lần này tinh thành hành trình, Chu Dương chính mình nhận lẫn cũng có một loại dự cảm, hắn tại Hoàng Giang thời gian còn lại hẳn là không nhiều lắm. Làm quan một nhiệm kỳ, nếu như không thể cho địa phương dân chúng mang đến chỗ tốt mà nói hắn thấy đó chính là toi công bận rộn thành tích cho dù tốt chiến tích vang rội đến mấy cũng không giải quyết được căn bản tính vấn đề nói trắng ra là nhân dân quần chúng kỳ vọng cũng vẹn vẹn chỉ là một ngày ba bữa ấm no xuân hạ thu đông bốn mùa mà cấm đơn giản như vậy nhưng mà phát triển kinh tế cũng không thể vẹn vẹn để giải quyết vấn đề này là mục tiêu đương nhiên rời đi hoàng giang phía trước hắn còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm đó chính là hoàng giang nhân sự tổ chức vấn đề hoàng giang trước đây ít năm vấn đề nói trắng ra là chính là tập trung đến mấy phương diện trong đó vấn đề lớn nhất chính là nhân sự tổ chức quy định hỗn loạn, họ hàng gần sinh sôi, đoàn thể nhỏ sức mạnh quá mạnh, bản thổ tư tưởng quá nghiêm trọng, dẫn đến rất nhiều nhân tài chân chính không chiếm được rèn luyện, cấp lãnh đạo cố hóa, đây là đang phát triển tối kỵ. trong phòng họp nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức nói, nếu đều đồng ý, vậy cái này vấn đề cứ như vậy quyết định. quay đầu từ phó huyện trưởng ngươi bên kia mau chóng đem công việc này chứng thực tiếp. mặt khác vấn đề thứ hai thừa dịp hôm nay cơ hội này ta cũng nói một chút, năm nay là Hoàng Giang phát triển mấu chốt chi niên, cũng là thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định áp dụng năm thứ nhất, đối với năm nay cuối năm cán bộ khảo hạch việc làm. ta dự định tiến hành một chút điều chỉnh, phương án cụ thể quay đầu từ huyện ủy bộ tổ chức bên kia tiến hành công bố. Lần này điều chỉnh, chủ yếu nhất chính là tại phương diện hai cái, một cái là đối với luân chuyển cương vị thanh niên cán bộ, muốn tiến về tại khảo sát ở trên cương vị mới tình huống công tác. Trên phương diện khác đối với luân chuyển cương vị bộ môn nơi cán bộ đang ở, muốn kiểm tra xem xét bọn hắn tiến cử luân chuyển cương vị thanh niên cán bộ tình huống, hơn nữa xem như bình phán căn cứ viết lên khảo hạch tiêu chuẩn bên trong đi, điểm này huyện ủy bộ tổ chức nhất định phải làm đến công khai công chính. Trong phòng họp, Chu Dương nói xong, không ít người đều âm thầm gật đầu một cái nhưng mà vẫn có mấy cái ngành người phụ trách sắc mặt không khỏi đại biến trên thực tế liên quan tới thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ mặc dù cũng sớm đã phía dưới phát thông chi nhưng mà vẫn có không ít người tư tưởng rất ngoan cố cho rằng thanh niên cán bộ việc làm thường xuyên điều động bất lợi cho việc làm bản thân khai triển trên thực tế chính là thủ cựu tư tưởng đang tắc quái lo lắng cái này tuổi trẻ cán bộ sẽ thay thế vị trí của mình hoặc xáo trộn trình thể nhân sự sắp đặt nhưng mà ai cũng không ngờ tới chu dương vậy mà lại đến như vậy một tay vậy mà trực tiếp đem thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị tình huống xem như bộ môn khảo hạch tiêu chuẩn cứ như vậy mà nói rất nhiều tiền kỳ tại phương diện này cường độ không lớn bộ môn tự nhiên sẽ ăn thiệt thòi bất quá nhìn thấy trong phòng học mấy cái chủ yếu thường ủy cũng không có nói gì đám người cũng biết chuyện này khả năng cao không cách nào thay đổi trong lúc nhất thời không ít người đấy lòng cũng tại ảo não mà giờ khác này hướng trên mặt mọi người biểu lộ nhìn lướt qua chu dương cũng biết đi qua một lần này khảo hạch tiêu chuẩn điều chỉnh sau đó hoàng giang cán bộ nhân sự công tác nhất là tại thanh niên cán bộ bồi dưỡng một khối này về sau khả năng cao là không có bất kỳ cái gì trở ngại chỉ cần cái này quy định kiên trì tương lai dù cho chính mình không tại Hoàng Giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm nhưng mà tích lũy tháng ngày phía dưới Hoàng Giang chính trị sinh thái muốn trở lại đi qua loại kia hỗn loạn trạng thái cũng không khả năng rất nhanh hội nghị kết thúc Chu Dương lập tức liền trở lại văn phòng mấy ngày kế tiếp theo hoàn thành đường cái cùng hoàn thành kỵ hành đường dành cho người đi bộ công trình sắp khởi công tin tức chuyển ra toàn bộ Hoàng Giang huyện thành lập tức cũng nhắc lên một hồi một vòng mới dậy sóng mà liên quan tới huyện ủy huyện chính phủ chính thức quyết định muốn tay cải tạo toàn huyện tám chấn mười hương giao thông con đường điều kiện tin tức truyền ra càng là tại cơ sở đã dẫn phát cực lớn oanh động tại Hoàng Giang trên diễn đàn không ít người càng là nhau nhau chuyển tái tin tức này rất nhiều hoàng Giang người thậm chí trực tiếp liền đem cái thông báo này phát đến xã giao trên bình đài trong lúc nhất thời hoàng gia huyện ủy huyện chính phủ thu hoạch khen ngợi cũng là như nước thủy triều đồng dạng huyện ủy bí thư chu dương tên càng là thường xuyên xuất hiện tại mọi người trong miệng mà ngay sau đó hai cái tin tức tốt cũng lại một lần nữa chuyển đến dựa theo cục thể dục quốc gia cùng câu cá hiệp hội quyết định trước đây hoàng Giang huyện đề giao liên quan tới tổ chức giới thứ nhất hoàng giang câu cá tiết xin bị chính thức trả lời thời gian liền định tại hai năm năm tháng cùng lúc đó long thành văn hóa tập đoàn chính thức công bố bọn hắn năm nay trọng điểm chế tạo phim tết buổi ra mắt địa điểm đồng dạng lựa chọn ở hoàng giang trong lúc nhất thời theo mấy ngày nay tin tức nhao nhao công bố ra toàn bộ hoàng giang huyện thị dân lập tức cũng có một loại ba vui lâm môn cảm giác nhưng mà theo thời gian tiến vào 11 một tại hoàng giang huyện đầu đường cuối ngõ một cái tin tức ngầm lại tại lạng yên ở giữa chuyên gia chương 401, phong thanh chu thư ký thật phải đi chương 401, phong thanh chu thư ký thật phải đi bí thư ngài sẽ không thật phải đi a chúng ta hoàng giang lúc này mới vừa mới có một chút khởi sắc trong tỉnh nhanh như vậy liền phải đem ngươi đều đi đây không phải làm bừa bãi đi huyện ủy bí thư văn phòng bên trong chu dương cũng không nghĩ đến trình hải yến vị này huyện ủy phó bí thư vậy mà cũng sẽ có thời điểm thất thố như vậy bất quá nói thực ra tại hoàng giang một năm rưỡi này thời gian bên trong trình hải yến vị này trước đây huyện ủy thường ủy huyện ủy bộ trưởng tổ chức đương nhiệm huyện ủy phó bí thư chính xác cung cấp cho mình không ít trợ lực nhất là tại thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị trong chuyện này trình hải yến thái độ vẫn luôn rất rõ ràng đó chính là ủng hộ huyện ủy quyết định không chỉ như thế trình hải yến thậm chí tự thân xuất mã thôi động điều chỉnh một nhóm ngoan cố phần tử điểm này tại chu dương xem ra là di tốt trân quý Nếu không phải là tại Hoàng Giang, cái này địa phương, lấy trình hạ yến năng lực, leo đến sảnh cục cấp cán bộ danh sách cũng không phải là không thể được, chỉ là đáng tiếc Hoàng Giang cái. Này địa phương chế ngoại sự tình thật sự là nhiều lắm. Không chỉ là Hoàng Giang nhân dân, còn có Hoàng Giang cán bộ, một cái mười mấy năm cũng không có thoát khỏi huyện nghèo cái mũ địa phương, ai dám nói nơi này cán bộ có thể đi ra ngoài, nhiều năm như vậy có thể nói Hoàng Giang đối ngoại chuyển vận cán bộ cơ hồ là linh ngươi một cái huyện ủy phó bí thư, như thế nào cũng cùng trợ bữa đầu đường những quần chúng kia không sai bị lắm, còn nghe gió tưởng là mưa dậy rồi, bắt tự đều không cong lên sự tình, không cần ở nơi đó suy nghĩ lung tung. cấp bách là muốn đem năm nay cán bộ khảo hạch việc làm làm tốt khoát tay áo, chu dương cũng không có cùng trình hạ yến giảng giải quá nhiều trên thực tế liên quan tới chính mình muốn rời hoàng giang tin tức hắn kỳ thực cũng nghe đến loại này thuyết pháp chỉ có điều chu dương cũng không hề để ý nguyên nhân rất đơn giản trước mắt hoàng giang phát triển đang tại trên thế dựa theo dưới mắt loại này xu thế lại có một hai năm thời gian hoàng giang tuyệt đối sẽ có một cái biến hóa rất lớn vứt bỏ thoát khỏi nghèo khó mũ bây giờ cũng sớm đã không phải mục tiêu của hắn mà là đang suy nghĩ lấy như thế nào để cho hoàng giang phát triển kinh tế đi lên một cái giai đoạn hoàn toàn mới bất quá đoạn thời gian trước nhất là đầu năm thời điểm Chu Dương áp lực trên người chính xác rất lớn, nói là đứng ngồi không yên cũng không đủ, trong đầu cả ngày suy nghĩ không phải toàn huyện sản nghiệp tình huống chính là nhân sự áp bài, cả người liền cùng một lạc đà tựa như không có ngừng qua. Ngược lại là bây giờ, theo Hoàng Giang huyện chỉnh thể thế cục đã hoàn toàn bị khống chế lại, hắn dứt khoát cũng liền bông, đem rất nhiều chuyện giao cho người phía dưới đi làm, đối với huyện trưởng Trương Thanh cùng thường vụ phó huyện trưởng từ khắc bình càng là đầy đủ ủy quyền, chết để đem chính phủ cái kia một khối việc làm đều vứt ra ngoài. Kỳ thực Chu Dương cũng biết, mặc dù dưới mắt toàn bộ Hoàng Giang chính đàn tại trong tay mình cũng sớm đã trở nên giống như như thùng sắt, nhưng mà đạo làm quan cũng không hoàn toàn chính là ở đem quyền hạn đều tập trung vào trong tay mình, mà là muốn tiến hành vừa phải bị quyền. Làm như vậy, một phương diện có lợi cho giữ gìn ổn định, để cho phía dưới người đều có quyền có thể dùng, có việc có thể làm, từ đó cực đại tăng cường đám người làm việc tính tích cực cùng động năng. Một phương diện khác tự nhiên cũng là bởi vì Chu Dương cá nhân tinh lực chưa đủ nguyên nhân. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương lời nói, Trình Hải Yến trên mặt lúc này lộ ra một nụ cười, nàng hôm nay những lời này cũng không phải giả mà là nghe được tin tức này trong lòng đúng là tính toán tin tức này thật giả nói thực ra cứ việc trước đây chu dương vừa mới giày mới nàng đối với vị này trẻ tuổi huyện ủy bí thư còn bảo lưu lại một chút ý kiến nhưng mà đi qua hơn một năm nay ở chung trình Hải Yến thật sự đối với chu dương bội phục đầu giảm xuống đất không nói chu dương làm cái gì xem như tổ chức miệng trưởng thành cán bộ chỉ bằng chu dương có thể tại trong không đến thời gian mấy tháng liền có thể trải vớt rõ ràng hoàng giang nhân sự quan hệ tiếp đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn trưởng khống hoàng giang thế cục điểm này nàng đã cảm thấy chính mình cùng chu dương so sánh đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu tin tức không phải thật liền tốt bí thư nói thật ngài nếu là thật đi vậy chúng ta nhưng chính là rắn mất đầu bây giờ hoàng giang rất cần một vị giống ngài dạng này bí thư đến cho chúng ta đem phương hướng quản đại cục đưa tay vuốt vuốt bên hai tóc trình hải yến hiếm thấy lộ ra một bộ như thế nữ tính hóa tư thái kỳ thực tại chu dương xem ra trình hải yến niên kỷ cũng không tính lớn ít nhất tại hoàng giang một đám thường ủy bên trong tương đối mà nói vẫn tương đối trẻ tuổi trong tổ chức an bài sao có thể đoán bất quá hải yến bí thư ngươi câu nói này nói cũng không đúng chúng ta hoàng giang thiếu ai cũng không được duy chỉ có thiếu đi ta vị này bí thư không quan hệ nói cho cùng hoàng giang phát triển mấu chốt vẫn là muốn nhìn hoàng giang hơn một vạn bệ chúng ngươi phải nhớ kỹ một điểm hoàng giang sau này muốn phát triển nhất định phải làm hào quần chúng được làm quần chúng lực lượng là vô cùng cực lớn có ủng hộ của bọn hắn chúng ta mới có thể sống qua cái này đến cái khác nan quan văn phòng bên trong chu dương cùng trình hải yến hàn huyên gần tới hơn một cái giờ vị này huyện ủy phó bí thư mới hài lòng trở về văn phòng bất quá trình hải yến vừa đi huyện trưởng trương thanh liền lại một bộ bình chân như vậy mà gõ môn tiến bảo mới mở miệng liền cùng chu dương nói một lần cuối năm huyện chính phủ bên kia việc làm xong về sau mới mở câu nói đùa nói bây giờ trong huyện có không ít. âm Thanh nói người Chu Bí thư muốn đi. Nghe vậy Chu Dương tự nhiên cười khoát tay áo. Nói đây đều là không còn hình bóng sự tình. Đơn giản chính là chợ bữa đầu đường trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm. Tại Chu Dương ở đây được tin chính xác. Trương Thanh tự nhiên cũng không hỏi nhiều cái gì. Trên thực tế trong khoảng thời gian này Trương Thanh bởi vì huyện cục tài chính khoản tiền kia sử dụng vấn đề vẫn luôn có chút ngăn cách. Bất quá kể từ bị Chu Dương gõ một lần về sau, hắn tâm tư cũng an tĩnh không thiếu. Đoạn thời gian gần nhất càng là tự thân xuất mã tại bắt công trình kiến thiết vấn đề. Chu Dương đoán chừng dựa theo trước mắt tiến độ. Năm nay Hoàng Giang phát triển kinh tế số liệu khẳng định muốn vọt một cái lớn bậc thang. Nhưng mà rất nhiều chuyện Chu Dương chính mình cũng là không có dự liệu được, ngay tại thời gian tiến vào 11 cuối tháng, toàn bộ Hoàng Giang huyện đều tại văn văn liệt liệt lớn làm xây dựng kinh tế thời điểm, đến từ Nam Giang tỉnh ủy một chiếc điện thoại lại triệt để liền làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trên thực tế, một năm này thời gian bên trong Chu Dương trên cơ bản cũng rất ít chủ động cùng Đàm Văn Sơn liên hệ, giống lần này Đàm Văn Sơn chủ động liên hệ hắn tình huống càng là hiếm thấy. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe được trong loa âm thanh chậm chậm cũng không có mở miệng. Đấy lòng càng là một mảnh lộn xộn chuyện này, người cũng không cần quá nhiều mà suy xét, đến tột cùng là cái gì kết quả trước mắt còn không có kết luận, nhưng mà người cũng phải làm tốt chuẩn bị, tất nhiên nghiêm tuấn đồng chí mở miệng, ta xem tỉnh ủy bộ tổ chức bên hướng kêu bao nhiêu cũng sẽ là một cái toàn diện khảo sát. Treo đàm Văn Sơn điện thoại, Chu Dương cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ cái gì, chỉ là luôn cảm thấy kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hơn nữa sự biến hóa này có phần cũng tới quá nhanh một chút. Thì ra tại trên mấy ngày trước tỉnh ủy công tác hội bàn bạc. Tỉnh ủy Bí thư nghiêm tuấn cực kỳ hiếm thấy nổi trận lôi đình ngoan ngoan mà đem tỉnh thành huyện thành thành phố thị ủy bí thư phê bình một trận, ý tứ chính là nam Giang tỉnh hao tổn của cải mấy trăm ức chế tạo huyện thành khu công nghệ cao, bây giờ đều qua thời gian 4, 5 năm, không có làm ra thành tích không nói, lại còn sự cố liên tục. Ngay tại 10 cuối tháng thời điểm, khu công nghệ cao bên kia lần nữa bạo phát một cái ác tính sự kiện, một cái sinh vật công ty phòng thí nghiệm bởi vì quản lý bất thiện sau quá nửa đêm thời điểm đột nhiên xảy ra diện tích lớn hỏa hoạn, mặc dù không có nhân viên tụ đường, nhưng mà thiệt hại lại cao tới mấy ức. Xảy ra loại chuyện như vậy, xem như phân quản địa phương lãnh đạo huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố tự nhiên là không thể đổ cho người khác bị phê bình cũng là hợp tình hợp lý nhưng mà ngay sau đó tỉnh ủy động tác nhưng lại làm kẻ khác rất là kinh ngạc ngay tại hội nghị kết thúc về sau tỉnh ủy bộ tổ chức trước tiên liền miễn luôn khu công nghệ cao bí thư đảng ủy chức vụ hơn nữa giao trách nhiệm huyện thành thành phố tiến hành chỉnh đốn và cải cách sau đó tại trên tỉnh ủy nội bộ nói chuyện tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn càng là tại trong một lần hội nghị công khai điểm hoàng giang huyện ủy bí thư chu dương tên nói đường đường một cái khu công nghệ cao bí thư đảng ủy tầm mắt lại còn không có phía dưới một cái huyện ủy bí thư thấy lâu dài trong lúc đó nghiêm tuấn cũng đã nói lần trước tại ủy ban cải cách và phát triển bên kia tham gia cuộc hội đàm thời điểm chu dương lên tiếng sự tỉnh đến lúc này trong tỉnh tương đương một bộ phận thế mới biết thì ra bất chi bất giác hoàng giang vị này chu bí thư vậy mà cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn có một tia không nói rõ ràng gặp nhau có một màn này trong tỉnh một cách tự nhiên liền chuyển ra có liên quan chu dương rất có thể sẽ đảm nhiệm khu công nghệ cao bí thư đảng ủy tin tức sau khi tin tức này một khi chuyển ra toàn bộ hoàng giang huyện lập tức liền sôi chào tại rất nhiều hoàng giang người xem ra hoàng giang thật vất vả tới một cái chân chính làm sự tỉnh huyện ủy bí thư lúc này mới một năm rưỡi không đến hai năm công phu liền muốn điều đi. bọn hắn nơi nào chịu đáp ứng trong lúc nhất thời tại hoàng giang bản địa trên diễn đàn lại có không ít người nhắn lại yêu cầu huyện ủy huyện chính phủ làm sáng tỏ tin tức này tính chân thực không chỉ như thế tại rất nhiều hoàng giang người xã giao trên bình đài một cái liên quan tới thỉnh cầu để cho huyện ủy bí thư chu dương lưu lại bỏ phiếu văn trường cũng lặng yên chuyển ra hướng toàn bộ xã hội mặt lan tràn ra nhưng mà đúng lúc này chu dương cũng nhận được tỉnh ủy bộ tổ chức để cho hắn đến tỉnh thành đi tiến hành nói chuyện thông chi chương bốn mở ra mặt khác nói chuyện chương bốn mở ra mặt khác nói chuyện sáng sớm chu dương liền từ hoàng giang xuất phát đi tới tỉnh thành Lái xe là thư ký cao thủ mẫn. Bởi vì tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia thông chi nói chuyện thời gian là buổi chiều 2 giờ, cho nên thời gian của hắn kỳ thực còn rất phong phú, bất quá vì giảm mất tình huống ngoài ý mớn, Chu Dương dự định đi tỉnh thành bên kia đổi cơm trưa. Trên đường cao tốc, dưới mắt đã đến 11 cuối tháng, phương Nam 11 tháng kỳ thực nhiệt độ không khí cũng đã tương đối thấp. Tựa ở chỗ ngồi phía sau, Chu Dương nhắm mắt lại, nhưng mà trong đầu một mực đang nghĩ lần này đi tỉnh thành nói chuyện sự tình. dựa theo đàm văn sơn trước đây nói tình huống lần này hắn sở dĩ sẽ bị xếp vào đến tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát trong danh sách kỳ thực nói cho cùng vẫn là bởi vì tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn lời nói có tác dụng rất lớn nhưng mà nói thực ra chu dương cũng không cảm thấy chính mình cùng nghiêm tuấn vị này tỉnh ủy bí thư ở giữa thật sự liền cùng ngoại giới nói như vậy có qua lại gì bước vào hoạn lộ thời gian 7, 8 năm chu dương cũng sớm đã không phải trước đây cái kia vì một cái ở lại trường danh ngạch liền phí hết tâm tư thanh niên đối với loại này nghe đồn bậy bạn sự tình hắn đương nhiên sẽ không thật sự đi để ý hơn nữa từ trên bản chất mà nói mặc kệ là nam giang tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn vẫn là tỉnh trưởng dư thành đối với một cái huyện ủy bí thư điều động công việc chỉ sợ cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Nói cho cùng lần này chính mình sở dĩ sẽ bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, trên căn bản còn là bởi vì khu công nghệ cao bên kia vấn đề viên nào quá lớn đến mức tỉnh lý hai vị lãnh đạo chủ yếu đều đối diện thành thị ủy chính phủ thành phố có chút bất mãn, mà tỉnh ủy bộ tổ chức cũng không không phải chính là mượn cơ hội gõ một chút một ít người. Bất quá dựa theo Đàm Văn Sơn ý tứ, lần này tỉnh ủy bộ tổ chức nói chuyện là theo thông lệ thủ tục, theo lý thuyết chính mình dù cho sẽ không đảm nhiệm khu công nghệ cao bí thư đảng ủy, cũng có khả năng rất lớn sẽ phát sinh trong công tác biến động. nghĩ tới đây chu dương ấy lòng không khỏi có chút cởi khổ bởi vì hắn thấy cái này kỳ thực cũng không có khác nhau quá lớn mặc kệ muốn đi khu công nghệ cao vẫn là đi những thứ khác cái gì địa phương kết quả cũng là muốn rời đi hoàng giang nhưng mà tại chu dương kế hoạch bên trong hắn vẫn là hy vọng có thể tại trên hoàng giang chờ lâu một hồi ít nhất cũng phải chờ đầy hai năm lại nói bí thư chúng ta đã đến trong xe nghe được cao tùng mẫn âm thanh chu dương mơ mơ màng màng mở to mắt lập tức đưa tay nhìn đồng hồ lúc này vừa mới lên buổi trưa 11 giờ đúng khoảng cách buổi chiều nói chuyện còn có gần tới ba cái nhiều giờ tùng mẫn trước tiên tìm địa phương ăn bữa cơm nghỉ ngơi một chút Tất nhiên buổi chiều muốn đi nói chuyện, vậy dĩ nhiên không có khả năng đói bụng ra trận. Cùng thư ký Cao Tùng Mẫn cùng một chỗ tùy tiện tìm một cái địa phương, hai người đơn giản ăn xong bữa cơm trưa, lập tức lại tại trong tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên cạnh một quán rượu mở một cái tạm thời gian phòng nghỉ ngơi. Trong tiểu điểm, Chu Dương hít một hồi, lập tức không đến một giờ liền đã tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, hắn lại nhìn một hồi tài liệu, nhưng mà trong tài liệu nội dung căn bản là không có nổi, bởi vì trong đầu một mực đang suy nghĩ nói chuyện công tác chuẩn bị. Tựa hồ nhìn ra Chu Dương có chút tâm thần có chút không tập trung, Cao Tùng Mẫn thừa dịp hắn thất thần thời điểm đi bên ngoài quán rượu trong quán cà phê mua một ly cà phê trở về. một ly cà phê vào trong bụng. Qua một hồi lâu, Chu Dương lúc này mới cảm thấy chính mình thanh tỉnh không thiếu. Buổi chiều một điểm bạc khác, Chu Dương đúng giờ xuất hiện tại tỉnh ủy bộ tổ chức trong phòng Thiết Tân. Bất quá hắn cũng không dám nghe nóng quá nhiều, chủ yếu là tỉnh ủy bộ tổ chức bên này hắn cũng chính xác không biết người nào. Phía trước Ngô Ngọc Quỳnh tại cán bộ hai chỗ đảm nhiệm trưởng phòng thời điểm bao nhiêu còn có cái khuôn mặt quen thuộc. Bây giờ thực sự mà nói, ngoại trừ bộ trưởng Từ hướng dương, hắn đã gặp mặt còn có thể gọi ra được tên cũng chỉ có tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Lưu Cương. Lần này phụ trách tiếp đài hắn là tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ Tân nhiệm trưởng phòng Từ Thiếu Hoa. Từ thiếu hoa dáng người lại mập lùn, người nhìn rất trung hậu, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn. Chu Dương đoán chừng cũng chính là 36-37 tuổi. Cái tuổi này liền có thể đảm nhiệm tình ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ trưởng phòng, đủ để chứng minh người này không hề giống là hắn bên ngoài nhìn như vậy chất phát. Chu Dương đồng chí, chúng ta hôm nay đây vẫn là lần thứ nhất gặp mặt ta. Văn phòng bên trong, Từ thiếu hoa cùng Chu Dương nắm tay vừa cười vừa nói, lập tức liền híp mắt đem trước mặt vị này trẻ tuổi huyện ủy bí thư từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Không thể không nói, Chu Dương chính xác trẻ tuổi đến có chút làm cho người khó có thể tin. cho dù là vượt qua năm cũng mới 29 tuổi tròn, mình tại cái tuổi này thời điểm vẫn là một cái chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm, nhưng mà Chu Dương cũng tại chính sự cấp trên cương vị chờ đủ ba cái năm tháng, còn kém mấy tháng liền muốn 4 năm. Tại Từ Thiếu Hoa xem ra, lấy Chu Dương tại Hoàng Giang huyện thành tích, được bổ nhiệm phó cục cấp chắc chắn là chuyện chắc như đinh đóng cột, đơn giản chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng mà vừa nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này có khả năng tại 30 tuổi phía trước thì sẽ một bước bước vào sảnh cục cấp lãnh đạo cán bộ danh sách, cho dù là Từ Thiếu Hoa tại bộ tổ chức thường thấy trẻ tuổi lãnh đạo cán bộ, đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu vậy ngươi trước chờ một hồi. ta gọi điện thoại hỏi một chút văn phòng bên kia, xem bộ trưởng lúc nào có rảnh. gặp chu dương gật đầu một cái, từ thiếu hoa lập tức nói. nhưng mà chu dương nghe vậy đấy lòng lại bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ lại là tình ủy bộ trưởng tổ chức từ hướng dương tự mình cùng chính mình nói chuyện. bởi vì bình thường dựa theo tổ chức tuyển bản cán bộ quá trình, trên cơ bản cũng là trước tiên đối với người ứng cử tiến hành khảo sát, tiếp đó đang trưng cầu ý kiến trên cơ sở mới có thể từ phân công quản lý lãnh đạo đại biểu tổ chức bộ môn tiến hành nói chuyện. đợi đến công nhân bày tỏ khâu kết thúc, mới có thể từ bộ trưởng bộ tổ chức nói chuyện. nhưng mà nghe từ thiếu hoa ý tứ. hôm nay chính mình có thể là muốn trực tiếp vượt qua qua trước mặt những phân đoạn kia gặp tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút nghi hoặc nhưng mà rất nhanh cho từ thiếu hoa nói chuyện điện thoại xong chu dương đợi không đến vài phút liền thấy một cái so từ thiếu hoa còn muốn trẻ tuổi thanh niên cán bộ gõ môn đi đến thình lình lại là từ hướng dương thư ký dương hoan trong phòng tiếp tân từ thiếu hoa nhìn người tới lập tức liền giới thiệu nói dương thư ký tới vị này chính là hoàng giang chu dương chu bí thư Nghe vậy chu dương lập tức tiến lên cùng dương hoan nắm tay bất quá hai người cũng không như thế nào hàn huyên chu dương liền theo dương hoan đi từ hướng Dương văn phòng bởi vì năm ngoái mới vừa từ Đông Hải tới nhậm chức thời điểm liền đã cùng từ Hướng Dương gặp qua một lần cho nên Chu Dương lúc này cũng không thể nói là khẩn trương cùng từ Hướng Dương hỏi một tiếng hảo sau đó lập tức theo lời tại văn phòng trên ghế salon ngồi xuống chỉ bất quá hắn không ngờ tới chính là ngay tại hắn vừa ngồi xuống tới từ Hướng Dương câu nói đầu tiên trực tiếp liền để hắn ngẩn người ra đó nếu để cho ngươi đi khu công nghệ cao làm bí thư đảng ủy ngươi cảm thấy hẳn là từ chỗ nào chút phương diện giải quyết khu công nghệ cao bây giờ gặp phải vấn đề nghe vậy Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới từ Hướng Dương căn bản cũng không nhấn như thường lệ lý giải bài trực tiếp hỏi lên một cái như thế xảo trá vấn đề. Hơn nữa mấu chốt là cứ việc trước khi tới hắn liền đã làm xong đủ loại chuẩn bị, nhưng mà vấn đề này lại thuộc về chuẩn bị điểm mù, đến tận cùng phải làm như thế nào trả lời. Chu Dương cảm thấy chính mình cũng chỉ có thể lâm trận phát huy. chương 403 Chu Dương thái độ. chương 403 Chu Dương thái độ. Văn phòng bên trong, ánh lửa điện tiểm ở giữa. Chu Dương trong đầu đã suy nghĩ các loại khả năng. Trầm ngâm nửa ngày sau, lúc này mới lên tiếng nói: Bộ trưởng, nếu quả thật để ta đi khu công nghệ cao đảm nhiệm bí thư đảng ủy mà nói, cá nhân ta cho rằng đầu tiên nhất định muốn biết rõ ràng ba cái vấn đề. vấn đề thứ nhất là chúng ta nam giang tỉnh khu công nghệ cao phát triển định vị đến tột cùng là cái gì vấn đề thứ hai là trước mắt chúng ta nam giang tỉnh khu công nghệ cao có hay không kỹ thuật hoặc sản nghiệp ưu thế nếu có cụ thể là đồ vật gì đệ tam vấn đề là trước mắt chế ước chúng ta khu công nghệ cao phát triển vấn đề mấu chốt ở nơi nào biết rõ ràng cái này ba cái cái vấn đề sau ta cho rằng việc cấp bách là hủy bỏ khu công nghệ cao quản ủy hội quy định thực hành khu công nghệ cao đảng ủy dưới sự lãnh đạo chủ nhiệm vụ trách chế trước đó quản ủy hội mỗi người phụ trách có thể đảm nhiệm khu công nghệ cao phó chủ nhiệm nhưng mà trách nhiệm chứng thực nhất định muốn đúng chỗ trừ cái đó ra phải nhanh một chút trải vớt rõ ràng khu công nghệ cao trước mắt có được sản nghiệp cùng kỹ thuật tình huống căn cứ vào trước mắt quốc tế quốc nội cao kỹ thuật mới phát triển tình huống chế định phát triển kế hoạch cùng mục tiêu nguyên tắc chính là chính xác sắp đặt trọng điểm phát triển đối với lập tức liền có thể đột phá kỹ thuật cùng vấn đề gia tăng ủng hộ và công quan cường độ đối với những cái kia cần thời gian hơi dài mới có thể phương hướng đột phá thì áp dụng chương ký năng nữa hậu tích bạn phát phương thức đi bồi dưỡng mà đối với những cái kia khuyết thiếu rõ ràng kỹ thuật ưu thế hơn nữa cũng không có sản nghiệp giá trị hạng mục thì quả quyết tiến hành cắt bỏ đương nhiên khu công nghệ cao phát triển mấu chốt còn tại nhân tài đối với đào tạo nhân tài một phương diện chúng ta có thể căn cứ vào kỹ thuật cùng sản nghiệp phát triển tình huống thực tế tiến hành đưa vào một phương diện khác phải tăng cường cùng cả nước nhất là trong tỉnh các đại trường cao đẳng cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ liên hệ đồng thời còn muốn tại khu công nghệ cao thiết lập nhân tài của mình bồi dưỡng cơ chế ta trước mắt có thể nghĩ tới chính là những thứ này văn phòng bên trong chu dương nói xong từ hướng dương gật đầu một cái lập tức liền ngẩng đầu thoáng chút năm chiêu hướng chu dương quan sát một cái mặc dù hắn biết chu dương nói những vấn đề này rất nhiều đều còn chờ thương thảo cùng cân nhắc nhưng là mình vấn đề này vốn là có đánh hắn một cái trở tay không kịp ý tứ Chu Dương có thể ở loại tình huống này nghĩ ra nhiều phương sách như vậy, hơn nữa còn có thể làm được tư duy kín đáo, trật tự rõ ràng chính xác đã rất không dễ dàng. Nhất là nhìn thấy Chu Dương trên mặt không có chút rung động nào biểu lộ, đáy lòng càng là âm thầm cảm khái. Chu Dương quả thật có một cỗ phong độ của một đại tướng, khó trách tỉnh ủy nghiêm bí thư tự mình điểm Chu Dương tên. Phải biết vừa rồi vấn đề này cũng không phải hắn hỏi, trên thực tế là tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn khi mở tỉnh ủy thường ủy hội hội nghị mở rộng, trong buổi họp chất vấn huyện thành thành phố thị ủy bí thư cùng nguyện thành thành phố thị ủy thường ủy, khu công nghệ cao bí thư đảng ủy nói ra vấn đề. Nhưng khi đó hai vị này biểu hiện lại đủ để gọi là nói năng lộn xộn thậm chí trí thức không được trọng dụng, lúc này mới trực tiếp đưa đến tình ủy bí thư Nghiêm Tuấn, sau đó nổi trận lôi đình thậm chí có tại chỗ vô bàn mắng người cử động. So sánh dưới, Chu Dương vừa rồi phen này biểu hiện thế nhưng là đem hai người so không bằng. Mà giờ khắc này, Chu Dương lại rõ ràng phát giác được chính mình trên lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì hắn thấy Từ Hướng Dương loại này không nói lời nào chỉ là nhìn mình chằm chằm dáng vẻ cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Cũng may Từ Hướng Dương cũng không có trầm mặc quá lâu, qua một hồi lâu hắn liền nghe được vị này từ bộ trưởng âm thanh chỉ có điều chu dương vừa nghe đến từ hướng dương vấn đề thứ hai trong lòng lập tức liền không nhịn được văn thẩm cảm thấy hôm nay từ hướng dương tìm hắn tới nói chuyện chẳng lẽ chính là vì làm khó dễ hắn vấn đề này đến đây chấm dứt ngươi tại hoàng giang huyện ủy bí thư vị trí cũng không một năm rời à chính ngươi cảm thấy một năm rưỡi này biểu hiện như thế nào văn phòng bên trong chu dương nghe vậy không khỏi hít một hơi thật sâu bất quá trong lòng đối với vấn đề này ngược lại là đã sớm có chuẩn bị cho nên hơi chút do dự liền nói bộ trưởng cá nhân ta cảm thấy tại hoàng giang một năm này sự tình là làm mấy chuyện nhưng mà vấn đề cũng không ít Tỉ như tại xử lý tốt thượng hạ cấp quan hệ cùng với ban tử đoàn kết phương diện liền không có quá mức chú trọng phương thức phương pháp, có đôi khi có phần quá cường ngạnh một chút, đối với vấn đề này cá nhân ta cụ tiến. Hành khác sâu nghĩ lại. Người lấy một thí dụ. Từ hướng dương nói lần nữa. Mà chu dương nghe vậy thì nhịn không được mí môi. hắn cũng không nghĩ đến từ hướng dương vậy mà lại trong vấn đề này truy đến cùng tiếp. bất quá vẫn là nêu ví dụ nói cũng tỉ như huyện trưởng trương thanh đồng chí. cá nhân ta cùng hắn tại có chút về vấn đề như là tài chính tiền bạc sử dụng, kinh tế bộ môn lựa chọn các loại sẽ xuất hiện ý kiến không hợp nhau tình huống. nhưng mà cá nhân ta khuyết thiếu cùng hắn tiến hành xâm nhập giao lưu, thường thường là áp dụng thường ủy hội biểu quyết. phương thức tới thôi động. nghe vậy từ hướng dương đột nhiên ha ha cười cười. trên thực tế chu dương câu trả lời này hắn vẫn là tương đối hài lòng. hắn thấy chu dương mặc dù người tuổi không lớn lắm, nhưng mà làm người làm việc đều rất trầm ổn, cũng có thể nhìn thấy vấn đề bản chất. nhất là tại nhận biết mình vấn đề phương diện càng là không giàu dếm phải biết trong xử lý hạ cấp quan hệ cùng giữ gìn ban tử đoàn kết từ trước đến nay chính là suy tính một cái lãnh đạo cán bộ rất trọng yếu tiêu chuẩn thường thường sẽ rất ít có người thừa nhận mình tại phương diện này tồn tại vấn đề nhưng mà chu dương không chỉ không có che giấu ngược lại là thoải mái nói ra không tệ chính xác trong xử lý hạ cấp quan hệ cùng giữ gìn ban tử đoàn kết là rất trọng yếu nhưng mà rất nhiều vấn đề cũng là muốn vấn đề cụ thể phân tích cụ thể hoàng giang cái chủng loại kia cục diện chu dương xem như huyện ủy bí thư nếu như hắn muốn làm thành sự lời nói nên phải có một cô giám phách bạn khí thế mới được ý niệm tới đây Từ Hướng Dương cũng không có ý định tiếp tục hỏi tới, mà là tại sao một hồi trầm mặc mở miệng nói ra, nếu như trong tổ chức thật sự cân nhắc đem ngươi rời Hoàng Giang đến khu công nghệ cao đi nhận chức trách nhiệm, chính ngươi là ý tưởng gì? Văn phòng bên trong, nghe được Từ Hướng Dương cuối cùng không hỏi nữa những cái kia chính mình không có chuẩn bị chút nào vấn đề, Chu Dương đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nghe được câu này, trong lòng vẫn khó tránh khỏi lần nữa một hồi chấn động, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình đối với câu nói này trả lời, rất có thể sẽ quyết định hắn bước kế tiếp đi hướng vấn đề. Cho nên muốn đến nơi đây, Chu Dương lần này căn bản là không chần chờ chút nào, trực tiếp liền mở miệng nói ra: bộ trưởng ta cá nhân ý nguyện kỳ thực là không đại đồng ý bây giờ rời đi hoàng giang nhưng mà nếu như trong tổ chức thật sự cần ta đến cương vị mới đi lên ta cũng kiên quyết phục tùng tổ chức căn bài nhưng mà nếu có thể mà nói ta muốn theo tổ chức thỉnh cầu để cho ta lưu lại hoàng giang thời gian không cần quá dài nửa năm nửa năm như vậy đủ rồi nhưng mà lần này nghe được chu dương trả lời từ hướng dương rõ ràng như mày kỳ thực nói chuyện đến lúc này cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận chu dương lòng can đảm chính xác rất lớn dù sao mình đã đem lời nói được hiểu rồi như vậy tiểu tử này lại còn dám hướng tổ chức đưa ra lưu lại hoàng giang yêu cầu thậm chí ngay cả thời gian nửa năm đều sách ra. chẳng lẽ hắn thật cho rằng bộ tổ chức là vì một mình hắn thiết lập? bất quá từ một phương diện khác tới nói, cái này cũng đủ để phản ứng ra chu dương tính bền dẻo chính xác rất tốt, nói chuyện từ đầu đến cuối đều tại cắn chặt tư tưởng của mình, mà không có bị chính mình vài câu gõ liền dễ dàng thay đổi nói chuyện tiết tấu điểm này tại từ hướng dương xem ra mười phần trọng yếu. dù sao là một chấp chính một phương lãnh đạo cán bộ, nếu như ngay cả điểm ấy định lực nếu cũng không có, cái kia chu dương cũng đi không đến bây giờ vị trí này. trên thực tế giờ này khắc này chu dương nhìn thấy từ hướng dương biểu tình trên mặt, trong lòng của hắn kỳ thực cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao muốn nói trong lòng của hắn hoàn toàn không khẩn trương vậy khẳng định là giả. Phải biết trước mắt cái này một vị thế nhưng là thỏa đáng tình ủy thường ủy, tình ủy bộ trưởng bộ tổ chức, phàm là từ hướng Dương thoáng không có khống chế lại tỷ khí mà nói, vậy hôm nay hắn liền thiếu đi không được phải bị mắng. Trong lúc nhất thời Chu Dương ấy lòng kỳ thực cũng tại cảm khái, tại Hoàng Giang một năm này, cái khác không dám nói, ít nhất tại tính khí công phu cùng nhìn mặt mà nói chuyện phương diện, mình quả thật tiến bộ không thiếu. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Dương đối với mình bước kế tiếp đi hướng vấn đề, trong lòng vẫn có mấy phần thấp vọng, cũng may sau một lúc lâu sau đó Bên thai cuối cùng nghe được từ Hướng Dương làm cho người một hồi thanh âm ung dung. Chương 404, cuối năm hội nghị, bay lên Hoàng Giang. Chương 404, cuối năm hội nghị, bay lên Hoàng Giang đứng tại tỉnh ủy cơ quan cao ốc cửa sân, Chu Dương đưa tay nhìn đồng hồ, cùng Từ Hướng Dương nói chuyện kết thúc đi ra thỉnh Lĩnh đã đến buổi triệu 3 giờ. Nhìn xem trước mắt xe tới xe đi hình ảnh, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không nhịn được hơi xúc động. Thời gian chính xác trôi qua rất nhanh, thời gian qua mau, từ hắn lần thứ nhất đến cái này địa phương đến báo danh, bất chi bất giác thời gian vậy mà lập tức liền muốn hai năm cứ vậy mà làm. Nhưng mà rất rõ ràng lần này tới cùng lần trước so sánh tâm cảnh của mình rõ ràng đã xảy ra biến hóa cực lớn chu dương vẫn nhớ kỹ một năm rưỡi trước đó chính mình mới tới nam giang tỉnh ủy cao ốc bên này thời điểm nội tâm tác vọng. bây giờ một năm rưỡi đi qua hắn không chỉ vẫn tại hoàng giang huyện ủy bí thư vị trí bình yên vô sự hơn nữa hoàng giang cục diện cũng xảy ra cực lớn đổi mới chu dương thậm chí có thể không chút nào nói bốc nói phép nói chỉ cần dựa theo trước mắt xu thế phát triển tiếp hoàng giang phát bẩn chí phú mục tiêu hoàn thành chính là ngày sắp tới sự tỉnh chỉ là rất đáng tiếc một ngày này chỉ sợ hắn không có cách nào tại hoàng giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm thấy được cứ việc vừa rồi tại cùng từ hướng dương nói chuyện thời điểm Vị này tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức rõ ràng nói cho hắn biết có thể tiếp tục lưu lại Hoàng Giang, nhưng mà Chu Dương hơn phân nửa cũng đoán được, ngay cả như vậy chỉ sợ thời gian cũng sẽ không quá dài, thời gian nửa năm có thể là lớn nhất chỗ trống Nhưng mà bất kể nói thế nào, có thể nhiều xuất hiện nửa năm cũng đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Trở về Hoàng Giang trên đường, Cao Tùng Mẫn lái xe tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn cũng biết, vừa mới cùng tỉnh ủy bộ tổ chức lãnh đạo nói chuyện xong, Chu Dương chắc chắn cần một chút thời gian để suy nghĩ vấn đề. Chỉ có điều xem như huyện ủy bí thư thư ký, Cao Tùng Mẫn tự nhiên cũng có ý nghĩ của mình, nhất là tại Hoàng Giang huyện nguyên bản liên quan tới Chu Dương phải ly khai Hoàng Giang tiếng nghị luận cũng rất lớn, theo Chu Dương lần này bị tỉnh ủy bộ tổ chức hẹn đàm luận, loại thanh âm này càng là càng ngày càng tăng gọn. Lúc này ngồi trên xe, mặc dù hắn một cách hết sắc chăm chú mà tiếp tục tay lái đang lái xe, nhưng mà Cao Tùng Mẫn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Chu Dương cau mày bộ dáng. trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ Chu Dương cùng trong tỉnh nói chuyện kết quả đến cùng là cái gì đáng tiếc một mực chờ đến tối gần tới 6 giờ rưỡi thời điểm xe tiến vào huyện ủy đại viện Chu Dương đối với vấn đề này đều chỉ chữ chưa nói Cao Tùng vẫn mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều một câu 12. cuối tháng Hoàng Giang huyện ủy huyện chính phủ chính thức đang sửa chữa đổi mới hoàn toàn An Thái Đại tiểu Điếm Long trọng tổ chức 2015 hàng năm toàn huyện cuối năm công tác hội bàn bạc hội nghị từ huyện trưởng Trương Thanh chủ trì trong buổi họp huyện ủy bí thư Chu Dương làm đề là đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực tiến lên Hoàng Giang phát triển kinh tế tiến vào mới giai đoạn nói chuyện hắn đang đọc diễn văn bên trong cương điệu, hoàng giang huyện xem như cấp quốc gia huyện nghèo, tự thân phát triển kinh tế cơ sở tương đối mà nói là tương đối yếu, khó khăn cũng là tương đối rõ ràng. muốn thôi động hoàng giang kinh tế xã hội phát triển đi trên mới bậc thang, tất nhiên sẽ gặp phải trọng trọng trở ngại. nhưng mà trong thời gian một năm qua, hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ thông qua chế tạo nhân tài đội ngũ, không ngừng hoàn thiện cơ chế cơ chế xây dựng, đại lực khai triển chiều thương dẫn tư việc làm, cường điệu cải thiện toàn huyện giao thông vận chuyển điều kiện, trọng điểm phát triển thủy sản, du lịch các sản nghiệp, thôi động khu phố cổ cải tạo các loại phương thức, đã sơ bộ thực hiện hoàng giang kinh tế chuyển biến tốt đẹp đang đọc diễn văn cuối cùng, chu dương kêu gọi toàn huyện. lãnh đạo cán bộ muốn từ đầu đến cuối kiên trì đảng lãnh đạo, kiên trì tư tưởng ranh giới cuối cùng, vững trái kỷ luật tác phong, thiết thiết thực thực vì Hoàng Giang phát triển ra mưu hiến kế cống hiến sức mạnh. Trong hội trường, lúc Chu Dương nói chuyện, huyện trưởng Trương Thanh, huyện ủy phó bí thư Trình Hải Yến, thường vụ phó huyện trưởng Từ Khắc Bình, huyện ủy bộ trưởng bộ Tổ chức Lưu Kiến cùng với huyện ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cục trưởng công an Trần Bình bọn người thì không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay hội nghị tài liệu, trong lòng càng là một mảnh không hiểu rung động. Bởi vì căn cứ hội nghị tài liệu biểu hiện, tại quá khứ một năm cũng chính là 2015 năm. Hoàng Giang huyện cả năm kinh tế tốc độ tăng trưởng vậy mà đạt đến kinh người 112% mặc dù như thế kinh khủng tăng phúc có Hoàng Giang đi qua nội tỉnh quá mỏng nguyên nhân nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được huyện ủy bí thư Chu Dương chỗ lợi hại. Dù sao cho tới bây giờ một bước này cho dù là huyện trưởng Trương Thanh cũng không thể không thừa nhận Chu Dương tại quá khứ trong một năm làm ra mỗi một cái quyết sách cũng là nghị sâu tính kỹ thậm chí là tính trước làm sau. Mặc kệ là điều chỉnh toàn huyện nhân sự tổ chức vẫn là khai triển tư tưởng lý luận tuyên truyền hoặc phát triển mạnh giao thông cùng thủy sản nuôi dưỡng ngành nghề có thể nói Chu Dương những thứ này cử động đều vừa vặn đối ứng Hoàng Giang huyện đi qua tồn tại vấn đề. Hội nghị sau khi kết thúc, huyện ủy bí thư Chu Dương cùng huyện trưởng Trương Thanh lập tức lại chạy tới Đông Giang thành phố tham gia toàn thành phố cuối năm công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, thị ủy bí thư Mãn Minh Quang cường điệu biểu dương Hoàng Giang huyện trong năm qua trong công việc lấy được thành tích. Sau đó thị ủy chính phủ thành phố long trọng cử hành cuối năm chiêu đãi hội. Thị ủy lãnh đạo, thành phố thẳng cơ quan người phụ trách cùng với tham gia hội nghị tất cả khu huyện đảng ủy cùng chính phủ người đứng đầu đều tham gia chiêu đãi hội. Chiêu lãnh hội bên trên, Chu Dương cùng Trương Thanh cùng nhau lấy Hoàng Giang huyện ủy huyện chính phủ danh nghĩa hướng thị ủy bí thư Mãn Minh Quang cùng thị trưởng Bành Sinh biểu thị ra cảm tạ. nhưng mà so với thị ủy bí thư mãn minh quang một mặt rõ xuân hòa thuận biểu lộ so sánh thị trưởng bành nhuận sinh ánh mắt lại có vẻ có chút lấp lóe không yên bởi vì hắn biết rõ hoàng giang cái này địa phương đã khốn không được chu dương bây giờ không chỉ là tại hoàng giang huyện thậm chí là tại đông giang thành phố đều tại phong truyền chu dương sắp được bổ nhiệm cao tân khu khu ủy bí thư tin tức một khi chu dương chính thức được bổ nhiệm đến lúc đó gia hỏa này chỉ sợ sẽ là dòng về biển lớn phải biết xem như tỉnh ủy tỉnh chính phủ đều tự mình chú ý nghiên cứu kỹ thuật khu cao tân khu bí thư đảng ủy kể từ tân khu thành lập tới nay vẫn luôn là cao phối phó xanh cấp không chỉ như thế tân khu bí thư đảng ủy thậm chí còn có cực lớn có thể sẽ tiến vào huyện thành thành phố thường ủy ba tử chỉ bằng chu dương tại hoàng giang huyện triển lộ ra cổ tay cùng đầu não một khi nhận được vị trí này tương lai chỉ sợ cũng thật là tiền đồ vô lượng không chắc lúc nào liền sẽ điều nhiệm một phương đảm nhiệm chính phủ thành phố người đứng đầu trong lúc nhất thời bành nhuận sinh cũng không nói lên được chính mình đấy lòng đến tuột cùng là có chút hối hận vẫn là tiếc đối nhưng mà bất kể nói thế nào tại chu dương đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư trong khoảng thời gian này chính mình cái này thị trường tính là cái gì đều không mỏ lấy Thậm chí hắn cùng Chu Dương quan hệ trong đó còn không bằng mãn minh quang người mới tới này thị ủy bí thư tới hòa thuận 6. Kết thúc thị lý chiêu đáy hội, Chu Dương cũng không có cùng Trương Thanh cùng một chỗ trở về Hoàng Giang, bởi vì ngày thứ hai chính là cuối tuần, cho nên cùng Trương Thanh sau khi tách ra, hắn trực tiếp trở về Dương thụ bãi đường đi nhà bên trong. Bóng đêm buông xuống. Chu Dương tựa ở trên giường cùng An hiểu khiết nói chuyện, trong đầu cũng có chút chần chờ, nha nha vượt qua năm lập tức liền muốn bốn tuổi tròn cái tuổi này khẳng định muốn chuẩn bị bên trên tiểu ban Nhưng mà khuê nữ đến cùng là lưu lại Đông Giang bên này lên vườn trẻ hay là trở về Đông Hải thành phố bên kia, vấn đề này Chu Dương cũng có chút đau đầu. Dựa theo ý tưởng của cha mẹ, bây giờ nha nha niên kỷ còn nhỏ, lưu lại Đông Giang lên vườn trẻ vấn đề không lớn, chờ sau này muốn lên tiểu học về lại Đông Hải thành phố cũng không muộn. Lộc Bạch mặc ý nghĩ ngược lại tương đối đơn giản, cảm thấy mặc kệ ở nơi nào đều được, trọng yếu là chỉ cần đi theo vợ chồng bọn họ hai liền có thể, dù sao khuê nữ niên kỷ còn nhỏ nếu không thì vấn đề này để trước vừa để xuống, đợi đến 6 tháng cuối năm lại nói, đến lúc đó không chắc Đông Giang cũng lưu không được, nói không chừng thì đi tỉnh thành bên kia. An Hiểu khiết nghe vậy trên mặt lập tức liền lộ ra một tiêu biểu tình hồ nghi bất quá nàng rất nhanh liền đoán được có thể là chu dương việc làm muốn phát sinh biến động đi tỉnh thành có phải hay không là ngươi đã nghe được phong thanh nghe vậy chu dương lắc đầu phong thanh hay không phong thanh cũng không trọng yếu trọng yếu là ta tại hoàng giang còn thừa thời gian chắc chắn không dài nhưng mà đến nơi đến tột cùng sẽ đi cái gì địa phương trước mắt trong lòng ta cũng không thực chất nếu quả thật đi tỉnh thành mà nói đến lúc đó chúng ta liền đem nha nha đưa đến trong tỉnh đi lên vườn trẻ nghe vậy an Hiểu khiết cũng không nói cái gì trên thực tế sớm tại chu dương từ đông hải thành phố điều nhiệm nam giang tỉnh thời điểm trong nội tâm nàng liền đã làm xong thường xuyên đổi địa phương chuẩn bị chỉ có điều nàng không nghĩ tới thời gian vậy mà lại nhanh như vậy chu dương lúc này mới tại hoàng giang huyện nhậm chức không đến thời gian hai năm rốt cuộc lại muốn đổi địa phương trong lúc nhất thời an hiệu khiết cũng có chút trần chờ đến tột cùng muốn hay không mang theo khuê nữ trở về đông hải thành phố bên kia định cư hay là một mực đi theo chu dương dạng này tại khác biệt địa phương gián tiếp nhưng mà rất nhanh an hiệu khiết lại bỏ đi trong lòng loại này không thiết thực ý nghĩ dưới cái nhìn của nàng mặc dù chu dương một mực tại phương diện quan hệ nam nữ duy trì rất cao cảnh giác nhưng mà theo địa vị của hắn càng ngày càng cao An hiểu khiết cũng không dám chắc chắn một khi chính mình không ở bên người, sẽ có hay không có những nữ nhân khác chủ động hướng về bên cạnh Chu Dương góp đi, không nên nghĩ nhiều như vậy, ngủ trước đi, ngày mai không còn muốn mang cha mẹ đi bệnh viện. Làm kiểm tra sức khỏe sao? Chương 405, Chu Dương Cáo trả một. Chương năm, Chu Dương Cáo trả một. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào đầu tháng 1, một hồi đột nhiên xuất hiện tuyết lông nông ước trừng xuống một buổi tối, toàn bộ Hoàng Giang huyện đều tựa như bị bao phủ tại trong một mảnh đồng lời nói thế giới băng tiên tuyết điện. Hoàng Giang huyện Sáng sớm Chu Dương đổi tới văn phòng sau đó, lập tức liền gọi điện thoại cho huyện trưởng Trương Thanh cùng Thường vụ phó huyện trưởng Từ Khắc Bình hỏi thăm toàn huyện mùa hương trấn phòng lệnh phòng đóng băng tình huống. Hoàng Giang huyện mặc dù cũng không phải chỗ vùng núi, nhưng mà giống loại này hiếm thấy tuyết lớn cũng rất dễ dàng sẽ sinh sôi một chút tái sinh thai hại, cho nên ngoại trừ chỉ, chỉ thị toàn huyện mỗi bộ môn khai triển quét sạch tuyết động khôi phục lộ diện thông hành việc làm, ngay sau đó Chu Dương lập tức tổ chức toàn huyện phó khoa cấp trở lên cán bộ công tác hội bàn bạc, tự mình an bài phòng thai giảm thai việc làm. Hội nghị sau khi kết thúc, từ huyện ủy bí thư cùng huyện trưởng dẫn đội, toàn huyện tất cả huyện sự cấp cán bộ lập tức chia ra hành động. Dẫn đội đến phía dưới mỗi hương chấn đi kiểm tra phòng lệnh phòng đóng băng tình huống công tác. Một buổi sáng thời gian, Chu Dương tuần tự đi thăm hoàn thành đường cái cùng Hoàng Giang huyện kỵ hành đường dành cho người đi bộ công trình thi công hiện trường, đồng thời cho đang tại trên công trường thi công nhân viên xây cất đưa cho phòng lệnh quần áo cùng thăm hỏi phẩm. Buổi chiều, Chu Dương tự mình dẫn đội đi Hoàng Giang khu phát triển kinh tế khu xưởng tiến hành thị sát. đối với khu phát triển kinh tế chu dương ý nghĩ kỳ thực có chút phức tạp ở tiền nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư hơn một năm nay thời gian bên trong trên thực tế chu dương đối với hoàng giang huyện triều thương dẫn tư việc làm cũng không phải hết sức hài lòng nhất là khu phát triển kinh tế bên này ban đầu là thường vụ phó huyện trưởng lưu ba dẫn đầu chủ trì khu phát triển kinh tế việc làm lưu ba người này nói là lòng tham không đấy cũng không đủ thật tốt một cái khu phát triển kinh tế quả thực là cho hắn biến thành món thợ cầm dựa theo chu dương ý nghĩ hoàng giang cái này địa phương muốn thông qua phát triển công nghiệp nhắc tới chấn kinh tế trọng yếu nhất kỳ thực cũng không phải đưa vào bao nhiêu tiền nâng đỡ bao nhiêu xí nghiệp mà là có hay không căn cứ vào hoàng giang tình huống cụ thể làm tính nhắm vào sản nghiệp kế hoạch ít nhất từ một điểm này nhìn lại lập tức khu phát triển kinh tế sản nghiệp sắp đặt hắn là rất không hài lòng bất quá chu dương cũng biết có một số việc không vội vàng được hắn chu dương bản sự lại lớn cũng không khả năng để cho hoàng giang phát triển kinh tế một lần là xong khu phát triển kinh tế một khối này hơn phân nửa hay là muốn lưu cho kẻ đến sau bất quá bây giờ hoàng giang phát triển kinh tế đã đi lên quỹ đạo đến lúc đó một lần nữa đối với khu phát triển kinh tế tiến hành kế hoạch độ khó tự nhiên muốn so trước đó nhỏ hơn rất nhiều kết thúc tham viếng việc làm chu dương trở lại văn phòng thời điểm đã là buổi chiều hai giờ văn phòng bên trong chu dương cơ hồ là vừa ngồi xuống tới lập tức liền nhận được huyện ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cục công an cục trưởng trần bình điện thoại trong loa nghe được trần bình rõ ràng có chút vội vàng âm thanh chu dương sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng khó coi chuyện lớn như vậy ngươi sớm đã làm gì bây giờ mới gọi điện thoại tới cục công an huyện phái người tiếp không có tình huống bây giờ như thế nào những tình huống này ngươi cái này cục công an cục trưởng nắm giữ bao nhiêu chu dương liên tiếp vấn đề trực tiếp liền hỏi được mịt rỗ phồn một đầu khắc trần bình có chút khí huyết dâng lên nhưng mà cũng chỉ có thể nhắm mắt giả thì ra theo tuyết lớn bao trùm Nhiệt độ không khí trong vòng một đêm liền hạ xuống âm ba, 4 độ. Bên dưới thị trấn bờ sông, giá ngoại nhiệt độ không khí tương đối mà nói còn thấp hơn một chút. cứ như vậy liền dẫn đến toàn bộ mặt hồ cùng mặt sông đều đóng băng dậy rồi. Ở tại bờ sông người đều biết, giữa mùa đông thời điểm, nếu như mặt nước đóng băng dẫn đến dưới đáy nước dưỡng khí không đủ, con cá trong nước liền sẽ tự nhiên ngất hoặc là tìm được lỗ thông hơi đi lên chui. Tại cửa hải trấn bên kia, ngay tại sáng hôm nay, trấn phía dưới hai cái trong thôn có đại khái mười mấy người vụng trộm cầm công cụ đến trên mặt sông đi đục băng tâu ngư, nhưng mà không ngờ tới chính là bọn hắn tìm được địa phương là một chỗ nước chảy, tầng băng kỳ thực cũng không dám chắc. kết quả làm bọn hắn từ trong nước làm mấy trăm cân cá sau khi đi lên không cẩn thận lại đem toàn bộ tầng băng cho lở phá lập tức ngoại trừ bốn cái phụ trách vừa đi vừa về hướng về trên bờ kéo cá người may mắn thoát khỏi một bọn người toàn bộ đều rơi vào trong nước may mắn là mấy người kia cũng tương đối thông minh quyết định thật nhanh lập tức liền dùng mang theo người công cụ đập phá mặt băng bên dưới đi cứu người nhưng mà ngay cả như vậy bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp người căn bản không thể trong nước chờ thời gian quá dài cuối cùng mặc dù đem phần lớn người đều cứu đi lên bất quá cuối cùng vẫn có hai người bị vớt lên tới lúc sau đã không còn hô hấp trong hành lang Văn phòng Đảng ủy huyện chủ nhiệm Đào Dương cơ hồ là vừa mới giơ tay lên nghĩ gõ cửa, đột nhiên nghe được văn phòng bên trong Chu Dương tất cao âm thanh, cả người lập tức liền cứng lại ở đó, qua một hồi lâu lúc này mới một lần nữa giơ tay lên đi vào. Nghe được Chu Dương có chút lạnh âm thanh, Đào Dương cũng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra đi vào, kết quả vừa vào văn phòng, hắn lập tức liền phát hiện Chu Dương ngay mà sắc xanh mét cầm mịt rộ phồn tại nghe điện thoại việc cấp bách là người lập tức dẫn người đi xuống một chuyến, nhất định phải làm hào quần chúng trấn an việc làm, Mặt khác, đối với loại hiện tượng này, các ngươi cục công an nhất định phải nhanh chóng cầm một cái phương án đi ra, nhất định muốn ngăn chặn loại tình huống này lần nữa phát sinh. Chu Dương quốc điện thoại nghĩ nghĩ lập tức lại bấm cửa hải chấn bí thư đảng ủy điện thoại, kết quả điện thoại vang lên một hồi lâu đều không người nghe. Hắn cũng biết lúc này sợ không phải đã đi xử lý tình huống này. Trở lại lần buông lời ống, Chu Dương lúc này mới quay đầu hướng đảo Dương nhìn sang sự tình gì. Chu bí thư vừa mới thị ủy bộ tổ chức bên kia gọi điện thoại tới, nói là sáng sớm ngày mai thị ủy bộ tổ chức sẽ phái người xuống làm cán bộ khảo sát. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe vậy lập tức đáy lòng khẽ động. Thị ủy người bộ tổ chức tới Hoàng Giang làm cán bộ khảo sát, lúc nào quyết định? thậm chí ngay cả hắn cái này huyện ủy bí thư đều không nhắc tới phía trước thông khí. phải biết chính mình trước đó không lâu mới vừa vặn cùng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương từng đàm thoại. dựa theo từ hướng dương ý tứ trong tỉnh cùng đông giang thành phố gần đây cũng sẽ không đối với hoàng giang huyện ủy bàn tử động thủ. nhưng mà đông giang thị ủy bộ tổ chức lúc này tới làm cán bộ khảo sát cuối cùng là có ý tứ gì? chẳng lẽ có người muốn động? trong đầu chu dương nghĩ nghĩ nhưng là lại cảm thấy khả năng không lớn. phải biết hoàng giang cán bộ mấy năm này đi ra cơ hội một cái cũng không có. không có đạo lý lúc này mới thời gian hơn một năm thành phố bên trong liền đối với hoàng giang bản thổ cán bộ mắt khác đối đãi khảo sát đối tượng là ai biết không? hướng đào dương nhìn sang chu dương hỏi nhưng mà đào dương lại lắc đầu dạng này ngươi lập tức gọi điện thoại để cho trình bí thư tới một chuyến còn có huyện ủy bộ tổ chức lưu kiến chương 406, chu dương cáo chẳng hai chương 406, chu dương cáo chẳng hay một khắc đồng hồ sau văn phòng bên trong huyện ủy phó bí thư trình hải yến cùng huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức lưu kiến nhận được thông chi sau lập tức cùng nhau mà đến nhưng mà nghe được văn phòng huyện ủy chủ nhiệm đào dương lời nói. hai người lại đồng thời lắc đầu nói cũng không biết tình huống này trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút nổi trận lôi đình Hắn thấy thì ủy bộ tổ chức cái này rõ ràng chính là đang gây sự nếu như hoàng giang thật sự có người nào chuyện điều động mà nói theo lý thuyết là khẳng định muốn sớm cùng hắn cái này huyện ủy bí thư thông khí nhưng là bây giờ không chỉ hắn không biết chuyện này liền trong huyện phụ trách nhân sự tổ chức công tác đảng còn phó bí thư cùng huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức đều không biết bí thư ngài nhìn nếu không thì ta bây giờ gọi điện thoại cho phương bộ trưởng hỏi tình huống một chút văn phòng bên trong gặp chu dương sắc mặt tâm trầm lưu kiến tự nhiên biết sự tình có chút không đúng thế là thử hỏi Nhưng mà nghe vậy Chu Dương lại trực tiếp quát tay một cái tính toán, tất nhiên thành phố bên trong không có nói phía trước thông tri, vậy chúng ta cũng không cần thiết đi nghe, như vậy đi, ngày mai ta cùng Trương huyện trưởng muốn đi cửa ải, Hải Yến đồng chí ngươi cùng đi, đến nội thị ủy bộ tổ chức bên kia, Lưu Kiến đồng chí phụ trách tiếp đãi một chút. Nghe vậy văn phòng bên trong mọi người nhất thời sắc mặt cứng đờ, Lưu Kiến vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng mà nhìn thấy Chu Dương một mặt âm trầm bộ dáng cũng chỉ thật tốt lời vừa ra đến khỏe miệng lại cho nuốt xuống, bất quá đáy lòng lại tại âm thầm kêu khổ. Bởi vì dựa theo tổ chức chương trình nếu như lần này thật là đối với hoàng giang huyện huyện cấp cán bộ tiến hành khảo sát mà nói cái kia dẫn đội xuống tối thiểu nhất cũng là một cái phó bộ trưởng theo lý thuyết thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng xuống hoàng giang bên này ít nhất cũng muốn an bài huyện ủy bí thư hoặc huyện trưởng ở giữa một cái phụ trách tiếp đại, dầu gì đảng quần phó bí thư cũng được nhưng mà chu dương như thế một lộng không phải liền chẳng khác gì là triệt để đem thị ủy người bộ tổ chức cho gạt dạy rồi sáng sớm hôm sau văn phòng đảng ủy huyện chu dương đơn giản tổ chức một công việc hội nghị sau lập tức liền mang theo huyện trưởng trương thanh cùng huyện ủy phó bí thư trình hải yến một nhóm đi cửa hải bên kia bên này Chu Dương chân chức vừa mới đi, một bên khác thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Viên Quân Vĩ quả nhiên mang người đến Hoàng Giang bên này, mà lại là thẳng đến Hoàng Giang huyện ủy. Nhưng mà nhìn thấy Hoàng Giang huyện ủy bí thư Chu Dương cùng huyện trưởng Trương Thanh Thế mà đều không coi ở đây, thậm chí ngay cả huyện ủy phó bí thư Trình Hải Yến đều không thấy bóng người thời điểm. Viên Quân Vĩ biểu tình trên mặt lập tức cũng có chút khó coi Lưu Bộ trưởng. Xem ra các ngươi Hoàng Giang công việc gần đây đích xác rất khẩn trương à? Như thế nào? Chu bí thư cùng Trương huyện trưởng đều chọn vào hôm nay hạ hương trấn. Huyện ủy trong phòng họp Lưu Kiến nghe được âm thanh Viên Quân Vĩ, trong lòng cũng đang âm thầm tiêu khổ. nhưng mà nghe vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt nói viên bộ trưởng hai ngày này trên trời rơi xuống tuyết lớn trong huyện phòng lệnh phòng đóng băng khởi công làm một xem liền khẩn trương không thiếu hôm qua cửa hải bên cũng tiếc càng là xảy ra có dưới người sông bị chết chim ác tính sự kiện cho nên sáng sớm hôm nay mấy cái lãnh đạo liền tự mình đi xuống nghe được lưu kiến vừa giải thích như vậy viên quân vĩ sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều bất quá đấy lòng vẫn có chút tức giận hắn tự nhiên có thể đoán được hoàng giang huyện an bại như thế chắc chắn là cố ý nhưng mà lưu kiến giải thích nguyên nhân chính mình cũng tìm không ra mà bởi tới nhưng mà viên quân vĩ không ngờ tới là mai cho đến buổi chiều bốn giờ Hoàng Giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ mấy cái lãnh đạo chủ yếu lại còn không hề lộ diện, thoáng một cái viên quân vĩ trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, trực tiếp liền quyết định tại Hoàng Giang huyện dừng lại một đêm, hắn ngược lại muốn xem xem Hoàng Giang huyện ủy huy ban tử đến cùng có hay không đem thị ủy bộ tổ chức để vào mắt. Nhưng mà, giờ này khắc này, viên quân vĩ cũng không biết chính là, Chu Dương đã một chiếc điện thoại đánh tới thị ủy bí thư Mãn Minh Quang văn phòng bên trong đối với Chu Dương vị này trẻ tuổi huyện ủy bí thư, Mãn Minh Quang mặc dù cũng không rõ ràng con đường của hắn đến, nhưng mà tại đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bí thư phía trước, Mãn Minh Quang đã từng cố ý từng chú ý Chu Dương tin tức. tại mãn minh quang xem ra chu dương năng lực của tự thân như thế nào trước tiên dứt bỏ không nói nhưng mà nếu là tỉnh điều cán bộ hơn nữa còn là tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn tự mình điều tướng vậy thì đủ để chứng minh chu dương sau lưng cũng không phải không có ai có cái này điệu, hắn tự nhiên sẽ không theo tiền nhiệm thị ủy bí thư hoàng tiến hoa như thế đối với chu dương có chỗ nắm hành vụ giữa bọn hắn không có xung đột lợi ích hơn nữa chu dương tại hoàng giang đợi thời gian hơn phân nửa cũng sẽ không quá lâu trên thực tế trọng yếu nhất còn không hết như thế ngay tại trước đó không lâu mãn minh quang vừa mới tiếp vào tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương điện thoại ở trong điện thoại từ hướng Dương tặng kẽ cùng hắn biết Chu Dương tình huống công tác cuối cùng thậm chí đặc biệt căn dặn hắn muốn đối lần nói chuyện này chú ý giữ bí mật có thể làm được thị ủy bí thư trên vị trí này Mãn Minh Quang tự nhiên biết từ hướng Dương đường đường một cái tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức tự mình khảo sát một cái huyện ủy bí thư thâm ý, nói đến trực tiếp một điểm chính là Chu Dương cái này huyện ủy bí thư vào pháp nhãn đại lãnh đạo dưới mắt đang làm chẳng qua là qua loa soát lý lịch mà thôi nếu như Chu Dương tại Hoàng Giang mở không ra cục diện thì cũng thôi đi dù sao thay đội cán bộ lại không chỉ hắn Chu Dương một cái nhưng mấu chốt chính là ở Chu Dương tại Hoàng Giang biểu hiện. Cho dù là hắn cái này thị ủy bí thư xem ra đều hoàn toàn coi là biết tròn biết nghéo. nhưng mà mãn minh quang không nghĩ tới, ở trong điện thoại, chu dương mới mở miệng vậy mà liền cùng hắn cáo lên thị ủy bộ tổ chức hình dáng mãn bí thư, ta xem ta cái này huyện ủy bí thư thật là thấp cổ bé A, Hôm nay thị ủy bộ tổ chức tới hoàng giang làm cán bộ khảo sát, ta cái này huyện ủy bí thư sớm vậy mà một chút tin tức cũng không biết. Còn có, nếu như lần này thành phố bên trong thật sự có ý đối với chúng ta huyện ủy huyện chính phủ ban từ đầu thủ, cái kia bất kể như thế nào, ta môn hoàng giang huyện ủy nhiều ít vẫn là có chút quyền lên tiếng a. Cứ như vậy vô thanh vô tức tới làm khảo sát. Đây chẳng lẽ là tổ chức chúng ta việc làm chương trình? Văn phòng bên trong, nghe được trong loa Chu Dương lâm thanh, Mãn Minh Quang ấy lòng cũng là thầm mắng người bộ tổ chức làm sự tình không có đầu góc, thậm chí ngay cả loại này nhược điểm đều bị người cầm chắc lấy lúc này liền cùng Chu Dương thật tốt nói một trận, nói là trước biết tìm hiểu tình huống, nếu như tình huống là thật khẳng định muốn đối với thị ủy bộ tổ chức tiến hành phê bình. Chờ cúp điện thoại, Mãn Minh Quang lập tức liền để thư ký gọi điện thoại đem thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Phương Diễm Lâm kêu tới. Nhưng mà vừa nghe đến Mãn Minh Quang lời nói, Phương Diễm Lâm đấy lòng lập tức cũng có chút giận, bởi vì khi nhận được điện thoại tới Mãn Minh Quang bên này phía trước hắn vừa mới quải điệu thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng viên quân vĩ điện thoại ở trong điện thoại viên quân vĩ cũng cùng hắn hồi báo hoàng giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ lãnh đạo chủ yếu cả ngày cũng không có lộ diện sự tình hiện tại xem ra hợp lấy chu dương là trực tiếp liền đem tiểu báo cáo đánh tới thị ủy bí thư bên này trong lúc nhất thời phương diễm lâm cũng có chút tức giận nảy sinh nhưng nhưng mà nhưng vào lúc này đang lúc phương diễm lâm muốn mở miệng hắn lại đột nhiên liền nghe được thị ủy bí thư mãn minh quang có chút thanh nghiêm túc diễm lâm đồng chí ta nhìn các ngươi bộ tổ chức công tác hay là muốn chú ý một chút phương thức phương pháp lần này chu dương vấn đề của bọn hắn hướng về tiểu thảo luận gọi là việc làm không tỉ mỉ gây nên nhưng mà hướng về đại lý thuyết đó chính là việc làm chương trình có vấn đề cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều mau chóng để cho người ta trở về đường đường một cái thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng xuống làm cán bộ khảo sát có thể tốn nhiều thời gian như vậy cứng rắn muốn chờ ở phía dưới trong huyện qua đêm là chuyện gì xảy ra cái này đúng sao quay đầu viên quân vĩ trở về ngươi phải thật tốt phê bình một chút hắn cách làm này mặt khác liên quan tới hoàng giang cán bộ khảo sát vấn đề trước tiên tạm dừng a nghe được mãn minh quang lời nói, phương diễm lâm một thời gian cũng có chút ngây người mãn bí thư, làm lại là như vậy không phải không quá phù hợp tổ chức yêu cầu. dù sao thông chi cứng rắn phát hạ đi, hơn nữa, hơn nữa đây là bảnh thị trường tự mình bố trí việc làm nhiệm vụ. văn phòng bên trong, mãn minh quang nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên trong lòng càng là thầm mắng bảnh nhuận sinh ở không đi gây sự, chu dương rõ ràng cũng sẽ không tại hoàng giang đợi quá lâu, ngươi một cái thị trường chẳng lẽ liền thật sự như vậy vội vã phái người tiếp trích quả đảo? nghĩ tới đây, mãn minh quang lập tức liền lạnh giọng nói, không có cái gì phù hợp không phù hợp. ngoài ra ta nói cho ngươi, đây là tỉnh ủy bộ tổ chức yêu cầu. Lúc nào, Phương Diễm Lâm nghe vậy cả người lập tức liền ngây dạ. Chương 407, thẳng tới mây xanh. Chương 407, thẳng tới mây xanh. Văn phòng bên trong, Phương Diễm Lâm rõ ràng bị mãn Minh quang một câu nói làm cho có chút xuống đài không được, hắn chính xác không nghĩ tới tỉnh ủy bộ tổ chức vậy mà lại tự mình quan hệ Hoàng Giang huyện ban tử vấn đề. Phải biết, cho dù là xem như tỉnh quản huyện, nhưng mà Hoàng Giang những năm này vẫn luôn là chỉ có một cái tên tuổi, trên thực tế vẫn luôn là giao cho Đông Giang bên này ủy trị. Nhưng mà tất nhiên ngay cả thị ủy bí thư đều lên tiếng. Phương Diễm Lâm tự nhiên cũng sẽ không có gì nghị, Đến nỗi thị trưởng bành luận sinh bên kia, tự nhiên có mãn minh quang đi cản họ xuống. Dù sao thị ủy bí thư cùng thị trưởng mặt cùng lòng không cùng. Chuyện này xem như thị ủy thường bị Phương Diễm Lâm trong lòng cũng rất rõ ràng. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Diễm Lâm đấy lòng vẫn còn có chút âm thầm tê khổ. Phải biết, kể từ năm ngoái cuối năm công tác hội bàn bạc tổ chức sau đó, thành phố bên trong đã có không ít người ở ngoài sáng bên trong ngầm nhìn chằm chằm Hoàng Giang bên kia. Dù sao người sáng suốt đều biết, bây giờ Hoàng Giang huyện mặc dù vẫn là huyện nghèo, nhưng mà dựa theo trước mắt phát triển xu thế, vứt bỏ huyện nghèo mũ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Không chỉ như thế. hoàng giang thậm chí có khả năng sẽ ở vứt bỏ huyện nghèo mũ sau đó nhất phi trùng tiên trở thành toàn bộ đông giang thành phố mới kinh tế tăng trưởng điểm ở trong quan trường quan trọng nhất là cái gì xem như bộ trưởng bộ tổ chức phương diễm lâm tự nhiên tin tưởng có thể hay không ở trong quan trường một bước lên mây ngoại trừ nhân mạch chính là thực sự thành tích hoàng giang huyện có dạng này tiềm lực phát triển một cách tự nhiên liền sẽ biến thành một khối thịt mỡ không cần nói đem thịt ăn đến trong miệng liền xem như hút miếng canh cũng so tại trong cơ quan chịu khổ tư lịch tới mạnh nhưng là bây giờ chu dương như thế một lộng không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đoạn mất rất nhiều người tưởng niệm hoàng giang cán bộ không cách nào chuyển đi Liền xem như thị ủy bộ tổ chức cũng không khả năng vô căn cứ nhét một người đi qua. Một bên khác, gặp Phương Diễm Lâm một người, mãn Minh quang đấy lòng cũng là âm thầm cười lạnh không thôi. Phải biết, lần này thị ủy bộ tổ chức đến Hoàng Giang đi khảo sát sự tình cán bộ, không chỉ có riêng là không cùng Chu Dương cái này Hoàng Giang huyện ủy bí thư sớm thông khí, thậm chí ngay cả hắn cái này thị ủy bí thư cũng là Chu Dương gọi điện thoại tới cáo trạng mới biết được. Hắn Phương Diễm Lâm đến cùng muốn làm gì? Mặc dù khảo sát cán bộ vốn chính là thị ủy bộ tổ chức chức trách, hắn cái này thị ủy bí thư cũng không khả năng việc phải tự làm không rõ chi tiết mà đều hỏi đến, nhưng mà Hoàng Giang là cái gì địa phương? nói không dễ nghe điểm hoàng giang chính là một khối đá vừa xấu vừa cứng dĩ vãng hoàng giang hiện tại đông giang thị ủy chính phủ thành phố trong mắt đó nhất định chính là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp không chỉ kéo không động được kinh tế tăng trưởng điểm thậm chí hàng năm còn muốn kéo toàn thành phố chân sau nhưng là bây giờ đâu bây giờ hoàng giang cho dù là hán vị này thị ủy bí thư cũng không dám nói có thể làm được muốn làm sao nhào nặn liền như thế nào nhào nặn dù sao chu dương vị này huyện ủy bí thư là tỉnh ủy bộ tổ chức trực quản cán bộ bất quá đối với lần này chu dương đưa cho chính mình một cơ hội như vậy thật tốt gõ một cái thị ủy bộ tổ chức mãn minh quang ngược lại cảm thấy rất không tệ Hán vị này thị ủy bí thư mới đến mặc dù trên mặt nhìn ngăn nắp tịch lệ nhưng mà chỉ có mãn minh quang chính mình mới tin tưởng thị trưởng bành nhuận sinh thế nhưng không phải ăn chay đi chuyện này cứ như vậy xử lý à hoàng giang bên kia cũng không cần đi động đến nỗi bành thị trưởng bên kia ta sẽ đích thân nói với hắn mặt khác các ngươi thị ủy bộ tổ chức về sau khai triển công việc nhất là dính đến hoàng giang huyện loại này địa phương cán bộ khảo sát tình huống nhất định muốn sớm đánh với ta báo cáo gặp mãn minh quang khoát tay háo phương diễm lâm trong lòng tự nhiên là có khổ không nói ra được nhưng mà trong cũng chỉ đành gật đầu một cái lập tức rời đi văn phòng một bên khác Khi nhận được thị ủy bí thư mãn minh quang trả lời chắc chắn sau đó, Chu Dương khoẹt miệng cũng lộ ra một nụ cười, lập tức liền mang theo đám người cùng một chỗ chạy về huyện ủy. Mà nghe được Hoàng Giang huyện ủy bí thư Chu Dương cùng huyện trưởng Trương Thanh đã trở về trong huyện tin tức, thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Viên Quân vĩ trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức liền hạ quyết tâm chờ tại khách sạn bất động. Hắn ngược lại muốn xem xem Chu Dương cùng Trương Thanh hai người kia đến tột cùng có dám hay không đem chính mình một cái thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng gạt ở đây. Nhưng mà để cho Viên Quân Vi không tưởng tượng được là ngay tại hắn đang muốn gọi điện thoại cho Hoàng Giang huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức lưu kiến thời điểm. hắn lại trước tiên nhận được thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức phương diễm lâm điện thoại bộ trưởng ngài tìm ta nhanh chóng trở về a sự tình đều xong xuôi còn ở nơi đó làm gì Ngại không đủ mất mặt sao nói xong phương diễm lâm không đợi viên quân vĩ mở miệng phương diễm lâm lập tức liền cúp điện thoại mà giờ khắc này văn phòng bên trong để điện thoại xuống sắc mặt tái xanh phương diễm lâm cũng không nhịn được tại đáy lòng đem viên quân vĩ mang máu cho phun đầy đầu nếu như không phải phương diễm lâm ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc chính mình đường đường một cái thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức hôm nay làm sao lại bị mãn minh quan cỡ mắng như thế chuyện này nếu là chuyện đi chính mình nào còn có mặt mũi sáu bí thư vừa mới khách sạn bên kia gọi điện thoại tới nói là thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng viên quân vĩ một nhóm đã làm lui tốc thủ tục đi văn phòng đảng ủy huyện bên trong chu dương vừa mới lên lầu ngồi xuống văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm đào dương lập tức gõ môn vào nói đạo nghe vậy chu dương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười hỏi đã đi ân ta đã hỏi qua rồi lúc này chính xác lên xa lộ nghe được đào dương âm thanh chu dương gật đầu một cái vừa cười vừa nói xem ra chúng ta hoàng giang đồ ăn không thể ăn lưu không được người ai như vậy đi lao đảo lập tức liền là qua tết người an bài một chút làm một cái năm mới trà. đến lúc đó đem trong huyện xí nghiệp nội danh nhà, nhân sĩ xã hội, còn có một số cách về hưu lão đồng chí đều mời đi theo cùng một chỗ tâm sự, đơn giản ăn bữa cơm, chúng ta hoàng giang phát triển không thể rời bỏ những người này ủng hộ a. mặt khác, năm nay tết xuân, huyện ủy huyện chính phủ bên này thăm hỏi an bài công việc thế nào. một cái trước mắt lại là một năm, chu dương có đôi khi cũng không thể không cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh, mà tự mình tới đến hoàng giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư lập tức cũng muốn đẩy hai năm rồi tất cả an bài xong, bí thư, ta lập tức đem an bài bày tỏ phát cho ngài xem qua. mặt khác năm mới tiệc trả sự tình ta lúc trước cũng làm an bài bất quá danh sách còn cần ngài nhìn lại một chút văn phòng bên trong chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì đào dương tự nhiên rất thức thời kéo cửa lên ra ngoài ngay sau đó theo thị ủy bộ tổ chức bên kia động tác ngừng công kích hoàng giang huyện bên này chu dương cũng coi như là triệt để bỏ rơi cánh tay hảo hảo mà đối với cả năm việc làm tiến hành tổng kết đồng thời cũng đối 2016 năm toàn huyện việc làm tiến hành thảo luận cùng bố trí tháng chạm 29 ngày hôm nay trong huyện long trọng cử hành một hồi mở ra mặt khắc năm mới tiệc trà huyện ủy bí thư chu dương cùng huyện trưởng trương thanh mấy người tất cả huyện lãnh đạo toàn bộ có mặt tiến vào ngày nghỉ về sau Chu Dương Trung quy là có thể thanh nhàn một hồi bất quá tháng riêng mùng 2 sáng sớm, hắn liền trực tiếp lái xe đi huyện thành thành phố bên kia. Năm nay Đàm Văn Sơn vẫn lưu lại Nam Giang tỉnh ăn Tết, bất quá Kim Thục Bình cùng Đàm Siêu Nhiên hai mẹ con hiếm thấy cùng đi Nam Giang tỉnh, chiếm được tin tức này, Chu Dương tự nhiên muốn tự mình đi một chuyến. Tình vị cơ quan gia thuộc đại viện, Chu Dương tại cửa ra vào đợi một hồi lâu mới nhìn đến Đàm Siêu Nhiên cái này nhị thế tổ vẫn giống như trước kia mang dép cùng áo ngủ liền chạy đi ra, chờ đem xe lái tiến trong đại viện năm hào lâu trước mặt dừng lại, Chu Dương lúc này mới kéo ra giường phía sau sách lấy hai cái thùng nước vào phòng lại là thủy sản. Tân, mấy cái hoang dại hoàng giang con 33 còn có chính là chúng ta hoàng giang bên kia năm nay mới bồi dưỡng hoàng giang thanh thủy cấm ngươi đừng nhìn loại cá này chỉ có một ngón tay dài nhưng mà toàn thân chỉ có một cây cột xương cốt, những thứ khác tất cả đều là thịt hơn nữa chất thịt căng đầy mùi ngon giàu có dinh dưỡng đây chính là chúng ta hoàng giang chính gốc độ tốt các địa phương nghĩ tìm cũng không tìm tới vào phòng chu dương liếc mắt liền thấy đàm văn sơn cùng kim thục bình đều ngồi ở trong phòng khách cùng trước đây một lần đi thủ đô nhìn thấy kim thục bình thời điểm so sánh lúc này vị này đông hải thành phố tiền nhiệm thị ủy phó bí thư rõ ràng phải có tinh thần nhiều lắm hơn nữa nguyên bản đầu chuỗi lùi phía trên cũng một lần nữa dài ra ngang thai tóc ngắn đàm bí thư tốt kim bí thư tốt tốt tốt tốt chúc mừng năm mới sáng sớm liền nghe được tiểu đàm nói ngươi muốn đi qua như thế nào trong nhà vẫn tốt chứ trong phòng khách chu dương cùng đàm văn sơn cùng kim thục bình hai vợ chồng hàn huyên một hồi bất quá hắn rõ ràng cảm thấy kim thục bình tính tình trở nên ôn hòa không thiếu nếu như không phải hỏi mấy vấn đề trực chỉ việc làm bản chất mà nói chu dương thậm chí sẽ có một loại ảo giác bây giờ ngồi đối diện hắn không phải cái gì trước đó đảm nhiệm qua phó bộ cấp cao quan tiền nhiệm thị ủy phó bí thư mà là một chỗ địa đạo đạo nhà ở tính nhưng mà so với kim thục bình trên người loại biến hóa này đàm văn sơn đổ là không có bao nhiêu thay đổi an nói vẫn là trước sau như một mà gió xuân hòa thuận làm cho người có một loại lòng sinh vui vẻ cảm giác hơn nữa loại kia thư sinh khí phách phóng khoáng tự do lãnh đạo khí chất cũng rất rõ ràng nói thực ra hoàng giang cái này địa phương có hắn không tốt địa phương nhưng mà là một cấp quốc gia huyện nghèo đó cũng không phải bản thân nó sai lầm hơn phân nửa vẫn là cố ý nguyên nhân muốn nói hoàng giang người không như hắn người địa phương cá nhân ta là không đồng ý thuyết pháp này đương nhiên hoàng giang phát triển còn cần phải chờ gặp tiếp tục để thăng bằng không chúng ta chính là có lỗi với trên dưới một vạn hoàng giang nhân dân trước kia vượt sông chiến dịch hoàng giang người thế nhưng là phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu tại trên nước cộng hòa cơ thạch chuyện đương nhiên cũng có khắc tên của bọn hắn làm quan một nhiệm kỳ nếu như ngay cả lấy một chút cũng không làm được ta cảm thấy đó chính là không hợp cách trong phòng khách đàm văn sơn nhẹ nhàng nhấp miếng thủy lập tức ngẩng đầu nhìn một mắt trước mặt rõ ràng đã có một cỗ phong độ của một đại tướng Chu dương đáy lòng cũng là âm thầm gật đầu trong mắt ánh mắt dò xét bên trong mang theo lấy một tia thưởng thức hắn rõ ràng phát ra được tại hoàng giang hai năm chu dương chính xác xảy ra biến hóa không nhỏ trên thân đã ẩn ẩn có chấp chính một phương uy phong cùng khí độ chính xác không hưởng công trước đây chính mình đem hắn từ đông hải thành Phố điều chỉnh đến Nam Giang tỉnh tới. Quan trọng nhất là, bây giờ Chu Dương, năng lực cùng cổ tay đều không thiếu, mà không có chấp chính một phương kinh nghiệm cái này điểm yếu lớn nhất, cũng bởi vì tại Hoàng Giang huyện ủy Bí Thư bổ nhiệm biểu hiện xuất sắc lấy được bù đắp, đợi một thời gian, Chu Dương tất nhiên sẽ thẳng tới mây xanh, đi đến trên tầng thứ cao hơn cương vị lãnh đạo. Chương 408, Kỵ Hành Đại Tái Cùng Đầu Đề Chương 408, Kỵ Hành Đại Tái Cùng Đầu Đề Nam Giang tỉnh tỉnh thành Tình ủy cơ quan gia thuộc đại viện Nam hảo lâu trong phòng khách Đàm Văn Sơn trong đầu đột nhiên nghĩ đến trước đây chính mình lần thứ nhất cùng Chu Dương gặp mặt, tiếp đó đề nghị để cho hắn đi trường Cao đẳng đảm nhiệm trường học văn phòng phó chủ nhiệm sự tỉnh, khoe miệng lập tức lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười nói. Bây giờ nếu như lại để cho ngươi trở về Đông Hải đi nhận chức trước, chính ngươi là ý tưởng gì? Nghe vậy Chu Dương trong lòng lập tức khé động. Trở về Đông Hải thành phố nhận chức, từ cá nhân phương diện tới nói cái này tất nhiên là tốt, hơn nữa mình tại Hoàng Giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm trở về, tối thiểu nhất cũng có thể đảm nhiệm thành phố thẳng cơ quan phó chức hoặc địa khu phó chức, mà cho dù vượt qua năm qua. tuổi của hắn cũng mới vừa mới 29 tuổi tròn tuổi mụ 30, cái tuổi này phó sành cục cấp cán bộ chu dương không dám nói trước nay chưa từng có nhưng mà tối thiểu nhất tại hòa bình niên đại cũng là bọ cạp đi độc một phần bất quá đồng dạng ngăn nắp tự nhiên là ngăn nắp nhưng mà tại đông hải thành phố cái này địa phương chính mình ở độ tuổi này liền đảm nhiệm như thế cao vị chỉ sợ cũng phải quá mức bắt mắt một điểm đảm bí thư trở về đông hải đương nhiên là tốt bất quá cá nhân ta cảm thấy trước mắt chính mình các phương diện còn chưa đủ thành thục liền sợ khó mà có thể gánh vác a vậy ngươi nói một chút làm sao lại khó mà đảm nhiệm nghe được chu dương lời nói đàm văn sơn đổ đã tới hứng thú nói thực ra có thể tại chu dương cái tuổi này liền có thể đạt đến thành tựu hiện tại cho dù là hắn tại trung ương phòng nghiên cứu chính sách làm nhiều năm cũng rất ít gặp bây giờ nghe chu dương kiểu nói này hắn tự nhiên cũng nghĩ nghe một chút chu dương đánh giá đối với mình bất quá rất đáng tiếc lần này chu dương còn chưa mở miệng bên cạnh kim thục bình liền cười trêu ghẹo nói tiểu chu chúng ta đảng từ trước đến nay xem trọng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm ngươi cái này huyện ủy bí thư cũng không thể tự coi nhẹ mình làm nhiều hiện thực thiếu thắp hương bái phật mới là ngươi muốn làm nghe vậy chu dương tự nhiên là hơi đỏ mặt bất quá cũng may nghe lời này, một cái Đàm Văn Sơn cũng không có tiếp tục hỏi nữa ha ha ha, đến uống trà. Ta thế nhưng là nghe tiểu Đàm nói ngươi pha một tay trà ngon, hôm nay chúng ta cũng dính dính ngươi vị này trả bí thư quang. Nam, Chu Dương cũng không có tại Đàm ra đợi quá lâu thời gian, một phương diện Đàm Văn Sơn xem như tỉnh ủy phó bí thư, tự thân việc làm nhiệm vụ cũng nhiều, cho dù là trong lúc ăn Tết cũng khó phải thanh nhàn. Một phương diện khác kim tục bình cùng Đàm siêu nhiên buổi chiều còn muốn ra ngoài bãi phòng trong nhà mấy cái trường bối, Chu Dương tự nhiên ngượng ngùng một mực giữ lại, cho nên ăn xong cơm chưa liền trực tiếp trở về Đông Giang thành phố. mà ở trên đường trở về, Chu Dương đấy lòng lại thật lâu khó mà bình tĩnh, trở về Đông Hải thành phố nhập chức. Đàm Văn Sơn cái này tự nhiên là một câu lời nói đùa, nhưng là từ một phương diện khác lại đủ để kiểm chứng suy đoán của hắn. Hoàng Giang hắn chính xác chờ không được bao dài thời gian, điều động có lẽ chính là năm sau sự tỉnh. Chỉ có điều không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, lần này Đàm Văn Sơn cũng không có nói quá mức trực tiếp, thậm chí có thể tránh liên quan tới chính mình điều động công việc chủ đề. Nhưng mà từ Đàm Văn Sơn chữ bên trong giữa các hàng trong ý tứ, Chu Dương lại ẩn ẩn phát giác được liên quan tới chính mình bước kế tiếp đi hướng, trong tỉnh tựa hồ có cũng không nhất trí ý kiến. nguyên bản chu dương cũng cho rằng có khả năng lại là nam giang tỉnh cao tân khu nhưng là bây giờ hắn lại không cho là như vậy nếu quả thật lại là cao tân khu mà nói cái kia đàm văn sơn căn vốn cũng không có tất yếu che giấu bất quá vừa nghĩ tới hoàng giang rất nhiều còn chưa hoàn thành sự tỉnh chu dương đấy lòng lập tức cũng có chút cảm thấy đáng tiếc hoàng giang cái này địa phương chính mình đầu nhập tinh lực thật sự là nhiều lắm có thể nói thậm chí viễn siêu trước đây mới sáng tạo trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ cùng đảm nhiệm giang loan khu ủy bàn kinh tế và thương mại chủ nhiệm nếu như bây giờ cứ đi như thế chính mình thật sự cam tâm sao nam mùng bảy tháng riêng Năm sau đi làm ngày đầu tiên, Chu Dương chuyện làm thứ nhất chính là triệu tập toàn huyện thường ủy ban tử thành viên tổ chức mở năm sau lần thứ nhất thường ủy hội bàn bạc. Trong buổi họp chính thức thông qua được Hoàng Giang huyện 2016 năm kinh tế việc làm phương án. Dựa theo phương án yêu cầu, năm nay Hoàng Giang nhiệm vụ chủ yếu vẫn là kéo dài tiến lên toàn huyện sản nghiệp thăng cấp. Một mặt phải tiếp tục đại lực thôi động toàn huyện thủy sản sản xuất và quản lý, tăng thêm một bước thủy sản nghề nghiệp sức cạnh tranh cùng sản nghiệp kèm theo giá trị. Thứ hai cái phương diện chính là muốn quay trung quanh Hà Khẩu trấn truyền hình điện ảnh căn cứ hoàn thành kỵ hành đường dành cho người đi bộ. cùng với Hoàng Giang huyện giới thứ nhất câu cá tiết chế tạo Hoàng Giang du lịch sản nghiệp thể hệ đại lực đề thăng du lịch sản nghiệp mức năng lượng cái thứ ba phương diện chính là muốn tiếp tục gia tăng phát triển kinh tế cải cách chỉnh thể kế hoạch cùng sắp đặt toàn huyện công tác xúc tiến đầu tư triệt chỉ để chỉnh đốn huyện khu phát triển kinh tế sản nghiệp phân bố kết cấu cái thứ tư phương diện chính là tiếp tục cải thiện cùng đề thăng toàn huyện giao thông cùng cư trú điều kiện trọng điểm cải tạo huyện thành ngũ đại trung tâm thành khu khu phố cổ chế tạo một đầu từ Hà Khẩu đến Tùng Bãi cùng với Ngọc Sơn thương nghiệp phố đi bộ cái thứ năm chính là kéo dài gia tăng bất động sản thị trường quản lý thêm một bước chỉnh đốn bất động sản thị trường quản lý kinh doanh trật tự coi đây là thời cơ Tôi động Hoàng Giang huyện bất động sản thị trường phát triển 6. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương lập tức liền dẫn người khai triển một năm mới cơ sở tham viếng việc làm. Bởi vì Hoàng Giang huyện Hạ hạt 8 chấn mười hương cách biệt cũng không tính gần, Chu Dương ước trừng hoa một tuần lễ thời gian mới đi xong mỗi một cái hương chấn. Trên thực tế đối với huyện ủy bí thư loại này tự thân đi làm cách làm, huyện ủy huyện chính phủ nội bộ có không ít người tại lúc mới bắt đầu đều cảm thấy có chút khó hiểu. Phải biết di vãng Hoàng Giang huyện huyện ủy bí thư, nhưng không có người cùng Chu Dương dạng này cực độ thường xuyên đối với cơ sở tiến hành tham viếng, mà ở cơ tầng Hoàng Giang trong mắt người huyện ủy bí thư chu dương cách làm này lại lấy được hảo cảm của không ít người ba đầu tháng tỉnh ủy tỉnh chính phủ chính thức phía dưới phát liên quan tới phát triển mạnh nam giang tỉnh đặc sắc sản nghiệp thông chi thông chi cường điệu nam giang tỉnh các nơi muốn đầy đủ nhập ra tùy tục khai triển đặc sắc sản nghiệp sắp đặt đồng thời phải thêm lớn đối với toàn tỉnh hiện đại nông nghiệp nuôi dưỡng nghiệp cùng với liên quan kèm theo sản nghiệp đầu nhập lập tức tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ công bố đặc sắc sản nghiệp trong danh sách hoàng giang huyện trước đây trình báo hoàng giang thủy sinh CSG sản phẩm tỉnh xuất hiện cùng lúc đó đông giang thị ủy chính phủ thành phố tại năm đầu việc làm trong kế hoạch chính thức quyết định một lần nữa kế hoạch đông giang thành phố tuyến du lịch đem hoàng giang huyện cũng đặt vào trong đến du lịch tuyến đường theo tin tức chuyên gia toàn bộ hoàng giang huyện cán bộ quần chúng trong lúc nhất thời cũng vui mừng nước mày dù sao theo hoàng giang huyện sản nghiệp bố cục từng bước xâm nhập một đầu hoàn toàn mới du lịch tuyến đường khai thông rất có thể sẽ vì hoàng giang mang đến một lần phát triển mới kỳ ngộ mà lập tức hoàng giang huyện thiếu thốn nhất chính là phát triển thời cơ bí thư xem ra chúng ta hoàng giang cuối cùng xem như xua tan mây mù gặp trăng sáng đợi nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu có sự tình tốt đến phiên chúng ta hoàng giang văn phòng bên trong Thường vụ phó huyện trưởng Từ Khắc Bình cũng là gương mặt thương vấn, là một từ cục nông nghiệp huyện cục trưởng được bổ nhiệm đến huyện ủy thường ủy. Thường vụ phó huyện trưởng vị trí cán bộ, muốn nói đối với Hoàng Giang đặc sắc sản nghiệp hiểu rõ. Từ Khắc Bình tuyệt đối xem như trong đó có quyền uy nhất người một trong. Trước đây Chu Dương Sở dĩ dốc hết sức đề cử Từ Khắc Bình thượng vị, suy tính cũng là yếu tố này. Bất quá sự thật chứng minh, Từ Khắc Bình tại Thường vụ phó huyện trưởng vị trí chính xác làm rất nhiều xuất sắc gần. Lần này chúng ta Hoàng Giang có thể được đến loại cơ hội này, lợi thuyết minh chúng ta trôi qua một năm việc làm cũng là lấy được trong tỉnh cùng thị lý chắc chắn. Bất quá tiếp xuống nhiệm vụ càng nặng. ngươi cái này phó huyện trưởng sợ là nhẹ nhõm không được rồi từ khắc bình nghe vậy cười lắc đầu nói chỉ cần hoàng giang có phát triển cơ hội chính là khổ đi nữa mệt mọi chút điểm cũng không vấn đề gì mấu chốt liền sợ không nhìn thấy hy vọng trong lúc nhất thời chu dương cũng không nhịn được hơi xúc động từ từ khắc bình trong lời này hắn cũng có thể cảm nhận được hoàng giang bản thổ cán bộ không dễ dàng nhất là nghĩ trương thanh cùng từ khắc bình loại này chân chính tâm hệ hoàng giang lão nhân cũng may bây giờ hoàng giang bao nhiêu xem như có thể nhìn thấy một tia hy vọng ngay tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ cùng thị lý tin tức tốt lần lượt truyền đến lúc ba cuối tháng đi qua hơn nửa năm mấy ngày liền trong đêm khẩn trương thi công Huyện thành hoạch định đầu kia tổng trưởng độ 65 km vùng ven sông kỵ hành đường dành cho người đi bộ trung quy là chính thức hoàn thành. Tại trên làm xong đi lễ, Hoàng Giang huyện ủy phó bí thư, huyện trưởng Trương Thanh tự mình tuyên bố tại năng nguyện một hào ngày Quốc tế lao động cùng ngày tổ chức lần thứ nhất Hoàng Giang mạ dạ tổng kỵ hành tranh tài. Đến lúc đó toàn huyện Hoàng Giang người thậm chí toàn quốc du khách cũng có thể tự do báo danh tham gia thu được trước khi tranh tài 500 trăm tên người sẽ tự động thu được một cái miễn phí thể nghiệm Hoàng Giang câu cá chàng Ba Thiên thả câu danh lạch. Trong lúc nhất thời toàn trường tiếng vỗ tay nói đùa mà theo cái tin tức này truyền ra. ở trong nước mấy cái nổi tiếng internet xã giao trên bình đài, bởi vì không thiếu trước đây từng chú ý hoàng giang diễn đàn du khách trợ giúp, cái tin tức này rất nhanh cũng leo lên hot sẽ ở tin tức. ngay tại lúc không ít người cho rằng hoàng giang đây là đang làm bánh khóe thời điểm, long thành văn hóa một cái đột nhiên xuất hiện tin tức, trong nháy mắt liền đem cái đề tài này lại một lần nữa đẩy lên hot sẽ ở đầu đề. chương 409 minh tinh câu cá đoạn. chương 409 minh tinh câu cá đoạn. văn phòng bên trong, chu dương cố nén đáy lòng hưng phấn đánh cho điện ngược nam một điện thoại, nói thực ra. Hắn đối với điển nữ nam nữ nhân này ấn tượng mặc dù bởi vì lần trước thủ đô hành trình có cực lớn đổi mới, nhưng mà còn xa xa không tới tình cảnh không có gì giấu nhau. Nhưng mà lần này Long Thành văn hóa động tác chính xác lực ảnh hưởng quá lớn, xem như Hoàng Giang huyện ủy người đứng đầu, hắn cái này huyện ủy bí thư nếu như không gọi cú điện thoại này biểu thị cảm tạ chính xác không thể nào nói nổi. Phải biết, theo Long Thành văn hóa tin tức này một khi chuyển ra, bây giờ toàn bộ trên mạng liên quan tới Hoàng Giang câu cá tiết tin tức đã liên tục một tuần lễ bị xào đến các tin tức lớn lưới hot sẽ ở trước 10. Không chỉ như thế, đoạn thời gian gần nhất Hoàng Giang huyện vừa mới tại cục văn hóa trên cơ sở thành lập không lâu du lịch cục văn hóa bên kia đến từ cả nước các nơi du khách trưng cầu ý kiến điện thoại càng là không có gián đoạn. Nghe nói du lịch cục văn hóa bên kia bây giờ đã chuyên môn khai thông mấy cái tạm thời du lịch đường dây nóng, toàn bộ ngày 24 giờ đều an bài nhân viên công tác nghe điện thoại. Trừ cái đó ra, du lịch cục văn hóa còn chuyên môn ở trên mạng khai thông một cái nhỏ nhoi chương mục. Bất quá mấy ngày, cái tài khoản này phía trên số fan liền tăng lên mấy trăm bạn. Đây đối với một cái địa phương nhất là Hoàng Giang loại này huyện nghèo tới nói đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng. Mà hết thảy này đều là bởi vì tại ba cuối tháng thời điểm. Long Thành Văn Hóa chính thức tuyên bố sẽ tổ kiến một Minh Tinh Câu Cá Đoàn tham gia định vào năm tháng ngày Quốc tế Lao động trong lúc đó tại Hoàng Giang huyện cử hành lần thứ nhất Hoàng Giang Câu Cá Tiết. Đến lúc đó cái này Minh Tinh Câu Cá Đoàn bên trong không chỉ sẽ bao hàm linh hiểu phỉ loại này gần đây mấy năm đại hồng đại tử truyền hình điện ảnh Minh Tinh hơn nữa còn sẽ mời không thiếu quốc nội nổi danh ca sĩ cùng diễn viên tham gia. Hết hạn đến 4 nguyện năm hảo đã có vượt qua năm cái quốc nội một đường ngôi sao giải trí tại cá nhân bên trên vậy bộ biểu thị đến lúc đó sẽ tham gia hoạt động này. Mà theo cái này sự kiện lực ảnh hưởng không ngừng quy tán càng làm cho người ta kinh ngạc là. Không thiếu công ty truyền hình giải trí lập tức vậy mà cũng nhao nhao phát biểu thông cáo, biểu thị cũng sẽ cân nhắc tham gia hoạt động này. Thậm chí còn có không thiếu không có thu đến mời Minh tình, trực tiếp ngay tại chính mình cá nhân tài khoản bên trên tuyên bố tin tức, nói dù cho không có thu đến mời, đến lúc đó có khả năng cũng sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đi tới ngươi không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là vì điện ảnh tuyên truyền hiệu quả, đương nhiên, nếu như ngươi muốn cảm ơn ta cũng có thể, công ty của chúng ta gần nhất vừa vẫn thiếu cái bản, ngươi có rảnh có thể giúp ta nghĩ mấy cái tốt sáng ý. Trong loa, nghe được điền ngược nam hoàn toàn như trước đây mà âm thanh trong trẻo lạnh lùng, Chu Dương cũng là một hồi dở khóc dở cười. viết kịch bản đương nhiên không có vấn đề mấu chốt là hắn bây giờ làm sao có thời giờ viết cái gì kịch bản phải biết theo hoàng giang lại một lần nữa bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió hiện tại hắn vị này huyện ủy bí thư có thể nói đã là vội vàng chân không chạm đất một phương diện hoàng giang năm tháng đồng thời muốn khai triển lần thứ nhất câu cá tiết một phương diện khác đồng thời còn muốn khai triển lần thứ nhất kỵ hành đại tái vẹn vẹn hai cái này tái sự chuẩn bị liền muốn tiêu phí cực lớn nhân lực vật lực cùng tinh lực chớ nói chi là vì ứng đối sắp lũ lượt mà vào du khách Hoàng Giang huyện bên này không chỉ muốn đối toàn huyện giao thông cùng điều kiện ở tiến hành chỉnh đốn và cải cách cùng thống nhất kế hoạch, hơn nữa còn muốn khai triển một lần toàn huyện tính chất tinh thần văn minh cùng vệ sinh kiểm tra. Cũng may trước mắt công việc này đã hoàn toàn giao cho huyện trưởng Trương Thanh đi phụ trách, bây giờ Trương Thanh vị này huyện trưởng có thể nói là hận không thể một người chia hai nửa. Bất quá dùng Trương Thanh lời mà nói, đó chính là trong khổ làm vui, dù cho khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng đáng được. dù sao đây là hoàng giang trăm năm khó gặp một lần cơ hội tốt nếu như cơ hội tốt như vậy bọn hắn hoàng giang người đều không nắm được vậy thì hưởng làm hoàng giang người cho ngươi viết kịch bản không có vấn đề bất quá ta gần nhất chính xác không có thời gian ngươi nhìn dạng này được hay không cuối năm nay phía trước ta chắc chắn cho ngươi nghĩ hai cái ý đồ không tồi. nhưng mà đến nỗi được hay không vậy thì xem các ngươi bao trang văn phòng bên trong chu dương cũng biết điển nhược nam tính cách tất nhiên nàng nói không cần cảm ơn vậy thì chắc chắn không phải tại khách khí đương nhiên chiếm người tiện nghi lớn như vậy nếu như nói không hề làm gì lời nói cái kia cũng không thể nào nói nổi cuối năm không có vấn đề bây giờ chúng ta cũng không có thời gian và tinh lực đi ném tác phẩm mới ít nhất tại trong vòng 2 năm chắc chắn là muốn lấy hoàng giang truyền hình điện ảnh căn cứ bên kia tác phẩm làm chủ bất quá ta ngược lại thật ra có một đề nghị ngươi có thể suy nghĩ một chút công ty của chúng ta gần nhất dự định cùng cùng địa phương đài truyền hình liên hợp chế tạo một cái tống nghệ tiết mục trước mắt nội dung tạm định vì sinh hoạt siêu di tỷ như thể nghiệm làm ăn hoặc bảo vệ môi trường công nhân hoặc nông thôn sinh hoạt các loại các ngươi hoàng giang nếu có hứng thú mà nói đến lúc đó ta có thể để người ta cùng các ngươi nói chuyện liền đem cái tiết mục này địa điểm quay phim đặt ở các ngươi hoàng giang huyện bất quá ta đã nói trước nếu như các ngươi nguyên bộ điều kiện theo không kịp mà nói vậy cái này cơ hội ta cũng chỉ có thể giao cho người khác trong loa điện nhược nam trần chờ sau một lát đột nhiên nói chu dương nghe vậy lập tức sững sở lập tức chính là một hồi cuồng hỉ người khác không biết loại này tống nghệ tiết mục lực ảnh hưởng nhưng mà chu dương là làm người hai đời tự nhiên biết đối với hoàng giang huyện tới nói nếu như có thể nhận được cơ hội này lời nói sẽ mang tới kinh khủng giường nào lưu lượng không có vấn đề phần cứng thiết trí vấn đề ta để cân nhắc những thứ khác ta để chúng ta từ huyện trưởng cùng các ngươi người phụ trách đàm luận văn phòng bên trong chu dương cúp điện thoại cả người rõ ràng còn có chút bình tĩnh không được lần này Điền Nhược Nam thật là mang đến cho hắn một cái kinh người tin tức tốt. Dù sao Hoàng Giang huyện muốn phát triển du lịch sản nghiệp, trước kia bia vấn đề cũng rất trọng yếu. Nếu có như thế một chương trình xem như tuyên truyền thủ đoạn mà nói, chỉ cần Hoàng Giang bên này nguyên bộ việc làm làm tốt, đó chính là một cái kéo dài tính chất quảng cáo hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Chu Dương đáy lòng cũng có chút phức tạp. Tại Hoàng Giang hai năm này, có thể nói hắn thật là nhìn tận mắt Hoàng Giang đang từng bước địa biến hảo, mà chính mình đầu nhập tinh lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà mắt thấy Hoàng Giang sắp liền sẽ nên đón một lần căn bản tính biến hóa. thậm chí là chất tăng lên nhưng mà lúc này chính mình nhưng phải chuẩn bị kỹ càng đi công tác mới cương vị với hắn mà nói đây thật ra là một cái vô cùng khó mà dứt bỏ vấn đề quả thật tại bước vào sĩ đồ một khắc này bắt đầu hắn liền đã làm xong dạng này chuẩn bị dù sao làm bằng sắt nha môn nước chạy quan nếu muốn ở hoạn lộ thượng tàu phải càng xa liền không khả năng tại một cái địa phương dừng lại quá lâu nhưng mà người cũng là cảm tính chính mình cũng không ngoại lệ tại hoàng giang hai năm này hắn giống như là nhìn xem một đứa bé đang ngó chừng hoàng giang từng điểm phát sinh biến hóa văn phòng bên trong Chu Dương đốt điếu thuốc thật sâu hít hai cái, trong cổ họng đột nhiên sặc đến lợi hại. Trong đầu lần này nhớ tới trước đây trong bệnh viện kết quả kiểm tra sau khi đi ra bác sĩ nói lời. Dựa theo bác sĩ điều trị chính đề nghị, thân thể của hắn bản thân cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa bây giờ cái tuổi này cũng là sinh con thời điểm tốt, nhưng mà có thể là bởi vì kéo dài tính chất thức đêm cùng với quá mệt mọi nguyên nhân, cho nên tinh trùng hoạt tính cùng chất lượng cũng không cao. Kết quả này đi ra, bác sĩ đề nghị hắn tận lực không nên thức đêm, đồng thời còn muốn cai thuốc kim rượu. Dạng này tu dưỡng mấy tháng thời gian nửa năm không sai biệt lắm liền có thể đạt đến thụ thai yêu cầu bí thư. Thời gian đã đến. văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm Đào dương đột nhiên gõ môn nhắc nhở một câu chu dương xem xét thời gian lúc này mới phát hiện đến họp thời gian điểm thế là lập tức gật đầu một cái lập tức liền đứng dậy cầm máy vi tính sách tay bút ký đi huyện ủy phòng họp hôm nay cái hội nghị này chủ yếu là an bài tiếp đai tỉnh ủy lãnh đạo bốn cuối tháng tới hoàng giang công việc thị xác dựa theo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia trước đây hạ đạt thông tri tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn sẽ tại 4 nguyện hai ngày cũng chính là thứ bảy hôm nay chính thức đến hoàng giang huyện tới tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu cùng khảo sát lần này đến hoàng giang nghiêm tuấn chủ yếu sẽ khảo sát ba cái phương diện việc làm một cái là liên quan tới Hoàng Giang huyện du lịch sản nghiệp kế hoạch vấn đề trọng điểm sẽ khảo sát Hoàng Giang huyện du lịch sản nghiệp sắp đặt cùng du lịch nguyên bộ thiết thi xây dựng vấn đề đến lúc đó sẽ trọng điểm tham quan Hoàng Giang huyện kỵ hành đường dành cho người đi bộ cùng hoàn thành đường cái hai cái này trụ cột công trình đồng thời sẽ tới hạ khẩu bên kia tham quan câu cá chẳng một cái là Hoàng Giang đặc sắc sản nghiệp cũng chính là Hoàng Giang thủy sản nuôi dưỡng đây là Hoàng Giang huyện tại trong kinh tế kế hoạch trọng điểm bố cục nội dung cũng là tương lai một đoạn thời gian rất dài Hoàng Giang huyện sẽ kéo dài thúc đẩy trụ cột hình kinh tế sản nghiệp Cái cuối cùng chính là trọng điểm khảo sát Hoàng Giang huyện thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định, đến lúc đó Nghiêm Tuấn sẽ tổ chức một thanh niên cán bộ cuộc hội đàm. Chương 410, Bí thư tỉnh ủy tới. Chương 410, Bí thư tỉnh ủy tới tới nha nha, cho ba ba hôn một cái. Đông Giang thành phố, ở vào Dương Thụ bãi đường đi nhà bên trong, mặc dù đã là 4 tháng nhưng mà trong không khí vẫn lộ ra nhẹ nhẹ ý lạnh. Bất quá hôm nay trong phòng lại có vẻ rất ấm áp, tiểu gia hỏa bốn phía tuổi sinh nhật, không chỉ Chu Dương chuyên môn bất thời gian trở về một chuyến, hơn nữa Chu Dương, cứu cứu Vương Ái Văn cùng mợ Dương Hồng Hà cả một nhà cũng đều đến đây. nguyên bản mẹ vợ Lâm Phượng cũng muốn đến Đông Giang tới một chuyến, nhưng mà Chu Dương cân nhắc đến đường đi quá xa vẫn là thuyết phục nàng không cần nhiều đi một chuyến, chờ lập tức con dâu An Hiểu khiết được nghỉ hè, đến lúc đó lại mang Tiểu Gia hỏa trở về một chuyến tương nam tỉnh. Bà chít chít một tiếng, An Thuận ôm Chu Dương cẩu ngoan ngoan mà tại hắn cái này hỏng ba ba trên mặt hôn một cái, lập tức lại vụng trộm dán vào Chu Dương lỗ thay. Vậy mà tới một câu ba ba, ngươi cùng mụ mụ lúc nào cho ta sinh một tên tiểu đệ đệ? Trong lúc nhất thời trong cả căn phòng mọi người nhất thời đều cười không được. Trên thực tế từ lúc lần trước đi bệnh viện kiểm tra sau khi trở về. Chu Dương trong lòng vẫn tại cân nhắc vấn đề này. Đoạn thời gian gần nhất hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng điều chỉnh không thiếu. Mặc dù vẫn mỗi lúc trời tối đều phải thức đêm tăng ca, nhưng mà hơn phân nửa đều biết dám ở một điểm phía trước đúng giờ ngủ. Duy chỉ có để cho hắn có chút khổ não là, cái này cũng đã qua gần tới thời gian nửa năm, nhưng mà An Hiểu Kiết bụng vẫn luôn không có động tính, Có đôi khi Chu Dương vì chuyện này cũng có chút bản thân hoài nghi. Tháng trước cuối tháng thời điểm, hắn thật sự là nhịn không được lại đi bệnh viện bên kia làm một lần kiểm tra. Bất quá một lần này kết quả kiểm tra so với lần trước đã tốt hơn nhiều. bất quá dựa theo bác sĩ thuyết pháp tinh trùng chất lượng vẫn chưa được mặc dù có chỗ đổi mới nhưng mà khoảng cách thụ thai tiêu chuẩn còn kém một chút không có cách nào chu dương bây giờ là thật sự rượu thuốc lá không dính không chỉ như thế ngay cả làm việc và nghỉ ngơi cũng lại một lần nữa điều chỉnh đem lên giường thời gian ngủ đổi đến buổi tối 12 điểm phía trước cũng may bây giờ hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ bên này rất nhiều chuyện hắn đều có thể hoàn toàn làm vùng tay trường quỹ huyện trưởng trương thanh cùng thường vụ phó huyện trưởng từ khắc bình ngược lại là bận rộn không thiếu Bất quá lần này tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn tới Hoàng Giang huyện điều tra, Chu Dương vị này huyện ủy bí thư lập tức lại trở nên bận rộn không thiếu, không thức đêm vậy căn bản chính là không thể nào dương dương, ta nhìn ngươi cùng Hiểu Khiết cũng là nên cố gắng một chút nha nha, cái này cũng đã 4 tuổi lại không sinh lời nói hiểu khiết đều phải biến thành lớn tuổi sản phụ. Kỳ thực An Hiểu Khiết bây giờ tuổi tác cũng không tính là nhỏ, 29 tuổi, lập tức chỉ chớp mắt chính là 30, nữ nhân đến 30 tuổi, mặc kệ là tinh lực vẫn là thể lực đều biết kém hơn không thiếu, sinh con thế nhưng là một cái việc tốn thể lực các ngươi liền biết ở nơi đó không ngừng mà thúc dục, loại chuyện này cũng không phải ngươi nghĩ vốn liền có thể sinh. trong phòng khách nghe vương ái văn tiểu nói này dương hồng hà không khỏi trắng tự mình nam nhân một mắt nhưng mà lập tức lời nói xoay chuyển lập tức liền đem lời gốc giả nhắm ngay nhi tử vương dũng nói đến cũng là kỳ quái chu dương cùng vương dũng cái này một đôi biểu hinh đệ thật đúng là kỳ quái hai người một cái là nghị sinh sinh không ra một cái đã liên tục sinh hai thai cái này không năm trước vừa mới chu dương trị dâu chu lệ quên lại điều tra ra có thân thể cũng may mắn là bây giờ vương dũng điều kiện kinh tế không dám nói là cự phú nhưng mà cũng coi như là có chút tài sản giữa mấy đứa bé không có áp lực gì bằng không đặt tại người bình thường nhà sợ không phải thật muốn khí khóc. Nhưng mà ngay cả như vậy, Chu Dương mợ Dương Hồng hà vẫn cảm thấy ba đứa hải tử có hơi nhiều, hai cái vừa vặn, ngược lại là Chu Dương phụ mẫu hâm mộ không được. Bởi vì lập tức liền muốn tới ba hảo, cho nên cho dù là vào cuối tuần, hơn nữa còn là khuê nữ bốn phía tuổi sinh nhật, nhưng mà Chu Dương cũng không có một mực trở tại Đông Giang. Chờ ăn quá một cơm, lại cùng khuê nữ cùng con dâu cùng một chỗ đi dạo một chuyến siêu thị, Chu Dương lại gắng sức đuổi theo mà lái xe trở về Hoàng Giang huyện. Tại Chu Dương đặt chân trong tiểu điếm, đến buổi tối 10 giờ Tả hữu vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, sáng sớm ngày mai liền muốn tổ chức thường ủy hội bàn bạc thảo luận chính thức tiếp việc làm. hắn bây giờ nhất thiết phải tự mình đem toàn bộ tiếp đãi quá trình đều trải vớt một lần đối với tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chu dương đương nhiên cũng không lạ lẫm bất quá cũng không tính được cỡ nào quen thuộc cũng may trước đây tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn đã gọi điện thoại cùng hắn giới thiệu một chút lần này nghiêm tuấn đến cơ sở thị sát mục đích chủ yếu dựa theo đàm văn sơn viết pháp nghiêm tuấn khai triển toàn tỉnh cơ sở điệu trưởng nghiên, trọng yếu nhất vẫn là đang vì sang năm đảng đại hội làm chuẩn bị bây giờ nam giang tỉnh ủy bàn tử có tương đương một nhóm người đến muốn về hưu cùng nhiệm kỳ mới điểm mấu chốt tại đảng đại hội tổ chức phía trước trung ương cùng trong tỉnh nhất định sẽ có một chút đại động tác. Không qua Hoàng Giang ngược lại không phải bởi vì vấn đề này, dù sao Hoàng Giang cấp bậc còn chưa đủ lẫn vào chuyện này bên trong tới, nghiêm vấn tới Hoàng Giang, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là muốn nhìn một chút Chu Dương thúc đẩy người thanh niên kia cán bộ luân chuyển cương vị quy định thi hành hiệu quả. Mấy năm gần đây, Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức một mực tại nếm thử khai triển nhân sự tổ chức cải cách, nhưng mà liền tình huống trước mắt đến xem hiệu quả cũng không khả lắm, tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, sang năm đảng đại hội sau đó còn có thể lưu lại Nam Giang tỉnh nhiệm chức. Mà tại cuối cùng này, nhất giới thời gian bên trong, nghiêm Tuấn khả năng nhất sẽ áp dụng đại động tác chính là đối với tỉnh ủy bộ tổ chức khai đao. dù sao tỉnh ủy bộ tổ chức cải cách dính đến toàn tỉnh cán bộ điều động nhân sự nếu như không có tiến hành toàn bộ suy tính mà nói hậu quả khó mà lường được mà thanh niên cán bộ bồi dưỡng vẫn luôn là duyên hải phát đạt địa khu phổ biến cách làm nhưng mà tại nam giang tỉnh rõ ràng vẫn là một cái mới đầu đề ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì nam giang tỉnh những năm này phát triển quá mức lạc hậu cũng dẫn đến không thiếu lãnh đạo cán bộ tư tưởng đều có chút cứng nhất sáu bốn 23 ngày nam giang tỉnh ủy bí thư nghiêm chính thức bắt đầu đối với toàn tỉnh cơ sở tiến hành điệu trưởng yên mà lựa chọn trạm thứ nhất chính là đông giang thành phố hoàng giang huyện trong quá trình hoàng giang khảo sát Nguyên vấn độ cao khẳng định hai năm này Hoàng Giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ việc làm nhất là trọng điểm biểu dương Hoàng Giang huyện ủy huyện chính phủ đang phát triển đặc sắc sản nghiệp để thăng nhân dân thu nhập thủy bình một khối này làm gian đếm thử cùng tìm vỏi. Sau đó đang khảo sát giai đoạn thứ hai tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn đi thăm Hoàng Giang huyện ủy huyện, huyện chính phủ bỏ ra nhiều tiền chế tạo hoàn thành đường cái cùng vùng ven sông kỵ hành đường dành cho người đi bộ đồng thời biểu thị hy vọng tương lai Hoàng Giang huyện quay chung quanh cái này hai đầu giao thông tuyến đường chính chế tạo ra hoàn toàn mới Hoàng Giang du lịch kinh tế vọng. Theo ven này nói chuyện cùng với hai cái công trình hình ảnh thông qua truyền thông ống kính truyền bá đến toàn bộ Nam Giang tỉnh. trong lúc nhất thời toàn tỉnh lại một lần nữa nhắc lên một hồi hoàng giang kinh tế hiệu ứng nghị luận dậy sóng mà nhìn xem trong màn hình tivi cơ hồ là dán chặt lấy nghiêm tuấn thân ảnh một đường đi theo hơn nữa thỉnh thoảng tiến đến tỉnh ủy bí thư bên cạnh thân làm dạng giải người trẻ tuổi kia không ít người ở trong tối từ đồng thời hâm mộ trong đầu cũng không nhịn được hiện ra hai năm này chu dương tại hoàng giang làm sự tỉnh không hề nghi ngờ đi qua thời gian hai năm chu dương tại bỏ ra người bên ngoài khó có thể tưởng tượng cố gắng sau đó cuối cùng đem hoàng giang cái này cả nước huyện nghèo phát triển mang tới một cái cao tốc phát triển quỹ đạo đồng thời chu dương tự nhiên cũng thu được không thiếu hoàng giang người tán thành có thể không nói khoa trương chút nào bây giờ chu dương tại toàn bộ hoàng giang đều coi là như mặt trời ban trưa đối với vị này trẻ tuổi huyện ủy bí thư rất nhiều hoàng giang người đều cho rằng chỉ cần chu dương tại hoàng giang làm 3 năm nữa hoàng giang thoát bẩn chí phú mục tiêu cũng không phải là một cái hy vọng xa vời mà giờ khắc này tại hoàng giang huyện ủy trong phòng họp bầu không khí lại có vẻ dị thường trang trọng trang nghiêm ngồi ở trên bàn hội nghị thủ vị trí rõ ràng là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn mà tại nghiêm tuấn tay trái tay phải vị trí thì theo thứ tự là nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng bách minh Hiền, tỉnh ủy thường ủy Tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức từ hướng dương cùng với tỉnh ủy bí viên, đông giang thị ủy bí thư mãn minh quang mấy người lãnh đạo, hoàng giang huyện ủy bí thư chu dương thì ngồi ở tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương bên cạnh thân, tại hắn bên cạnh là hoàng giang huyện ủy phó bí thư trình hải Yến cùng với huyện ủy thường ủy thường vụ phó huyện trưởng từ khắc bình nghiêm bí thư, các vị lãnh đạo, trước mắt chúng ta hoàng giang huyện khai triển luân chuyển cương vị thanh niên cán bộ nhân số tổng cộng là năm mươi bảy người, trong đó phó khoa cấp trở lên cán bộ có hai mươi tư người, khoa viên có ba mươi ba người. Từ năm trước cuối năm khảo hạch tình huống đến xem. Thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị hiệu quả là hết sức rõ ràng. Đối với thôi động toàn huyện kinh tế việc làm phát triển có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Nhưng mà cùng lúc đó cũng tồn tại rõ ràng mấy vấn đề. Một cái là Hoàng Giang huyện khoa học kỹ thuật cương vị có hạn, rất khó đại quy mô hơn mà thôi động thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định diện tích che phủ. Hai một cái chính là bộ ngành liên quan tư tưởng còn có chút bảo thủ. Đối với thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định áp dụng trước mắt vẫn nắm giữ một chút cố hóa tư duy. Cái thứ ba chính là chúng ta Hoàng Giang điều kiện chính xác quá lạc hậu một chút. Rất nhiều thanh niên cán bộ năng lực không tệ của tự thân, nhưng mà tại phương diện khai triển công việc vẫn tồn tại tỷ như tư tưởng cứng nhắc. bó tay bó chân các loại vấn đề bất quá tại bước tiếp theo trong công việc chúng ta dự định sẽ trọng điểm đem một vài năng lực đô ra tự thân tổng hợp điều kiện tương đối ưu tú thanh niên cán bộ phóng tới một chút mới phát sản nghiệp vị trí từ đó đối bọn hắn thêm một bước tiến hành rèn luyện triệt để cải thiện hoàng giang huyện cán bộ nhân tài đội ngũ lực lượng dự bị chưa đủ vấn đề trong phòng họp chu dương cũng không có tự mình làm một lần này việc làm hồi báo mà là đem chủ yếu hồi báo nội dung giao cho huyện ủy thường ủy huyện ủy phó bí thư trình hải yến bất quá rất rõ ràng trình hải yến đối với lần này hồi báo công tác chuẩn bị là cực kỳ phong phú theo nàng hồi báo kết thúc Tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn mấy cái lãnh đạo lại đưa ra mấy cái rất xảo trá vấn đề, nhưng mà Trình Hải Yến ứng đối đều mười phần đúng mức, cho dù là Chu Dương đang suy tư một phen sau đó cũng cảm thấy cho dù là chính mình chỉ sợ cũng khó mà đưa ra tốt hơn án. Rất nhanh, sau khi hội nghị kết thúc, Tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cũng không có làm ra cái gì minh xác chỉ thị, chỉ là miễn cưỡng một phen Hoàng Giang lãnh đạo cán bộ sau đó liền kết thúc ngày đó khảo sát hành trình. Nhưng mà Chu Dương không có nghĩ tới là, ngay tại đội xe vừa muốn phát động rời đi Hoàng Giang thời điểm, Tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn lại đột nhiên để cho người ta đem hắn vị này huyện ủy bí thư cho gọi tới xe bên cạnh Nghiêm bí thư. Ân, lần này tới Hoàng Giang khảo sát, nên nhìn không nên nhìn ta đây đều thấy, trên tổng thể tới nói vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá vấn đề cũng không ít, tin tưởng ngươi cái này huyện ủy bí thư hẳn là cũng cảm nhận được. Đứng tại màu đen xe Audi đi bên cạnh, Chu Dương nghe vậy gật đầu một cái, bất quá bên thai lập tức liền tiếp tục vang lên nghiêm tuấn âm thanh. Nhưng mà lần này nghiêm tuấn vừa mới mở miệng, Chu Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mãi cho đến nghiêm tuấn bay lên cửa sổ xe, lập tức xe chậm rãi rời đi huyện ủy lại viện, Chu Dương đều chưa có lấy lại tinh thần tới, toàn bộ trong đầu ông ông vẫn luôn suy nghĩ lấy nghiêm tuấn cuối cùng nói câu nói kia đến tuột cùng là có ý tứ gì. Chương 411, đi hướng. Chương 411, đi hướng. Hoàng Giang huyện, văn phòng Đảng ủy huyện bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Dù cho đã đến buổi tối 10 giờ, nhưng mà Chu Dương vẫn không có đứng dậy trở về khách sạn nghỉ ngơi ý tứ, mà là vẫn đang ngó chừng trên bàn một bức Nam Giang tỉnh hành chính địa đồ đang là người. Cùng lúc đó, trong đầu cũng một mực đang suy nghĩ buổi chiều tỉnh ủy bí thư Nghiêm vấn rời đi thời điểm đối với hắn nói câu nói kia ngươi tốt nhất suy tính một chút, nếu như đem ngươi vị này huyện ủy bí thư đặt ở Nam Giang tỉnh những thứ khác địa phương, ngươi có phải hay không cũng có thể làm ra. Giống Hoàng Giang thành tích như vậy, Đây là nghiêm tuấn nguyên thoại, Chu Dương có thể nói là một chữ không sót mà đều đi xuống. Nhưng mà đối với nghiêm tuấn đột nhiên tự nhủ câu nói này đến tột cùng là có ý tứ gì, Chu Dương nhưng có chút khổ tư mà không hiểu được, chẳng lẽ nghiêm tuấn thật sự muốn cho mình tới những thứ khác địa phương đi nhận chức trách nhiệm. Nhưng mà nếu là như vậy, cái kia đảm nhiệm vị trí lại là cái gì? Chu Dương đấy lòng có quá nhiều nghi vấn. Huyện ủy bí thư. Vậy hiển nhiên không có khả năng, nếu như tăng thêm tại Hoàng Giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm. Hán chính sử cấp lý lịch đã vượt qua 4 năm làm một huyện sử cấp thê đội cán bộ chu dương chính là lại tự coi nhẹ mình cũng biết theo hoàng giang đại cục đã định bước kế tiếp nếu như chính mình thật muốn động đó chính là thuận thế để bạn tiến vào phó cấp cấp hơn nữa khả năng sẽ cực lớn cái này cùng mù quáng tự tin không có quan hệ mà là tổ chức bồi dưỡng cán bộ chương trình cho phép nếu như ngay cả loại tình huống này đều có thể lật bàn mà nói vậy cũng chỉ có một loại khả năng chính mình phạm vào nghiêm trọng chính trị sai lầm nhưng mà cái này hiển nhiên không có khả năng cho nên có loại này tiền đề mà nói chính mình điều nhiệm đến những thứ khác địa phương đi đảm nhiệm viện ủy bí thư khả năng cũng không lớn nhưng mà nghe nghiêm tuấn ý tứ rõ ràng mặc kệ là làm chính phủ người đứng đầu vẫn là đảng ủy người đứng đầu ít nhất chắc chắn là chủ trì công tác cương vị chỉ là như vậy vừa tới mà nói điều nhiệm đến thành phố bên trong đi đảm nhiệm phó thị trường hoặc phó bí thư khả năng cũng sẽ không lớn chẳng lẽ ngồi ở phía sau bàn làm việc chu dương trong đầu đột nhiên tung ra một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nở tới chẳng lẽ là huyện ủy bí thư cao phối thị ủy thường ủy nghĩ tới đây chu dương lập tức liền đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại nam giang bất đi đổ hai cái trên vị trí một cái là an sơn dưới trợ huyện cấp ngũ tuyên thị ngũ thị thị ủy bí thư từ trước đến nay chính là cao phối an sơn thị ủy thường ủy trước đây tại trung ương trường đảng tham gia huấn luyện thời điểm nhận biết đồng học chu thụ xâm chính là ở trên vị trí này thăng nhiệm an sơn thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức một cái khác chính là tỉnh thành huyện thành dưới trợ thuộc nam giang tỉnh cao tân khu cao tân khu khu ủy bí thư đồng dạng là cao phối thị ủy thường ủy hơn nữa trước đây vì chuyện này tỉnh ủy bộ tổ chức còn tìm chính mình từng đàm thoại nhưng mà một lần kia tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức từ hướng dương mặc dù không có minh xác nói ra bất quá chu dương đã ẩn ẩn đoán được vị trí này khả năng không lớn lại là chính mình vậy dạng này vừa tới mà nói chẳng lẽ thật là ngũ tuyển thị trong lúc nhất thời chu dương trong đầu cũng có chút ông ông bởi vì nếu như là ngũ tuyển thị mà nói cái tiêu thật đúng là nhặt được một món hời lớn phải biết ngũ tuyển thị không chỉ là an sơn hạ hạt một cái huyện cấp thành phố hơn nữa bản thân phát triển kinh tế quy mô thậm chí đã vượt qua trong tỉnh xếp hạng dựa vào sau mấy cái địa cấp thành phố có thể nói ngũ tuyển thị địa vị kinh tế tại nam giang tỉnh hoàn toàn là không giống như một chút địa cấp thành phố yếu nhược ngoại trừ du lịch sản nghiệp phát triển rất nhanh ngũ tuyển thị công nghiệp điện tử cũng là phát triển thật nhanh trừ cái đó ra bởi vì tiếp giáp đông bộ phát đạt địa khu nguyên nhân ngũ tuyển thị hiện đại nông nghiệp thể hệ có thể nói là vô cùng kiệt toàn hàng năm vì đông bộ duyên hải thành thị cung cấp nông nghiệp sản phẩm giá trị liền đến hàng chục tỷ đây tuyệt đối là một cái mười phần kinh khủng kinh tế thị trường chỉ có điều Chu Dương có chút buồn bực là trong tỉnh đem chính mình điều nhiệm đến ngũ tuyển thị đi làm cái gì chẳng lẽ thật là đi soát một cái lý lịch hay sao dù sao lấy ngũ tuyển thị bây giờ phát triển xu thế đổi lại bất cứ người nào đi qua chỉ sợ đều có thể đổi ra một phần thành tích không kém cái này rõ ràng liền cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuân câu nói kia không muốn phù hợp à lập tức Chu Dương cũng nghĩ có chút đau đầu sáu theo ngày mồng một tháng năm gần tới Hoàng Giang câu cá tiết cùng kỵ hành cuộc tranh tài công tác chuẩn bị cũng đang khai triển đến hừng hực khí thế. mà ở bốn nguyệt cuối cùng mấy ngày bên trong, Chu Dương lại rõ ràng cảm thấy một tia không quá bình thường bầu không khí đầu tiên là năm nguyệt hai ngày, thị ủy bộ tổ chức lại một lần nữa nhắc lại muốn đối Hoàng Giang huyện tiến hành cán bộ khảo sát sự tình. Ngay sau đó ngày thứ hai liền từ thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Viên Quân vị dẫn đội đến Hoàng Giang. Lần này Chu Dương vị này huyện ủy bí thư cũng không có đối với khảo sát tổ người làm như không thấy, mà phụ trách dẫn đội Viên Quân vị cũng tương tự đem tư thái hạ thấp không thiếu. Nhưng mà đối với lần này thị ủy bộ tổ chức định ra khảo sát đối tượng lại là huyện ủy thường ủy. Thường vụ phó huyện trưởng Từ Khắc Bình cùng huyện ủy phó bí thư Trình Hải Yến, Chu Dương đáy lòng lập tức liền có một loại mưa gió nổi lên cảm giác xem ra Hoàng Giang cuối cùng vẫn là hấp dẫn không ít người lực chú ý à. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhấp miếng thủy, lập tức đem trước mặt một phần Từ Khắc Bình để giao liên quan tới ngày mồng 1 tháng 5 hai cái tranh tài hoàn chỉnh phương án đẩy lên một bên, đáy lòng không khỏi nghĩ đến, hắn biết rõ, thì ủy bộ tổ chức lần này đem khảo sát đối tượng định vị Từ Khắc Bình cùng Trình Hải Yến, này liền đủ để chứng minh chính mình còn không có rời đi Hoàng Giang, có ít người liền đã không nhẫn lại được. Nếu như mình thật sự rời, cái kêu huyện ủy bí thư vị trí này tự nhiên là chốt. nhưng mà đối với huyện ủy bí thư nhân tuyển vấn đề chu dương tin tưởng tỉnh ủy bộ tổ chức chắc chắn sẽ không tự ủy trường thành trực tiếp tùy ý đông giang thành phố đi nhận chức mệnh. dù sao hoàng giang đại cục đã định dưới mắt trọng yếu nhất cũng không phải lựa chọn và bổ nhiệm một cái có thể làm ra huyện ủy bí thư mà là triệt để đem hoàng giang thế cục ổn định lại tiếp đó làm từng bước mà phát triển là được rồi cứ như vậy mà nói ổn định liền thành đứng mũi chịu xào cần bảo đảm nguyên tắc nhưng mà cứ như vậy mà nói những cái kia nghĩ đưa tay trích quả đào người cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhắm chuẩn khác địa phương huyện trưởng trương thanh là hoàng giang người địa phương mà lại là lao hoàng giang một mạch đại biểu Phàm là có một chút đầu góc người đều biết hắn chắc chắn không thể lại động đã như vậy mà nói, cái kia động cũng chỉ có có thể là huyện ủy người đứng thứ hai Trình Hải Yến cùng với huyện chính phủ người đứng thứ hai Từ Khắc Bình. Trong thư phòng, Chu Dương ôm khuê nữ nhà nhà để cho nàng ngồi ở trên chân của mình. Tiểu Gia Hỏa thì hướng về phía máy tính trong video Lý Văn Phương tại đánh gọi. Theo lý thuyết chính mình vị này lão lãnh đạo sang năm liền muốn chính thức làm cách lui thủ tục, Bất quá Chu Dương cũng nghe đến một tia phong thành, Lý Văn Phương vô cùng có khả năng tại thành phố bộ giáo dục bí thư đảng ủy nhiệm kỳ sau khi kết thúc lại đi thành phố nhân đại hoặc hội nghị hiệp thương chính trị đi làm mấy năm cũng coi như là phát. huy sức tàn lực kiến oan nhanh đi tìm mụ mụ ba ba muốn cùng văn phương mãi mãi bản công việc sự tình. người đã già hơn phân nửa đối với tiểu hài tử đều có không tệ cảm nhận lý văn phương cũng không ngoại lệ có hai năm không gặp nha nha nàng mỗi lần cùng chu dương thông điện thoại đều biết hỏi vài câu tiểu nha đầu tình hùng có một số việc trong tổ chức nhất định sẽ có chỗ cân nhắc người tốt xấu cũng là chấp chính một phương huyện ủy bí thư lúc này hẳn là bảo trì bình thản mới đúng làm sao còn cùng một cái mới ra đời tuổi trẻ tiểu tử không sai biệt lắm trong thư phòng chờ nha nha rời đi về sau chu dương lúc này mới nghe được lý văn phương có chút âm thanh hài hước nghe vậy hắn cũng cảm thấy hơi đỏ mặt bí thư. cũng không phải ta thích đánh nghe, chỉ có điều Hoàng Giang cái này địa phương ta chút xuống tâm huyết quá nhiều, nếu như cứ đi như thế, nhiều ít vẫn là có chút không có cam lòng, nhất là lập tức mắt thấy rất nhiều chuyện liền muốn làm thành. Nhưng mà nghe được hắn câu nói này, Lý Văn Vương nguyên bản trên mặt biểu tình hài hước lại lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, trong phòng càng là vang lên nàng rõ ràng có chút thanh âm nghiêm túc xem như đảng cán bộ loại tư tưởng này đừng có, ta nhìn ngươi chính là tự tin quá mức, người cũng phiêu, Hoàng Giang không có ngươi Chu Dương chẳng lẽ liền không phát triển. Ta xem chứ hẳn, không có ngươi Chu Dương, Hoàng Giang còn rất có người tại. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng trầm mặt lại, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Lý Văn Vương nói không sai, không có hắn Chu Dương Hoàng Giang chính xác như cũng sẽ chuyển, cái này cũng là vì cái gì Đông Giang Thị ủy bộ tổ chức có can đảm ở thời điểm này tiến hành cán bộ khảo sát nguyên nhân đi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Có công phu này không bằng nghĩ thêm đến như thế nào khai triển hảo bước kế tiếp việc làm. Ta xem đàm bí thư mặc dù không có lộ ra phong thanh, nhưng mà lần này các người Nam Giang tỉnh ủy nghiêm Tuấn bí thư phía dưới cơ sở khảo sát chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Chính ngươi nghĩ thêm đến, vì cái gì nghiêm Tuấn đi cơ sở khảo sát hội thủ tuyển các ngươi Hoàng Giang cái này địa phương. Nam Giang tỉnh bao nhiêu việc làm phải chờ đợi hắn vị này tỉnh ủy bí thư đi quyết định, các ngươi Hoàng Giang chẳng lẽ liền thật là đặc thủ. Trong đầu không cần cả ngày chỉ muốn suy xét những cái kia quyền lưu tiểu đạo, ánh mắt muốn hướng phía trước nhìn. Con đường của ngươi cùng con đường của người khác không giống nhau, ngươi phải đi lộ cẩn chính mình từng bước từng bước đi chuyến đi ra, cái này cũng là đảm bí thư vì cái gì đem ngươi từ Đông Hải thành phố điều chỉnh đến Nam Giang tỉnh nguyên nhân. Trong thư phòng, mãi cho đến đến Lý Văn Phương treo video. Chu Dương trong đầu vẫn có chút ông ông, tâm niệm chuyển đổi ở giữa, cẩn thận tỉ mỉ lấy Lý Văn Phương nói tới những lời kia, trong đầu đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh thông thấu đúng vậy à? Chính mình một cái huyện ủy bí thư, hơn nữa Hoàng Giang hai năm này việc làm càng là biết tròn biết méo, đề bạn là phải, bất kể nói thế nào đây đều là sự tình tốt. Vẫn là câu nói kia, Hoàng Giang Trung Quy là Hoàng Giang người Hoàng Giang, mặc kệ hắn Chu Dương cũng tốt, vẫn là Trương Dương Lý Dương cũng được, đều chỉ lại là Hoàng Giang một cái khách qua đường. Dưới mắt bây giờ trọng yếu nhất hẳn là cân nhắc một bước việc làm vấn đề, mà không phải trong kẹt ở Hoàng Giang một mảnh đất nhỏ này. Về phần mình bước kế tiếp đến tột cùng trở về cái gì địa phương. Chu Dương trong đầu đột nhiên hiện ra Lý Văn Phương vừa rồi câu nói kia tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn phía dưới cơ sở khảo sát vì sao lại chọn lựa đầu tiên Hòa Giang thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định chẳng lẽ là trong lúc nhất thời trong thư phòng Chu Dương cũng ngây ngẩn cả người nhưng mà trên mặt lập tức lại bốc lên một tia màu đỏ ửng hắn thấy nếu như mình thật có thể đi cái này địa phương mà nói thế thì thật là một cái ngoài ý muốn niềm vui chương 412 tổ chức khảo sát chương 412 tổ chức khảo sát Chu Dương cũng không nghĩ đến thời gian qua đi mấy tháng mà thôi chính mình vậy mà lại một lần nữa đi tới tỉnh ủy bộ tổ chức. chỉ có điều so với phía trước một lần phụ trách tiếp đãi tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ trưởng phòng từ thiếu hoa rõ ràng muốn nhiệt tình nhiều chu bí thư bộ trưởng cũng tại trong văn phòng đợi ngài trong phòng thiết tân từ thiếu hoa một mặt khách khí cười cùng chu dương nắm tay lập tức liền dẫn trước mặt vị này trẻ tuổi huyện ủy bí thư đi gõ tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương văn phòng môn trên thực tế lúc này từ thiếu hoa tâm bên trong ý nghĩ cũng là cực kỳ phức tạp lần trước chu dương tới tỉnh ủy bộ tổ chức nói chuyện thời điểm hắn xem như tỉnh ủy bộ tổ chức chủ quản mà lãnh đạo thành phố khảo sát cùng được bổ nhiệm cán bộ hai chỗ trưởng phòng dù cho chu dương là huyện ủy bí thư trì tồn, trong mắt hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái địa phương chính sử cấp cán bộ mà thôi nhưng mà lần này thân phận của hai người lại hoàn toàn điều một cái vóc xem như cán bộ hai chỗ trưởng phòng hắn tự nhiên biết chu dương lần này tới tỉnh ủy bộ tổ chức nói chuyện chỉ cần không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn, tại không lâu sau đó trước mắt vị này toàn tỉnh trẻ tuổi nhất huyện ủy bí thư liền sắp trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp văn phòng bên trong chu dương đương nhiên không biết từ thiếu hoa tâm bên trong phức tạp ý nghĩ bởi vì mới vừa vào cửa cùng từ hướng dương lên tiếng chào hỏi ngồi xuống Vị này là cao quý tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức lập tức liền để xuống cái chén trong tay cười hỏi như thế nào. Lần này tới tỉnh ủy bộ tổ chức tâm tình cùng lần trước khác nhau ở chỗ nào? Muốn nói không có khác nhau vậy dĩ nhiên không có khả năng. Dù sao lần trước tới nội tâm là thấp thỏm thêm thấp thỏm, nhưng mà lần này tới chính xác ván đã đóng thuyền muốn đề bạn. Chỉ có điều loại ý nghĩ này hắn tự nhiên cũng không khả năng ngay trước mặt của lãnh đạo nói ra, cho nên trầm ngâm chốc lát sau đó, Chu Dương rồi mới lên tiếng: Bộ trưởng, thật muốn nói có ý kiến gì không mà nói. Cá nhân ta cảm giác hẳn là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, như đối mặt vực sâu. Chu Dương nói xong, rộng lớn vừa dày vừa nặng gỗ lim bàn làm việc sau lưng. Từ Hướng Dương vẫn là bộ kia bộ dáng mặt mang nụ cười, nhưng mà một đôi lõm sâu đi vào con mắt lại rất có xâm lược tính chất mà nhìn chằm chằm vào trước mặt trẻ tuổi huyện ủy bí thư. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, có loại cảm giác này là tốt, liền sợ ngươi trẻ tuổi nẹt con mới để không sợ cọp, không hưởng công nghiêm bí thư tự mình đối với bổ nhiệm của ngươi từng tiến hành hỏi. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe vậy còn chưa kịp mở miệng, bên hai lập tức liền nghe được từ Hướng Dương cực kỳ nghiêm túc nói, tốt, còn lại lời nói cũng không nói nhiều, cụ thể vấn đề chờ sau này bàn lại. Hôm nay tìm ngươi tới. Chủ yếu là nói chuyện ngươi bất kế tiếp việc làm vấn đề. Dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức để danh cùng nghiên cứu thảo luận đồng thời báo cáo tỉnh ủy, mô phỏng quyết định từ ngươi đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chức, chủ yếu phân công quản lý cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bộ phía, cá nhân ngươi nếu có ý kiến gì mà nói, bây giờ liền có thể nói. Bên hai, từ hướng dương tiếng nói rơi xuống, chu dương cả người rõ ràng đều có một loại như chút được gánh nặng nhưng là lại không khỏi kinh hãi cảm giác. Trên thực tế, trước đây hắn thông qua Lý Văn Vương cái kia một lời nói, kỳ thực hơn phân nửa đã đoán được chính mình bước kế tiếp đi hướng có thể là tỉnh ủy bộ tổ chức đương nhiên, hắn cũng không khả năng đoán được chính mình phân quản lại là cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía, phải biết tại Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức bên trong, ngoại trừ văn phòng cùng phân công quản lý tỉnh ủy tỉnh chính phủ cơ quan cán bộ công tác cán bộ một chỗ, phụ trách toàn tỉnh địa thị cùng khu huyện cán bộ công tác cán bộ một chỗ cùng với phân công quản lý toàn tỉnh giáo dục cùng ngành vệ sinh cán bộ công tác cán bộ bốn phía tuyệt đối coi là trọng yếu nhất phòng làm việc. chính mình một cái vừa mới được bổ nhiệm hơn nữa còn là tại bốn cái phó bộ trưởng bên trong xếp hạng tối rượi vào sau phó bộ trưởng thế mà vừa đến đã phân công quản lý trọng yếu như vậy phòng làm việc liền chu dương chính mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin như thế nào người có ý kiến gì không nhìn thấy chu dương rõ ràng có chút nghẹn lời dáng vẻ từ hướng dương nếu mày hỏi nghe được vị này từ bộ trưởng âm thanh chu dương tự nhiên biết mình có chút thất thố đáy lòng lập tức cũng có chút thảo não chính mình dù sao cũng là trải qua đại trận chiến người tư nhiên vào lúc này xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm quả thật có chút không thể nào nói nổi cũng may rất nhanh chu dương lập tức liền điều chỉnh tâm tính hơi chút chần chờ liền nói bộ trưởng cá nhân ta không có ý kiến đến gì chỉ có điều chỉ có điều trước đây ta cơ hồ không có phụ trách qua tổ chức việc làm cho nên có chút lo lắng việc làm không làm tốt nhưng mà từ hướng dương nghe vậy lại trực tiếp quát tay một cái trong tổ chức tất nhiên làm ra loại quyết định này vậy thì chắc chắn là đối ngươi cá nhân tình huống từng tiến hành chỉnh thể khảo sát loại lo lắng này không cần thiết ta thế nhưng là nhớ lần trước nghiêm bí thư đi các ngươi hoàng giang khảo sát thời điểm ngươi thế nhưng là chính miệng cùng nghiêm bí thư làm qua hồi báo công tác của đảng có thể làm được hay không mấu chốt ngay tại nhân tài câu nói này nói ngươi nói à chu dương gật đầu một cái bất quá đáy lòng cũng không ngờ tới từ hướng dương lại còn nhớ kỹ chính mình nói câu nói này trên thực tế bản ý của hắn là muốn nói hoàng giang việc làm có thể làm được hay không mấu chốt tại cán bộ đội ngũ chỉ có điều tình huống lúc đó cho phép hắn không thể không đem ý tứ này đổi một loại thuyết pháp từ hướng dương bây giờ sách câu nói này tự nhiên có chút thay xà đổi cột ý tứ nhưng mà chu dương cũng không khả năng cùng từ hướng dương trong vấn đề này tiến hành tranh luận mà nhìn thấy hắn gật đầu một cái từ hướng dương giữa hai lông mày cũng lộ ra một nụ cười xem như tình vị bộ trưởng tổ chức Nói thực ra hắn cũng không cho rằng Chu Dương là một cái rất tốt phó bộ trưởng nhân tuyển, dù sao người trẻ tuổi này chính xác còn quá trẻ một chút, 29 tuổi phó cục cấp cán bộ cũng không phải không có, nhưng mà 29 tuổi tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức, cho dù là phóng nhãn cả nước chỉ sợ cũng là bỏ cạp đi độc một phần. Bất quá đề nghị này là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đồng chí tự mình mở miệng, từ hướng dương mặc dù nắm giữ giữ nguyên ý kiến, nhưng mà cũng sẽ không đi phủ định tỉnh ủy bí thư ý nghĩ. Nhưng là bây giờ xem ra. Chu Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà ít nhất phần này tính khí công phu hay là muốn vượt qua không thiếu địa thị người phụ trách cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ có một điểm ngươi phải chú ý, trước mắt cái này bổ nhiệm còn tại đi chương trình, chính thức bổ nhiệm công bố ra ngoài còn phải chờ thêm một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng mà nhất thiết phải đừng ra cái gì sai lầm, đến lúc đó ra làm trò. Cười cho thiên hạ, ngươi Chu Dương không sợ mất mặt ta gánh không nổi cái mặt này. Một mục gật gật đầu. Chu Dương cũng không biết chính mình là thế nào từ văn phòng bên trong đi ra, chỉ có điều sau khi đi ra hắn rõ ràng phát giác được chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm một mạng lớn trong hành lang nhìn thấy chu dương đi ra từ hướng dương thư ký dương hoan lập tức cởi hướng hắn đi tới chu bí thư nói xong rồi ân dương thư ký làm phiền ngươi cùng dương hoan nắm tay chu dương lúc này đã chấn định không thiếu nhưng mà đáy lòng vẫn có chút phấn khởi hai tuổi tỉnh vị bộ trưởng bộ tổ chức hơn nữa còn là phân công quản lý cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía loại này rất có quyền lực phòng làm việc chính mình lần này xem như chân chính một cước bước vào nam giang tỉnh quyền hạn giai tầng bất quá chu dương vô cùng rõ ràng quyền hạn càng lớn tự nhiên mang ý nghĩa trách nhiệm càng nhiều mà giờ khắc này hắn bộ dáng này rơi xuống dương hoan trong mắt nhưng lại là mặt khác một bộ cảnh tượng tại dương hoan xem ra chu dương mặc dù so với mình còn trẻ mấy tuổi nhưng mà hai người lại là không thể so sánh nổi đây chính là 29 tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng a nếu như không phải tận mắt nhìn thấy dương hoan thậm chí cảm thấy phải đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm rời đi tỉnh ủy cơ quan cao ốc chu dương cũng không có vội vã lập tức trở về hoàng giang mà là để cho thư ký cao tùng mẫn lái xe mang theo hắn tại huyện thành thành phố chuyện trong chốc lát tựa ở trên ghế sau chu dương trong đầu vẫn luôn suy nghĩ lấy hôm nay cùng từ hướng dương gặp mặt nói chuyện tình hình rất rõ ràng chính mình lần này có thể đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng trước đây tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn hoàng giang thị sát là có cửa ải cực kỳ lớn hệ nhưng mà bất kể như thế nào lần này mình quả thật xem như gặp may có lẽ tại rất nhiều người trong mắt lần này chính mình nên tính là một bước lên trời dù sao ở trong quan trường ai cũng biết tỉnh ủy bộ tổ chức ở trong mắt một tỉnh cán bộ đó đều là chỉ có ngưỡng và phần chúng chi còn là đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong xe chu dương trong đầu rất nhanh liền hiện ra dưới mắt nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức tình huống dựa theo hắn lúc trước hiểu được tình huống nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức bây giờ bộ trưởng từ hướng dương là tỉnh ủy thường ủy phó bộ cấp mà ngoại trừ từ hướng dương còn có bốn vị phó bộ trưởng trong đó xếp hạng thứ nhất phó bộ trưởng cùng xếp hạng thứ hai phó bộ trưởng là chính thính cấp cấp bậc đồng thời còn kiêm nhiệm tỉnh nhân sự sảnh sở trưởng cùng tỉnh lão can cục cục trưởng phân quản cũng là bộ tổ chức bên trong một chút biên giới bộ môn dù sao hai vị này bản thân liền có chức trách chủ yếu mà khác hai vị phó bộ trưởng nhưng là phân công quản lý công tác cụ thể phó bộ trưởng cấp bậc cùng chính mình một dạng cũng là phó tính đương nhiên chính mình vị này mới cất nhắc phó bộ trưởng mặc dù tại năm cái phó bộ trưởng bên trong xếp hạng nhất là dựa vào sau nhưng mà phân quản bộ môn trọng lượng cũng không nhẹ không thể không nói đây đúng là một cái ngoài ý muốn niềm vui Chương 413, Đàm Siêu Nhiên chuyển xuống. Chương 413, Đàm Siêu Nhiên chuyển xuống. Mặc dù liên quan tới chính mình đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chính thức bổ nhiệm còn có một đoạn thời gian mới có thể chính thức đi ra, nhưng mà tại Chu Dương nói chuyện xong trở lại Hoàng Giang huyện ngày thứ hai, tỉnh ủy bộ tổ chức trên website rất nhanh liền ban bố một cái công nhiên bày tỏ thông tri. Trong vòng một đêm, Chu Dương điện thoại trực tiếp liền bị đánh tới tiếp cận nổ tung, nhận được tin tức càng là đại lượng, đến nửa đêm, Chu Dương không thể không trực tiếp đưa di động tắt máy lúc này mới thanh tĩnh không thiếu. Có thể nói, so sánh với việc này, phía trước chính mình đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm lần này được bổ nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng mặc kệ là quen thuộc hay không quen thuộc chỉ cần có qua một điểm cùng xuất hiện người cơ hồ đều cùng hắn gọi điện thoại hoặc phát tin tức tới ở trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều có liên hệ thế nhưng là cũng không tỉ mỉ lão bằng hưu tỉ như an sơn thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức chu thụ sâm cùng với đồng châu thị thị ủy phó bí thư ngô ngọc quỳnh hai vị này trung ương trưởng đảng đồng học ngô ngọc quỳnh ngược lại cũng thôi dù sao trước đây chu dương còn chuyên môn gọi điện thoại cho nàng mời nàng hỗ trợ cùng tỉnh giao thông sảnh hỏi thăm liên quan tới đường cao tốc kẹt xe sự tỉnh nhưng mà chu thụ xâm bên kia vẫn luôn là ngày lễ ngày tết mới phát một cái tin tức bình thường lui tới có thể nói thật là rất ít ở trong đó một mặt là bởi vì chu thụ xâm vốn là cùng hắn là gặp mặt một lần một phương diện khác nhưng là bởi vì chu thụ xâm bản thân liền là tư cách tương đối giả thị ủy thường ủy tại chu dương vị này tân tấn huyện ủy bí thư trước mặt nhiều ít vẫn là có chút thận trọng nhưng mà lần này gọi điện thoại tới chu thụ xâm lại có vẻ dị thường nhiệt tình thậm chí mở miệng chính là một câu chu lão đệ như thế nào chu lão đệ? lần này được bổ nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng ngươi xem như một bước lên trời áp lực rất lớn a trong loa chu thụ xâm cười cùng chu dương kéo vài câu về nhà. lập tức liền lời nói xoay chuyển nói đến chu dương một lần này việc làm biến động phía trên mà trong thư phòng chu dương nghe vậy cũng cười nói áp lực chắc chắn lớn đối với tổ chức việc làm ta thế nhưng là mắt ngủ về sau có thể không thể thiếu muốn thỉnh giáo ngươi vị này lao tổ công việc ha ha ha ha ngươi này liền kiêm tốn ngươi vị này tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thế nhưng là lãnh đạo trực tiếp của ta về sau sợ là còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn mới được như thế nào việc làm phân công hẳn là cũng định rồi à ngươi chủ yếu là phân công quản lý cái nào mấy cái phòng làm việc Khi thực tại Chu Thụ Xâm xem ra, Chu Dương lần này được bổ nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng mặc dù coi là một bước lên trời, nhưng mà dù sao cũng là kẻ đến sau, thêm nữa Chu Dương lại tương đối trẻ tuổi, tại tỉnh ủy bộ tổ chức mấy cái phó bộ trưởng bên trong chắc chắn xếp hạng tối rựi vào sau, phân quản phòng làm việc hơn phân nửa cũng là biên giới bộ môn. Nhưng mà trong loa nghe được Chu Dương nói hắn phân quản là cán bộ hai chỗ cùng cán bộ khắp nơi thời điểm, trong lúc nhất thời Chu Thụ Xâm lập tức liền trầm mặc phúc chốc, đáy lòng càng là một hồi ngạc nhiên cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía. Đây chính là thỏa đáng nơi trọng yếu phòng, hơn nữa còn là loại kia trực tiếp liền lấy nắm bước địa thị cán bộ khảo hạch cùng cất nhắc bộ môn. nguyên bản hắn cho là chu dương một cái mới lên cấp phó bộ trưởng tăng hết cỡ cũng chính là phân công quản lý một chút tổ chức chỗ loại này nghiên cứu việc làm bộ môn ai nghĩ đến chu dương vậy mà thoáng cái liền lấy nắm được yếu hại như thế chính mình mặc dù là thị ủy thường ủy bộ trưởng bộ tổ chức hơn nữa được bổ nhiệm phó cục cấp thời gian càng là so chu dương sớm ba bốn năm công phu nhưng mà cái này hai bên so sánh lại trên lệ thế nhưng là lập tức liền kéo lớn Nằm trong tay toàn tỉnh địa thị cán bộ khảo hạch cùng lên trước quyền to chu dương nói đến khoa trương một điểm đó chính là chân chính tỉnh ủy cán bộ bộ tổ chức lãnh đạo cao cấp chính mình một cái xếp hạng tại năm người bên ngoài địa cấp thành phố thị ủy thường ủy tại nhân gia trong mắt coi là một truy nói trực tiếp một điểm lấy chu dương thân phận bây giờ cùng địa vị chỉ sợ sẽ là một chút địa cấp thành phố thị ủy bí thư thị trưởng nhìn thấy hắn đều muốn cung kính đối lãi trong lúc nhất thời chu thụ xâm ý nghĩ trong lòng cũng biến thành không hiểu có chút phức tạp phải biết trước đây hai người lần thứ nhất tại trung ương trường đảng lúc gặp mặt chu dương còn vẹn vẹn chỉ là một cái phó xử cấp trung tâm phó chủ nhiệm không nghĩ tới lúc này mới qua thời gian mấy năm Chu Dương vậy mà liền từ phó sử cấp trung tâm phó chủ nhiệm trực tiếp bỏ tới tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí. Trong đầu, Chu Thụ Sâm vẫn nhớ kỹ trước đây Chu Dương tại trung ương trường đảng đầu kia thông hướng căn tin đường dành cho người đi bộ bên trên nhảy dựng lên trích quả hồng tình hình. Trong thư phòng, cùng Chu Thụ Sâm đơn giản hàn huyên hơn 10 phút, Chu Dương lúc này mới cúp điện thoại. Nhưng mà hắn vừa để điện thoại di động xuống. lập tức lại nghe thấy một hồi thanh âm ầm ầm, cầm điện thoại di động lên xem xét, là đàm siêu nhiên ra hỏa này đánh tới đàm siêu nhiên điện thoại hắn tự nhiên muốn tiếp, chỉ có điều vừa tiếp thông, Chu Dương lập tức liền nghe được đàm siêu nhiên hoàn toàn như trước đây mà khoa trương âm thanh ha ha ha, Chu Bộ trưởng, lần này ngươi là cảm tưởng gì? Có thể có cái gì cảm tưởng, đương nhiên là áp lực núi đẻ, ngược lại là ngươi, hơn nửa đêm không ngủ được chẳng lẽ chính là vì gọi điện thoại xem ta náo nhiệt? Trên thực tế theo hai người thời gian trung đụng càng dài, Chu Dương cùng đàm siêu nhiên vị này nhị thế tổ trung đụng phương thức cũng biến thành tự nhiên không thiếu, bất quá hai người những năm này đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Giữa hai bên quan hệ vẫn giống như trước đây. có đôi khi chu dương cũng cảm thấy vận khí của mình chính xác rất không tệ. trước đây có thể gặp được đến đàm siêu nhiên, tại đông hải mấy năm kia chính xác mang đến cho mình rất nhiều cơ hội. cho dù là bây giờ, mình có thể từ đông hải thành phố điều nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư cũng là đi đàm văn sơn con đường. chớ nói chi là tại tỉnh ủy bộ tổ chức việc làm, về sau càng là trực tiếp tại đàm văn sơn dưới sự lãnh đạo làm sự tỉnh cái kia không đến mức. ngươi chu dương là người nào ta chẳng? lẽ còn không rõ ràng? chỉ là một cái tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng không làm khó được ngươi. hôm nay cho ngươi gọi cú điện thoại này, Kakata là muốn nói cho ngươi. Ta cũng muốn chuyển xuống. Trong thư phòng, nghe được Đàm Siêu Nhiên lời nói Chu Dương lập tức cũng là sửng sở, Đàm Siêu Nhiên lại muốn chuyển xuống. Đây cũng là một tin tức tốt định rồi sao, đi cái gì địa phương? Định rồi, đi Đông Sơn tỉnh, Hải Dương thị thị ủy bí thư. Nghe được Hải Dương cái tên này thời điểm, Chu Dương đáy lòng còn có chút sửng sở, bất quá lập tức liền nhớ lại tới làm sơ tại trung ương trường đảng, cùng Ngô Ngọc Quỳnh cái kia đồng thời lớp huấn luyện có một bạn học Kỷ Minh lâu chính là Hải Dương thị phó thị trưởng, phía trước thời gian ngắn nghe Ngô Ngọc Quỳnh nói bây giờ đã là thị trưởng. Trong lúc nhất thời Chu Dương cảm thấy này cũng thật đúng là đúng gì bất quá đáy lòng cũng có chút cảm cái quả nhiên có bối cảnh chính là không giống nhau chính mình lúc trước thở hồn hển thở hồn hển mà tại ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm vị trí là một đầu mồ hôi kết quả bởi vì kim thục bình bệnh nặng không thể không lùi lại mà cầu việc khác đi xa đông hải đến nam giang tỉnh nhậm chức hơn nữa còn là đảm nhiệm hoàng giang như thế một cái huyện nghèo huyện ủy bí thư thế nhưng là đám siêu như đâu trực tiếp liền từ các bộ và ủy ban trung ương trưởng phòng vị trí hạ xuống một cái huyện cấp thành phố thị ủy bí thư phải biết đông sơn phát triển kinh tế mặc dù cũng không nhanh nhưng mà hải dương thị thế nhưng là kinh tế cường thị tại thị ủy bí thư bổ nhiệm chơi lên mấy năm Đàm Siêu Nhiên được bổ nhiệm phó cục cấp cũng chính là chuyện đã rồi cái kia còn ngay thẳng vừa vặn, Hải Dương thị thị trưởng Kỷ Minh Lâu là ta tại trung ương trường đảng thời điểm huấn luyện nhận biết đồng học, mấy năm này mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà bình thường cũng không ít liên hệ, qua mấy ngày giúp xong trong huyện tranh tài ta tổ cái cục giới thiệu các người quen biết một chút. Trong loa, nghe được Chu Dương lời nói Đàm Siêu Nhiên cũng là một hồi mừng rỡ quả nhiên ta liền biết người Chu bộ trưởng mạnh vì gạo, bạo vì tiền giao thiệp rộng, không nghĩ tới cú điện thoại này ta còn thực sự đánh chính là thời điểm, vốn là ta còn sầu lấy đi chưa quen cuộc sống nơi đây không dễ lái Dương việc làm, đã có một mối liên hệ như vậy, vậy thì đơn giản rất nhanh, chu dương cùng đàm siêu nhiên đơn giản hàn huyên rất có, lập tức liền hẹn một cách đại khái thời gian. mặc dù tỉnh ủy bộ tổ chức bên này đã đối với hắn bổ nhiệm tiến hành công nhiên bày tỏ, bất quá công nhiên bày tỏ kỳ qua kết thúc tăng thêm chính thức bổ nhiệm xuống, trong thời gian này chắc chắn còn có gần tới 10 ngày nửa tháng công phu. hoàng giang huyện bên này, tại trong tổ chức không có đối với hắn tiến hành miễn chức trước, trước đó, chu dương đương nhiên còn muốn tiếp tục thực hiện huyện ủy bí thư chức trách. đoán chừng tỉnh ủy tổ chức cũng cân nhắc đến một điểm này, bao nhiêu là muốn cho hắn chủ trì xong ngày lễ quốc tế lao động hai cái tranh tài lại nói. trong thư phòng, chu dương cúp điện thoại, nghĩ nghĩ lập tức liền bấm kỷ minh lâu số. Nghe xong mới tới thị ủy bí thư vậy mà cùng chu dương là anh em thân thiết kỷ minh lâu tâm tình quả nhiên so đàm siêu nhiên còn tốt hơn không thiếu không có cách nào ở trong quan trường cùng ai vào ngành vẫn luôn là một cái vấn đề rất trọng yếu nếu như đụng tới một cái cùng chính mình không vừa mắt công tác cái kia không nói trước có thể không có thể làm việc ít nhất tại tranh đoạt quyền nói chuyện phía trên liền muốn lãng phí thời gian dài tinh lực nếu như là loại tình huống này song phương đều có nhận biết bằng hữu cứ việc đàm siêu nhiên cùng kỷ minh lâu trong lúc làm việc khó tránh khỏi cũng sẽ va va chạm chạm nhưng mà khẳng định so với loại kia hoàn toàn xa lạ tiếp đó ăn trên cánh tay trận còn mạnh hơn nhiều chương bốn đi tỉnh thành chương 414, đi tỉnh thành trong thư phòng chu dương để điện thoại xuống nghị nghị quả quyết tắt máy lúc này mới trung quy là khôi phục thanh tĩnh kỳ thực hắn cũng biết chính mình lần này dạy mới chỉ sợ vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài dự liệu trong đó tự nhiên là có người vui vẻ có người buồn, bất quá tôi xoắn suýt sợ rằng phải tính toán đông giang thành phố thị trường bành luận sinh cái này một vị cơ hồ là công nhân bày tỏ vừa mới đi ra không đến nửa giờ liền tự mình cho hắn gọi điện thoại khi biết chu dương phân quản là cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía sau đó vành vạn sinh ngữ khí rõ ràng phát sinh biến hóa liên quan tới bành nhuận sinh tâm tư kỳ thực chu dương cũng đoán được cái này một vị vừa hy vọng chính mình rời đi người cho hắn hoàng giang đằng địa phương đi ra lại không muốn chính mình nhảy quá cao nhưng mà sự thật chính là tự mình đi thật sự đi có thể nói xem như triệt để rời đi hoàng giang nhưng mà hết lần này tới lần khác đảm nhiệm chính là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chức vụ này từ mức độ nào đó tới nói hắn cái này thị trưởng cũng muốn về chu dương không còn nói hơn nữa hoàng giang huyện nhân sự bổ nhiệm thậm chí còn cần chu dương vị này tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng ký tên mới có thể bên trên tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ tiến hành thảo luận nói điện thoại xong trong phòng ngủ. Chu Dương mới vừa vào tới liền thấy Lốc Bạch ngọt một thân ngai đeo váy ngủ nửa nằm trên giường nắm lấy điện thoại hướng chính mình hỏi ân, trực tiếp tắt máy, rứt khoát đồ cái thanh tĩnh, nha nha ngủ. Theo Tiểu Gia hỏa đầy bốn tuổi tròn, bây giờ Chu Dương đã không để nàng đi theo chính mình cùng An Hiểu khiết ngủ, mà là đơn độc an bài ở hai người bên cạnh một cái trong phòng nhỏ. Vốn là Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng còn không đồng ý, cảm thấy hai tử quá nhỏ, buổi tối một người ngủ không an toàn, nhưng mà Chu Dương giữ vững được mấy lần hai cái giả cũng liền theo hắn đi. Vì thế một thân một mình ngủ mấy ngày sau, phát hiện nha nha tối ngủ thành thật, gần như không sẽ có vấn đề gì, người một nhà lúc này mới yên tâm không thiếu. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình vẫn làm mỗi cái tuần lễ đều biết để cho Nha Nha đi theo An Hiệu Khiết cùng Chu Dương ngủ chung hai ngày, tiểu gia hỏa ngược lại là làm không biết mệnh, cả một cái liền cùng một giống như tiểu đại nhân, không chỉ la hét cho mình trong căn phòng nhỏ mua không ít búp bê, thậm chí chính mình còn bố trí ngủ, nàng mấy ngày nay dạ dày có chút không thoải mái, cha mẹ không yên lòng đem nàng ôm đến tự mình trong phòng đi cùng bọn hắn ngủ chung. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng đối với Nha Nha cương triều đến liệt, về sau cũng đừng dạy dỗ cái vô pháp vô thiên tiểu thái mỗi mới tốt đúng, ngày mai là ngày làm việc. hậu thiên mới chính thức nghỉ định kỳ ngươi có phải hay không lại muốn tăng ca nghe vậy chu dương ngừ một tiếng trong đầu không khỏi liền nghĩ đến ngày lễ quốc tế lao động hoàng giang bên kia phải đồng thời tổ chức hai trận tranh tại sự tình. nói thực ra lần này hoàng giang câu cá tiết cùng kỵ hành đại tái kỳ thực vốn chỉ là chu dương vì điều động toàn huyện cán bộ quần chúng làm kinh tế công tác tính tích cực cùng với hoàn thành đi theo năm bộ phận du khách hứa hẹn mới mở phát triển hoạt động nhưng mà theo long thành văn hóa cái kia thông chi vừa ra kết quả trực tiếp liền thành một cái võng hồng điểm nóng chủ đề đến mức bây giờ toàn bộ hoàng giang lãnh đạo cán bộ đều như lâm đại địch tựa như cả ngày đều ngủ không được cảm giác Chuyện tốt tự nhiên là sự tình tốt, nhưng mà nếu như ở giữa xảy ra điều gì ý đồ xấu, vậy thì sợ rằng phải chuyện tốt biến thành xấu. Cho nên để ứng đối một lần này hoạt động, Chu Dương vị này sắp rời trước huyện ủy Bí Thư cũng không dám phất lờ, mà là dự định toàn bộ ngày lễ quốc tế lao động trong lúc đó đều tại Hoàng Giang tọa Trấn vậy ngươi lại muốn vài ngày không trở lại, nha nha hôm qua còn nói nhớ nghỉ định kỳ nhường ngươi mang nàng đi khu vui chơi. Không có cách nào, như thế nào cũng muốn đứng bước cuối cùng ban một cương vị. Nói xong Chu Dương lại cùng An Hiểu Khiết nói lần này đi trong tỉnh nói chuyện tình huống, nghe được Chu Dương nói hắn muốn đi tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức, An Hiểu Khiết lập tức liền hết cả buồn ngủ, trở mình một cái từ trên giường đứng lên, tiếp đó liền ôm Chu Dương cánh tay một mặt thanh tú động lòng người mà nhìn chằm chằm vào hắn lão công, ngươi nói là sự thật, ngươi thật muốn đi tỉnh thành nhậm chức. Gặp Chu Dương gật đầu một cái, An Hiểu Khiết lập tức liền không nhịn được ôm Chu Dương ngoan ngoan mà hôn hai cái không phải liền là đi tỉnh thành sao, ngươi cao hứng như vậy. Kỳ thực Chu Dương cũng biết hai năm này An Hiểu Khiết mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mà cũng một mực lo lắng hắn có thể sẽ tại hoàng Giang chờ thời gian rất dài. nói đến chủ yếu vẫn là liên quan tới nha nha giáo dục vấn đề nguyên bản nếu như hắn một mực lưu lại đông hải thành phố nhậm chức mà nói nha nha chắc chắn là tại đông hải bên kia đến trường bây giờ trở về nam giang tỉnh vấn đề này vẫn luôn khốn nhớ một cái gia đình bây giờ có thể đi tỉnh thành nhậm chức tại an hiểu khiết xem ra dù cho nha nha sẽ không đông hải mà nói đến lúc đó lưu lại trên tỉnh thành học cũng không tệ đó là đương nhiên ngươi nếu là đi tỉnh thành mà nói vậy ta cùng cha mẹ bọn hắn liền cùng đi đến lúc đó nha nha chuyện đi học cũng không cần quấn quýt như vậy đúng lao công nếu như ngươi đi tỉnh thành mà nói vậy ta tiếp tục lưu lại sư lớn hay là thế nào xử lý tại đông giang đại học sư phạm 2 năm này an Hiểu khiết một mực là chợ ở trường học bộ tổ chức đảm nhiệm phó khoa cấp trường đảng thư ký kỳ thực lấy an Hiểu khiết tư lịch cũng sớm đã có thể thăng nhiệm chính khoa chức vụ bất quá an Hiểu khiết đối với cái này cũng không phải mười phần coi trọng hơn nữa có chu dương ở con trường nàng chính xác cũng không hy vọng phía bên mình xảy ra vấn đề gì cho nên 2 năm này ngoại trừ tại trường đảng đảm nhiệm thư ký an Hiểu khiết còn tại tỉnh thành nam giang đại học dự thi một cái lịch sử đảng nghiên cứu chuyên nghiệp tiến sĩ nghiên cứu sinh nếu như hết thể thuận lợi sang năm lúc này liền nên tốt nghiệp đến lúc đó tiến trường cao đảng nàng cũng không cần tiếp tục tại hành chính trên cương vị nhậm chức mà là có thể chuyển thành dạy học cương vị cứ như vậy lời nói đằng sau điều nhiệm mới trách nhiệm tương đối mà nói cũng muốn đơn giản hơn rất nhiều nhìn tình huống à nếu như ngươi tại sư lớn bên kia cảm thấy chạy tới chạy lui không thuận tiện mà nói ta đến lúc đó tìm người nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không điều chỉnh đến trong tình đi. ngủ đi xuân tiêu nhắc khắp thiên kim chúng ta còn phải cố gắng một chút mới được trong phòng ngủ an Hiểu khiết nghe vậy lập tức cũng là hơi đỏ mặt lập tức liền đỏ mặt tại chu dương trên cánh tay bóp một cái nhưng mà tay còn không thu hồi tới trong phòng chợt liền vang lên lạch cạch một tiếng đóng lại đèn chu dương không nói hai lời liền xoay người hướng người bên người ảnh trên thân nhào tới xú nam nhân ngươi sáng sớm ngày mai còn phải đi làm đâu vậy cũng không được vì hai thai chúng ta cũng muốn nhiều tới mấy lần xem như lãnh đạo cán bộ chúng ta nhưng phải dẫn đầu ủng hộ chính sách quốc gia nô an Hiểu khiết còn chưa kịp mở miệng miệng lập tức liền bị ngăn chặn cả người trong nháy mắt trở nên mềm mũn ngay sau đó trong phòng lập tức liền vang lên một hồi cao thấp chập trùng than nhẹ sáu sáng sớm chu dương chạy về hoàng giang huyện thời điểm mới vừa vào huyện ủy cao Úc, hắn lập tức liền phát hiện trong lâu bầu không khí có chút không đúng Đâm đầu vào đi tới văn phòng mấy cái nhân viên công tác, thêm một tiếng chu bí thư hảo về sau, mấy người biểu tình trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Bất quá Chu Dương cũng không nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái trở về văn phòng, hắn tự nhiên đoán được chính mình lần này cao điệu đảm nhiệm tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tại Hoàng Giang nhất định sẽ nhắc lên một hồi nghị luận âm thanh. Trên thực tế, chuyện này tại Hoàng Giang huyện cán bộ quần chúng trong lòng tạo thành ảnh hưởng so với Chu Dương trong mình tưởng tượng còn muốn tới lớn. Văn phòng bên trong, Chu Dương cơ hồ là vừa ngồi xuống tới Viện trưởng Trương Thanh cùng huyện ủy phó bí thư Trình Hải Yến cùng một đám thường ủy nhóm liền trước sau gõ văn phòng môn chúc mừng tự nhiên là khó tránh khỏi một hồi chúc mừng dù sao việc đã đến nước này tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ thông chi đều đi ra sự tình chắc chắn đã không có loại khả năng thứ hai nhưng mà đám người cũng không hẹn mà cùng tỏ vẻ ra đối với Hoàng Giang phát triển lo lắng dù sao chỉ cần Chu Dương vị này huyện ủy bí thư tại ở một mức độ rất lớn là hắn có thể đưa đến một cái định hại thần châm tác dụng nhưng mà Chu Dương đi lần này chuyện kia liền không nói được rồi như thế nào ngươi cảm thấy ta đi tỉnh ủy bộ tổ chức liền quản không được Hoàng Giang sự tình. vẫn là ngươi cho rằng hoàng giang không còn ta chu dương liền không phát triển đạo lý này nói không thông đi trong phòng nghe được chu dương âm thanh huyện ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng trần bình cười hì hì rồi lại cười trên mặt cũng là hơi đỏ mặt so với vài người khác kỳ thực trần bình ý nghĩ trong lòng là phức tạp nhất bởi vì hắn giống như chu dương cũng là trong tỉnh xuống cán bộ hơn nữa nếu như trước đây không phải chu dương cho hắn một cơ hội mà nói đừng nói nói huyện ủy thường ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư chỉ sợ bây giờ không chắc hắn thì sẽ cùng lưu ba hàng này một dạng đã sớm trở thành hoàng giang trong lịch sử tội nhân nhưng mà lần này chu dương thăng nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nghe nói nguyên bản chu dương nhất hệ huyện ủy phó bí thư trình hải yến cùng thường vụ phó huyện trưởng từ khắc bình cũng muốn chuyển đi trần bình tự nhiên sẽ lo lắng cho mình tình cảnh nếu như mới tới huyện ủy bí thư là cái hiền lành đó còn dễ nói nếu như là một cái diệp hải hồ loại tính cách này người không chắc hắn cái này ủy ban chính trị và pháp luật bí thư liền không có kết cục tốt dù sao huyện trưởng trương thanh cũng không thấy được sẽ bảo đảm hắn không, không có không có bí thư ta cũng không dám có loại ý nghĩ này chỉ là chỉ là văn phòng bên trong trần bình chỉ là nửa ngày đều không đem lời nói rõ ràng ra Chu Dương cũng cười cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, trực tiếp liền khoát tay nào nói: Ngươi yên tâm đi, dù cho ta rời đi Hoàng Giang, Hoàng Giang cũng vẫn là Hoàng Giang người Hoàng Giang, cũng vẫn là tỉnh ủy lãnh đạo ở dưới Hoàng Giang, ai cũng không lật được trời. Ngươi thành thành thật thật khai triển tốt chính mình việc làm, tranh thủ duy trì thật Hoàng Giang trật tự xã hội, đây chính là ngươi nhiệm vụ lớn nhất. Chỉ cần làm tốt điều này, bất kể là ai đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư cũng sẽ không đem ngươi trần cục trưởng như thế nào. Nghe được Chu Dương câu nói này, Trần Bình Trung Pi là thở dài một hơi, cùng Chu Dương hàn huyên vài câu sau lập tức liền ra văn phòng. Chờ Trần Bình vừa đi, Chu Dương cũng cảm thấy đầu. Trần Bình là một nhân tài, đây là khẳng định. Hai năm này nếu như không phải Trần Bình mà nói, hắn rất nhiều kế hoạch cũng căn bản cũng không có biện pháp khai triển, nhưng mà Trần Bình chỗ buồn lo vấn đề cũng chính là hắn lo lắng. Người kế nhiệm của mình đến tột cùng là ai? Trước mắt Chu Dương cũng không có nghe được bất cứ tin tức gì, nhưng mà có một chút hắn mới vừa nói rất chắc chắn. Hoàng Giang chỉ cần vẫn là đảng ủy dưới sự lãnh đạo Hoàng Giang vậy thì không lận được trời. Hắn Chu Dương tại Hoàng Giang huyện ủy bí thư bộ nhiệm có thể quản tốt Hoàng Giang sự tình, không có đạo lý tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí ngược lại còn không còn được. Chương 415, Hoàng Giang nhân sự. Chương 415. Hoàng Giang nhân sự Chu Bí thư, trước đó có chút địa phương là ta làm không đối với ngài đại nhân có đại lượng, một chén này ta mời ngài, chúc ngài từng bước cao thăng, sự nghiệp thuận lợi. Trong phòng khách, Chu Dương nhấc lên cái chén cùng Hoa Long địa sản Lý Giang Hoa đụng một cái. Nghe vậy trọng trọng hướng trước mặt vị này Hoa Long địa sản đại lao bản quan sát một cái. Buổi tối hôm nay bữa cơm này là Trần Bình làm cục Lý Giang Hoa mời khách mở tiệc chiêu đãi sắp đi nhậm chức tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng huyện ủy bí thư Chu Dương, cứ việc đi qua giữa song phương huyên náo có chút không thoải mái. Đến nay Chu Dương trong tay thậm chí còn nắm lấy Hoa Long địa sản không ít tiêu cực tài liệu, bất quá tối hôm nay hăng hái của hắn cũng không tệ lắm. Lý Giang Hoa người này ở trên trường sinh ý từ trước đến nay chính là mạnh bị gạo, bạo vi tiền, lại có thể cúi đầu, cho nên trong bao xương bầu không khí vẫn luôn rất nhiệt liệt vậy thì cảm ơn Lý Tổng các ngươi Hoa Long địa sản bây giờ là chúng ta Hoàng Giang Long đầu bất động sản xí nghiệp, Hoàng Giang 2 năm này mặc dù đối với bất động sản thị trường khai phát cường độ có hạn, nhưng mà ta tin tưởng theo Hoàng Giang kinh tế nhanh chóng phát triển, về sau bất động sản một khối này chắc chắn là nhiều làm. Đương nhiên, tính cách của ta tin tưởng Lý Tổng cũng biết, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. mặc kệ là những sản nghiệp khác vẫn là bất động sản bản chất đều là vì hoàng giang kinh tế xã hội phát triển phục vụ càng là vì hoàng giang nhân dân phục vụ điểm này các ngươi cần phải làm đến trong lòng hiểu rõ lui về phía sau có cái gì không giải quyết được khó khăn lý tổng đại khái có thể liên lạc với ta đương nhiên phạm pháp vi kỷ sự tình ngươi cũng không cần tìm ta cẩn thận ta không giúp ngươi vội vàng không nói còn muốn tìm ngươi phiền phức ha ha ha trong phòng khách đám người nghe vậy lập tức liền cười dơ ly lên cùng một chỗ đụng một cái lý giang hoa càng là trong tự mình đứng dậy cho chu dương cái ly trước mặt đồ đầy rượu, lập tức liền cùng kính thanh em không dám không dám chu bi thương. những thứ khác ta lý mẫu người không dám đánh căn đoan nhưng mà lui về phía sau tại hoàng giang cái này địa phương ta nhất định nhớ kỹ ngài mấy câu nói đó vì hoàng giang phục vụ vì hoàng giang nhân dân phục vụ nói xong lý giang hoa lập tức liền ngửa đầu uống xong rượu trong ly sắc mặt cũng biến thành có chút thỏa thuận kỳ thực lý giang hoa tự nhiên có thể nghe được chu dương ý tứ trong lời nói mặc dù vị này chu bí thư không còn đảm nhiệm huyện ủy bí thư nhưng mà nhân ra lần này điều nhiệm không phải là bình điều cũng không phải minh thăng ám hàng mà là thỏa đáng trở thành tỉnh ủy lãnh đạo lý giang hoa là thành thành thật thật đông giang người trường kỳ ở trên trường sinh ý thường thấy đủ loại cấp bậc lãnh đạo tự nhiên biết tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí này trọng lượng hơn nữa lấy chu dương nghiên kỷ cùng tiềm lực tương lai đi đến một bước kia người sáng suốt cũng nhìn ra được nói đến khoa trường một điểm hoa Long sinh ý chính là làm được lại lớn đối mặt chu dương hắn lý giang hoa đều không thể không cúi đầu húng chi chu dương câu nói này mặc dù không phải là không có gõ chính mình ý tứ ở bên trong nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói cái này cũng là chu dương hướng chính mình đưa tới một cây cành ô liu tại giang hoa xem ra đây không thể nghi ngờ là một cái trên trời rất đĩa bánh đại hỉ sự trong lòng tự nhiên càng không khả năng có cái gì không vui trong lúc nhất thời trong phòng khách đám người cũng là ăn uống linh đình chủ và khách đều vui vẻ mà nhìn xem chu dương cử trọng nhược khinh lại không thiếu uy nghiêm khí độ tác phòng, mặc kệ là buổi tối hôm nay làm chủ tổ cục trần bình vẫn là đáp ứng lời mời mà đến thường vụ phó huyện trưởng từ khắc bình đáy lòng đều âm thầm bội phục nói thực ra nếu như không phải chu dương giống hoa long lý giang hoa loại này đông giang bất động sản trên thị trường địa đầu xa cho dù là bọn hắn là cao quý hoàng giang huyện huyện ủy thường ủy phó huyện trưởng cùng cục công an cục trưởng chỉ sợ cũng không dám nắm như thế chớ nói chi là để cho hoa long láo trung thực, thực địa quận lại không dám ló đầu cơm nước xong xuôi chu dương liền trực tiếp lái xe rời đi bởi vì ngày mai hai trận tranh tài liền muốn chính thức khai mạc cho nên tối hôm nay hoàng giang huyện thành nhất định sẽ là một cái đêm không ngủ nhờ vào long thành văn hóa tuyên truyền tại ngày mồng một tháng năm phía trước sắp đến hai ngày trước mặc dù ngày nghỉ còn không có chính thức bắt đầu nhưng mà toàn bộ hoàng giang huyện đã cho người một loại kín người hết chỗ cảm giác cơ hồ tất cả phòng khách sạn đã bị sớm đặt trước không còn một ngóng vì an trí số lớn du khách hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ thậm chí bà ngọc sơn khách sạn bên kia dùng để chiêu đãi công vụ cán bộ khu vực đều toàn bộ thả ra dự định cũng may mắn là trước đây trong huyện sớm đã có chuẩn bị sớm trả lời mấy chục cái khách sạn chính thức kinh doanh nhưng mà ngay cả như vậy đối mặt xưa nay chưa từng có du khách số lượng hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ vẫn là bông ra một nhóm dân túc quản lý kinh doanh quyền mới có thể dung nạp như thế số lượng đông đảo du khách bí thư bây giờ hoàng giang nói thực ra ta nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến sẽ phát triển tới mức như thế chu dương cũng không có lập tức trở về ngọc sơn khách sạn mà là lái xe mang theo thường vụ phó huyện trưởng từ khắc bình một lên đi hà khẩu trấn truyền hình điện ảnh mà trước mặt sông nhỏ trên đài ngắm cảnh buổi tối 7 giờ sông nhỏ đường dành cho người đi bộ một mảnh đèn đuốc sáng trưng lui tới du khách để cho chu dương có một loại tựa như đặt mình vào phồn hoa đông hải thành phố tài chính đại đạo cảm giác nhìn phía xa lưu xa hà trên mặt sông phản chiếu đèn đuốc từ khắc bình không khỏi cảm khái nói chỉ sợ không chỉ là ngươi láo từ mới có cảm giác như vậy nhưng mà hoàng giang nghèo mấy chục năm cũng nên đến phát triển thời điểm lại không phát triển chế mãi liền không chỉ là thế hệ này hoàng giang người mà là hoàng giang hậu thế mấy năm này hoàng giang nhân khẩu biến hóa ngươi vị này phó huyện trưởng hẳn là cũng có chỗ chú ý à không đến mười năm nhân khẩu sạch trôi đi số lượng đã cao tới mười vạn người ra mặt lại tiếp như vậy. hoàng giang phát triển càng ngày sẽ càng khó khăn gật đầu một cái từ khắc bình tự nhiên biết chuyện gấp gáp tính chất trong đầu nghĩ tới đây hai năm hoàng giang phát triển trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút may mắn nếu như không phải chu dương vị này huyện ủy bí thư đi tới hoàng giang trọng quyền xuất kích đại lực sửa trị hoàng giang chính trị sinh thái chỉ sợ bây giờ hoàng giang cũng không phải là trước mắt cái này cục diện hơn bất quá hoàng giang phát triển chúng ta chỉ sợ là không thấy được bận làm việc hơn nửa đời người không nghĩ tới kết quả là chính chúng ta ngược lại là muốn đi nghe được từ khắc bình câu nói này chu dương cũng không nói cái gì chỉ có điều trong lòng vẫn không khỏi đến có chút hòa lớn đông giang thành phố những người kia động tác chính xác rất nhanh chính mình còn chưa đi phía trước vẹn vẹn chỉ là chuyển ra một chút tin tức thì ủy bộ tổ chức liền dong chống khua chiêng mà đối với từ khắc bình cùng trình hải yến hai vị này tiến hành khảo sát dựa theo hắn nghe được một chút tin tức ẩm, nghe nói hai vị này một cái hội được bổ nhiệm đến thành phố thẳng cơ quan đi đảm nhiệm thành phố du lịch cục văn hóa cục trưởng đảng tổ bí thư một cái hội điều nhiệm đến sát vách tùng đỉnh huyện đảm nhiệm huyện trưởng an bài như thế đối với từ khắc bình cùng trình hải yến hai người mà nói tự nhiên là một chuyện đại hình sự Dù sao một bước bước vào chính sử cấp lãnh đạo cán bộ danh sách, hơn nữa lấy hai người đến kỷ, tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, nhưng là từ Hoàng Giang góc độ tới nói nhưng là không thấy là chuyện tốt lành gì lao từ à? Có một số việc tại còn không có định tính phía trước ngươi cũng không cần bảo sao hay vậy. Trong tổ chức đối với cán bộ phân công từ trước đến nay liền không chỉ là đơn thuần cân nhắc năng lực đơn giản như vậy. đương nhiên, nếu như lần này ngươi cùng Hải Yến đồng chí thật có thể tiến hơn một bước lời nói cũng là chuyện tốt, dù sao cũng là chúng ta Hoàng Giang đi ra cán bộ, về sau Hoàng Giang phát triển cũng không thiếu được các ngươi chú ý. Trên bờ sông, Chu Dương vô Vũ bả vai từ khắc bình. đấy mắt thoáng qua một nụ cười nói, hắn thấy trước mắt cái này quần cuộn nhi động lưu xa hà, chạy xuôi cũng không biết mấy chục mấy trăm năm thời gian, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến một ngày kia sẽ có như thế một bộ đèn đốt sáng trương thị cảnh. chương 416, làm quan làm như chu bí thư. chương 416, làm quan làm như chu bí thư năm nguyện một ngày 2016 năm ngày mồng một tháng năm ngày quốc tế lao động ngày nghỉ ngày đầu tiên, buổi sáng hoàng giang huyện lần thứ nhất hoàn thành kỵ hành tranh tài long trọng khai mạc, tại trên nghi thức khai mạc, huyện ủy bí thư chu dương làm trọng yếu động viên nói chuyện. nói chuyện bên trong chu dương hy vọng toàn thể hoàng giang nhân dân phải nhớ kỹ vượt sông tinh thần hăng hái có triển vọng đồng tâm hiệp lực đem hoàng giang kiến thiết tốt hơn càng đẹp nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là ngay tại chu dương kết thúc nói chuyện đang muốn rời đi hiện trường thời điểm toàn trường gần mấy vạn quần chúng bên trong lại đột nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng cục công an huyện cục trưởng trần bình trong lúc nhất thời cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh chỉ sợ xảy ra vấn đề gì bất quá trong lúc hắn phải mang theo người đem chu dương cùng người nhóm ngăn cách sau đó rời đi hiện trường chu dương lại khoát tay áo để cho mấy cái thị dân đại biểu tới chu bí thư ngài có thể hay không đừng rời đi hoàng giang chúng ta hoàng giang hơn 100 trăm vạn bầy chúng đều không hy vọng ngươi đi. đúng vậy, a chu bí thư, ngài liền lưu thêm mấy năm à? chúng ta hoàng giang thật vất vả có bây giờ phát triển cục diện, ngài cũng không thể ở thời điểm này rời đi à? thực sự không được, chúng ta đi vào thành phố, đi trong tỉnh, tóm lại nhất định muốn đem ngài lưu lại. trong đám người, theo mấy cái quần chúng đại biểu mở miệng, trong đám người lập tức rối loạn tương mừng đông nghịt toàn là đầu người nhìn thanh thế to đến đoàn người. nhưng mà giờ này khắc này, nhưng không ai cho rằng đây là một cái chuyện gì xấu, liền trần bình cũng không có tiếp tục gọi người đem đám người ngăn cách, mà vẹn vẹn chỉ là bảo hộ ở bên cạnh chu dương bảo đảm an toàn của hắn. nhưng mà nhìn xem trước mặt đông nghị đám người trong lúc nhất thời Chu Dương tâm tình cũng trở nên có chút trầm trọng cứ việc đã sớm biết tại Hoàng Giang trên diễn đàn vẫn luôn có một cái liên quan tới để cho chính mình lưu lại bỏ phiếu nhưng mà Chu Dương cũng không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện trước mắt một màn này chỉ thấy hắn dừng một chút lập tức liền từ bên cạnh thân văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm Đảo Dương tay bên trong tiếp nhận mịt tổn phồn lập tức liền nói cảm ơn mọi người đối ta tín nhiệm cũng cảm tạ các vị đối ta ủng hộ nhưng mà Hoàng Giang phát triển cuối cùng vẫn là dựa vào chúng ta tất cả Hoàng Giang người cùng một chỗ cố gắng mới có thể thực hiện không phải ta Chu Dương một người liền có thể lôi kéo Hoàng Giang phát triển ở đây ta chúc phúc các vị ngày mai càng ngày càng tốt, cũng chân thành mà chúc phúc hoàng giang ngày mai càng ngày càng tốt. nghi thức khai mạc hiện trường, theo chu dương tiếng nói thông qua loa phóng thanh truyền ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vào đúng lúc này, văn phòng huyện ủy chủ nhiệm đào dương thấy thế bỗng nhiên vỗ tay, thế là ngay sau đó, phần phật một tiếng, lập tức toàn trường một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động, không ít người đều tại rất giọng hô chu bí thư, mặc dù biết trong đám người có không ít người cũng là tham gia náo nhiệt, nhưng mà nhìn thấy tình hình như thế, không ít người đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. mà tại trong tiếng vỗ tay, chu dương cũng tại cục công an đám người vây quanh phía dưới rời đi hiện trường. mà giờ khắc này còn cần lưu lại hiện trường thị sát công việc hiện trường trương thanh nhìn xem một màn này biểu tình trên mặt cũng có chút ngưng trọng lãnh đạo chu bí thư đã đi chúng ta cũng lên đường đi mãi cho đến bên cạnh thân thư ký nhắc nhở một câu trương thanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhưng mà lập tức trong miệng lại lẩm bẩm nói tiểu ngô à thấy không tương lai nếu như ngươi làm quan làm đến chu bí thư mức này cũng sẽ không hưởng đợi này năm toàn bộ ngày lễ quốc tế lao động trong lúc đó chu dương ngoại trừ tuần tự tham gia hai lần hoạt động nghi thức khai mạc liền sẽ không có, có mặt những thứ khác hoạt động Mặc dù dưới mắt liên quan tới Chu Dương dạy mới chính thức bổ nhiệm còn không có xuống, nhưng mà người sáng suốt đều biết huyện ủy bí thư cũng tại tận lực từ Hoàng Giang quan trường phai nhạt thân ảnh của mình. Xem như huyện ủy phó bí thư, huyện trưởng Trương Thanh, trong khoảng thời gian này cơ hồ bên trên đã trở thành Hoàng Giang chủ trì công việc thường ngày lãnh đạo chủ yếu. Khi thực đối với lần này Chu Dương điều động, Trương Thanh ý nghĩ trong lòng là phi thường phức tạp, một phương diện Hoàng Giang nhờ vào Chu Dương cường ngạnh cổ tay mới có cục diện bây giờ. Một phương diện khác cũng là Chu Dương tự tay đem lão Hoàng Giang một mạch đưa vào lịch sử trưởng Hà bên trong. Bây giờ Hoàng Giang huyện, theo Chu Dương trọng quyền xuất kích tuần tự đánh mới của Hoàng Giang hai cái thể hệ về sau. Càng là lấy cử động kinh người triệt để đối với Hoàng Giang huyện chính đàn tiến hành tái tạo cùng cải tạo, nhất là thanh niên cán bộ luân chuyển cương vị quy định ra sân khấu, càng là triệt để đem phe phái cùng tiểu đoàn thể này sinh thổ những lập tức liền đạo đức dễ cơ bản. Cho nên từ tư tâm tới nói, đối với Trương Thanh mà nói Chu Dương rời chức kỳ thực là một chuyện tốt, dù sao Chu Dương đi lần này, hắn vị này huyện trưởng mới có thể thực sự trở thành Hoàng Giang người cầm lái, cho dù là Chu Dương người kế nhiệm chỉ sợ cũng rất khó dung chuyển hắn cái này địa đầu xa. nhưng là từ công vụ bên trên mà nói, Chu Dương rời chức đối với Trương Thanh cũng là một cái cực lớn khiêu chiến. Chủ yếu là những năm này Trương Thanh thật sự bị Đông Giang Thị ủy Chính phủ thành phố cho dày vò sợ, không có Chu Dương vị này cường hạng lệnh bí thư treo lên, không chắc thành phố bên trong liền sẽ phái người nào xuống kiếm chuyện. Ngày lễ quốc tế lao động kết thúc ngày thứ hai, sáng sớm Chu Dương liền để thư ký Cao Tùng Mẫn lái xe đưa hắn đi Đông Giang Thị ủy Chính phủ thành phố. Dọc theo đường đi Chu Dương cũng không có mở miệng nói cái gì, nhưng mà Cao Tùng Mẫn đấy lòng đoạn thời gian gần nhất lại cực kỳ không bình tĩnh. xem như chu dương thư ký cao tùng mẫn chỉ có thể nói là giữa đường xuất ra nhưng mà đang cấp chu dương đảm nhiệm thư ký trong khoảng thời gian này cao tùng mẫn mưa dầm thấm đất quả thật có tiến bộ rất lớn không chỉ như thế nếu như không phải chu dương mà nói hắn lúc này chỉ sợ sớm đã không biết đi cái gì địa phương công tác tuyệt đối không thể nào sẽ trở thành hoàng giang quan huyện chàng thanh niên cán bộ bên trong tân quý xem như huyện ủy bí thư thư ký văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm cao tùng mẫn hai năm này chính xác bản thân trải nghiệm đến tình người ấm lạnh nhưng mà chu dương đi lần này hắn vị này thư ký an bài cũng có chút lúng túng xem như nhậm chức bí thư thư ký Hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này, hoặc là lưu lại huyện ủy tiếp tục làm phó chủ nhiệm, hoặc chính là chuyển xuống. Vì chuyện này, trong nhà con dâu cũng cùng Cao Tùng Mẫn đề cập qua, thực sự không được thì hỏi một chút Chu Bí Thư, nhưng mà Chu Dương làm người Cao Tùng Mẫn rất rõ ràng, loại chuyện này Chu Bí Thư tâm lý nắm chắc, chính mình chủ động mở miệng kỳ thực cũng không tốt. Chỉ là theo Chu Dương rời trước thời gian càng ngày càng gần, Cao Tùng Mẫn trong lòng cũng có chút nóng nảy. Trên xe, Chu Dương tự nhiên không biết Cao Tùng Mẫn ý nghĩ trong lòng Trên thực tế đối với mình vị này thư ký an bài Chu Dương ngấy lòng đã sớm có kết luận đương nhiên dưới mắt hắn quan tâm hơn chính là lần này đi thị ủy chính phủ thành phố gặp mặt thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị trưởng bành nhuận sinh muốn nói vấn đề. Tại Chu Dương xem ra, lần này chính mình đi Đông Giang thành phố chắc chắn đàm luận không ra cái nguyên cớ đi ra, nhưng mà ít nhất có thể thăm dò rõ ràng hai vị này đối với Hoàng Giang huyện cân nhắc đến tột cùng là phương hướng nào, nhất là liên quan tới chính mình người kế nhiệm vấn đề. trước đây chu dương cho rằng tỉnh ủy bộ tổ chức nhất định sẽ đối với hoàng giang huyện ủy bí thư nhân tuyển có kết luận nhưng mà lần trước đi tỉnh ủy bộ tổ chức sau đó hắn mới biết được trong tỉnh hy vọng trong vấn đề này nghe một chút đông giang thành phố ý kiến cái này khiến chu dương lòng sinh nghi ngờ đồng thời cũng không khỏi sẽ có lo nghĩ nếu như trong tỉnh thật sự liền vấn đề này rất xem trọng đông giang quyết định mà nói cái kia trước đây rất nhiều sắp đặt liền sẽ xảy ra vấn đề trước mắt duy nhất để cho hắn cảm thấy tương đối may mắn là trương thanh cái này huyện trưởng tựa hô mặc kệ là mãn minh quang vẫn là bảnh luận sinh cũng không có động hắn ý tứ chỉ cần trương thanh người này ra mà thành tinh địa đầu xa tại cái tiêu hoàng giang thế cục cũng sẽ không quá mức thảm liệt bất quá ngay cả như vậy hắn hay là muốn kiểm tra mãn minh quang cùng bảnh luận sinh thực chất chương 417, cao tùng mẫn niềm vui ngoài ý muốn chương 417, cao tùng mẫn niềm vui ngoài ý muốn kỳ thực chu dương rất rõ ràng chính mình lần này tới đông giang thị ủy chính phủ thành phố trước mặt mấy lần tới đã hoàn toàn không thể so sánh nổi điểm này từ tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ thông chi sau khi đi ra thị ủy bí thư mãn minh quan cùng thị trưởng bệnh luận sinh trước tiên liền gọi điện thoại cho mình chúc thì nhìn được đi ra xem như tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng mặc dù tại hành chính trên cấp bậc vẹn vẹn chỉ là phó sành của cấp so hai vị này còn thấp hơn nửa cấp nhưng mà nắm trong tay quyền hạn lại cùng một cái địa cấp thành phố đảng ủy phó chức cùng chính phủ phó chức hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất húng chi chính mình lần này đi tỉnh ủy bộ tổ chức cũng không phải đi làm bồ tát ở nơi đó làm bài trí mà là thật sự tay cầm quyền hành phân công quản lý trọng lượng cực nặng cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía cán bộ hai chỗ chủ yếu nhất chức trách nói ngắn gọn chính là toàn bộ nam giang tỉnh ngoại trừ tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên ngoài tất cả địa thị khu huyện lãnh đạo cán bộ bổ nhiệm khảo sát đều tại chính mình trong vòng phạm vi không có chữ ký của mình những thứ này khảo hạch khảo sát cùng với đề bạt cùng miễn trước tài liệu thậm chí cũng không thể trực tiếp bên trên bộ tổ chức bộ vụ sẽ tiến hành thảo luận đương nhiên đây chỉ là trên lý luận thuyết pháp thực tế trong công việc chắc chắn sẽ không đáng sợ như thế nhưng mà cái này cũng đủ để chứng minh chính mình cái này phó bộ trưởng trọng lượng phải biết có đôi khi một cái lãnh đạo cán bộ đề bạt cùng nhận đuổi kỳ thực cũng chính là như vậy một cái trên lệnh thời gian hoặc mấy chữ mấy cái câu đánh giá vấn đề một cái nho nhỏ sách pháp biến động liền sẽ ảnh hưởng rất nhiều cán bộ tiền đồ quyền hạn chi trọng không thể bảo là không lớn so sánh lưới cán bộ khắp nơi phạm vi chức trách mặc dù tương đối hẹn hỏi, chủ quản là toàn tỉnh giáo dục hệ thống cùng vệ sinh điều trị hệ thống lãnh đạo cán bộ khảo sát cùng nhận đuổi nhưng mà ở trong nước ai cũng biết giáo dục cùng điều trị hai cái thể hệ từ trước đến nay chính là dân sinh công tác trọng điểm bàn tay mình quản một tỉnh giáo dục cùng vệ sinh điều trị hệ thống cán bộ việc làm tại rất nhiều người trong mắt chỉ sợ trọng lượng chi trọng đã không thể khinh thường khỏi cần phải nói liền tại đây cái công nhân bày tỏ thông chi sau khi đi ra đông giang đại học sư phạm trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng liền đã tuần tự thông qua an hiệu kết hướng hắn truyền thân cận ý tứ buổi sáng mười giờ xe xuống cao tốc liền thẳng đến thị ủy chính phủ thành phố bên kia không quá nhanh muốn tới thời điểm chu dương lại làm cho cao tùng mẫn đem xe lái đến trong thành phố một cái cửa tự điếm tiếp đó liền quay cửa kính xe xuống đốt điếu thuốc tùng mẫn liên quan tới ngươi việc làm ngươi là thế nào suy tính trong xe chu dương dít một hơi thật sâu lập tức liền hướng đang tại trong phòng điều khiển xem xét điện thoại tin tức thư ký cao tùng mẫn hỏi mà nghe được chu dương âm thanh cao tùng mẫn cũng là lập tức nghiêm sắc mặt lập tức liền để xuống điện thoại di động trong tay xoay người nói bí thư ta nghe an vài ngài nghe vậy chu dương cười cười cái này tiểu cao Giác ngộ chính xác tăng lên không ít ta suy nghĩ một chút ngươi đảm nhiệm văn phòng đảng ủy huyện phó chủ nhiệm thời gian không dài mặc dù bây giờ xuống cũng có thể tiến hương chấn đảng ủy ban tử nhưng mà chỉ có thể làm một cái phó trước bất quá chính ngươi nếu có lòng tin lời nói cũng không có vấn đề một phương diện khác nếu như lưu lại văn phòng đảng ủy huyện tiếp tục đảm nhiệm phó chủ nhiệm mà nói đào chủ nhiệm bên kia ngươi cũng quen thuộc ngược lại là một lựa chọn tốt bất quá còn có một cái an bài chính ngươi suy tính một chút nếu như ngươi có thể tiếp nhận rời đi hoàng giang mà nói cái kia liền cùng ta cùng đi tỉnh ủy bộ tổ chức ta tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ phòng cán bộ bên kia còn thiếu một cái phó khoa trưởng ta đã cùng bọn hắn trưng cầu ý kiến qua, nếu như cá nhân ngươi không có ý kiến gì mà nói, liền đi qua gánh mặt cho phó khoa trưởng. trong xe trong không gian thu hẹp, cứ việc hai bên cửa sổ xe đều quay xuống tới một nửa, nhưng mà gây mũi mùi khói vẫn có chút hắt người. chu dương hút vài hơi liền ném xuống tàn thuốc trong tay. nhưng mà nghe được hắn lời nói, cao tùng mẫn lại cả người đều sườn sốt lên người. trên thực tế chu dương vừa mới hỏi hắn liên quan tới việc làm suy tính thời điểm, cao tùng mẫn đấy lòng là cực kỳ thấp thỏm còn mang theo vẻ hư vấn. bất quá khi nghe được chu dương an bài cùng hắn ý nghĩ của mình là nhất trí, cao tùng mẫn trong lòng ít nhiều có chút không nói ra được tư vị. nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới. Chu Dương câu chuyện vậy mà lại đột nhiên nhất chuyển đề nghị để cho hắn đi tình ủy bộ tổ chức nhậm chức, hơn nữa lại còn là đảm nhiệm cán bộ hai chỗ phòng cán bộ phó khoa trưởng. Mặc dù bước vào sĩ đổ thời gian cũng không dài, nhưng mà Cao Tùng Mẫn quá rõ ràng vị trí này tầm quan trọng, cứ việc cấp bậc nhất trí, nhưng mà vị trí này có sẵn năng lượng lại so một cái khu huyện bộ tổ chức phó bộ trưởng càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời Cao Tùng Mẫn cả người rõ ràng đều có chút thất thần, qua một hồi lâu mới xứng sờ gật đầu một cái nói, bí thư, vậy ta, ta đi chung với ngài bộ tổ chức. Nói xong, Cao Tùng Mẫn cũng cảm thấy hơi đỏ mặt, hắn đương nhiên biết đây là cơ duyên của mình haha. Ngươi ngược lại là không ngu ngốc, như thế nào? Lần này không sợ Mạnh Linh nói ngươi không cùng với nàng thương lượng liền tự làm quyết định. Cao Tùng mẫn người yêu Mạnh Linh Chu Dương gặp một lần, rất thực sự một cái nữ hài tử, chỉ là có chút thê quảng nghiêm điều khiển, chính mình vị này thư ký thế nhưng là rất sợ hãi, cũng may Mạnh Linh kiến thức cũng không thể lắm, tự hiểu rõ nặng nhẹ. Bất quá tại Chu Dương xem ra, một cái nam nhân có thể cam tâm tình nguyện làm viêm thí quản, phẩm tính bao nhiêu sẽ không quá hỏng hóc. Bí thư, đây không phải là bởi vì là đi theo ngài cùng đi sao? Mạnh Linh chắc chắn sẽ không có ý kiến, ta chờ một chút liền gọi điện thoại cho nàng. Ừ một tiếng Chu Dương cũng không nói cái gì, lập tức liền để Cao Tùng Mẫn tiếp tục lái xe thẳng đến thị ủy chính phủ thành phố bên kia Đông Giang thành phố thị ủy chính phủ thành phố đại viện. Xe đi qua vòng sau chậm rãi tại trước cao ốc mặt dừng lại, không đợi Cao Tùng Mẫn xuống mở cửa xe, Chu Dương liền trực tiếp đẩy cửa xe ra đi xuống người tìm địa phương dừng xe xong đi tiếp đái phòng bên kia nghỉ ngơi một chút chờ ta đi ra. Cùng Cao Tùng Mẫn lên tiếng chào hỏi, Chu Dương liền trực tiếp đi đại lâu trong tiền thính. Lên lầu dọc theo con đường này Chu Dương cũng đụng phải không ít người, nhưng mà mặc kệ là nhận biết không quen biết, mọi người thấy hắn tới hoặc nhiều hoặc ít đều mỉm cười gật đầu một cái hoặc trực tiếp mở miệng lên tiếng chào hỏi. trong lúc nhất thời chu dương đấy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi trước đó mình tại hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm mặc dù bởi vì liên tục hai lần ra tay rào động toàn bộ đông giang thành phố chính đàn mà làm cho mọi người đều biết nhưng mà dĩ vãng tới thị ủy chính phủ thành phố bên này thế nhưng là không có loại đãi ngộ này hiện tại xem ra người a dù sao vẫn là hướng phía trước nhìn chính mình sắp đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng danh hiệu này quả nhiên vẫn là so hoàng giang huyện ủy bí thư muốn dễ dùng một chút chu bí thư ngài tới rồi trong hành lang thị ủy bí thư mãn minh quang thư ký nhìn thấy gõ văn phòng môn chu dương lập tức liền cười đứng dậy chào hỏi Lập tức liền mang theo hắn đi phòng khách bên kia, tự mình cho Chu Dương rót một chén trà. Mà sau lưng văn phòng bên trong, chờ hai người rời đi về sau, thì ủy xử lý văn phòng bên trong cả phòng bên trong người cũng là lập tức bắt đầu nghị luận ở ý như thế nào. Mãn bí thư không tại văn phòng. Không có không có, là như vậy Chu bí thư, Mãn bí thư sáng hôm nay có cái văn phòng thư ký cuộc họp muốn mở, ta xem một ít thời gian cũng gần như sắp kết thúc rồi, ngày trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi một chút, Mãn bí thư bên tiên nếu như kết thúc ta lập tức tới hầu ngài đi qua. Ân một đời Chu Dương lập tức an vị xuống nhấp miếng thủy, chờ Mãn Minh Quang thư ký kéo cửa lên ra ngoài. hắn lúc này mới đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn một chút phía ngoài đường cái năm tháng đông giang thành phố đích thật là sinh cơ bừng bừng a chương 418, huyện ủy bí thư chi tranh chương 418, huyện ủy bí thư chi tranh chu dương nhìn ra được đầy minh hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm từ lúc chính mình gõ môn sau khi đi vào vị này đông giang thành phố thị ủy bí thư trên mặt mang nụ cười liền không có tiêu thất qua không thể không nói có thể từ an sơn cái kia địa phương một đường từ một cái cơ tầng nhân viên văn phòng làm đến bây giờ đông giang thành phố thị ủy bí thư chức vụ mãn minh qua người này vô luận là nhãn lực vẫn là cổ tay đều có thể vòng có thể điểm văn phòng bên trong chu dương sau khi vào cửa trong mắt mãn minh quang vẫn mang theo một tia rõ xét hương vị đánh giá trước người vị này sắp đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng huyện ủy bí thư không thể không nói chu dương ngũ quan nhìn chính xác trẻ tuổi có chút quá phận nhưng mà vừa nghĩ tới chu dương nhân kỷ mãn minh quang đáy lòng cũng không nhịn được hơi xúc động chu dương cũng không phải nhìn trẻ tuổi mà là thật sự không đến 30 tuổi nói thực ra Cứ việc đã sớm biết Hoàng Giang cái này địa phương chắc chắn khốn không được Chu Dương loại này đã tiến vào danh sách dự bị tuổi trẻ cán bộ, thậm chí tại tỉnh ủy bộ tổ chức gọi điện thoại cho hắn đối với Chu Dương tiến hành khảo sát thời điểm, chính mình còn dốc hết sức để cử hắn tiến Đông Giang thành phố Ban Tử. Nhưng mà Mãn Minh Quang cũng không nghĩ đến tỉnh ủy lần này thế mà trực tiếp để cho Chu Dương đi tỉnh ủy bộ tổ chức, hơn nữa còn là đảm nhiệm phó bộ trưởng, mà không phải tuần sát viên hoặc điều tra nghiên cứu viên loại này hư chức. Bất quá trên tổng thể nói đến chính mình cùng chu dương ở giữa cũng không có cái gì quá lớn ăn tiết, tại chu dương đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư hai năm này thời gian bên trong có thể nói chu dương cùng đông giang thị ủy chính phủ thành phố quan hệ kỳ thực là chỗ phải cũng không tốt Tiên nhiệm thị ủy bí thư hoàng tiến hoa không nói đối với chu dương vẫn luôn là khai thác chen ép thái độ mà thị trưởng bành nhuận sinh bên kia mặc dù cũng không có đánh đẻ mà là áp dụng một loại lạnh mắt đứng xem tư thái nhưng mà kết quả là chu dương vẫn là thẳng tới mây xanh trực tiếp đi tỉnh ủy bộ tổ chức không đến ba tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng ha ha chỉ sợ lúc này tối xoắn hẳn là bành nhuận sinh vị này thị trưởng đi mang bí thư. Hôm nay tới không có chậm trễ ngoài việc làm a. Văn phòng bên trong, bị Mãn Minh Quang nhìn chằm chằm Chu Dương cũng có chút sắc mặt quái dị, luôn cảm thấy hôm nay vị này, Mãn bí thư thái độ có chút làm cho người suy nghĩ không thấu ha ha ha, tân nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đến chỗ của ta có thể tính không bên trên chậm trễ việc làm, như thế nào? Cụ thể bổ nhiệm xuống thời gian biết sao. Nghe vậy Chu Dương lắc đầu, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái Mãn Minh Quang chỗ cao mình, thật đơn giản một câu nói liền hóa giải hai người lần này gặp mặt lúng túng, phải biết chính mình mặc dù đã ở vào công nhân bày tỏ trong lúc đó, nhưng mà dù sao còn không phải bộ tổ chức phó bộ trưởng ân, chắc hẳn hẳn là cũng nhanh. đoán chừng đến lúc đó sẽ trước tiên miễn đi ngươi huyện ủy bí thư chức vụ lại cái khác tuyên bố nhậm chức thông tri cứ như vậy lời nói ngược lại là có thời gian cùng hoàng giang cái kia vừa làm bàn giao bất quá ngươi đi lần này hoàng giang cán bộ quần chúng sợ là trong lòng không vui ta thế nhưng là nghe nói hoàng giang huyện quần chúng ở trước mặt lưu ngươi xuống mặt khác liên quan tới hoàng giang huyện huyện ủy bí thư nhân tuyển chính ngươi là thế nào suy tính ngươi cảm thấy trương thanh có thích hợp hay không chu dương cũng không nghĩ đến mãn minh quang liền chuyện này đã biết bất quá nghĩ lại tất nhiên liền trên mạng đều buộc quan kỵ hành tranh tài nghi thức khai mạc ngày đó tình huống cái kia mãn minh quang biết cũng không đủ là lạ nhưng mà mãn minh quang trực tiếp như vậy liền hỏi mình hoàng giang huyện ủy bí thư giới thiệu người tuyển thậm chí chỉ đích danh trương thanh chu dương trong lòng cũng hơi kinh ngạc phải biết liên quan tới vấn đề này hắn lúc trước cũng là có chỗ suy tính dù sao hắn đi lần này bí thư nhân tuyển chính là trọng yếu nhất chuyện lớn mà ở hắn xem ra trương thanh thượng vị cũng không phải một cái hiện tượng tốt bởi vì trương thanh người này nói trắng ra vẫn là lao hoàng giang tư tưởng quan niệm càng nặng để cho hắn đảm nhiệm huyện ủy bí thư chu dương cảm thấy phong hiểm rất lớn so sánh dưới hắn càng thích hợp làm huyện trưởng một cái tâm hệ hoàng giang huyện trưởng không chỉ có thể đưa đến kiểm chế tân nhiệm bí thư tác dụng hơn nữa còn có thể bảo chứng hoàng giang phát triển không đi lại cái này so với để cho trương thanh đảm nhiệm bí thư càng có lợi hơn hơn nữa trừ cái đó ra hoàng giang huyện ủy bí thư nhân tuyển chi tranh cuối cùng nhất định sẽ biến thành thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị trưởng bành luận sinh ở giữa tranh đấu mà so với bành luận sinh đối với toàn bộ đông giang thành phố trưởng không tình huống mãn minh quang mới đến khẳng định có chỗ không đủ cho nên chính mình lúc này đề cử hoàng hòa bình cũng cần phải hoàng hòa bình vận phí đến dù sao tiền nhiệm huyện ủy bí thư đề cử nhân tuyển hơn nữa chính mình sắp đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng từ thí sinh hắn đề cử cho dù là trong tỉnh cũng sẽ rất xem trọng một điểm nữa chính là mãn minh quang lúc này chính xác cần một cái không phải bành luận sinh một mạch người đi qua văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói mãn minh quang không khỏi thoáng chút năm chiều hướng hắn quan sát một cái trên thực tế liên quan tới chu dương người kế nhiệm vấn đề gần nhất hắn chính xác 10 phần đau đầu Kỳ thực tại mãn minh quang xem ra trương thanh đúng là một cái người rất được tuyển nhưng mà duy trì có một điểm chính là trương thanh đã từng là bành nhuận sinh nhất hệ nhân mã vừa rồi hắn sở dĩ hỏi thăm chu dương ý kiến kỳ thực chủ yếu chính là muốn nhìn một chút chu dương đối với trương thanh ủng hộ cường độ nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là Chu dương không chỉ không có ủng hộ trương thanh ngược lại một lần nữa đề nghị một cái nhân tuyển hoàng hòa bình tiên nhiệm hoàng giang huyện huyện trưởng nếu như nhớ không lầm hoàng hòa bình ban đầu ở huyện trưởng bổ nhiệm xuống ngựa kỳ thực chính là bành luận sinh trước mặt mặt cho thị ủy bí thư hoàng tiến hoa cùng tác dụng kết quả nghĩ tới đây mạn minh quang lập tức cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng nhưng mà rất nhanh mạn minh quang lại nghĩ tới một vấn đề khác đó chính là thị ủy bộ tổ chức gần nhất đang tại đối với hoàng giang huyện ủy phó bí thư trình hải yến cùng thường vụ phó huyện trưởng từ khắc bình đang tiến hành khảo sát nếu như mình đưa ra từ hoàng hòa bình đảm nhiệm huyện ủy bí thư mà nói vậy cái này hai cái vị trí tám chín phần mười muốn từ bỏ bằng không bành nhuận sinh bên kia chắc chắn sẽ không làm ra lớn như thế nhộn bộ. chẳng lẽ thật muốn dùng một cái nhìn như rất trọng yếu nhưng mà lại có một cái cường thế huyện trưởng cản tay huyện ủy bí thư đi đổi quân một cái huyện ủy phó bí thư cùng một cái thường vụ phó huyện trưởng. trong lúc nhất thời mãn minh quang trong lòng cũng có chút do dự. bất quá đúng lúc này văn phòng bên trong mãn minh quang đột nhiên lại nghe được chu dương thoáng chút đâm chiêu âm thanh mang bí thư kỳ thực hoàng giang từ khắc bình đồng chí tại khai triển thủy lợi việc làm một khối này vẫn là hết sức có kinh nghiệm. lần này hoàng giang tiến hành toàn huyện thủy lợi khai thông công trình chính là hắn dẫn đầu phụ trách. hiệu quả có thể nói là vô cùng rõ rệt văn phòng bên trong chu dương tiếng nói rơi xuống mặc dù hắn lời nói nghe có một loại cảm giác chưa thỏa mãn nhưng mà mãn minh quang lại lập tức liền hiểu chu dương ý tứ đúng a này ngược lại là một bước diệu kỳ để cho hoàng hòa bình đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư tiếp đó lại từ từ khắc bình đảm nhiệm đông giang thành phố cục thủy lợi cục trưởng đảng tổ bí thư cứ như vậy chỉ sợ liền bành nhuận sinh vì huyện ủy phó bí thư cùng thường vụ phó huyện trưởng hai cái vị trí này cũng không thể không thỏa hiệp trong lúc nhất thời mãn minh quang cũng cảm thấy vì chu dương ý nghĩ này âm thầm dơ ngón tay cái lên như thế cổ tay chính xác lợi hại à nếu như không phải mình chính thai nghe thấy ai dám tin tưởng một cái 29 tuổi người trẻ tuổi lại có như thế can đảm cùng tâm cơ ngồi ở trên ghế salon chu dương gặp mãn minh quang không có mở miệng mà là tựa hồ thoáng chút năm chiều lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền đứng lên nói mãn bí thư thời điểm cũng không sớm vậy ta liền không tiếp tục chậm trễ thời gian của ngài chờ có dành ta lại đến đông giang bái phỏng ha ha ha lại đến ngươi nhưng chính là lãnh đạo cấp trên đi vậy ta sẽ không tiễn ngươi lần này đi huyền thành Ngươi chớ quên Hoàng Giang, cựu địa liền tốt, thuận tiện cũng sớm chúc ngươi thuận buồn xuôi gió. Nghe vậy, Chu Dương cười cùng Mãn Minh Quang nắm tay, lập tức liền xoay người rời đi văn phòng. Nhưng mà, coi như hắn tìm được văn phòng Biểu Thị muốn đi bày ra một chút thị trường bành nhuận sinh lại ngoài ý muốn biết được vị này bành thị trường bây giờ đang ở bên ngoài thị sát, Chu Dương cũng chỉ đành coi như không có gì, lập tức liền trực tiếp xuống lầu gọi Cao Tùng Mẫn trở về Hoàng Giang đi. Chương 419, Thể Hồ Quán Đỉnh. Chương 419, Thể Hội Quán Đỉnh. Chu Dương cũng không có tại Đông Giang thành phố ngừng chân quá lâu, thậm chí chưa có về nhà xem liền trực tiếp trở về Hoàng Giang. một phương diện chính mình đi lần này về lại hoàng giang chỉ sợ cũng không biết là lúc nào một phương diện khác chu dương chính mình cũng có dự cảm tỉnh ủy bộ tổ chức thông chi chỉ sợ hai ngày này liền sẽ xuống quả nhiên ngay tại chu dương trở lại hoàng giang huyện ủy xế chiều hôm đó tỉnh ủy bộ tổ chức rất nhanh liền hạ liên quan tới miễn đi hắn hoàng giang huyện ủy thường ủy hoàng giang huyện ủy bí thư chức vụ đến nước này cũng liền mang ý nghĩa hắn tại hoàng giang hai năm huyện ủy bí thư nhậm chức đến đây chính thức kết thúc bởi vì cái gọi là không quan một thất nhẹ không có hoàng giang huyện ủy bí thư danh hiệu chu dương thời gian tự nhiên cũng thừa thải không thiếu trên tay tất cả việc làm cũng tại cùng ngày đều giao cho huyện ủy Phó bí thư. huyện trưởng trương thanh tạm thời phụ trách chỉ chờ tân nhiệm huyện ủy bí thư đến nhận chức nhưng mà hoàng hòa bình cuối cùng có thể hay không đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư trước chu dương trong lòng kỳ thực cũng không có quá lớn sức mạnh chủ yếu là hắn đối với mãn minh quang người này thật không thể giải thích cứ việc từ trên mặt nổi đến xem thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị trưởng bành luận sinh ở giữa vẫn luôn không thể nào đối phó nhưng mà chuyện trong quan trường ai cũng nói không rõ ràng vì lợi ích chính trị có lẽ hai cái sinh tử đại địch cũng có thể liên thủ bất quá có một chút chu dương là có thể khẳng định nếu như thị trưởng bành luận sinh nghĩ để bạt trương thanh đảm nhiệm huyện ủy bí thư mà nói Thì ủy bí thư mãn minh quang một cửa ấy kia chắc chắn qua không được mà tân nhiệm viện ủy bí thư tới cũng tám chín phần mười sẽ phải chịu trương thanh cả tay cho dù là hoàng hòa bình cũng không ngoại lệ cho nên tới từ góc độ này rằng mặc kệ là mãn minh quang vẫn là bành luận sinh chỉ sợ cũng rất khó triệt để nắm giữ hoàng giang thế cục ngược lại là chính mình vị này sắp đảm nhiệm tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tiền nhiệm viện ủy bí thư lực ảnh hưởng chỉ sợ còn muốn lớn hơn một chút dù sao hoàng hòa bình cùng trương thanh một cái là chính mình thôi động thượng vị huyện ủy bí thư một cái là chính mình không so đo hiểm khích lúc trước đề cử kỳ xuất mặt cho huyện trưởng thì càng không nói giữa song phương quan hệ cá nhân dưới loại tình huống này. Dù cho rời đi Hoàng Giang, Chu Dương cũng có chắc chắn tại trên mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến Hoàng Giang nhân sự bí thư, ngài vật gì khác xử lý như thế nào. Văn phòng bên trong, thư ký cao tùng mẫn sáng sớm liền giúp Chu Dương thu thập xong khách sạn bên kia tất cả hành lý, tiếp đó trực tiếp đóng gói gửi đến Đông Giang thành phố nhà bên trong. Mà Chu Dương bên này cũng đã quyết định xong chậm nhất buổi tối hôm nay liền sẽ rời đi Hoàng Giang, mặc dù miễn chức thông chi đã xuống, nhưng mà chính thức bổ nhiệm ít nhất còn muốn một tuần lễ nhiều thời giờ, cho nên đối với Chu Dương mà nói. cái này cũng là một cái cơ hội khó được có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút vật gì khác chờ ta trở về đông giang sau đó ngươi sẽ giúp ta sửa sang một chút ta vật phẩm tư nhân ngươi đóng gói hảo vẫn gửi đến ta đưa cho ngươi cái kia địa chỉ còn lại cái gì cũng giao cho đảo chủ nhiệm xử lý a đúng ta văn phòng bên trong cái này mấy bộ viết lên đưa cho ngươi đứng dậy chỉ chỉ sau lưng trên giá sách một loạt sách chu dương quay đầu nói nghe vậy cao tùng mẫn cũng cười gật đầu cảm ơn huyện ủy bí thư tặng sách đây chính là đồ tốt hơn nữa cao tùng mẫn biết những sách này chu dương đều nhìn qua hơn nữa bên trong còn có Chu Dương thân bút phê bình chú giải tùng mẫn mạnh linh đồng chí bên kia ngươi câu thông qua rồi à bí thư đã nói qua nàng để cho ta cảm tạ ải mặt khác tình ủy bộ tổ chức bên kia đã đem ta nhân sự quan hệ điều tới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta qua mấy ngày làm tốt thủ tục bàn giao liền sẽ đi qua đưa tin Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì bất quá tình ủy bộ tổ chức động tác nhanh ngược lại để hắn lấy làm kinh hãi phải biết hắn cũng là hôm qua mới vừa mới gọi điện thoại tới nói chuyện này xem ra chính mình cái này phó bộ trưởng lời nói ít nhất ở trên ngoài sáng vẫn là hảo sự bất quá cán bộ hai chỗ trưởng phòng từ thiếu hoa vốn chính là một cái mười phần khéo đưa đẩy nhân vật bây giờ tự thành cấp trên của hắn từ thiếu hoa chắc chắn cũng không muốn đắc tội chính mình người lãnh đạo này vậy là được ta đoán chừng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đi qua người đi trước đưa tin cũng tốt thay ta đánh một chút tiền trạng mặt khác người đến huyện thành việc làm mạnh linh bên kia là thế nào an bài bí thư ta cùng với nàng đã thương lượng xong ta trước đi qua mớ nhà chờ ổn định lại sau đó nàng lại đi qua tìm việc làm đến lúc đó nếu như vào không được việc công trường học trước hết tiến tư nhân sau đó lại chậm rãi kiểm tra a cao tùng mẫn nói nhưng mà nghe vậy chu dương vẫn không khỏi phải như mày tiên tiến tư lợi trường học thi lại biên chế nghe sự an bài này cũng không tệ lắm nhưng là bây giờ tỉnh thành biên chế căn cứ hắn biết cũng không có dễ dàng như vậy thi đậu biểu mội vương tiêu trước đây có không ít đồng học sau khi tốt nghiệp đều tại kiểm tra biên nhưng mà nghe nói xác suất thành công vô cùng thấp xem như bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương tự nhiên có thể giúp mạnh linh giải quyết vào nghề vấn đề nhưng mà có một số việc cũng không phải có thể làm liền nhất định phải làm điểm này chu dương trong lòng tự nhiên có đến. bất quá cao tùng vẫn đi theo chính mình đi tỉnh ủy bộ tổ chức nếu như vấn đề này không giải quyết rơi mà nói đó cũng là cái đại phiền thoái nghĩ tới đây chu dương lập tức nói như vậy đi ngươi cùng mạnh linh nói một chút để cho nàng bây giờ hoàng giang bên này đợi. lập tức không phải muốn nghỉ hay sao trước tiên qua hết cái này học kỳ lại nói đến nỗi tỉnh thành bên kia chờ ta đi qua ta hỏi lại một chút tương quan bộ môn xem có biện pháp nào không đem nàng điều tới văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói cao tùng mẫn tự nhiên là vui mừng nước mày lập tức liền liên tục nói lời cảm tạ. bất quá chu dương lại khoát tay áo chờ cao tùng mẫn rời đi văn phòng sau đó chu dương lập tức liền đứng dậy nhìn chung quanh một chút văn phòng tại cái này địa phương chờ đợi ước chừng thời gian hai năm cảm tình chắc chắn là có cảm tình bất quá vẫn là câu nói kia làm bằng sắt nha môn nước chảy quan trưa hôm đó hoàng giang huyện ủy toàn thể thường ủy bao quát một chút ngành chủ yếu người đứng đầu tại huyện trưởng trương thanh tổ chức phía dưới tại ngọc sơn khách sạn cho chu dương cử hành một cái cực kỳ long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức trong đại sảnh theo chu dương chậm rãi rào bước tiến lên tới toàn trường lập tức vang lên một hồi cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại trong tiếng vỗ tay chu dương cùng tất cả mọi người từng cái nắm tay bất quá nhìn xem trên mặt mọi người hoặc cao hứng hoặc biểu tình không thôi trong lúc nhất thời chu dương trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp Kỳ thực đối với Hoàng Giang huyện mọi người mà nói, Chu Dương đi lần này đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là nguy cơ lớn hơn kỳ ngộ. Thời gian 2 năm ở chung xuống, mặc dù bọn hắn biết Chu Dương vị này huyện ủy bí thư làm việc cực kỳ nghiêm túc, thậm chí trong mắt không cho phép hạ tác, nhưng mà có Chu Dương tại Hoàng Giang mới không phải lấy trước kia loại năm bẻ bảy mảng cục diện, thậm chí ngay cả thành phố bên trong cũng không dám tùy tiện đối với Hoàng Giang nhân sự kết cấu tiến hành điều chỉnh. Chu Dương đi lần này vậy coi như khó mà nói như thế nào? Các ngươi đều cảm thấy ta rời đi Hoàng Giang không phải một chuyện tốt, ta nhìn các ngươi vẫn là tư tưởng nhỏ hẹp, chẳng lẽ ta đi tỉnh ủy bộ tổ chức liền chú ý không đến Hoàng Giang? vẫn là nói hoàng giang không về tỉnh ủy bộ tổ chức quản trong đại sảnh cùng đám người sau khi bắt tay chu dương lập tức ngay tại trên thủ vị ngồi xuống đám người thấy thế cũng nhao nhao ngồi xuống nhưng mà vừa mới ngồi xuống đến xem đến đám người từng cái một đều không nói lời nào mà là nhìn mình chu dương đột nhiên liền mở miệng nói ra hắn cái này mới mở miệng đám người cũng là nhao nhao vì thế mà kinh ngạc đúng vậy à đối với bọn hắn mà nói hoặc có lẽ là đối với hoàng giang mà nói chu dương rời trước mặt dù nhìn như không phải một cái cỡ nào làm cho người vui vẻ sự tình nhưng mà đối với chu dương tự mình tới nói đây cũng là một cái thiên đại chuyện tốt. từ một cái huyện nghèo huyện ủy bí thư bổ nhiệm điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đây tuyệt đối là đặc biệt hơn nữa chu dương nói rất đúng hắn đi tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng vậy coi như trở thành chân chính tỉnh ủy lãnh đạo ít nhất cho đến bây giờ hoàng giang vẫn là tỉnh ủy bộ tổ chức trực quản trong lúc nhất thời mọi người nhất thời cũng có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác ha ha ha bí thư nói rất đúng về sau chúng ta hoàng giang huyện thế nhưng là trực tiếp tại chu bí thư lãnh đạo phía dưới đây là việc vui các vị ta đề nghị mọi người cùng nhau cạn một chén vui vẻ đưa tiễn chu bí thư cũng cảm tạ chu bí thư hai năm này vì chúng ta hoàng giang làm việc làm trong phòng khách Theo huyện trưởng Trương Thanh cùng cục công an, cục trưởng Trần Bình đề nghị đám người lập tức liền nhao nhao đứng dậy, giơ tay lên bên trong cái chén, lập tức liền nhau nhao động khởi đũa, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng biến thành nhiệt liệt lên. Chương 420, không đến 40 tỉnh bộ cấp. Chương 420, không đến 40 tỉnh bộ cấp. Tiệc rượu kết thúc, Chu Dương cũng không có vội vã lên đường xuất phát đi Đông Giang. Văn phòng bên trong. Thư ký Cao Tùng mẫn một mực đang bận điệu thay hắn chỉnh lý văn phòng bên trong đồ vật, nhìn xem dần dần trở nên sạch sẽ không còn lộn xộn thế nhưng là tràn đầy ly biệt mùi vị gian phòng. Trong lúc nhất thời Chu Dương trong đầu không khỏi hiện ra trước đây dạy mới Hoàng Giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm tình hình đoạn thời gian gần nhất hắn kỳ thực cũng tại tổng kết chính mình 2 năm này việc làm. Thời gian 2 năm có thể nói Hoàng Giang phát triển đã sẽ ra biến. Hóa về chất, nhưng mà tại Chu Dương xem ra đây cũng không có nghĩa là chính mình không có bất kỳ cái gì sơ hở. Trên thực tế còn rất nhiều vấn đề hắn thấy cũng không có giải quyết. Như là Hoàng Giang bất động sản thị trường đến nay còn không có bán gian nên có sức sống. Lại tỉ như Hoàng Giang khu phát triển kinh tế mặc dù đã khởi động sản nghiệp bố cục điều chỉnh, nhưng mà chỉnh thể kế hoạch vẫn tồn tại vô tự tình huống. Lại thí dụ như huyện thành trung tâm ngũ đại trung tâm thành khu khu phố cổ cải tạo vấn đề các loại. Những vấn đề này tồn tại tất nhiên sẽ trở ngại Hoàng Giang phát triển, nhưng mà rất nhiều vấn đề cũng không thể nóng lòng cầu thành, mà là cần thời gian cùng một cái cơ hội thích hợp từ từ mưu tính. Mà bây giờ những vấn đề này đã không phải là hắn cần suy tính. Chỉ có điều từ nội tâm tới nói, xem như tiền nhiệm huyện ủy bí thư, những thứ này sự nghiệp chưa làm không có ở trên tay hắn hoàn thành. chu dương trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu đương nhiên chu dương kỳ thực rất rõ ràng hắn tiếp tục lưu lại hoàng giang ý nghĩa kỳ thực đã không lớn một phương diện nam giang tỉnh khu huyện cải cách gần ngay trước mắt đến lúc đó một lần nữa thuộc về đông giang thị ủy chính phủ thành phố cai quản hoàng giang huyện chính mình vị này tình điều huyện ủy bí thư tiếp tục lưu lại hoàng giang cũng không phải một cái rất tốt an bài một phương diện khác dù cho tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn không có tự mình điểm tướng để cho chính mình đi tỉnh ủy bộ tổ chức chỉ sợ đàm văn sơn bên kia cũng sẽ để cho chính mình động một chút bây giờ chấp chính một phương kinh nghiệm không thiếu dựa theo đàm văn sơn ý tứ một lần nữa trở lại trong cơ quan việc làm là trong tổ chức bồi dưỡng trẻ tuổi cán bộ vốn có chương trình ở phía sau chuẩn bị cán bộ bồi dưỡng trong chính sự sảnh cấp là một cái vô cùng trọng yếu giai đoạn tại giai đoạn này ngoại trừ phong phú chấp chính kinh nghiệm khơi thông từ trên xuống dưới quan hệ cũng là một cái vô cùng trọng yếu nội dung tại hoàng giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm mặc dù có thể thu được không tệ danh tiếng nhưng mà khoảng cách lãnh đạo vòng tròn dù sao vẫn là quá xa một chút cái này cũng không lợi cho một cái tuổi trẻ cán bộ trưởng thành thùng thùng tiếng đập cửa rơi vào trong hai chu dương quay đầu nhìn lại lập tức liền phát hiện huyện trưởng trương thanh một mặt cười ha hả biểu lộ đứng tại văn phòng cửa ra vào trương huyện trưởng tới như thế nào thì ta có việc sự tình ngược lại là không có chuyện gì chỉ có điều bí thư ngài đi lần này ta cái này trong lòng còn trách cảm giác khó chịu nếu không thì hai ta tâm sự nghe vậy trương thanh một mặt tiêu điều nói chu dương gật đầu một cái lập tức vây vây tay để cho thư ký cao tùng mẫn đi ra ngoài trước lập tức liền gọi trương thanh tại trong văn phòng trên ghế salon ngồi xuống bí thư ta xem ngài đi lần này thành phố bên trong chỉ sợ có ý định đối với hoàng giang ban tử tiến hành một cái so sánh lớn điều chỉnh văn phòng bên trong chu dương đứng dậy cho trương thanh rót một chén trà, nghe vậy đấy lòng sửng sốt một chút bất quá lập tức liền lắc đầu nói điều chỉnh là khẳng định muốn điều chỉnh nhưng mà hoàng giang trước mặt phát triển cũng không thích hợp quá lớn động tác kỳ thực chu dương đương nhiên biết rõ trương thanh hỏi như vậy là trong đang biến tướng theo sát chính mình nghe ngóng thành phố đối với hoàng giang huyện ủy hệ kíp an bài chỉ có điều mãn minh quang cùng bành nhuận sinh ở giữa đánh cờ chính mình cũng không rõ ràng kết quả sau cùng là cái dạng gì như thế nào có thể cho trương thanh một cái câu trả lời rõ ràng mà nghe được hắn câu nói này trương thanh mặc dù cũng không nói gì thêm nhưng mà biểu tình trên mặt ít nhiều có chút thất lạc, đáy lòng một cách tự nhiên cũng đoán được chính mình thượng vị huyện ủy bí thư khả năng cũng không lớn, bằng không Chu Dương còn không đến mức bảo thủ như vậy, đến tận sau lúc đó còn giấu giếm loại chuyện này. Khi một hơi thật sâu, từ Chu Dương trong tay tiếp nhận cái chén, Trương Thanh Nhịn không được ngẩng đầu hướng trước mặt vị này cùng hắn cộng tác đói hai năm huyện ủy bí thư liếc mắt nhìn, trong đầu cũng cảm thấy hiện ra hai năm trước Chu Dương vừa mới nhậm chức lúc tình hình. trong lúc nhất thời Trương Thanh đáy lòng cũng là cảm khái và phần trên quan trường rất nhiều chuyện thật không phải là có thể đơn giản phỏng đoán, cho dù là hắn vị này có hoàng giang chính đàn con lật đật dân gian nhã hào huyện trưởng. cũng vạn vạn nghị không ra tại trên hoàng giang một mô ba phần đất vậy mà lại xuất hiện một cái tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nhưng nhìn chu dương một mặt bình tĩnh thậm chí đủ để gọi là sùng lục bất kinh tư thái trương thanh cũng chỉ có thể tại đáy lòng cảm thấy không bằng vẹn vẹn từ một điểm này hắn thì nhìn được đi ra chu dương cái này luận nghiên kỷ ước chừng so với hắn nhỏ gần tới 20 tuổi người trẻ tuổi lần này trở lại tỉnh thành nhậm trước chỉ sợ cũng thật là rồng về biển lớn tại tương lai không lâu chính mình chưa hẳn thì nhìn không đến cái này một vị tại nam giang trên chính đàn sống động thất ảnh hắn dám chắc chắn thời gian này sẽ không quá lâu mười năm như vậy đủ rồi bốn mươi tuổi thậm chí. thậm chí không đến 40 tỉnh bộ cấp quan lớn sao? trong lúc nhất thời trương thanh cũng bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, thậm chí cảm thấy được bản thân liền nghĩ cũng không dám nghĩ đi, vậy ta sẽ không quấy giày bí thư ngươi thu dọn đồ đạc. văn phòng bên trong không còn đảm nhiệm hoàng giang lãnh đạo chức vụ, chu dương cũng coi như là hiếm thấy mở rộng cửa lòng cùng trương thanh kéo kéo về nhà, liền phảng phất lao bằng hưu đồng dạng. hai người tán gẫu một hồi, trương thanh lập tức liền kết thúc chủ đề đưa ra cáo tử. chu dương nghe vậy gật đầu một cái cũng không nói cái gì, bất quá đột nhiên lại mở miệng nói ra, lao trương. Tất nhiên thành phố bên trong lúc trước đã đối với từ khắc bình cùng trình hải yến hai vị đồng chí tiến hành khảo sát. Ngươi bây giờ chủ trì trong huyện được làm, ta nhìn ngươi có thể cùng thành phố bên trong nói một chút. Văn phòng đảng ủy huyện chủ nhiệm đào dương đồng chí là cái không tệ phó bí thư nhân tuyển. Vừa tới hắn là cơ sở đi lên cán bộ. Thứ hai đối với huyện ủy việc làm hắn cũng quen thuộc. Đến nỗi thường vụ phó huyện trưởng ứng cử viên, huyện ủy ủy huy ban chính trị và pháp luật bí thư, cục công an cục trưởng trần bình đồng chí cũng rất thích hợp. Nói xong chu dương liền không lại mở miệng. Mà trương thanh nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng. Đào dương mặc dù đảm nhiệm văn phòng huyện ủy chủ nhiệm, nhưng mà bản thân liền là lão hoàng giang một mạnh người. Nếu như hắn có thể lên trước mà nói, đối với chính mình trưởng không huyện ủy ban tử chắc chắn là một chuyện tốt. Mà Cục Công an Cục trưởng Trần Bình mặc dù là tỉnh điều cán bộ, nhưng mà nếu như Chu Dương vừa đi mà nói, Trần Bình tất phải chỉ có thể đứng tại chính mình cái này huyện trưởng một bên đương nhiên, hai cái này để danh mặc dù thành phố bên trong không nhất định sẽ toàn bộ thông qua, nhưng mà trong nếu như thật sự muốn động Hoàng Giang bàn tử, vậy thì không có khả năng hoàn toàn không để ý Hoàng Giang ý kiến, ít nhất cũng sẽ nhường ra một cái danh này tới. mà khác một cái danh ngạch thành phố bên trong nếu như đánh nhịp quyết định mà nói tương ứng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư kiêm cục công an cục trưởng cùng với văn phòng huyện ủy chủ nhiệm hai cái vị trí này hoàng giang chắc chắn còn có thể lấy thêm đến ít nhất một cái cứ như vậy chu dương rời đi về sau hắn vị này huyện trưởng ít nhất ở trên ngoài sang có thể trưởng khống gần một nửa huyện ủy thường ủy đến lúc đó bất kể là ai tới làm bí thư đều như thế nghĩ tới đây trương thanh khuôn mặt bên trên lần nữa lộ ra một nụ cười lập tức liền gật đầu một cái cùng chu dương nắm tay cái kia cái khác lợi nói ta không nói bí thư chuyến này ta láo trương liền sớm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió năm xế chiều hôm đó không đến 5 giờ lúc tan việc chu dương liền mang theo thư ký cao tùng mẫn cùng một chỗ xuống lầu rời đi văn phòng văn phòng cửa ra vào chu dương lần nữa quay đầu hướng trong phòng liếc mắt nhìn lập tức liền cũng không quay đầu lại chui vào thang máy dù sao thiên hạ đều tán chi bội tiệc sau khi thư ký cao tùng mẫn lái xe hơi chậm rãi từ huyện ủy đại viện bên trong lái ra ngoài chu dương lại phát hiện toàn bộ huyện ủy huyện chính phủ cửa chính vậy mà toàn bộ đều đầy áp người phóng tầm mắt nhìn tới đông nghịt một mảng lớn ít nhất có mấy trăm chương bốn trăm hai tin giữ chương bốn trăm hai giữ kỳ thực chu dương tận lực tuyển tại cái thời điểm này rời đi hắn chủ yếu chính là vì tránh đi trước mắt loại tình huống này phát sinh nhưng mà nhìn thấy trước mắt một màn này chu dương trong lòng cũng chỉ có thể cảm khái xem ra người hữu tâm vẫn là so với mình trong tưởng tượng nhiều hơn một chút dù sao mình rời đi thời gian ngoại trừ thư ký cao tùng mẫn biết bên ngoài căn bản là không cùng người thứ hai nói qua xuất hiện một màn này vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh vẫn luôn có người ở nhìn mình chằm chằm động tĩnh bất quá bây giờ trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ không vui mặc dù vẹn vẹn chỉ ở hoàng giang cái này địa phương chờ đợi thời gian hai năm nhưng mà so với tại đông hải đã mặc cho qua bất kỳ một cái nào chức vụ Hắn đều cảm thấy đây tuyệt đối là chính mình cảm xúc sâu nhất một cái kinh nghiệm, đầu nhập tâm huyết cũng nhiều nhất, muốn nói không có cảm tình đó là không có khả năng bí thư, ngài muốn hay không cùng đại gia nói hai câu. Trong phòng điều khiển, bởi vì con đường phía trước lúc này đã hoàn toàn bị lấp kín, thư ký Cao Tùng Mẫn cũng chỉ có thể quay đầu hướng chu dương hỏi. Bất quá nghe vậy hắn lại khoát tay háo không cần, ấn vào loa đi thôi. Nghe vậy Cao Tùng Mẫn mặc dù có chút không hiểu, nhưng mà cũng chỉ đánh ấn một cái loa, lập tức liền thấy trong đám người từ từ phân ra nhường ra một đầu vừa đủ thông qua lộ diện. Trong xe chu dương quay cửa kính xe xuống không nói một lời hướng đám người vây vây tay bên hai lập tức liền nghe được không ít người đang kêu thanh âm của mình chu bí thư thuận buồn sôi do à. chu dương bí thư về sau chớ quên trở về chúng ta hoàng giang xem trở về hoàng giang xem sao nhất định sẽ trở về chỉ có điều đến lúc đó chỉ sợ cũng đã là cảnh còn người mất theo xe chậm rãi rời đi huyện ủy huyện chính phủ lại viện chu dương quay lên cửa sổ xe trong lòng không khỏi nghĩ đến bí thư chúng ta là trực tiếp lên xa lộ vẫn là không cần trực tiếp lên xa lộ đi trước hà khẩu bên kia vòng quanh hoàn thành đường cái đi một vòng lại từ khu phát triển kinh tế bên kia đi qua Ta nhớ được khu phát triển kinh tế bên kia có một con đường trực tiếp thông cửa xa lộ. Nghe vậy, Cao Tùng mẫn lập tức thay đổi phương hướng lái hướng hạ khẩu, dọc theo đường đi Chu Dương cơ hồ toàn trình đều tại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm phía ngoài đường đi cùng hai bên kiến trúc năm tháng Hoàng Giang, hai bên đường năm ngoái đi qua bộ mặt thành phố chỉnh đốn và cải cách sau đó lần nữa khôi phục lục sắt thảm thực vật cùng bùn hoa cũng đã là một mảnh màu xanh biết giả rào. Cùng hai năm trước tới thời điểm so sánh, bây giờ Hoàng Giang đường phố trên đường đã không nhìn thấy loại kia bán hàng rong tư chiếm lộ diện, tiếp đó ven đường rác khắp nơi chất đống dáng vẽ thay vào đó là một mảnh ngay ngắn trật tự đi qua một cái ngã tư đường thời điểm. Hai tên thi hành nhiệm vụ cảnh sát giao thông nhìn thấy màu đen xe nhỏ không khỏi đứng thẳng người hướng xe chào một cái, thư ký cao tùng mẫn cũng cảm thấy ấn một cái loa loca, ai vậy? Chờ xe lái đi sau đó, đứng ở bên trái tuổi trẻ cảnh sát giao thông bỗng nhiên một bộ kinh ngạc hướng bên cạnh thân đồng bạn hỏi là chu bí thư xe. Nói xong ánh mắt không tự chủ được hướng xe lái đi phương hướng nhìn sang a. Chu bí thư không phải hôm nay đi sao, hắn như thế nào lái tới nơi này? Người quản nhiều như vậy, bất quá ta đoán chừng chu bí thư là nghĩ nhìn lại một chút chúng ta hoàng gia a cái hướng kia muốn đi Hà khẩu, nói không chừng có khả năng đợi lát nữa còn muốn bên trên hoàn thành được cái. Ai chúng ta hoàng giang nhiều năm như vậy thật vất vả tới một cái lãnh đạo tốt không nghĩ tới lúc này mới hai năm công phu liền điều đi chúng ta ở đây lưu không được người à. Lớn tuổi một chút cảnh sát giao thông nói xong không khỏi cảm khái nói sáu một bên khác xe dọc theo hà khẩu dọc theo sông đường cái đi một đoạn lập tức liền lên hoàn thành đường cái bằng thẳng đường nhựa trên mặt chu dương xuyên thấu qua cửa sổ xe trông về phía xa toàn bộ hoàng giang huyện thành nói thực ra tại hoàng giang 2 năm ngoại trừ đầu này đường cái thời điểm bình thường hắn tới qua một lần kỳ thực cơ hồ không có đứng ở cái này góc độ xem thật kỹ qua toàn bộ huyện thành bây giờ thay cái góc độ đến xem Hoàng Giang đích thật là một cái rất không tệ địa phương, nghèo chỉ là tạm thời, hơn nữa trong lúc này có rất nhiều cố ý nhân tố. Nhưng mà Chu Dương tin tưởng, chỉ cần là người có thể làm thành sự tình, Hoàng Giang người liền không khả năng sẽ một mực nghèo như vậy xuống đi thôi, đi Đông Giang. Xuyên qua khu phát triển kinh tế, Chu Dương nhìn xem từng hàng mới tinh nhà máy trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, kỳ thực hắn thấy, Hoàng Giang khu phát triển kinh tế tại ngay từ đầu chiều thương dẫn tư thời điểm kỳ thực cũng không có đi lại, chỉ là rất đáng tiếc lưu ba người kia đầu góc lại là vô cùng các loại. Gắng ngượng đem một cái nguyên bản có thể để Hoàng Giang kinh tế phát sinh chuyển biến tốt khu phát triển kinh tế cho biến thành bây giờ bộ dạng này dáng vẻ món thật cầm. Bất quá vấn đề này ứng không phải hắn cần suy tính, trước đây cùng Trương Thanh nói chuyện thời điểm Chu Dương đã đề cập qua vấn đề này, đến nỗi Trương Thanh có bản lãnh hay không đem khu phát triển kinh tế bản cờ này phía dưới sống Chu Dương không có chút nào lo lắng. Nói câu thẳng thắn, giống Trương Thanh cái loại này đầu xà, nếu như tư tưởng có thể lại mở quát một chút mà nói, Hoàng Giang ở đây chỉ sợ căn bản là không có hắn Chu Dương sự tình gì. Xe trực tiếp lái lên cao tốc, tựa ở chỗ ngồi phía sau. Chu Dương cảm xúc rõ ràng có chút rơi xuống, khép mắt trong đầu một mực đang suy nghĩ chính mình hai năm này tại Hoàng Giang gặp phải người và sự việc. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, chính mình lần này rời đi Hoàng Giang đi tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức tuyệt đối là một kiện thiên đại hỉ sự, nhưng mà Chu Dương lại cũng không cho rằng như vậy. Từ tốt nghiệp đại học đi lên việc làm cương vị bắt đầu, làm người hai đời, hắn vẫn luôn biết vị trí càng cao quyền hạn càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn đạo lý. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí ngăn nắp vậy khẳng định là ngăn nắp vô cùng, nhưng mà trách nhiệm cùng áp lực cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng được. bây giờ bộ tổ chức năm vị phân công quản lý phó bộ trưởng bên trong chính mình tư lịch tối cạn nghiên linh nhỏ nhất hơn nữa quan trọng nhất là còn không có bất luận cái gì tổ chức công tác kinh nghiệm nhưng mà dưới loại tình huống này từ hướng dương để cho chính mình phân công quản lý cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía trọng yếu như vậy phòng làm việc chu dương nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được mấy vị khác phó bộ trưởng trong lòng chắc chắn là vô cùng khó chịu không chỉ như thế cán bộ bốn phía bên kia trưởng phòng hùng lâm là lao tư cách bộ tổ chức vẹn vẹn tại cán bộ bốn phía trưởng phòng vị trí chỉ làm năm năm dài phía trước phó bộ trưởng vị trí trống chỗ Bộ bên trong không ít người đều cho rằng danh nghịch này rất có thể sẽ rơi xuống Hùng Lâm trên đầu. Kết quả chính mình nửa đường giết ra chiếm vị trí này, Hùng Lâm đấy lòng chẳng lẽ liền không có ý tưởng gì? Ngược lại là cán bộ hai chỗ bên kia Từ Thiếu Hoa bởi vì vừa mới nhậm chức không lâu, 89 chín phần mười sẽ không làm cái gì ý đồ xấu. Nhưng mà Từ Thiếu Hoa tại đảm nhiệm cán bộ hai chỗ trưởng phòng phía trước trường kỳ tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức, bản thân cũng là lai lịch không nhỏ, chính mình cái này phó bộ trưởng ngoại trừ cấp bậc cao, tại tỉnh ủy nhân mạch không chắc còn không bằng đối phương. Trong xe, nghĩ tới những thứ này vấn đề, trong lúc nhất thời Chu Dương trong đầu cũng là giống như một đoàn đầy rối. Nhưng vào đúng lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên liền vang lên ong ong không ngừng, xem xét tên người gọi đến là Lý Văn Vương đánh tới, Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều lập tức liền bóp lại nút trả lời. Nhưng mà trong loa Lý Văn Vương mới mở miệng, cả người hắn lập tức liền ngẩn ra một chút, sắc mặt càng là đại biến bí thư, đây là chuyện xảy ra khi nào? Trong loa, Lý Văn Vương tựa hồ trần chờ một chút, qua một hồi lâu mới lên tiếng, "Đêm qua, bây giờ người đã khẩn cấp đưa đến trong bệnh viện đi, bất quá tình huống không phải rất tốt, thị ủy chính phủ thành phố bên này đã tiếp vào thông tri, trương bí thư trước kia cũng đi thủ đô. Đúng, ngươi hai ngày này nếu có thời gian, cũng đi một chuyến à? cùng kim bí thư gặp một lần vạn nhất vạn nhất đầu bên kia điện thoại lý văn phương còn giữ lại lời nói căn bản là nói không nên lời nhưng mà chu dương nghe vậy cả người lại lập tức liên động trong đầu càng là trống rỗng. chương 422, lại vào kinh thành thành chương 422, lại vào kinh thành thành trong xe cúp máy lý văn phương điện thoại chu dương trong lòng cũng rất khó bình tĩnh trở lại hắn vạn vạn không nghĩ tới vốn là hai năm này bệnh tình đã ổn định lại kim thục bình vậy mà lại lần nữa tái phát hơn nữa một lần này bệnh tình thậm chí đã đến tràn ngập nguy hiểm tình cảnh kỳ thực tại hơn hai năm trước đó kim thục bình làm xong cắt bỏ giải phẫu sau đó dựa theo nàng cấp bậc trong tổ chức vẫn có cho nàng phân phối cấp bậc cao vô cùng điều trị bảo dưỡng đãi ngộ mà bây giờ xem ra nhưng Phạm là người sẽ rất khó thoát ly sinh lão bệnh tử cái này hiển nhiên quy luật cho dù là kim thục bình trước đây là cao quý phó bộ cấp quan lớn cũng không ngoại lệ tùng mẫn ngươi lái nhanh một chút hướng thư ký cao tùng mẫn phân phó một câu chu dương liền không lại mở miệng bất quá đáy lòng đã hạ quyết tâm buổi tối hôm nay liền chạy tới thủ đô bên kia chỉ là làm ý hắn không nghĩ tới là ngay tại xe vừa mới phía dưới cao tốc thời điểm hắn lại nhận được một cái cực kỳ bất ngờ người gọi điện thoại tới chu bí thư trở về đông giang đi ân vừa trở về Cái này còn không có vào trong nhà liền tiếp vào lãnh đạo điện thoại. buổi tối hôm nay, buổi tối hôm nay sợ là không được, ta bên này có chút việc gấp cần ngay lập tức đi thủ đô, nếu không thì ngài nhìn dạng này được hay không, chờ ta từ thủ đô trở về lập tức cùng ngài liên hệ, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo uống hai chén. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Trong xe, Chu Dương cúp điện thoại khỏe miệng cũng cảm thấy vung lên một đường vòng cung, hắn chính xác không nghĩ tới Đông Giang thị ủy bộ tổ chức bộ trưởng Phương Diễm Lâm vậy mà lại gọi điện thoại tới mời mình ăn cơm khi thực đối với phương diễm lâm ý nghĩ hắn tự nhiên đoán được đơn giản chính là nghĩ thừa dịp chính mình nhậm chức phía trước cho chuyện chút bỏ đi trước đây giữa hai người một chút hiểu lầm cùng ngăn cách bất quá trước đây thị ủy bộ tổ chức trong tình huống không có thông báo chính mình liền đối với hoàng giang huyện cán bộ khởi động khảo sát chương trình trong lúc này tất nhiên có thị trưởng bành nhuận sinh tại sau lưng làm cục nguyên nhân nhưng mà phương diễm lâm vị này bộ trưởng tổ chức chỉ sợ cũng không phải là không có tại hoàng giang kiếm một chén canh ý nghĩ chỉ có điều chỉ sợ phương diễm lâm chính mình cũng không nghĩ tới chỉ chớp mắt chính mình vậy mà trở thành hắn trên danh nghĩa lãnh đạo nhưng mà không thể không nói phương diễm lâm người này chính xác coi là có co được dán được điểm này từ vừa rồi hắn ở trong điện thoại thái độ thì nhìn được đi ra mặc dù hai người bọn họ một cái thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức một cái là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tại trên cấp bậc cũng không có khác nhau nhưng mà phương diễm lâm nghiễm nhiên đã đem chính mình trở thành hạ cấp đến đối đãi. điểm này tại chu dương xem ra là cực kỳ đáng quý có đôi khi phật tranh một nén nhang người tranh một khẩu khí cũng không phải nói một chút mà thôi có thể làm được thức thời vụ người kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy bằng không bây giờ trên xã hội cũng sẽ không có nhiều như vậy mười năm hà đông mười năm hà tây nhân sinh đạo ngược chuyện xưa Chu Dương trở lại Dương Thụ bãi đường đi trong nhà thời điểm đã là trạm vạng tối 7 giờ, xuống xe đi theo thư ký Cao Tùng Mẫn cùng một chỗ đem hành lý nâng lên lầu, bất quá hắn cũng không có đợi quá lâu thời gian liền cùng phụ mẫu cùng An Hiểu Khiết nói một chút buổi tối muốn đi suốt đêm thủ đô sự tình đuổi như vậy, không thể ngày mai lại đi sao. Trong phòng khách, từ Chu Dương trong tay tiếp nhận cặp công văn, An Hiểu Khiết cũng là gương mặt ngạc nhiên. Một bên khác Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng thì gọi Cao Tùng Mẫn ngồi xuống uống một ngụm trà, An Thuận tiểu gia hỏa này thì gắt gao ôm Chu Dương cổ cùng một bạch tựa như chột vào trên người hắn không chịu xuống không có cách nào. Kim bí thư bệnh tình đột phát ngoài ý muốn, người vừa mới làm giải phẫu ta không nhìn tới một chút chắc chắn không được. Nghe được là Kim Thục Bình bệnh tình phát sinh biến hóa, An Hiệu Khiết đấy lòng cũng là một hồi thình thịch, Nàng tự nhiên biết Kim Thục Bình cùng nhà mình quan hệ như thế nào, lúc này đi bệnh viện thăm một chút cũng là nên. Thế là cũng không nói cái gì, thả xuống trong tay bao liền nhanh chóng cho Chu Dương chuẩn bị đồ vật không cần chuẩn bị nhiều lắm, cho ta cầm một thân đồ quần áo là được. Ta trễ nhất mai kia trở về. Trong phòng khách, Chu Dương cùng nữ nhi chơi đùa trong chốc lát, chờ An Hiệu Khiết giúp hắn thu thập đồ xong, lập tức liền gọi Cao Tùng mẫn ra cửa, lập tức hai người liền thẳng đến Đông Giang sân bay. trong lúc đó trên đường hắn cho Đàm Siêu Nhiên gọi một cú điện thoại trong loa Đàm Siêu Nhiên cảm xúc rõ ràng có chút không đúng bất quá ngoại trừ Kim Thục bình bệnh tình bên ngoài hắn cũng không hỏi nhiều hai người đơn giản trò chuyện đôi câu cùng Đàm Siêu Nhiên nói một lần mình lập tức liền đi thủ đô Chu Dương liền cúp điện thoại trong phi trường Chu Dương mua được vé máy bay sau đó mới quay người cùng Cao Tùng Mẫn nói Tùng Mẫn hôm nay khổ cực ngươi như vậy đi ngươi chờ chút trực tiếp liền lái xe trở về Hoàng Giang trên đường chú ý an toàn xe trong khoảng thời gian này liền cho ngươi tiểu tử dùng quay đầu ngươi đi tỉnh thành bên kia báo cáo thời điểm trực tiếp lái qua ngoài ra ngươi đến Hoàng Giang giúp ta làm một việc ngày mai ngươi đến cửa hải cái kia vừa đi làm cho ta mấy cái hoang dại hoàng giang con ba ba lại lộng một điểm hoang dại con lương ta quay đầu cho ngươi phát cái địa chỉ ngươi nghĩ biện pháp tìm người đưa đến nơi đó kim thục bình lần này bệnh nặng kết quả rốt cuộc là tình hình gì chu dương bây giờ cũng không nói được bất quá nghe đàm siêu nhiên vừa rồi tại trong điện thoại ý tứ lấy thủ đô bên kia điều kiện y tế cửa này hẳn là có thể vượt qua chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay kim thục bình bệnh tình đã xảy ra chuyển biến tốt đẹp lý văn vương lo lắng nhất loại tình huống kia hẳn là sẽ không xuất hiện mấy cái này con ba ba cùng hoang dại con lương chu dương tự nhiên không thể nào là đưa cho kim thục bình bộ cơ thể vậy nặng nơi nào có thể ăn đám đồ chơi này hắn chủ yếu vẫn là chuẩn bị cho đàm siêu nhiên không cần phải nói lấy tính cách của người này trong khoảng thời gian gần đây chắc chắn trải qua chẳng ra sao cả không đem người kéo suy sụp liền xem như không tệ đi ta đã biết bí thư ta trở về ngày mai lập tức đi làm ngay chuyện này nói xong gặp chu dương khoát tay háo cao tùng mẫn lập tức liền quay đầu ra sân bay buổi tối 8 giờ rưỡi chu dương tới chuyến bay chuẩn chút các cánh chờ máy bay hạ cánh thời điểm đã muộn bên trên 10 điểm nhiều gần tới 11 điểm giá vẻ máy bay hạ cánh Chu Dương lập tức ngay tại xe taxi điểm đỗ đón một chiếc xe thẳng đến phía trước định xong khách sạn bên kia. Trên đường cho Cao Tùng Mẫn phát một tin tức đem địa chỉ nói cho hắn biết, chờ đến khách sạn lại là một phen dày vò. Trước tiên cho nhà An Hiểu kết bên kia gọi một cú điện thoại, tiếp đó phát một cái tin tức cho Đàm Siêu Nhiên. Mai cho đến rạng sáng 2 điểm nhiều chung hắn mới rửa mặt xong nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương cùng Đàm Siêu Nhiên hẹn xong thời gian buổi chiều 3 giờ đến bệnh viện, lập tức liền chán đến chết mà tại trong tiểu điểm nằm cho tới trưa. Nhưng mà bất ngờ là giữa trưa vừa cơm nước xong xuôi hắn lại nhận được Lý Văn Phương điện thoại, thì ra Lý Văn Phương hôm qua liền đã đến thủ đô bên này. Đêm qua trong đêm liền đi bệnh viện thăm hỏi Kim Thục Bình, xế chiều hôm nay máy bay trở về Đông Hải, người thoải mái tinh thần. Kim Bí Thư lần này mặc dù rất nguy hiểm, bất quá bởi vì phát hiện kịp thời, hơn nữa lập tức liền đưa đến bệnh viện bên này, cho nên bệnh tình đã không chế được. Bây giờ người trạng thái cũng không tệ lắm, bất quá dựa theo bác sĩ thuyết pháp, về sau chỉ sợ thật muốn một mực nghỉ ngơi. Điện thoại bên kia, Lý Văn Phương nói xong rõ ràng thở dài, Chu Dương nghe vậy mặc dù không nói gì, bất quá đáy lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Trước đây một lần hắn đi tỉnh thành cho Kim Thục Bình cùng Đàm Văn Sơn Tết thời điểm, trong lòng còn cảm thấy Kim Thục Bình trạng thái nhìn cũng không tệ lắm. thậm chí tưởng nhầm phía trên có thể hay không lần nữa khải dụng vị này nữa bí thư hiện tại xem ra đi qua lần này bệnh tình tái phát sau đó kim thục bình hẳn là muốn triệt để lui sổ đúng bây giờ kim bí thư tình huống đặc thù không nên người quá nhiều tiến hành quan sát nếu như ngươi muốn đi bệnh viện tốt nhất trước tiên cùng tiểu đàm liên lạc một chút miễn cho một chuyến tay không trong phòng khách chu dương nghe được lý văn phương lời nói lập tức liền nói với nàng đã cùng đàm siêu nhiên hẹn xong 3 giờ chiều đi qua tình huống đã hẹn là được vậy ta liền không cùng ngươi gặp mặt ủy bên trong còn có không ít sự tình chờ lấy ta trở về xử lý có dành chờ ngươi trở về đông hải chúng ta trò chuyện tiếp Cúc điện thoại, Chu Dương trong lòng trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mai thôi, nói thực ra mặc kệ là Kim Thục Bình vẫn là Lý Văn vương cũng là chính mình bước vào hoạn lộ về sau gặp phải chân chính quý nhân, chỉ bất quá bây giờ hai người một cái khỏi bệnh, Lý Văn vương cũng sắp đến cơ vị, chậm nhất sang năm vừa mở xuân sẽ đi hội nghị hiệp thương chính trị hoặc nhân đại bên kia, đúng là thế sự vô thường a, bất quá thực sự mà nói, đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, đây, đã là kết cục tốt nhất. Chương 423, Lòng Hiếu kỳ, Chương 423, Lòng Hiếu kỳ, Hoàng Giang huyện, Hải khẩu trấn Bởi vì là cuối tuần, cho nên sáng sớm Cao Tùng Mẫn cùng Mạnh Linh hai vợ chồng liền lái xe trở về lao ra, Cao Tùng Mẫn cùng Mạnh Linh cũng là ải khẩu người địa phương, trước đây cùng Giang Du chia tay sau đó, Cao Tùng Mẫn cũng là trong nhà giới thiệu cùng Mạnh Linh nhận biết lúc này mới có hai người sự tình phía sau. Bất quá so với Cao Tùng Mẫn thành thành thật thật nông thôn nhân xuất thân, Mạnh Linh trong nhà điều kiện tương đối mà nói lại muốn tốt hơn nhiều. Mạnh Linh phụ thân Mạnh Trình Cương là sát vách chín lang hương hương Đảng ủy viên, phó hương trưởng, mặc dù cấp bậc cũng không cao, nhưng mà Mạnh Trình Cương là loại kia điển hình địa phương cơ sở cán bộ, làm người khéo đưa đẩy, Mạnh bị gạo bạo vì tiền, cho nên không chỉ tại chín lang hương lẫn vào rất mở, cùng trong huyện không ít cán bộ cũng có lui tới. Cao Tùng Mẫn mẹ vợ Lý Nhật Hồng là chín lang hương trung tâm tiểu học giáo vụ chỗ chủ nhiệm, so với nhạc phụ mạnh trình cương, Lý Nhật Hồng tính tình rõ ràng muốn thế lực không thiếu. Theo lý thuyết lấy mạnh ra ra sản là không lớn để ý một cái bình thường hương chấn nhân viên văn phòng làm chính mình con rể, Trước đây sở dĩ đồng ý Cao Tùng Mẫn cùng nữ nhi mạnh linh quan hệ qua lại thậm chí kết hôn, chủ yếu vẫn là bởi vì vị này mạnh hương trưởng nhìn chúng Cao Tùng Mẫn là người. Tại mạnh trình cương xem ra, Cao Tùng Mẫn tình huống gia đình đơn giản là con một, hơn nữa tiểu tử dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự. vẫn là đại học danh tiếng tốt nghiệp, tính tình chữ trạng, tương lai chỉ cần nấu nổi gậy lạnh, sớm muộn có phát tích một ngày. Nhưng mà đợi đến hai người kết hôn, cái này vừa đợi chính là nhiều năm, Cao Tùng Mẫn không chỉ không có bất kỳ cái gì bộc lộ tài năng dấu hiệu, ngược lại tại Ải Khẩu trấn qua càng ngày càng tệ, nếu như không phải bận tâm hắn người nhà phụ này mà mũi, Ải Khẩu bên kia đoán chừng đã sớm trực tiếp đuổi hắn ăn không ngồi trở đi. Vì chuyện này, Lý Nhật Hồng cũng không ít bẩm nam nhân mình trước đây nhìn sai rồi, nhưng mà cho dù như thế, Mạnh Trình Cương vẫn là trước sau như một mà cho rằng tự mình con rể là không có đụng tới cơ hội tốt. Nhưng mà bao quát Mạnh Trình Cương chính mình cũng không nghĩ tới trong miệng hắn nói tới cơ hội vậy mà lại tới đột nhiên như vậy, con rể Cao Tùng Mẫn vậy mà trong vòng một đêm liền thành huyện ủy bí thư Chu Dương liên lạc viên cũng chính là thư ký, không chỉ như thế, ngay cả hắn khoa viên thân phận cũng bởi vậy phát sinh biến hóa, trực tiếp bị được bổ nhiệm vì Hoàng Giang văn phòng đảng ủy huyện phó chủ nhiệm. trong lúc nhất thời, bởi vì con rể Cao Tùng Mẫn nguyên nhân, mạnh trình cương tại Chín Lang Hương địa vị cũng là đột nhiên tăng nhiều, đồng nhiên có siêu việt Hương đảng ủy phó bí thư cùng ban kiểm tra kỷ luật bí thư trở thành Chín Lang Hương chính phủ tam bạ thủ tư thế. bất quá đoạn thời gian gần nhất, theo huyện ủy bí thư Chu Dương điều nhiệm tin tức truyền ra, mạnh trình cương trong lòng cũng là lo hâu không được. chủ yếu vẫn là lo lắng con rể Cao Tùng Mẫn hướng đi vấn đề. Tại Mạnh Trình Cương xem ra, huyện ủy chu bí thư đi lần này, con rể Cao Tùng Mẫn hướng đi tốt nhất kỳ thực chính là lưu lại văn phòng đảng ủy huyện tiếp tục đảm nhiệm mấy năm phó chủ nhiệm, tiếp đó nghĩ biện pháp hoạt động một chút phía dưới đến địa phương hương trấn đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu đến nỗi bây giờ liền xuống phóng con đường này, Mạnh Trình Cương căn bản liền không có cân nhắc qua, bởi vì dựa theo con rể Cao Tùng Mẫn bây giờ tư lịch, nếu như chuyển xuống lời nói nhiều lắm là, cũng chỉ có thể đảm nhiệm một cái hương trấn phó chức lãnh đạo, mà tại cơ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, Mạnh Trình Cương quá rõ ràng cơ sở hương trấn phó chức nghĩ đi lên có bao nhiêu khó khăn. Hôm nay là Mạnh Trình Cương 50 tuổi sinh nhật. Mạnh Trình Cương làm người mặc dù khéo đưa đẩy giao tế dọa phát, nhưng mà tại trưởng kỳ tại cơ tầng kinh nghiệm để cho hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là sinh nhật cũng không có đi chấn trên khách sạn tổ chức lớn, mà là tại trong nhà mở mấy bản tiệc rượu mời một ít đồng sự cùng bằng hữu. Hôm nay sáng sớm, lần lượt liền có nông thôn lãnh đạo cùng bằng hữu quen thuộc tới, đám người vừa vào cửa bao nhiêu đều muốn hỏi một câu con rể cao tùng mẫn tình huống lắm mạnh, không phải ta nói ngươi, hôm nay ngươi 50 lại Thọ như thế nào cũng phải đi trên chấn xử lý xử lý, trong nhà mở như thế mấy bản không tưởng nổi a. chẳng lẽ ngươi thật đúng là dự định để cho lý chủ nhiệm một người cả cái này mới bàn lớn đồ ăn hay sao nói chuyện chính là chính lang hương hương trường ngưu dần một cái địa đạo ngay thẳng há tử bất quá đừng nhìn vị này như hương trường ngay thẳng nhưng mà quen thuộc người đều biết cái này một vị tâm tư thế nhưng là không có chút nào thiếu nghe vậy đang trong phòng khách vội vàng dâng trà lý nhật hồng lập tức liền cười cười tiếp lời gốc giả nói như hương trường vậy ngài thế nhưng là đánh giá cao ta ta chính là bản sự lại lớn cũng dày vò không ra 180 cái mâm thức ăn hôm nay lão mạnh tại trên trấn mời mấy cái chính gốc lao sư phó trở về nhất định có thể để các ngươi ăn đến thống khoái người cả phòng nghe vậy lập tức cứ vui vẻ ha ha mà cười không ngừng không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống ngưu dần lập tức lại hỏi như thế nào cao chủ nhiệm hôm nay còn chưa tới nghe lời này một cái cao tùng mẫn mẹ vợ lý nhật hồng khuôn mặt bên trên lập tức liền đưa ra hờ quang mở miệng liền nói sợ là còn phải chờ một hồi mới đến đây đi ta nghe mạnh linh nói đêm qua tùng mẫn tiễn đưa mẹ ủy chu bí thư đi đông giang hơn nửa đêm mới trở về sáng sớm xem chừng muốn nhiều ngủ một lát trong phòng trên mặt mọi người lập tức liền nhao nhao lộ ra một vòng vẻ hâm mộ thương trường dần càng là thoáng chút đăm chiều hướng ở nơi đó bận rộn mạnh chỉnh cương trong lòng nhất thời cũng thầm mắng cái này lão mạnh thật đúng là vận khí tốt tìm con dễ vậy mà trở thành văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm huyện ủy bí thư thư ký bất quá vừa nghĩ tới huyện ủy chu bí thư lập tức sẽ điều chỉnh đến trong tỉnh đi làm bộ tổ chức phó bộ trưởng như dần lập tức liền vừa cười vừa nói nói đến lần này chu bí thư đi lần này chúng ta hoàng giang thế nhưng là thiệt hại không nhỏ ta nghe nói trong huyện không ít người đều chạy đến huyện ủy huyện chính phủ cái kia vừa đi chắn chu bí thư xe không để hắn đi làm quan làm đến mức này chúng ta chu bí thư chỉ sợ cũng là phần độc nhất đúng lắm mạnh chu bí thư đi trong tỉnh cao chủ nhiệm bên kia an bài thế nào người có tin tức không có ta xem tối thiểu nhất cũng muốn chuyển xuống đến hương trấn đi đảm nhiệm một lần chính phủ người đứng đầu a nghe vậy mạnh trình cương làm sao không biết như dần ý tứ vị này như hương trường đây là nói mát đang nói ra chỉ bằng hắn một cái hương trường chẳng lẽ lại không biết tự mình con rể tư lịch chỉ sợ còn không làm được hương trường bất quá mạnh trình cương cũng không để ý chỉ là cười lắc đầu nói chuyện này ta còn thực sự không biết bất quá làm hương trường chắc chắn là không thể nào tùng mẫn tư lịch không đủ nếu là có có thể nói ta xem vẫn là lưu lại văn phòng huyện ủy bên kia hảo trong phòng đám người ngay vậy lập tức liền nhao nhao gật đầu một cái tại văn phòng huyện ủy tự nhiên là tốt mặc dù chỉ là phó chủ nhiệm, nhưng mà dù nói thế nào cũng là huyện lãnh đạo. Hơn nữa mỗi ngày ngay tại lãnh đạo mắt mũi phía dưới, không chắc ngày nào liền bị lãnh đạo coi trọng. Lúc này trong viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng mở cửa, ngay sau đó đám người liền thấy mạnh linh vậy mà một người đẩy ra trong viện cửa sắt đi đến cha mẹ. Ai nha? Nhiều lãnh đạo như vậy, hồ bí thư tốt, lưu hương trưởng tốt. Mạnh linh tính cách theo mạnh trình Cương, mồm mép cũng là rất linh hoạt. Vừa nhìn thấy khắp phòng lãnh đạo lập tức liền từng cái hô đi qua, đám người tự nhiên cũng là vui tươi hớn hở theo sát nàng chào hỏi. Bất quá lý nhật hồng lại đầu lông mày nhướng một chút cửa trước bên ngoài nhìn một chút. gặp ngoại trừ khuê nữ một người, con rể cao tùng mẫn vậy mà không thấy bóng dáng, lập tức lại hỏi, linh linh, tại sao là ngươi một người trở về tùng mẫn người đâu? nghe được lý nhật hồng âm thanh, đám người mặc dù tất cả đều bận rộn đốt thuốc cũng chả, bất quá khỏe mắt dư quang vẫn là từng cái hướng mạnh linh nhìn sang mẹ, ngươi liền biết người con, con rể, hắn đi phía dưới trong thôn giúp chu bí thư làm ý chuyện, một hồi liền trở về. đi trong thôn giúp chu bí thư làm việc, chu bí thư không phải lập tức phải đi trong tỉnh sao? trong thôn có chuyện gì muốn làm, ngươi cũng đừng dỗ ta. nghe vậy lý Nhật hồng cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi mọi người còn lại càng là âm thầm gật đầu một cái ai nha ngươi quản nhiều như thế làm gì ta chẳng lẽ còn gạt ngươi sao lại nói chu bí thư đi trong tỉnh không phải là lãnh đạo sao lãnh đạo sự tỉnh ta nào biết được nhiều như vậy mạnh linh một câu nói xong trong phòng mọi người nhất thời liền cười lên lý Nhật hồng cũng là tức giận trắng khuê nữa một mắt nhưng mà đúng vào lúc này chính là hương hương bí thư đảng ủy hồ kiến hoa bỗng nhiên cười hỏi tiểu mạnh chu bí thư lần này trở về tỉnh thành nhiệm trước nhà các ngươi cao chủ nhiệm đến cùng là lưu lại trong huyện hay là thế nào đấy ngươi có biết hay không tin tức à? trong phòng Đám người nghe vậy lập tức liền từng cái nhao nhao ngẩng đầu hướng Mạnh Linh nhìn sang, ngay cả Mạnh Trình Cường cùng Lý Nhật Hồng hai vợ chồng cũng không ngoại lệ, đồng dạng một mặt tò mò nhìn chằm chằm tự mình quê nữ. Phải biết, trong khoảng thời gian này vợ chồng bọn họ hai vì chuyện này thế nhưng là tranh luận nhiều lần, hết lần này tới lần khác quê nữ Mạnh Linh bên này nửa chữ cũng không hỏi được, nói là muốn giảng kỷ luật. Chương 424, gặp lại các bộ và ủy ban trung ương đại lão. Chương 424, gặp lại các bộ và ủy ban trung ương đại lão. Trong phòng, Mạnh Linh nghe được gầm thanh hồ kiến hoa, trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng mà mọi người thấy được đi ra nàng rõ ràng có chút chần chờ. thấy thế một đám lao hồ ly làm sao không biết sự tình có hy vọng, nhìn tiểu mạnh cái biểu tình này rõ ràng là đã biết kết quả. trong lúc nhất thời trong lòng mọi người lập tức trở nên cùng đuốt mèo cào tựa như. màng lưu dần vị này hương trưởng càng làm miệng thẳng tâm nhanh trực tiếp liền vừa cười vừa nói, ta xem tiểu mạnh đây nhất định là biết. đám người nghe vậy lập tức liền cười lên, không xem qua con ngươi mặc dù rời, nhưng mà lỗ thai lại dựng thẳng lên cao. chỉ có chín lang hương hương bí thư đảng ủy hồ kiến hoa thấy thế vừa cười vừa nói, tiểu mạnh, nếu là không thuận tiện nói ngươi liền đừng nói đợi lát nữa cao chủ nhiệm tới chúng ta hỏi hắn. nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, mạnh linh lập tức liền cười đáp, không có không có. hồ bí thư ngưu hương trưởng đây cũng không phải là bí mật gì ngược lại các lãnh đạo sớm muộn cũng phải biết ta nghe tùng mẫn nói chu bí thư đã cùng tỉnh ủy bên kia chào hỏi nói là điều tùng mẫn cùng đi tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia hai ngày trước tùng mẫn nhân sự quan hệ đã xoay qua chỗ khác bất quá trong huyện còn không có ra thông báo đoán chừng cũng chính là chuyện của hai ngày này a cái gì đi tỉnh ủy bộ tổ chức trong phòng mọi người vừa nghe lời này lập tức cũng không khỏi phải ngược lại hốt một hơi khí lạnh Hương bí thư đảng ủy hồ kiến hoa càng là phủi đất lập tức đứng lên hỏi đi tỉnh ủy bộ tổ chức ai nha nha đây thật là cái tin tức vô cùng tốt lão mạnh a lão mạnh ta nhìn ngươi hôm nay không uống nhiều mấy chén đều không được à ha ha ha mà giờ khác này trong phòng mạnh trình cương cùng lâm Nhật hồng hai vợ chồng cũng triệt để ngây ngẩn cả người lý Nhật hồng càng là trắng khuê nữ một mắt thơm mắng cái này cô nàng chết dầm kia chuyện trọng yếu như vậy thậm chí ngay cả tự mình nương láo tử đều không sớm nói cho ha ha ha dễ nói dễ nói uống nhiều chén rượu đều được nhưng mà ngươi hồ bí thư cũng như hương trưởng hôm nay chạy không được nghe được con rể cao tùng mẫn cư nhiên bị chu bí thư mắc khác đối đãi, trực tiếp liền cùng một chỗ điều chỉnh đến tỉnh ủy bộ tổ chức đi làm việc lúc này mạnh trình cương chính xác cao hứng không được bất quá liền tại đây thời điểm Hương trường Nưu dần lại cười ha ha mà hướng Mạnh Linh hỏi, "Tiểu Mạnh, cao chủ nhiệm đi tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm chức vụ gì định không có?" Lần này Mạnh Linh ngược lại là không chần chờ, hoành thụ sự tình nói đều nói cũng không có cái gì tốt dấu dếm, trực tiếp liền nói, Ngưu Hương trưởng, cái này ta còn thực sự biết, hẳn là tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ phòng cán bộ phó khoa trưởng." Thoáng một cái, trong phòng mọi người nhất thời liền nhao nhao không nói, rõ ràng trong lúc nhất thời còn không có từ nơi này chức vị trên xưng hô lấy lại tinh thần. Nhưng mà rất nhanh, Hương bí thư Đảng ủy Hồ Kiến Hoa cùng Hương trưởng dần lập tức liền liếc nhau một cái, lập tức liền nhao nhao thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ hai chỗ phòng cán bộ phó khoa trưởng t đây chính là cái không được vị trí a xem như cơ sở đảng ủy cùng chính phủ người đứng đầu hồ kiến hoa cùng như dần dù sao cũng là một cái chính khoa cấp cán bộ tự nhiên biết chức vị này đến cùng là làm cái gì Tình ủy bộ tổ chức chủ quản là toàn huyện cán bộ nhận đuổi cùng khảo sát việc làm mà cán bộ hai chỗ phân quản nhưng là toàn tỉnh các nơi thành phố cùng với khu huyện cán bộ điều chỉnh xem như cán bộ hai chỗ bên trong trọng yếu nhất bộ môn một trong phòng cán bộ việc làm muốn cụ thể hơn một điểm chủ yếu chính là phối hợp phòng làm việc lãnh đạo đối với toàn tỉnh địa thị cùng với khu huyện cán bộ tiến hành điều tra cùng khảo sát có thể không nói khoa trương chút nào, cao tùng mẫn lần này đi tỉnh ủy bộ tổ chức mặc dù cấp bậc không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào vẫn là phó khoa cấp, nhưng mà tự thân có thể tiếp xúc được đồ vật cùng trên tay nắm giữ quyền lợi, cùng hoàng giang huyện một cái văn phòng đảng ủy huyện phó chủ nhiệm đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. quan trọng nhất là lần này cao tùng mẫn có thể đi tỉnh ủy bộ tổ chức, đó là bộ tổ chức phó bộ trưởng tự mình điểm tướng, đã có lãnh đạo coi trọng như vậy, cái tiêu cao tùng mẫn có thể vẫn luôn là một cái phó khoa trưởng sao? chính là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết không có khả năng. không chắc tiếp qua mấy năm cũng không phải là cao khoa trưởng mà là cao trưởng phòng một khi đến huyện xử cấp cán bộ danh sách đừng nói là bọn hắn những thứ này cơ sở hương chấn người phụ trách chỉ sợ sẽ là hoàng giang huyện ủy huyện chính phủ lãnh đạo thấy đều phải rất cung kính kêu một tiếng chỗ cao nghĩ tới đây trong lúc nhất thời hai người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp mà đổi thành một bên cao tùng mẫn đem mạnh linh đưa đến cửa nhà sau đó cũng không dừng lại trực tiếp liền lái xe đi ải khẩu chấn tới gần hồ lớn bên cạnh trong một thôn chính hắn chính là ải khẩu người nông thôn bên này đối với phía dưới thôn cũng rất quen thuộc hơn nữa cũng không thiếu đồng học còn ở tại nông thôn Cho nên xe nhẹ đường quen mà tìm được địa phương sau đó, Cao Tùng Mẫn lập tức tìm người quen mang theo đi tìm mấy nhà có lưu hàng thôn dân trong nhà ước chừng tìm 4, năm nhà sau đó, Cao Tùng Mẫn trung quy là mua đầy đủ hết chu dương giao phó muốn mua đồ vật, tổng cộng là sáu chỉ kích thước tại hai ba cân xung quanh hoang dại con ba ba, còn có hơn 10 cân hoang dại lương, đây đều là đồ tốt, chỉ là ít đột như vậy liền xài hơn mấy ngàn. Chân chu mà trả tiền, Cao Tùng Mẫn lập tức liền lái xe trở về trong huyện, dứt khoát đường đi cũng chính là nửa giờ đầu bộ dáng. tại huyện thành đường dài khách vận trạm bên kia tìm được một cái người quen giới thiệu chạy thủ đô tài xế xe buýt câu thông rõ ràng sau đó cao tùng mẫn lập tức liền đem đồ vật giao cho đối phương hơn nữa liên tục dặn dò nhất định muốn hoàn hảo mà đưa đến phụ trách tặng đầu người cũng biết cao tùng mẫn thân phận tự nhiên là chủ bộ ngực làm cam đoan nhất định đưa đến cao tùng mẫn lúc này mới nhanh chóng lái xe trở về mẹ vợ nhà chờ hắn chạy đến thời điểm đắng người cũng sớm đã hàn huyên gần tới hơn một cái giờ sáu mà giờ khác này tại vì ở thủ đô đặt chân trong tiểu điểm chu dương cùng đảm siêu nhiên liên lạc một chút xác định rõ đi bệnh viện sự tỉnh sau đó Đơn giản thu xếp một chút lập tức đánh liền xe taxi thẳng đến bệnh viện. Quân đội bệnh viện trung Chu Dương đến thời điểm đàm siêu nhiên đang ở bệnh viện cửa phòng khách miệng chờ lấy hắn, hai người gặp mặt Chu Dương cũng không nói gì nhiều, chỉ là đưa tay tại trên thân đàm siêu nhiên vô vô, nhưng mà đàm siêu nhiên mới mở miệng hắn lập tức cũng có chút ngây ngẩn cả người vậy nếu không ta vẫn đợi lát nữa lại đi lên à. Trong đại sảnh, Chu Dương trầm tư sau một lát mới lên tiếng. Thì ra ngay tại trước khi hắn tới không đến nửa cái giờ tả hữu. Ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Lâm Kiến Vĩnh bệnh mà so với hắn trước một bước đến bệnh viện bên này, thăm kim thuộc Bình hơn nữa bây giờ đang ở phòng bệnh bên kia đối với vị này Lâm chủ nhiệm. Chu Dương mặc dù cũng không có giống lần trước đụng tới Hà Minh Trạch thời điểm loại tâm tình này, nhưng mà nếu như không phải rất tất yếu tự nhiên là có thể tránh thoát thì tránh đi đừng, ta vừa mới xuống thời điểm Lâm chủ. Nhiệm đã biết ngươi một tới, ngươi chính là bây giờ nghĩ chạy cũng đã chậm. Nghe vậy Chu Dương lập tức liền không nhịn được chừng Đàm Siêu Nhiên một mắt, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đánh nhắm mắt đi theo Đàm Siêu Nhiên cùng đi bệnh viện xếp sau một tòa nhìn khá là yên lặng trong đại lâu. lập tức liền thẳng đến trên lầu cán bộ nòng cốt phòng bệnh. quả nhiên vừa ra thang máy đi tới trong hành lang, chu dương lập tức liền thấy trong hành lang đứng mấy người, cũng đều là đi theo lâm kiến vĩnh cùng đi đến. trong đó một cái người chu dương không xa lạ gì, thấy thế tự nhiên là đi nhanh lên đi lên lên tiếng chào hỏi vương ca hảo. nhưng mà lâm kiến minh thư ký vương sở bình một nghe lời này lập tức liền cười khoát tay hảo nói, đừng, ngươi thế nhưng là lập tức sẽ làm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng người, ngươi xưng hô này ta có thể chịu không được, chúng ta ngang hàng xưng hô à? chu dương gật đầu một cái thật cũng không nói cái gì. bất quá trong lòng đối với vương sở bình cũng coi trọng một phần xem như ủy ban cải cách và phát triển chính bộ cấp phó chủ nhiệm thư ký có thể làm được một bước này cũng đủ để lời thuyết minh vương sở bình xử sự, sự làm người lao đạo chỗ chương 425, nhân sinh gặp gỡ như thế chương 425, nhân sinh gặp gỡ như thế trong hành lang chu dương hướng mọi người thấy một vòng dù sao tình huống đặc thù cho nên ngoại trừ cùng vương sở bình đánh em thanh gọi cũng không cùng đám người nói thêm cái gì lập tức liền an tĩnh trong hành lang trở lấy bên cạnh thân đàm siêu nhiên nhỏ giọng giới thiệu với hắn hai người trẻ tuổi tình huống một cái là đàm siêu nhiên biểu ca là cậu hắn nhi tử Họ vương cứ gọi Kim Thế Vinh, bây giờ tại một nhà tài chính ương xí bên trong đảm nhiệm phó trước, tính ra cũng là phó sảnh cục cấp hành chính cấp bậc, bất quá ngoài 40 niên kỷ, cũng đã có thể xem là tuổi trẻ tài cao đến nỗi một cái khắc cùng Kim Thế Vinh niên kỷ không sai biệt lắm nữ nhân nhưng là đảm siêu nhiên trị dâu Tống Văn Trân, trước mắt ở trong nước một nhà ngân hàng đầu tư phòng trong đảm nhiệm hoa đông địa khu người phụ trách. Hai vợ chồng gặp Chu Dương hướng bọn họ dò xét đi qua đều mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu một cái đến nỗi còn lại mấy cái niên kỷ cùng chính mình sắp xỉ người trẻ tuổi, Đàm Siêu Nhiên không có giới thiệu, Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không nghe ngóng, trong lòng xem chừng cũng là Đàm gia cùng Kim gia vãn bối đang lúc Đàm Siêu Nhiên tiếng nói hạ xuống song, phòng bệnh đóng chặt môn đột nhiên bị kéo ra, Chu Dương lập tức liền thấy một khuôn mặt quen thuộc từ trong phòng bệnh đi tới, thình linh lại là ủy bàn cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Lâm Kiến Vĩnh. Trên hành lang Nhìn thấy Lâm Kiến Vĩnh tử trong phòng bệnh đi ra, Đàm Siêu Nhiên vị kia biểu hình Kim Thế Vinh lập tức cởi tiến lên kêu một tiếng Lâm chủ nhiệm tốt, nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh cũng không có cùng Kim Thế Vinh nắm tay, chỉ là gật đầu một cái lập tức liền hướng hành lang, cái này một bên đi tới. Nhưng mà, đang lúc trong đám người Chu Dương giàu dĩ muốn hay không tiến lên chào hỏi, Lâm Kiến Vĩnh ánh mắt lại đột nhiên liền rơi xuống trên người hắn, thấy thế Chu Dương tự nhiên biết không tranh thoát, không thể làm gì khác hơn là hít một hơi thật sâu tiến lên bước mấy bước cùng Lâm Kiến Vĩnh chào hỏi Lâm chủ nhiệm tốt. Nghe vậy Lâm Kiến Vĩnh tựa hồ như có điều suy nghĩ liếc Chu Dương một cái, rõ ràng dừng một chút mới hỏi, như thế nào? Lúc này có rảnh tới kinh thành? còn chưa có đi Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đưa tin. Trong hành lang, Chu Dương nghe vậy biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Kiến Vĩnh lại đột nhiên hỏi cái này sao một câu nói, đáy lòng càng là âm thầm cảm khái chính mình có phải hay không cùng ủy ban cải cách và phát triển lãnh đạo xung đột đã hơn một lần là đến xem kim Thục bình thời điểm đụng phải Hà Minh Trạch vị này xuất thân ủy ban cải cách và phát triển phó tổng. Lúc đó Hà Minh Trạch mới mở miệng liền để hắn ít một chút tâm địa gian dảo nhiều. Một chút thật mới thật tiền xem như không nhẹ không nặng mà gõ chính mình một phen. Lần này Lâm Kiến Vĩnh mặc dù tại trong lời nói không có bao nhiêu gõ ý vị nhưng mà dò xét ý tứ lại không có chút nào thiếu chu dương trầm ngâm phút chốc âm thầm ổn định tâm thần một chút lúc này mới lên tiếng đáp ân tỉnh ủy bộ tổ chức miễn chức thông chi vừa xuống nhậm chức văn kiện còn không có phía giới phát biết kim bí thư tình huống cho nên muốn lấy tới xem một chút không nghĩ tới ngài cũng ở đây bên cạnh nói xong chu dương ngẩng đầu nhìn lâm vĩnh kiện sắc mặt thấy hắn trên mặt tựa hồ không có biểu tình không vui lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra bất quá trong lòng cũng cảm thấy thầm nghĩ những thứ này tỉnh bộ cấp đại lão có phải hay không cũng là cao thâm như vậy khó lường Nếu mày lâm kiến vĩnh trong mắt ánh mắt tại chu dương trên mặt quét một chút, qua một hồi lâu mới gật đầu nói, vậy ngươi cũng coi như là có lòng, thuộc bình đồng chí tại Đông Hải vất vả nhiều năm như vậy, ngươi cũng là Đông Hải đi ra ngoài cán bộ, có thể tới nhìn nàng một cái cũng là nên. Bất quá bộ tổ chức công tác cũng muốn suy nghĩ nhiều tưởng tượng, cái khác lời nói liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi đi gặp thấy các ngươi kim bí thư à, bất quá thời gian không nên quá dài, cho thêm nàng thời gian nghỉ ngơi, ngươi lần trước giao lên phần báo cáo kia rất không tệ, nội dung tỉ mỉ xác thực. Ta nhìn nguyên nên tiếp tục đi cơ sở làm kinh tế, không qua tỉnh ủy bộ tổ chức rèn luyện một chút cũng tốt, nghiêm vấn đồng chí xưa nay xem trọng trẻ tuổi cán bộ bồi dưỡng, người muốn. Nhiều học suy nghĩ nhiều, không cần đùa nghịch quá nhiều tiểu thông minh. Nói xong Lâm Kiến Vĩnh cũng không các loại chu dương mà miệng, ngược lại liền cùng Đàm Siêu Nhiên nắm tay dặn dò vài câu, sau đó mới mở rộng bước chân hướng thang máy đi tới. Bất quá Lâm Kiến Vĩnh thư ký Vương Sở Bình lại đột nhiên hướng Chu Dương vẫy vây tay báo cho biết một chút trên tay điện thoại, thấy thế Chu Dương cũng có chút không hiểu, nhưng mà lập tức liền nắm lên điện thoại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Vương Sở Bình quả nhiên cho hắn gửi một tin nhắn. nhưng mà xem xét tin tức nội dung, Chu Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Vương Sở Bình vậy mà lại thông báo chính mình chuyện như vậy, nhưng mà rất rõ ràng, nếu như không có nhận được lầm Kiến vĩnh cho phép, cái tin tức này chắc chắn sẽ không phát đến trên điện thoại di động của mình. Bất quá Chu Dương cũng không nghĩ nhiều, các điện thoại di động quét trong hành lang đám người một mắt, lập tức liền đẩy cửa ra tiến vào phòng bệnh. Phòng bệnh rất lớn, có chút tương tự với loại kia phòng xếp, bất quá ở giữa ngoại trừ một đạo pha lê tầng ngăn cách bên ngoài cũng không có vết tưởng Chu Dương thật xa liền thấy nằm ở trên giường bệnh Kim Thục Bình tại trên bên giường bệnh còn có hai cái y tá đang bận rộn. Nhìn thấy Chu Dương đi vào. Trong đó một cái lớn tuổi một chút y tá hướng hắn đi tới dặn dò một chút chú ý hàng mục, nói cho hắn biết thời gian muốn khống chế tại 20 phút trong vòng, gật đầu một cái, Chu Dương lập tức đi ngay bên trong trong phòng kế. Mà giờ khắc này trong hành lang nhìn xem Chu Dương đi vào phòng bệnh, Kim Thế Vinh cùng Tống Văn Chân liếc nhau một cái, hai người trên mặt rõ ràng đều lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ. Phải biết Kim Thục Bình mới vừa vận làm xong giải phẫu, dựa theo phía trên chỉ thị, ngoại trừ một chút trọng yếu lãnh đạo và cùng Kim Thục Bình lui tới tỉ mị quan viên, còn lại trên cơ bản chỉ có họ hàng gần gia thuộc mới có thể được phép tới quan sát. Chỉ có điều Chu Dương nghiên kỷ nhìn cũng không lớn. rõ ràng không thể nào là loại kia phương diện rất cao lãnh đạo, hơn nữa cái này một vị bọn hắn xác định chính mình cũng không có gặp qua, thậm chí tại đàm gia trong thân thích hẳn là cũng không có một người như vậy, nhưng là từ vừa rồi bị bàn cải cách và phát triển phó chủ nhiệm lâm kiến vĩnh cùng hắn nói chuyện với nhau thái độ đến xem đối phương rõ ràng cũng không phải hạng người vô danh, trong lúc nhất thời hai người tự nhiên có chút hiếu kỳ chu dương đến tận cùng là lai là gì, tống văn chân càng là trực tiếp hướng bên cạnh thân đàm siêu nhiên hỏi siêu nhiên vừa mới đi vào vị kia cũng là nhà các ngươi thân thích, tống văn chân âm thanh mặc dù không lớn nhưng mà trong hành lang vốn là yên tĩnh. Nghe vậy đám người tự nhiên nhao nhao ngẩng đầu hướng đàm siêu nhiên nhìn sang, dù sao vừa rồi Chu Dương cùng ủy ban cải cách và phát triển lâm chủ nhiệm nói chuyện một màn kia thật sự là làm cho người có chút hiếu kỳ. Tại mọi người xem ra, có thể cùng một vị chính bộ cấp quan lớn trên một vào được, hơn nữa người sáng suốt cũng nhìn ra được hai người cũng không phải loại kia công sự công bạn nói chuyện hiếm, đấy lòng tự nhiên đối với Chu Dương thân phận rất là hiếu kỳ. mà nhìn thấy chị dâu tống văn Trần cùng biểu hình kim thế vinh trên mặt một bộ dáng vẻ nghi hoặc đàm siêu nhiên tự nhiên đoán được chính mình vị này từ trước đến nay liền tâm tư thâm trầm biểu hình suy nghĩ cái gì bất quá hắn cũng không có hứng thú giải thích thêm chỉ là từ tốn nói một câu tẩu tử ngươi là hỏi chu dương a hắn trước đó tại đông hải thành phố làm việc qua xem như mẹ ta một cái thuộc hạ a nhưng mà đàm siêu nhiên nói xong câu đó chính hắn cũng không nhịn được tại đáy lòng bật cười nếu như dựa theo hắn như thế giới thiệu mà nói vậy trong nhà số một lãnh đạo thuộc hạ cũng quá là nhiều một điểm bất quá nhân sinh gặp gỡ chính là như thế xem như đông hải thành phố đương nhiệm đảng ủy phó bí thư. Kim Thục Bình thuộc hạ chính xác rất nhiều, nhưng mà chân chính cũng có thể đi vào trong phòng bệnh cũng liền như vậy một chút, mà tại 30 tuổi thậm chí 40 tuổi phía dưới ở độ tuổi này càng là chỉ có Chu Dương một cái. Trong lúc nhất thời đàm siêu nhiên trong đầu cũng cảm thấy hiện ra 8 năm trước chính mình cùng Chu Dương lần thứ nhất gặp mặt tình hình, lập tức liền thầm mắng một câu đồ chó hoang Chu Dương, hợp lấy 8 năm trước lần thứ nhất gặp mặt liền không có cho mình sắc mặt tốt nhìn. Chương 426, không phải cái gì cơm đều có thể ăn. Chương 426, không phải cái gì cơm đều có thể ăn. Trong phòng bệnh, nhìn thấy Chu Dương đi vào, Kim Thục Bình cũng không có nói cái gì. Chỉ là chỉ chỉ một bên ghế ra hiệu hắn ngồi xuống. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt ốc mắt long sâu, cả người càng là gầy có chút thoát hình Kim Thục Bình Chu Dương đáy lòng không khỏi đột nhiên run lên, con mắt đều có chút đỏ lên, phải biết hắn lần trước nhìn thấy Kim Thục Bình thời điểm vẫn là Tết Xuân đến tỉnh thành đi chúc Tết thời điểm. Lúc đó Kim Thục Bình tình trạng nhìn cơ hồ liền cùng người bình thường không khác, không nghĩ tới lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, thân thể của nàng vậy mà liền trở thành cái bộ rắn này, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng cảm thấy cái mũi của mình có chút mọi nhừ. Nói thực ra, Hắn mặc dù cũng không giống Lý Văn Vương như thế tại Kim Thục Bình bên cạnh thân nhưng nhận quá thư ký loại này chức vị, nhưng mà không thể phủ nhận là mình tại Đông Hải thành phố những năm kia, mặc kệ là bởi vì Lý Văn Vương nguyên nhân cũng tốt, còn là bởi vì Đàm Siêu Nhiên quan hệ cũng được, Kim Thục Bình đối với chính mình đề điểm cùng phối hợp cũng là hắn không cách nào coi nhẹ. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì lúc đó có Kim Thục Bình vị này thì Ủy phó bí thư ở sau lưng, chính mình liền không khả năng từ Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm vị trí bên trên đặc biệt để bạt đến khu ủy ban kinh tế và thương mại đi làm chủ nhiệm. Không có một bước này, tự nhiên cũng không có bây giờ chính mình không đến 30 liền được bổ nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng loa mắt. Mặc dù đối với người khác xem ra, một bước kia chính mình vẹn vẹn bất quá là đề được cấp, nhưng mà Chu Dương trong lòng rất rõ ràng, từ phó phòng đến chính sự đạo này cánh cửa, rất nhiều người đều ở nơi này mắc kẹt bất động bao nhiêu năm, mà chính mình thuận thuận lợi lợi liền một bước vượt qua. Nhìn như một bước nhỏ, thế nhưng là tiết kiệm ít nhất thời gian 3 năm, phải biết lúc đó thị ủy văn phòng tổng hợp Vũ Húc Dương tại trên ngưỡng cửa này thế nhưng là ước chừng bị kẹp năm sáu năm lâu tiểu Chu a, sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, dù sao cũng là lập tức sẽ làm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng người. làm sao còn ngạc nhiên như vậy? đứng tại giường bệnh một bên đang bận lấy cho kim thục bình chỉnh lý ống truyền dịch tuyến y tá nghe được câu này không khỏi hướng chu dương lướt qua, đáy lòng càng là thầm giận mình. tình vị bộ tổ chức phó bộ trưởng, thật trẻ trung. mà nghe vậy chu dương cũng chỉ là cười hì hì rồi lại cười không nói gì. bất quá bên thai lập tức lại lần nữa nghe được kim thục bình âm thanh ta không phải là cùng siêu nhiên nói qua đường cho người qua đây sao? như thế nào? hắn không đem ta ý tứ chuyển đến đúng chỗ? ngồi ở giường bệnh một bên, chu dương nghe được kim thục bình lợi nói lập tức nói, kim bí thư, đảng ca nói với ta. bất quá dưới mắt nam giang tỉnh bên kia cũng không có gì sự tình. tỉnh tỉnh vị bộ tổ chức nhậm chức thông chi hẳn là còn muốn qua một đoạn thời gian mới xuống ta muốn vừa vặn có rảnh liền đến xem ngài nhìn thấy ngài không có chuyện gì ta an tâm không ngờ kim thục bình nghe lời này một cái lập tức liền khoát tay háo vừa cười vừa nói yên tâm cái này có gì không yên lòng ta còn chưa chết đoán chừng ngay cả mặt lão nhân ra ông ta cũng cảm thấy ta lao thái bà này miệng quá nghĩ linh tinh không muốn ta sớm như vậy đi gặp hắn ngay nghe vậy chu dương cười cười, cười gặp kim thục bình tâm thái như thế Hắn chính xác quan tâm không thiếu. Trước đây hắn quả thật có chút lo lắng Kim Thục Bình liên tục tao nộ bệnh tình đả kích tâm tính sẽ phát sinh mặt trái biến hóa, nhưng là bây giờ xem ra vẫn là mình quá nông cạn. Một cái có thể tại trên chính đàn mấy chục năm như đối mặt vượt sâu mà từng bước một đi đến phó bộ cấp cao quan chính trị nữ cường nhân, Kim Thục Bình ý chí cùng tầm mắt chỉ sợ xa xa không phải mình bây giờ có khả năng tưởng tượng, cho dù là vấn đề sinh tử cũng có thể bình thản đối đãi. Trong phòng bệnh, Kim Thục Bình trạng thái mặc dù không phải rất tốt, bất quá nói chuyện tinh thần đầu cũng không tệ lắm, hỏi Chu Dương trong công tác tình huống, lại với hắn chỉ điểm một chút tại bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí phải chú ý vấn đề. trong đó nhất là khác chu dương dư vị vô cùng chính là nói tới dùng người vấn đề thời điểm kim thục bình khuyên bảo hắn nhất định phải làm đến công bình công chính lại thực sự cầu thị không cần vẹn vẹn từ trong tài liệu phán đoán một người năng lực lãnh đạo thời gian đã đến trong phòng bệnh ngay tại chu dương cùng kim thục bình đang trò chuyện lúc cao hứng bên cạnh thân y tá đột nhiên mở miệng nói ra nghe vậy chu dương nhìn đồng hồ mặc dù còn có một bụng lời muốn nói nhưng mà cũng chỉ có thể đứng dậy cùng kim thục bình nắm tay đứng tại trên bên giường bệnh chu dương hai cánh tay nắm lấy kim thục bình khô cạn đến chỉ còn lại ra bọc xương lòng bàn tay phải bên trong rất cảm giác khó chịu bất quá cũng không nói cái gì chỉ là gật đầu một cái liền đứng dậy rời đi phòng bệnh trong hành lang nhìn thấy Chu Dương đi ra Đàm Siêu Nhiên lập tức tiến lên vô bả vai của hắn một cái hỏi hắn kế tiếp là sắp xếp gì nhưng mà Chu Dương còn chưa mở miệng bên tai đột nhiên liền nghe được một đạo thanh âm xa lạ ngươi hảo Chu Bí thư ta là Siêu Nhiên biểu ca Kim Thế Vinh đây là danh thiếp của ta nói xong Kim Thế Vinh liền đem một tấm danh thiếp đưa qua Chu Dương mặc dù cảm thấy đối phương động tác này có chút đột ngột bất quá cũng không nói cái gì cười tiếp nhận danh thiếp xem xét lúc này mới nhìn thấy Kim Thế Vinh chức vị Hoa Kiến tập đoàn đảng ủy viên phó tổng quản lý ngươi hảo Kim tổng hai người nắm tay. bất quá chu dương cũng không cùng kim thế vinh trò chuyện nhiều liền theo đàm siêu nhiên cùng một chỗ đi xuống lầu trở về đi đằng ca ta hôm nay buổi tối có thể muốn đi một chuyến lâm chủ nhiệm trong nhà sáng sớm ngày mai liền trở về đông giang ngươi được đấy vậy mà cùng lâm chủ nhiệm cũng đắp lên quan hệ lâu một trong đại sảnh nghe được chu dương lời nói đàm siêu nhiên cũng là xưng sở nhưng mà nghe vậy chu dương lại cười khổ cười lập tức đã nói một chút vừa rồi vương sở bình gửi tin cho hắn sự tình ngươi nói là lâm chủ nhiệm có ý định cho ngươi đi lâm gia tham gia thiệp sinh nhật của hắn Trong đại sảnh đàm siêu nhiên một mặt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Chu Dương, bỗng nhiên một hồi rõ xét, thấy hắn gật đầu một cái lập tức liền hắt hắc "Quái tiếu không tệ không tệ, xem ra ngươi thật đúng là vào Lâm chủ nhiệm pháp nhãn, ta thế nhưng là nói cho ngươi, Lâm chủ nhiệm tại kinh vòng thế nhưng là nổi danh tính xấu ai sổ sách đều không mua, có thể bị hắn nhìn trúng hậu bối hẳn là không mấy cái, bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, nhà hắn môn cũng không tốt tiến, bước vào Lâm gia đầu cửa, bên trên sẽ phải trụ mũ." Nghe được đàm siêu nhiên mà nói, Chu Dương trong lòng cũng là bỗng nhiên sửng sở lập tức liền âm thầm may mắn cùng đàm siêu nhiên để chuyện này quả nhiên không phải cái gì cơm đều có thể tùy tiện ăn đảm siêu nhiên lời mặc dù có chút khoa trường nhưng mà ngẫm nghĩ một chút chu dương vẫn thật là cảm thấy là chuyện như vậy xem như ủy ban cải cách và phát triển chính bộ cấp phó chủ nhiệm lâm kiến vĩnh bước kế tiếp tất nhiên sẽ đảm nhiệm một phương nhưng mà lâm kiến vĩnh đứng sau lưng thế nhưng là hà minh trạch mặc dù bây giờ theo thế cục biến hóa quốc nội chính đản dĩ vãng loại kia phe phái thuyết pháp đã phai nhạt không thiếu nhưng mà đây cũng không có nghĩa là tại phạm vi nhỏ bên trong liền không tồn tại chính mình một bước này bước ra đến cùng là cái gì kết quả thật đúng là khó mà nói nghĩ tới đây trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút tâm sự nặng nề trong bệnh viện, chu dương cũng không có cùng đàm siêu nhiên hàn huyên quá lâu. nguyên bản lần này tới, hắn kỳ thực là dự định giới thiệu đàm siêu nhiên cùng đông sơn bên kia hải dương thị thị trưởng kỷ minh lâu nhận thức một chút, nhưng là bây giờ xảy ra loại chuyện này, cũng chỉ có thể sau này hay nói. bất quá mặc dù như thế, chu dương vẫn là ở trước mặt đi cho kỷ minh lâu một chiếc điện thoại, lập tức liền để đàm siêu nhiên cùng đối phương hàn huyên vài câu, chờ hai người lưu lại phương thức liên lạc lúc này mới cất điện thoại di động chuẩn bị trở về khách sạn đúng. phía trước ta để cho người ta cho ngươi gửi ít đồ, quay đầu ta cho ngươi địa chỉ ngươi đi lấy một chút, cũng là chút sản phẩm địa phương, cho ngươi bổ cơ thể dùng. Đàm siêu nhiên nghe vậy lập tức ở trên vai hắn đập một cái hỏi, "Chỉ ta thân thể này còn cần bổ? Ta xem là ngươi muốn bổ a, lúc nào cùng Hiểu Khiết Sinh hai thai? Nhìn tình ngươi A, ngược lại là ngươi, nhanh tìm người kết hôn mới là chính sự, trong tổ chức khảo sát cán bộ gia đình nhưng cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Nha, cái này còn chưa có đi bộ tổ chức đâu liền cho ta thượng cương thượng tuyến đi không cùng ngươi nhiều lời, đi nhanh lên đi, mới vừa nói chuyện này ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, thực sự không được cho Lý Văn Vương bí thư gọi điện thoại hỏi nàng một chút ý kiến cũng thành, số 2 lãnh đạo nơi đó coi như xong." Gật đầu một cái, Chu Dương cũng không nhiều lời khoát tay áo liền ra bệnh viện đại sảnh. Chương 427 tin tức trọng đại. Chương 427 tin tức trọng đại cái này Chu Dương ngươi cảm thấy người khác như thế nào? Tại bệnh viện trong hành lang, chờ Chu Dương đi theo đàm siêu nhiên cùng một chỗ đi xuống lầu. Bây giờ vẫn ở bên ngoài phòng bệnh Tống Văn chân không khỏi những mày hướng bên cạnh thân Kim Thế Vinh hỏi làm người như thế nào chỉ sợ còn khó nói. Nhưng mà thân phận của hắn chính xác rất không bình thường. 26 tuổi cả nước đại biểu đảng, 27 tuổi huyện ủy bí thư, hơn nữa chỉ chờ công nhân bày tỏ kết thúc lập tức liền muốn đảm nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. 30 tuổi cũng chưa. với phó sảnh cục cấp lãnh đạo cán bộ, huống chi còn là tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng loại này thực quyền cương vị, ngươi nói loại người này có thể đơn giản đi nơi nào. Đúng, ta xem siêu nhiên cùng hắn quan hệ hẳn là rất không bình thường, đến lúc đó nếu có cơ hội, ta xem một chút có thể hay không để cho hắn giới thiệu thêm một bước nhận thức một chút, cái này Chu Dương không chắc tương lai chính là một cái nhân vật. Trong hành lang kim thế vinh nghĩ nghĩ nói. Trên thực tế, ngay mới vừa rồi hắn cũng tại trên mạng tra xét một chút Chu Dương tư liệu, không thể không nói, dựa theo trên tư liệu tin tức biểu hiện đến xem, Chu Dương thân phận quả thật làm cho hắn giật mình tê lên. thậm chí nếu như không phải trên web sai rán vào ảnh chụp thình linh lại là chu dương dáng vẻ mà nói hắn thậm chí đều biết hoài nghi cái này căn bản liền chỉ là trùng tên trùng họ mà không phải cùng là một người dù sao 29 tuổi phó sảnh cục cấp cán bộ hơn nữa còn là sắp đảm nhiệm một tỉnh bộ tổ chức phó bộ trưởng loại này mấu chốt cương vị tình huống thật sự là quá là hiếm thấy dù cho nói là phượng mau lân dắt cũng không đủ nhưng mà nghe được kim thế vinh âm thanh tống văn chân vẫn không khỏi phải nhữ mày để cho siêu nhiên giới thiệu ngươi cảm thấy hắn chịu giúp một tay sao ta xem thôi được rồi không phải liền là một cái bộ tổ chức phó bộ trưởng sao hơn nữa còn là nam giang tỉnh cái tia địa phương ngươi cảm thấy nếu như không phải cô phụ nguyên nhân hắn có thể nhắc nhanh như vậy trên thực tế hai người đều rất rõ ràng đàm siêu nhiên cùng kim ra bên này một đám thân thuộc quan hệ từ trước đến nay liền không có như vậy thân mật cũng chính là hai người bọn họ bởi vì là trong nhà lao gia tử là đàm siêu nhiên cậu ruột nguyên nhân lúc này mới lui tới thường xuyên một chút dĩ vãng bởi vì kim thục bình cái này cô mẫu có địa vị cao nguyên nhân kim ra bên này đám người bao nhiêu còn có chút trừng dương bất quá theo cô mẫu kim thục bình khỏi bệnh cô phụ đàm văn sơn thợ vị kim ra đám người lập tức liền cuống Phải biết so với cô mẫu Kim Thục Bình đối với Kim Gia Chiếu Cố, Đàm Văn Sơn vị này cô phụ cũng không thấy được liền nhất định sẽ đối với Kim Gia người có bao nhiêu chào đón. Nghe được thê tử âm thanh, Kim Thế Vinh rõ ràng nhữ mày đến lúc đó lại nhìn a siêu nhiên tính cách ngươi tin tưởng, chuyện này gấp không được, bất quá Chu Dương có thể đi tới một bước nào cũng không phải chúng ta có thể bận tâm, nhưng mà ngay bây giờ tới thăm ngươi nói cũng đúng, chưa hẳn có thể đi đến cái tình trạng gì năm. Một bên khác, Chu Dương rời bệnh viện cũng không có nhiều hơn dừng lại. Mà là lập tức liền trận một chiếc taxi thẳng đến trong tử điếm, dọc theo đường đi hắn liên tục đánh mấy cái taxi, liền lái xe sư phó đều cười nói hắn mới từ trong bệnh viện đi ra không phải là bị cảm ata ta bây giờ đã họp, đợi lát nữa điện thoại cho ngươi. Ngồi ở trong xe taxi, Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là phát cho Lý Văn Vương một tin tức đi qua, hỏi thăm nàng một chút đối với chuyện này ý kiến, nhìn thấy Lý Văn Vương hồi phục Chu Dương ấy lòng rất nhanh liền bình tĩnh lại, bất quá trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện này. khi thực hắn thấy đàm siêu nhiên nói đến quả thật không tệ, lâm kiến vĩnh thân phận đặc thù, nếu như chính mình thật sự tùy tiện tới cửa lời nói nhất định sẽ dẫn xuất một chút phiền thoái, nhưng mà không đi chắc chắn cũng không được. dù sao vương sở bình đã cho hắn phát tin tức, hơn nữa đoán đều không cần đoán lâm kiến vĩnh chắc chắn là biết tình huống. mặc dù ý tứ này cũng không phải xuất từ miệng của lâm kiến vĩnh nhưng mà cự tuyệt một cái tỉnh bộ cấp quan lớn cũng không phải ai cũng có loại dũng khí này, chu dương tự nhận là cũng không thể nào. trở lại khách sạn sau đó, chu dương gọi điện thoại hỏi một chút thư ký cao tùng mẫn đổ vật tình huống, nghe được hắn nói cũng tại trên đường. Chấm nhất xế chiều ngày mai liền có thể đưa đến khách sạn, chu dương cũng yên lòng không thiếu. lấy hắn cùng đàm siêu nhiên quan hệ, tự nhiên không cần dựa vào loại chuyện này để đạt tới cái mục đích gì, đơn giản chính là một phần tâm ý thôi. nói đến hắn cùng đàm siêu nhiên bất chi bất giác cũng quen biết thời gian 7, 8 năm, có đôi khi nghĩ đến vấn đề này, chu dương cũng sẽ cảm khái một chút thời gian trôi qua đích xác rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt chính mình từ đông đại tốt nghiệp cũng đã 8 năm. trong thủ điểm, chu dương chán đến chết mà nằm ở trên giường, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác khó giải quyết vấn đề, mặc kệ lý văn phương bên, tiên là cái gì thuyết pháp. buổi tối hôm nay lâm gia chắc chắn là muốn đi. Đến lúc đó chính mình cũng không thể tay không tới cửa. Nghĩ tới đây Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút nhíu mày, cũng may rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp, lập tức lập tức liền cho Trương Mao Mao gọi một cú điện thoại đi qua. Trong loa, vừa nghe đến Chu Dương gọi điện thoại ý đồ đến, Trương Mao Mao ngược lại là cảm thấy chuyện này không khó dạng này, ta để cho giới cờ một cái khách sạn người phụ trách bây giờ đi chuẩn bị cho ngươi, bất quá cụ thể phải chuẩn bị đồ vật gì ngươi đã nghĩ tốt chưa? Trong loa nghe được điện thoại bên kia Trương Mao Mao lời nói, Chu Dương cũng không nhịn được oán thầm không thôi, xem ra chính mình thật đúng là kẻ trí nghị đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, thậm chí ngay cả loại vấn đề này cũng không ý thức được bản ca. thứ quá quý trọng cũng không cần chuẩn bị loại vật này cầm ra dễ dàng gây phiền toái ngươi để cho hắn cho ta chuẩn bị một bộ khám một chút đồ uống trà a chu dương mình thích uống trà cái thói quen này là tại đông đại thời điểm liền có nói đến sẽ lại khoa trương một điểm làm người hai đời cái thói quen này một mực liền không có ném qua hơn nữa đời trước tại cơ sở việc làm cả ngày không có việc gì liền suy xét uống trà phía trên vấn đề không dám nói là chuyên gia nhưng mà ít nhất là tinh thông vật này tiễn đưa đồ uống trà nhưng cũng nói được dù sao lấy lâm kiến vinh thân phận vật gì tốt chưa từng gặp qua lấy trương mao mao giá trị bản thân tự nhiên là quý giá đến đâu đồ vật cũng kiếm được nhưng mà đây nhất định không thích hợp đi ngươi chờ chút đem địa chỉ phát cho ta chậm nhất hai cái giờ ta liền cho người đem đồ vật đưa qua trong phòng khách chu dương cúp điện thoại đấy lòng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra lại qua một hồi lâu đại khái đợi đến buổi chiều năm điểm nhiều thời điểm lý văn phương chúng quy là gọi điện thoại đến đây bất quá lý văn phương mới mở miệng chu dương liền không nhịn được nếu mày tất nhiên lâm chủ nhiệm có ý tứ này vậy ngươi đi chắc chắn là muốn đi nhưng mà đảm bí thư bên kia ngươi chuyện tốt nhất trước tiền trao đổi một chút ngươi cảm thấy thế nào trong phòng chu dương cầm di động trong đầu cũng xoay chuyển cực nhanh nói thực ra đối với lý văn vương đề nghị này hắn lúc trước đã từng cân nhắc nhưng mà hắn cho rằng bằng đàm văn sơn cùng hắn quan hệ kỳ thực cũng không cần làm như vậy nói đến thẳng thắn hơn từ lúc từ đông hải thành phố điều nhiệm nam giang bắt đầu trên đầu của hắn liền đã khắc một cái to lớn làm tự nếu như trong vấn đề này còn có cái gì đáng giá tranh cãi mà nói vậy khẳng định là sẽ ra đại vấn đề mà không phải trước mắt loại tình huống này nhưng mà gặp chu dương nửa ngày cũng không có nói gì lý văn vương lại một lần mở miệng trực tiếp liền điểm phá một cái thạch phá thiên kinh vấn đề lớn trong lúc nhất thời chu dương cũng triệt để ngây ngẩn cả người lập tức nấy lòng càng là cười khổ một hồi không thôi xem ra chính mình tin tức vẫn là lạc hậu đến kịch liệt thậm chí ngay cả loại này tin tức quan trọng đều một điểm âm thanh cũng không nghe được bất quá vừa nghĩ tới lý văn phương thân phận chu dương thật cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái mặc dù dưới mắt lý văn phương vẹn vẹn chỉ là đảm nhiệm đông hải thành phố bộ giáo dục đảng ủy bí thư nhưng mà tại đông hải thành phố ai cũng biết nàng là kim thục bình cực kỳ coi trọng người bằng không cũng sẽ không chuyển ra lý văn phương đến nhận trước sau còn muốn đi thành phố nhân đại hoặc thị chính hiệp làm một lần nữa tin tức có loại địa vị này lại thêm đông hải thành phố thị ủy bí thư trường quốc trung bên kia thái độ Lý Văn Vương có thể tiếp xúc được cấp độ tự nhiên so với mình một cái huyện ủy bí thư cao hơn nhiều lắm, biết những tình huống này cũng không đủ là lạ. Chương 428, chỉ có Chu Dương không tới. Chương 428, chỉ có Chu Dương không tới. Lâm Kiến Bỉnh sắp đảm nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư, đại tỉnh trưởng đây chính là Lý Văn Vương đang nói trong ống nói cho Chu Dương tin tức. Khi nghe đến cái tình huống này thời điểm, Chu Dương chính xác sững sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Dù sao cứ việc đã sớm biết Lâm Kiến Bỉnh nhất định sẽ chuyển xuống, nhưng mà hắn cũng đích xác không nghĩ tới vậy mà lại là loại này an bài. Bất quá trong đầu ngẫm nghĩ một chút. Chu Dương lập tức liền có một loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Dù sao bây giờ Nam Giang Tỉnh bên kia, Tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn cùng Tỉnh trưởng Dư Tắc Thành cũng là Hà Minh Trạch gì Phó tổng cái kia dọc theo đường đi đi, mà Tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn nghiên Linh cũng đến điều nhiệm khả năng tính chất cũng không lớn. Trái lại Tỉnh trưởng Dư Tắc Thành niên kỷ tối thiểu nhất còn có thể chơi lên hai vị, xem như thanh tra phái, cho nên Dư Tắc Thành nếu như muốn xung kích vị trí cao hơn, vậy thì không thể lại tiếp tục lưu lại Nam Giang Tỉnh. Rất rõ ràng, để cho Dư Tắc Thành cùng Lâm Kiến Vĩnh đổi chỗ một chút, cái này vừa giữ vững đối với Nam Giang Tỉnh lực độ trưởng khống, hơn nữa Dư Tắc Thành bên kia phát triển cũng làm sống lại. Phải biết đương nhiệm ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm vị trí đang ngồi vị kia, Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, chấm nhất sang năm nhiệm kỳ mới liền nên lui. Đến lúc đó dư tắc thành thượng vị chính là chuyện đã rồi. Trong phòng khách, Chu Dương trong đầu ánh lửa điện tiệm mà lướt qua đủ loại phỏng đoán. Trong lúc nhất thời trong lòng ngực cũng có chút cảm xúc bành trướng. Dù sao dính đến tỉnh bộ cấp cao quan động tĩnh, hướng về tầng thứ cao hơn thảo luận, đó chính là tương lai nước cộng hòa quyền lực tối cao tầng diện sắp đặt. Đây mới là quyền thế chân chính mị lực Á để điện thoại di động xuống. Chu Dương trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Bất quá vẫn là theo lời cho Đàm Văn Sơn gửi một tin nhắn đi qua. Đơn. Giản giới thiệu một chút tối hôm nay chuyện này. Rất nhanh hắn nhận được Đàm Văn Sơn hồi phục, tốc độ nhanh thậm chí để cho Chu Dương hơi kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Đàm Văn Sơn sau lại phát lại bổ sung một đầu tin tức, hắn lập tức liền biết hẳn là Đàm siêu nhiên sớm cùng hắn chào hỏi biết thay ta hướng Lâm chủ nhiệm Vân An. Tiểu Đàm bên kia ngươi nhiều cùng hắn tâm sự, xem bên cạnh có hay không thích hợp đơn thân nữ thanh niên, để cho hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Trong phòng khách, nhìn chằm chằm Đàm Văn Sơn phát tới tin tức, Chu Dương đáy lòng cũng là một hồi giở khóc dở cười, lần này nói đùa lớn rồi, đường đường tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, chẳng lẽ lại còn muốn cho người làm bám ai? Bất quá vừa nghĩ tới Đàm Siêu Nhiên bộ kia dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước rồi, Chu Dương cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, cho Đàm Siêu Nhiên giới thiệu bạn gái loại chuyện này, Đàm Văn Sơn thế mà yên tâm giao cho cho mình tới làm, thật đúng là đủ thần kỳ. Trong tiểu điếm, ngay tại Chu Dương suy nghĩ chuyện có chút xuất thần thời điểm, Trương Mao Mao bên kia bị thác người trùng quy là đổi tại 6 giờ rưỡi phía trước đem đồ vật đưa đến trong tiểu điếm. Cầm tới đồ vật, Chu Dương lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhìn một chút, không thể không nói Trương Mao Mao hẳn là tốn không ít tâm tư, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bộ đồ uống trà, nhưng mà cho dù là lấy Chu Dương ánh mắt cũng nhìn ra được bộ này đồ vật chỉ sợ giá cả không biết. Hỏi một chút giá cả quả nhiên, bên ngoài nhìn phổ thông một bộ đồ uống trà giá bán thế mà cao tới 3.000 nghìn nhiều khối. Bất quá cũng là không tính là cái gì quý giá đồ vật, đơn giản chính là một cái tâm ý chân chu mà cho người ta chuyển tiền. Chu Dương đoán chừng cũng hẳn là trương mau mau sớm có ra phó, trước mặt vị này nhìn niên mỹ kỷ cũng không lớn nhưng mà nói chuyện làm việc lại đầy đủ trầm một Khách sạn người phụ trách cũng không khách khí trực tiếp liền tiếp tiền. Lâm ra bên kia yến hội là buổi tối bảy điểm một khách chính thức bắt đầu, hắn từ trong tiểu điểm đón xe tới cũng muốn gần tới nửa giờ đầu bộ dáng, thời gian không thể nói vô cùng đầy đủ, nhưng mà cũng đầy đủ đã chạy tới, cho nên cầm tới đồ vật Chu Dương cũng không đợi. trực tiếp liền đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lập tức liền mang theo đồ vật đánh chiếc xe thẳng đến Lâm ra địa điểm tổ chức kiến hội. Dựa theo Vương Sở Bình cho hắn phát tới địa chỉ, Chu Dương dọc theo đường đi thúc dục sư phó tăng thêm tốc độ, trung bình là đổi tại 7 giờ mới xuất đầu thời điểm chạy tới địa phương. Lập tức lập tức liền cho Vương Sở Bình phát một tin tức, chỉ có điều Chu Dương cũng không có chú ý tới, ngay tại hắn cờ lật gửi đi cất điện thoại di động thời điểm, cửa cửa sổ tin tức cũng không có gửi đi ra ngoài, mà là lóe ra một cái màu đỏ nhắc nhở ký hiệu. Nhưng mà phát xong tin tức. Chu Dương lập tức liền thẳng đến cửa chính quán rượu đi qua, bất quá ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn chung quanh một chút, Chu Dương lập tức cũng có chút kinh ngạc, chính mình sẽ không chạy sai địa phương a. Chẳng lẽ đây chính là Lâm Kiến vĩnh tổ chức thọ yến khách sạn? Nói thực ra, mặc dù khách sạn hoàn cảnh nhìn rất không tệ, vị trí cũng rất yên lặng, nhưng là từ bề ngoài nhìn lại hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái hạng sang khách sạn, hoặc có lẽ là chính là loại kia rất thông thường tiểu lâu cũng không đủ, xem ra ở đây 89 phần 10 chính là này chủ loại giống như vốn riêng món nam địa phương, Chu Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là mang theo đồ vật đi theo trước mặt mấy người cùng một chỗ vào quán rượu đại sảnh. quả nhiên vừa vào cửa chu dương liền phát hiện lúc này nhìn cũng không lớn trong đại sảnh đã đứng đầy không ít người hơn nữa xem xét trong phòng khách bầu không khí liền đoán được buổi tối hôm nay đoán chừng cái địa phương này là bị đặt bao hết nhưng vào lúc này chu dương bên thai lại đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc ta chu dương người tại sao lại ở chỗ này nghe được âm thanh chu dương không cần quay người liền biết là ai vừa quay đầu lại quả nhiên thấy lâm chân chân đứng tại phía sau mình như thế nào ta xuất hiện ở đây lâm tiểu thư cảm thấy rất ngoài ý muốn sao đối với lâm gia vị đại tiểu thư này chu dương ấn tượng không thể nói hảo nhưng mà cũng không tính được nhiều hỏng hắn thấy lâm chân chân giống như đàm siêu nhiên cũng là tiêu chuẩn nhị thế tổ chỉ có điều đàm siêu nhiên người này trong lòng danh giới cuối cùng tương đối rõ ràng mà lâm chân chân thì càng có một loại có thể được xưng là đại tiểu thư tính khí cái đó ngược lại không có chỉ có điều ta nhớ được trên danh sách giống như không có tên của ngươi nghe vậy chu dương cười một cái nói chúng ta cũng có chút ngoại ý muốn vương thư ký sẽ bảo ta tới đúng lâm tiểu thư như thế nào không thấy điền tổng tại chu dương xem ra theo lý thuyết lâm kiến vĩnh sinh nhật điền nhược nam chắc chắn là muốn đến bất quá rất rõ ràng hắn cũng không có nhìn thấy điện nhược nam bóng người biểu tỷ ta nàng bây giờ người ở nước ngoài không có cách nào tới lâm chân chân vịnh vịnh lên miệng nói, chu dương nghe vậy cũng không hỏi nhiều, lập tức lâm chân chân liền dẫn hắn đi lầu hai phòng ngăn lớn bên trái một cái vòng tròn bên cạnh bàn bên trên, bất quá chu dương lập tức liền phát hiện trong đó muôn đạo, bởi vì hắn phát hiện trong toàn bộ phòng khách hết thệ có mười mấy cái bàn trò lớn, mỗi bàn đại khái có thể ngồi mười mấy người, ở giữa đại sảnh nhưng là tiệc vệ đại, nhưng mà ở đại sảnh phía trước nhất một loạt lại đơn độc trưng bày một tấm điện hình màn lớn, lúc này trước mặt mình cái bàn này hầu như đều đã ngồi đầy, hơn nữa đều không ngoại lệ mà ngồi xuống người niên kỷ cũng không lớn. Chu Dương sau khi ngồi xuống, ẩn ẩn từ bên cạnh thân mấy người nói chuyện trong nội dung phán đoán được đi ra cũng đều là ủy ban cải cách và phát triển hoặc còn lại mấy cái đơn vị nhân viên công tác, xem chừng cũng là cùng Lâm Kiến Vĩnh có quan hệ bộ môn ai huynh đệ, ngươi là đơn vị nào? Đúng lúc này, ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân một cái nhìn niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm, thế nhưng là cực kỳ linh hoạt người trẻ tuổi đột nhiên hướng hắn hỏi, Chu Dương ngược lại là biết người này họ Ngũ, vừa rồi vừa qua tới liền thấy hắn một mực tại cùng người bên cạnh nói chuyện phim ta. Ta Nam Giang tỉnh tới. Nam Giang? Không phải là Nam Giang tỉnh ủy a? Nghe được Chu Dương âm thanh, đối phương rõ ràng có chút giật mình đó cũng không phải nam giang phía dưới một cái huyện thành nhỏ a a đối phương nghe vậy a xong hai tiếng lập tức cũng không có tiếp tục cùng chu dương cho chuyện tiếp mà là quay người tiếp tục cùng bên cạnh thân còn lại mấy người nói chuyện khí thế ngất trời vậy mà lúc này tại vì ở đại sảnh một bên khác một cái duy nhất hẳn là khách quý phòng khách cửa phòng riêng lâm kiến Vinh thư ký vương sở bình lại một mặt cau mày biểu lộ tìm được một cái phục vụ viên thóc giọng hỏi cái gì lập tức liền xoay người trở về phòng khách trong phòng khách chỉ có một cái bàn trò lớn ngồi 20 người chắc chắn không có vấn đề bây giờ cái bàn bốn phía đã ngồi không sai biệt lắm có mười mấy người ngoại trừ ở giữa lâm kiến vĩnh còn lại là ủy ban cải cách và phát triển mấy cái lãnh đạo hoặc sở người phụ trách theo lý thuyết lấy lâm kiến vĩnh thân phận tự nhiên không có khả năng chỉ có những người này tới bất quá tối hôm nay hiến hội rõ ràng chủ yếu vẫn là lấy ủy ban cải cách và phát triển đồng sự làm chủ lại thêm một chút đường xa mà đến người quen cùng lâm gia thân bằng hảo hữu bây giờ chỉ thấy vương sở bình đi đến lâm kiến vĩnh bên cạnh thân lập tức liền túi người tại hắn bên thai nói chút gì lãnh đạo ngoại trừ nam giang tỉnh chu dương đồng chí còn chưa tới trên danh sách khách nhân đều đến đông đủ ngài nhìn có hay không có thể tuyên bố bắt đầu chương 429, trên thọ yến ô long chương 429, trên thọ yến ô long trong phòng khách lâm kiến minh nghe vậy lập tức liền nhữ mày hỏi ngươi cho hắn phát địa chỉ không có sai a lãnh đạo ta đã liên tục xác nhận địa chỉ không tệ nghe được thư ký vương sở bình âm thành lâm kiến minh nhờ vậy mới không có nói tiếp cái gì mà là gật đầu nói vậy thì bắt đầu à, đến nỗi chu dương bên kia ngươi chờ chút cùng hắn liên lạc một chút xem là gì tình huống nói xong lâm kiến minh khoát tay áo Khúc nhạc dạo ngắn này tự nhiên cũng sẽ không đối với tiệc tối tạo thành ảnh hưởng gì lớn. bất quá vương sở bình minh lộ ra phát giác được lâm kiến vĩnh khe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là thầm mắng chu dương không đáng tin cậy. nhưng mà nghe được lâm kiến vĩnh lời nói lập tức liền ư một tiếng, lập tức liền đi đi qua đẩy ra bao xương đại môn, rất nhanh đám người liền thấy lâm kiến vĩnh một ngựa đi đầu, sau lưng nhưng là trong bao xương một đám lãnh đạo cùng theo đi tới trong đại sảnh, lập tức trong toàn bộ phòng khách hơn trăm mốt người lập tức đứng dậy, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức cũng vang lên. trong đám người bây giờ ngồi ở đại sảnh ngoài cùng bên trái nhất trong góc chu dương nhìn xem đại sảnh phía trước nhất vị kia buổi tối hôm nay thọ yến nhân vật chính cũng chính là ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm lâm kiến vĩnh đáy lòng cũng cảm thấy cảm khái không thôi tuy nói loại chuyện này trước đó chắc chắn không khả năng sẽ có đặc thù gì an bài tỉ như còn muốn diễn tập cái gì nhưng là từ vừa rồi một màn kia đến xem đám người đối với vị trí của mình rõ ràng đều phân chia cực kỳ rõ ràng cái này tự nhiên chính là trên quan trường một ít không cần ngôn ngữ nói ra được quy cụ thể hiện bất quá bởi vậy cũng đủ để nhìn ra được một cái tình bộ cấp cao quan quyền thế quá lớn trong đại sảnh. Lâm Kiến Minh cũng không có nói thêm cái gì lời khách sáo, chỉ là gật đầu cùng đám người lên tiếng chào hỏi, lập tức đã nói vài câu trên tình cảnh lời nói đối với buổi tối quý khách biểu thị cảm tạ, ngắn gọn lên tiếng kết thúc về sau, Lâm Kiến Minh lập tức liền mang theo một đám sảnh cục cấp trở lên cán bộ về tới trong phòng khách. Bất quá chờ an bài tốt một đám lãnh đạo sau đó, Vương Sở Bình lập tức liền vô cùng lo lắng mà đi tới bên ngoài phòng khách hành lang bên trong bấm chuông điện thoại thật xin lỗi, điện thoại gọi đã quay xong, số gì? Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã quay xong, số gì? đi cái này chu dương đến cùng là làm cái quỷ gì? trong hành lang nghe được trong loa truyền đến thanh âm nhắc nhở, cho dù là vương sở bình từ trước đến nay chính là tốt tính lúc này cũng có chút giận. phải biết buổi tối hôm nay thế nhưng là lâm kiến vĩnh tự mình chỉ đích danh để cho hắn thông chi chu dương tới tham gia thọ yến, kết quả thế mà náo ra loại chuyện này, cái này khiến hắn làm sao lại không sốt ruột? mà giờ khác này trong đại sảnh thấy xa xa chu dương tựa hồ có chút không thích sống chung dáng vẻ, cũng chỉ là một thân một mình ngồi ở chỗ đó uống rượu xem náo nhiệt, lâm chân chân trong mắt cũng cảm thấy lướt qua một tia hài hước thân sắc. nói thực ra lâm chân chân đối với chu dương kỳ thực cũng không có cái gì ác ý. đơn giản chính là nghĩ ra một nơi dưới cái nhìn của nàng chu dương nếu là tại hoàng giang huyện nhậm trước, vậy dĩ nhiên là một cái đồ nhà quê không thể nghi ngờ đến nội chu dương chức vụ cho dù là huyện ủy bí thư lại như thế nào xuất thân gia đình như vậy không nói khoa trường chút nào lâm chân chân thấy qua huyện ủy bí thư không có 10 cái cũng có tạm cái so huyện ủy bí thư cấp bậc cao lãnh đạo cán bộ càng là đếm không hết đáng giận nhất là là gia hỏa này rõ ràng là cái đồ nhà quê lại còn nghĩ con ít người ăn thị thiên nga rõ ràng đã kết hôn rồi thế mà cùng biểu tỷ điển nhược nam quan hệ trả không hết không sở phía trước một lần tiệc cưới bên trên trong nhà kỳ thực đã an bài mấy người cùng điển nhược nam gặp mặt kết quả gắng gượng bị ra hỏa này làm rối hơn nữa còn kém chút tại chỗ rơi xuống mặt mũi của mình lần này còn không phải không hào hào trêu đùa trêu đùa hắn đấy lòng suy nghĩ lâm chân chân điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên nong nong xem xét là điển nhược nam gọi điện thoại tới lập tức liền cầm lên điện thoại đi trong hành lang nhưng mà đang lúc nàng cùng điển nhược nam trò chuyện kết thúc muốn hướng về trong đại sảnh thời điểm ra đi khỏe mắt quét nhìn đột nhiên liền liếc xem vương sở bình đang một mặt khó coi đứng trong hành lang vương thư ký ngươi không vào trong ở đây làm gì Lúc này Vương Sở Bình tâm tình chính xác không thế nào tốt, bất quá xem xét là Lâm Chân Chân, cũng chỉ đành âm thầm kiềm chế lại đấy, lòng không kiên nhẫn vừa cười vừa nói, "Không, có việc gì, gọi điện thoại?" "Đúng chân thực, ta hỏi ngươi chuyện gì, buổi tối hôm nay là ngươi phụ trách an bài khách nhân ngồi xuống a." "Ngươi thấy Chu Dương không có." Nghe được Vương Sở Bình âm thanh, Lâm Chân Chân cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức liền gật đầu nói, "Chu Dương, ngươi nói là Hoàng Giang huyện cái kia Chu Dương." "Hắn tới a, ta đem hắn an bài ở đại sảnh bên kia, à, ngay tại bên trái cái kia trong góc, cùng người ủy bàn cải cách và phát triển ngồi cùng một chỗ." Nói xong Lâm Chân Chân lập tức chỉ chỉ trong đại sảnh tới gần bên trái xóa xỉnh một cái bản, nhưng mà nghe được Lâm Chân Chân âm thanh, Vương Sở Bình sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy hắn lập tức hướng trong đại sảnh liếc mắt nhìn, quả nhiên lập tức liền thấy Chu Dương bên mặt hai nha ta Lâm đại tiểu thư, ngươi như thế nào không nói sớm, lần này nói đùa đơn giản chính là lớn hơn rồi. Không để ý đến Lâm Chân Chân phản ứng, Vương Sở Bình lập mã liền hướng trong đại sảnh tiến lên. Mà sau lưng trong hành lang, nghe được Vương Sở Bình âm thanh, Lâm Chân Chân trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, lập tức liền ý thức được buổi tối hôm nay chính mình làm không tốt thật sự làm ra sự tình tới. Mà giờ khắc này trong đại sảnh, Chu Dương đấy lòng cũng có chút âm thầm buồn cười, hắn đương nhiên biết mình buổi tối hôm nay 89 phần 10 là bị Lâm Chân Chân trêu cận, bất quá hắn ngược lại là không có gì tính khí, giống Lâm Chân Chân loại nữ hài tử này, nói trắng ra là chính là một cái nuôi dưỡng ở trong nhà kính gạo trùng, chính mình cùng với nàng trí khí ngoại trừ không duyên cũng cơ kéo thân phận thấp thế, nhưng là không, có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có điều Chu Dương cũng có chút buồn mực, theo lý thuyết mình đã cho Vương Sở Bình phát tin tức, đối phương không có khả năng không biết. Nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra. nhưng mà vừa mở ra không chít chắc hắn lập tức liền ngây mẩn cả người thì ra lúc trước hắn phát cho vương sở bình tin tức vậy mà không có gửi đi ra ngoài cái này cha một cái mới phát hiện nguyên lai like có thể là hôm nay nói chuyện điện thoại thời gian quá dài điện thoại tại hạ xe lúc ấy đã quay xong trong lúc nhất thời chu dương cũng không biết nói cái gì cho phải đây thật là nháo cái số đen lên rồi cũng may đúng lúc này chu dương đột nhiên phát giác được trên bả vai mình bị người trụm một cái lập tức bên thai liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc quay người lại quả nhiên thấy lâm kiến vĩnh thư ký vương sở bình một khuôn mặt thần sắc vội vã đứng tại phía sau mình mà lúc này trên mặt bà ngoại trừ chu dương còn lại đám người càng là cả đám trận mắt há mồn mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện vương sở bình lập tức liền nhao nhau bắt đầu chào hỏi vương sử hảo vương sử nhưng mà mọi người mắt trận cho là vương sở bình ngoại trừ cùng bọn hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi vậy mà trực tiếp liền kéo một cái cái tiên nam giang tỉnh tới đồ nhà quê một hồi hàn huyên, thấy thế bị bàn cải cách và phát triển mấy cái trong phòng bàn đám người cũng có chút hậu. phải biết vương sở bình tự thân cấp bậc mặc dù cũng chỉ là chính sử nhưng mà không chịu nổi bản thân hắn vẫn là lâm chủ nhiệm thư kỳ à chỉ bằng danh hiệu này Vì bên trong tầm thường sợ người phụ trách nhìn thấy hắn đều muốn khách khí ba phần, thì càng đừng xách bọn hắn cái này một ít khoa trưởng hoặc phó xử cấp cái khác tiểu nhân vật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhao nhao tò mò hướng Chu Dương nhìn sang, trong lòng đối với Chu Dương thân phận tự nhiên là vạn phần Hiếu kỷ. Cũng may lúc này cùng Chu Dương hàn huyên song song, vương sở bình đang muốn mang Chu Dương đi trong phòng khách, nhưng mà không biết là vô tình hay là cố ý, đột nhiên liền xoay người hướng đám người giới thiệu nói các vị. giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Nam Giang tỉnh Hoàng Giang huyện Tiền nhiệm huyện ủy bí thư Chu Dương Chu bí thư, Chu bí thư lập tức liền muốn điều nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng các ngươi tiếp tục, ta trước tiên mang theo Chu bí thư đi lâm chủ nhiệm bên kia. Nói xong không đợi đám người phản ứng lại, lập tức liền mang theo Chu Dương hướng trong phòng khách đi qua, mà liền tại Vương Sở Bình mang theo Chu Dương rời đi về sau, trên mặt bàn vốn là còn có chút cử chỉ điên rồ, đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Chu Dương, Hoàng Giang huyện Tiền nhiệm huyện ủy bí thư, sắp điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng. Ta tiên hợp lấy ngồi chung nửa ngày như vậy. Thì ra bên cạnh dĩ nhiên thẳng đến ngồi nhất tôn đại thần a. Ý thức được điểm này, trước đây ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân cái kia họ ngũ người trẻ tuổi càng là hơi đỏ mặt, phải biết hắn mới vừa rồi là thật sự đem cái này một vị trở thành từ địa phương tới độ nhà quê. Nhưng kết quả, chương 430, không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Chương 430, không thể tưởng tượng nổi chân tướng đứng tại ngoài phòng khách, Chu Dương đáy lòng trong lúc nhất thời kỳ thực cũng là trăm mối cảm xúc của ngang, từng có lúc chính mình cũng là giống vừa rồi mấy người trẻ tuổi kia, tại loại này nơi chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh thấp giọng nghị luận trong phòng khách xảy ra sự tình. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cách nhau một bức tượng, thế nhưng là giống như hai thế giới đồng dạng khác nhau một trời một vực. Hôm nay Lâm Kiến Vĩnh Thọ Yến, ủy ban cải cách và phát triển bên này xem như chuẩn bị đơn vị, dự tiệc tự nhiên số đông cũng là ủy ban cải cách và phát triển bên này đồng sự, trừ cái đó ra chính là lâm ra một chút thân bằng hảo hưu. Bất quá ủy ban cải cách và phát triển bên này cũng không phải là toàn bộ đến đông đủ, chỉ có thể nói tới hoặc nhiều hoặc ít cũng là cùng Lâm Kiến Vĩnh có nhất định việc làm lui tới nhân viên công tác. Cấp lãnh đạo mặt có mặt hôm nay, dạ tiệc chủ yếu là ủy ban cải cách và phát triển hai vị khác phó bộ cấp phó chủ nhiệm, các Minh trước tiên cùng với đảng dược đông sở lãnh đạo và sự cấp cán bộ tầng diện liền tương đối nhiều. Trên thực tế, Thọ yến còn chưa bắt đầu phía trước, đám người liền từ Lâm Kiến Bình thư ký Vương Sở Bình cử động nhìn lên đi ra tối hôm nay Thọ yến bầu không khí tựa hồ có chút không đúng vị. Bởi vì Lâm chủ nhiệm biểu tình trên mặt mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng mà xem như ủy ban cải cách và phát triển lãnh đạo chủ yếu một trong, Lâm Kiến Minh tính khí tự nhiên là vì mọi người biết, người sáng suốt cũng nhìn ra được Lâm chủ nhiệm dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Trong phòng khách đám người nhao nhao sau khi ngồi xuống, Vì bên trong tư cách giả nhất phó chủ nhiệm các minh trước tiên lập tức liền cười hướng lâm kiến vĩnh hỏi lâm chủ nhiệm ta xem buổi tối hôm nay có phải hay không còn có khách nhân không tới dù sao trong bao xương chỗ ngồi đếm ở nơi đó người sáng suốt cũng nhìn ra được còn kém một người phải biết giống loại trường hợp này đến hội nhân viên công tác chính là lại sơ ý sơ suất cũng không khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này 10 cá nhân ngươi hết lần này tới lần khác muốn bày ra 11 một đêm ghế nói thật dễ nghe điểm cái này gọi là để phòng vắng nhất nhưng mà nói đến đơn giản một điểm chính là việc làm không cẩn thận rất rõ ràng có thể bị lâm kiến vinh chọn chúng khách sạn nhân viên công tác tự nhiên không thể lại liền điểm này cũng không biết người cái này lao cắt chính là hỏa nhãn kim tinh bất quá không đến chính là một tên tiểu bối không có việc gì chúng ta liền không đợi hắn nghe vậy các minh trước tiên cũng không hỏi nhiều nhưng mà trong bao xương mọi người còn lại lại âm thầm có chút yếu kỳ liền ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm thọ yến đều có thể cự tuyệt có mặt người bình thường cũng không có loại này sức mạnh bất quá lâm kiến vinh nói xong lập tức liền gọi đám người động khởi ước dù sao cũng là tư nhân yến hội tuy nói mọi cử động hiển thị rõ quyền thế chi uy nhưng mà bầu không khí rõ ràng muốn sống bọn không thiếu mấy cái lãnh đạo động khởi đua đụng phải mấy lần cái chén sau đó đám người cũng nhao nhao bung ra nhưng mà đám người bắt đầu ăn không đến mấy phút sau cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra đám người lập tức liền thấy lâm kiến vĩnh thư ký vương sở bình mang theo một người trẻ tuổi đi đến trên thực tế lúc này chu dương đi theo vương sở bình một lên lúc tiến vào rõ ràng đem tư thái của mình thả rất thấp dù sao trong bao xương đám người cấp bậc thấp nhất chỉ sợ cũng là ủy ban cải cách và phát triển một cái sở người phụ trách chính mình mặc dù sắp điều nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nhưng mà ngay cả như vậy trên cấp bậc cũng vẫn chỉ là phó sành của cấp cùng một nhóm người này so sánh chính mình không chỉ có riêng là trẻ tuổi chính trị địa vị cũng rõ ràng kém ít nhất nhất cấp nhưng mà ngay cả như vậy chờ hắn tiến vào phòng khách phát hiện trong phòng khách mười mấy ánh mắt đông nhiên hướng chính mình từng xem tới thời điểm chu dương vẫn có một loại cảm giác ra đầu tê dại trong lòng trong lúc nhất thời cũng là đem lâm chân chân măng cái cầu hết lâm đầu tiểu thái muộn này lần này thật đúng là đem chính mình mấy không nhẹ nếu là sớm đem chính mình đưa vào tới làm sao có thể liền có mặt sau những chuyện này bất quá hôm nay điện thoại quay xong cũng chính xác không phải lúc chính hắn cũng là sơ ý vậy mà không có nhìn nhiều vậy mà lúc này hắn bên thai đã nghe được lầm kiến vĩnh âm thanh tiểu chu chớ ngẩn ra đó còn không mau ngồi xuống Nghe vậy chu dương lập tức gật đầu cười lập tức ngay tại vương sở bình kéo ra trên ghế ngồi xuống lập tức bên thai lại lần nữa nghe được lầm kiến vĩnh tại hướng đám người giới thiệu chính mình tới lao cát lao đẳng ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chu dương đồng chí nam giang tỉnh hoàng giang huyện tiền nhiệm huyện ủy bí thư lập tức liền muốn đi nhậm chức tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hai mươi chín tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tiểu chu chỉ sợ cũng xem như đổi mới một cái đi chép nói xong lâm tiến vĩnh liền không có tiếp tục mở miệng. bất quá đứng tại chu dương bên cạnh thân vương sở bình đã tiếp lời gốc dạ từng cái cho hắn đem trong bao xương một đám lãnh đạo đều giới thiệu một lần. nghe được cắt minh chút tên, chu dương lập tức đi qua kêu một tiếng cắt chủ nhiệm tốt, lập tức lại cùng đẳng dược đông lên tiếng chào hỏi. tiếp đó liền vươn tay ra hóa trang trong mái hiên mọi người còn lại đều nhất nhất mà nắm tay. cái này một vòng giới thiệu tới sau đó, chu dương đầu góc cũng có chút phình to. bất quá thấy hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà động tác lại không có chút nào lộ ra khi đảm, ngược lại tự nhiên hào phóng. trong lúc nhất thời trong bao xương một đám lãnh đạo cũng âm thầm có chút đối với vị người trẻ tuổi này ghé mắt không thôi. nhất là mấy cái sở cấp người phụ trách vừa nghĩ tới chu dương vậy mà chỉ có 29 tuổi tròn liền sắp đảm nhiệm một tỉnh bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lòng càng là âm thầm sợ hai thám phục phải biết tại chu dương cái tuổi này trong bao xương đám người rất đa tài mới vừa tiến vào sự cấp cán bộ danh sách nói thực ra tại cái tuổi này liền trở thành chỗ làm kỳ thực đã là tương đương không tầm thường nhưng mà cùng chu dương so sánh đó nhất định chính là làm cho người xấu hổ hơn nữa chu dương cái này phó sảnh cục cấp cũng không phải cái gì hư trước mà là đang nắm đại quyền tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đặt tại địa phương mà nói đó chính là thỏa đáng tỉnh ủy lãnh đạo nói câu khó nghe mà nói Nếu như hôm nay buổi tối không phải Lâm Kiến vĩnh Thọ Yến mà là đổi tại những trường hợp khác, cái kia Chu Dương chính là Yến hội không tranh cãi chút nào nhân vật chính. Trong phòng khách, Chu Dương cùng tất cả mọi người chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, trực tiếp liền trở lại chỗ ngồi của mình dơ ly lên nói, Lâm chủ nhiệm, các chủ nhiệm, đảng chủ nhiệm, còn có các vị lãnh đạo, hôm nay là ta đến muộn, hẳn là tự phạt ba chén, cái này ba chén rượu ta trước hết làm. Nói xong Chu Dương nửa đầu liền hai làm ba chén rượu mau đài, trong lúc nhất thời đám người cũng là âm thầm tắc lơi không thôi. Phải biết Chu Dương cái này ba chén cũng không phải bọn hắn buổi tối hôm nay uống rượu dùng chén nhỏ, mà là bên cạnh dùng để châm trà rót nước chén sứ trắng. Một ly xuống như thế nào cũng có một ba lượng rượu. Cái này ba chén uống xong, một bình mao đài đoán chừng cũng thấy đấy ha ha ha ha. Không nghĩ tới Tiểu Chu lại là đại lượng. Đi ngồi xuống đi. Ngay sau đó trong phòng khách đám người lập tức lại một lần nữa động. Chu Dương cũng tận lực không tiếp tục làm náo động, mà là một mực rất điệu thấp. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn có không thiếu sợ cấp người phụ trách cùng hắn liên tiếp chạm cốc đợi đến qua ba lần rượu. Đữa tiệc không sai biệt lắm ăn trên dưới một giờ. theo lâm kiến vĩnh để đua xuống đám người tự nhiên cũng biết dạ tiệc hôm nay xem như đã qua một đoạn thời gian quả nhiên trong phòng khách mấy cái lãnh đạo đơn giản hàn huyên vài câu sau đó lâm kiến vĩnh lập tức liền tự mình đưa Cát minh trước cùng Đảng kiến vĩnh hai người rời chỗ lập tức còn lại khách mời cũng nhao nhao tan cuộc nhưng mà chu dương lại bị vương sở bình đơn độc mời được khách sạn một cái trong phòng tiếp tân chỉ chốc lát sau sau đó hắn liền thấy lâm kiến vĩnh có chút sắc mặt phiếm hồng mà đẩy cửa ra đi đến chu dương lập tức liền đứng dậy hôm một tiếng lâm chủ nhiệm tân ngồi đi như thế nào buổi tối hôm nay ăn bữa cơm này có cái gì cảm xúc trong phòng tiếp tân chu dương rõ ràng bị lâm kiến vĩnh câu nói này hỏi có chút không biết vì sao ăn một bữa cơm mà thôi theo lý thuyết có thể có cái gì cảm xúc chẳng lẽ buổi tối hôm nay bữa cơm này còn có cái gì đặc thù ý nghĩa hay sao nhưng mà bây giờ nhìn thấy lâm kiến vĩnh đang có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn dò xét chu dương trong đầu cũng chỉ đành cực nhanh mà bắt đầu chuyển động qua một hồi lâu sau đó hắn mới có chút hiểu được gật gật đầu nói lâm chủ nhiệm cơm ăn ngon uống rượu ngon nhưng mà nhân tâm khó giỏ nói thế nào nói chuyện ngươi ý nghĩ ngươi buông ra nói buổi tối hôm nay thuộc về nói chuyện thiếm. Không phải bộ tổ chức tìm ngươi nói chuyện, nói sai rồi cũng không cần lóc. Ta có thể nói cho ngươi, nhờ ngươi tham gia tối hôm nay Thọ Yến cũng không phải bản ý của ta, mà là các ngươi Kim Bí thư đề nghị. Trong phòng tiếp tân, nghe được Lâm Kiến Vĩnh câu nói này, Chu Dương lần này xem như thật sự bị kinh trụ. Lâm Kiến Vĩnh mời chính mình tham gia hắn Thọ Yến, lại là Kim Thục Bình đề nghị kết quả, này. Đây không khỏi cũng quá có chút bất khả tư nghị. Chương 431, lần này đi bằng trình một và dặm. Chương 431, lần này đi bằng trình một và dặm. Trong phòng tiếp tân, Chu Dương không có chút nào ngoài ý muốn lâm vào một hồi trong trầm tư, trong đầu càng là không có đầu mối. thật sự là lâm vĩnh kiện câu nói này để cho hắn quá cảm thấy bất khả tư nghị như thế nào ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn bên hai lại một lần nữa nghe được lâm vĩnh kiện âm thanh chu dương đáy lòng không khỏi có chút cười khổ ngoài ý muốn tự nhiên là ngoài ý muốn có thể không ngoài ý muốn sao chính mình cùng đàm ra mặc dù quan hệ không ít nhưng mà nói thực ra kim thục bình cùng chính mình ở giữa kỳ thực cũng không có ngoại nhân trong tưởng tượng thâm hậu như vậy liên hệ cứ việc mấy năm này theo kim thục bình bệnh nặng mình tại đàm văn sơn cánh chim phía dưới ra trận hoàng giang bởi vì qua lại càng thêm tỉ mỉ song phương liên hệ cũng biến thành nhiều hơn nhưng mà kim thục bình tại nhiệm thời điểm Hán Đông Hải thành phố quan trường tồn tại cảm dù sao vẫn là quá thấp, đối với vị này Kim Bí Thư trợ lực cơ hồ là Linh. Nhưng mà lần này Kim tục Bình cho mình đưa lên như thế một phần hậu lễ, thậm chí có thể nói được là chiếu cố, Chu Dương chính mình cũng có chút không rõ ràng cho lắm trong này Nguyên Nhân Ân, Lâm chủ nhiệm, không nói dối ngại, ta chính xác cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao Kim Bí Thư nàng. Nàng bây giờ tình trạng này, lại còn lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này, trong lòng ta luôn cảm thấy có chút băn văn. Dưới gầm trời này cho tới bây giờ liền không có cơm chưa miễn phí Nhưng mà muốn nói Kim Thục Bình có mưu đồ Chu Dương cũng cho rằng nhất định không có khả năng, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cho rằng đây là nhân sinh của mình gặp gỡ ngươi có loại ý nghĩ này cũng không hưởng công Kim Bí thư nội khổ tâm, trong chính trị có một số việc nói là không biết, ta ít ngày nữa cũng muốn đi nhậm chức năm rằng, chắc hẳn ngươi ứng cũng nghe đến một chút phong thành. Lần này nhường ngươi tới tất nhiên có thục Bình đồng chí ý tứ, nhưng mà ta cũng nghĩ xem ngươi vị này trẻ tuổi tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia nói rất đúng, cơm ăn ngon uống rượu ngon nhưng mà đạo lý đối nhân xử thế khó mà phỏng đoán. chẳng qua nếu như ngươi đem ý nghĩ dùng đến phía trên những bảng môn tà đạo này vậy thì rơi vào kém cõi tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí này có thể giải quyết người khác không giải quyết được vấn đề dám làm người khác không dám làm quyết định đây mới là năng lực cùng đẳng trách đi thêm lời thừa thai ta cũng không thèm nghe ngươi nói nữa mặt khác chân thực đứa bé này mặc dù niên hữu kỷ trưởng thành nhưng là vẫn quá tiểu hại tử lòng dạ cũng trách ta đem nàng cương chịu quá lợi hại sự tình tối hôm nay ngươi cũng không cần có ý kiến gì không kinh thành cái này địa phương bây giờ còn không thích ngập ngươi sáng sớm ngày mai liền trở về nam dương a chờ ngươi lúc nào suy nghĩ minh bạch ta mới vừa nói mấy câu nói kia chân chính làm được cái này mấy điểm ngươi lại tới nơi này đi tới một lần trong phòng tiết tân lâm kiến vinh nói xong cũng không đợi chu dương mở miệng trực tiếp liền đứng dậy rời đi mà chờ lâm kiến vinh vừa đi chu dương trên mặt lúc này mới lộ ra một bộ cười khổ biểu lộ hắc hắc ý nghĩ ta dám có ý kiến gì không lâm chân chân cố nhiên là tiểu hải tử lòng dạ nhưng mà buổi tối hôm nay một màn này cũng không phải vừa vận ấn chứng nhân tâm khó dò câu nói kia Hắn cũng không tin Lâm Kiến Vĩnh là cao quý ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm, một cái chính bộ cấp quá lớn, hắn phân phó chuyện kế tiếp dưới tay người dám có chỗ lừa gạt. Nhưng mà mặc kệ Lâm Kiến Vĩnh là cố ý suy tính tâm tính của mình cũng tốt, vẫn là lâm chân chân tiểu hài tử khí cũng được, Lâm Kiến Vĩnh nói rất đúng, kinh thành cái này địa phương còn không thích hợp mình bây giờ, quá thâm trầm, ủy ban cải cách và phát triển cái kia một đám sở cấp người phụ trách, mặc dù xem ở Lâm Kiến Vĩnh mặt mũi đối với chính mình có nhiều khắc khí nhưng mà toàn bộ rượu cục mãi cho đến kết thúc, vậy mà không ai chủ động cùng chính mình thiết lập sau này phương thức liên lạc, chính mình cái này Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức xếp hạng dựa vào sau phó bộ trưởng, tại những này trong mắt người phân lượng vẫn là quá nhẹ, cũng liền cũng có thể lừa gạt lừa gạt những cái kia sử cấp trở xuống tiểu cán bộ. Không trần chờ chút nào, Chu Dương thậm chí không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi liền trực tiếp rời đi từ lâu. Sau lưng xa hoa trụy lạc hình ảnh dần dần tan biến tại xe taxi trong kính chiếu hậu. trong lúc nhất thời, Chu Dương trong lòng cũng có chút đau buồn. Kim Thục Bình tất nhiên dụng ý rất sâu, nhưng mà lần này Mượn Lâm Kiến Bình Thọ Yến cùng ủy ban cải cách và phát triển nhóm người kia tới gõ chính mình. Không thể nghi ngờ cũng nói chính mình chính thức tiến nhập bọn hắn những người này trong tầm mắt, mà không phải dị vãng loại kia rộng tung lưới trọng điểm bồi dưỡng phương thức. Nhưng mà đối với một cái tuổi trẻ hậu bị cán bộ phân công cùng khảo sát, thật sự có tất yếu dùng như vậy lực quá mạnh sao? Nếu như hôm nay đụng tới loại tình huống này không phải mình mà là đổi lại một người, chỉ sợ cũng không phải khảo sát mà là bêu xấu a khỏi cần phải nói, cái kia ba chén rượu chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể cứng rắn chịu được tới, thoáng lực như chưa đến mà nói, đó chính là làm cho cười cho thiên hạ chùng rớt. Trong xe taxi. Chu Dương giờ khắp này đột nhiên ý thức được chính mình đột nhiên giống như là hiểu rồi rất nhiều chuyện quan đạo trằn đầy chính mình cần lĩnh ngộ đồ vật còn rất nhiều mà giờ khắc này tại Lâm gia trong biệt thự Lâm Kiến Minh sau khi vào cửa lập tức liền đem Lâm chân chân gọi tới trong thư phòng mà nhìn xem trước mặt sắc mặt một mảnh nghiêm túc phụ thân Lâm chân Trân lấy lòng cũng cảm thấy một hồi run rẩy hôm nay để cho Chu Dương đi trong đại sảnh cùng người bị ban cải cách và phát triển ngồi ở một bàn là người chủ ý nghe được Lâm Kiến Bỉnh lời nói Lâm chân chân không khỏi gật đầu một cái đơn giản chính là hồi não ngươi không biết Chu Dương là Kim Thục Bình cùng Đàm Văn Sơn cực kỳ coi trọng người sao? nếu như buổi tối hôm nay hắn thật sự náo động lên làm trò cười cho thiên hạ, ngươi để cho ta như thế nào cùng kim tục bình đồng chí giao phó. hít một hơi thật sâu, trong thư phòng lâm vĩnh Kiện cũng cảm thấy chính mình náo nhân có chút thấy đau. hắn cùng chu dương nói những lời kêu bên trong, có một câu nói đúng là tùy tâm mà phát. nữ nhi lâm chân chân đúng là quá mức tính trẻ con đường đường ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm chính bộ cấp quan viên nữ nhi, vậy mà lại làm cho loại thủ đoạn nhỏ đi trêu cận một cái tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đây cũng không phải là tiểu hài tử khí vấn đề, mà là khuyết thiếu dạy dỗ vấn đề. nghĩ tới đây, lâm kiến vĩnh lập tức đã cảm thấy xem ra rất có tất yếu để cho lâm chân, chân đi cơ sở. gian luyện một đoạn thời gian, mà đổi thành một bên. trở lại khách sạn sau đó, Chu Dương lập tức liền đánh cho An Hiểu Khiết một trận điện thoại. Tựa hồ phát giác được Chu Dương cảm xúc có chút không đúng, An Hiểu Khiết tận lực nói với hắn một chút khuê nữ nha nha sự tỉnh. Hai người Hàn Huyên gần tới một giờ mới cúp điện thoại. lập tức Chu Dương lập tức phát cho Đàm Siêu Nhiên một cái tin tức, nói cho hắn biết chính mình sáng sớm ngày mai liền trở về Đông Giang, để cho Đàm Siêu Nhiên không cần qua tới tìm chính mình nhớ kỹ tới đem đồ vật lấy về là được. Nhưng mà trong tiểu điểm, mặc dù cửa sổ đóng chặt sau đó trong phòng một mảnh vạn vật im tiếng, nhưng mà nằm ở trên giường Chu Dương lại chằn chọc mà căn bản là không có một tia buồn ngủ. trong đầu vẫn luôn đang hiện lên buổi tối lâm kiến vĩnh cái kia một lời nói cơm ăn ngon uống rượu ngon nhưng mà đạo lý đối nhân xử thế khó mà phỏng đoán nếu như đem đầu góc dùng tại phía trên những bảng môn tà đạo này mặt trước cái kia lộ chỉ có thể càng chạy càng hẹp đến địa vị tương đối cao sau đó có thể giải quyết người khác không giải quyết được vấn đề làm người khác không dám làm quyết định đây mới thật sự là năng lực cùng đảm vách đúng vậy a kể từ bước ra hoàng giang một khắc kia trở đi chính mình liền đã không chỉ chỉ là một cái huyện ủy bí thư nếu như ánh mắt vẫn hạn chế tại nhất thành đầy đất được mất cái kia trói buộc sẽ chỉ là tay chân của mình. Bước vào hoàn lộ một khi đi đến vị trí cao hơn, vậy chân chính có thể đánh bại địch nhân của mình chỉ có chính mình, mà không phải cái gì khác chính trị đối thủ, chỉ có chiến thắng mình mới là đem đường đi rộng đi lâu dài mấu chốt. Lần này kinh thành hành trình vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu, nếu như có thể nghĩ rõ ràng điểm này, làm tiếp đến điểm này, cái kia thiên hạ chi đại, cho dù là lại rắc rối phức tạp địa phương chính mình cũng đều có thể đi. Mà lần này đi Nam Giang, mặc dù không phải tiên ý nộ mã cẩm y mà về, nhưng mà nhất định chính là vừa đi bằng trình một vạn dặm Chương 432, Nam Giang thế cục. Chương 432, Nam Giang thế cục. lần này tới kinh chu dương bản ý kỳ thực vẹn vẹn chỉ là thăm một chút giải phâu sau kim thục bình đến nô giới thiệu đảm siêu nhiên cùng kỳ minh lâu gặp mặt sự tình kỳ thực tại kim thục bình bệnh tình xấu đi tin tức truyền ra sau đó liền đã nhất định bị lỡ chỉ có điều chu dương cũng không ngờ tới ở giữa vậy mà lại ra nhiều như vậy ý đồ xấu nhưng mà vô luận như thế nào đối với sắp đầy 29 tròn tuổi tự mình tới nói lần này thủ đô hành trình hạn chính xác lĩnh hội tới rất nhiều trước đó vị trí rất khó coi đến đồ vật tỷ như quan trường vòng tròn cùng xử sự, sự là người lại tỷ như lãnh đạo đối với một cái tuổi trẻ cán bộ khảo sát thậm chí vị trí của mình phát sinh biến hóa mang tới một loạt kèm thêm hiệu ứng thứ hai sáng sớm sau khi trước đài quán rượu làm tốt trạm phòng thủ tục chu dương trực tiếp liền chạy tới sân bay buổi sáng 9 giờ máy bay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra giờ cơm trưa vừa vặn có thể đổi tới đông giang thành phố bất quá tại trong phòng khách chờ chuyến bay chu dương lại nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại gọi điện thoại tới lại là đông giang thị ủy phó bí thư thị trưởng bành nhuận sinh trò chuyện bên trong bành nhuận sinh cởi nói với hắn lần trước chu dương đến thị ủy chính phủ thành phố bên kia bãi phòng lúc chính mình xuống khai triển công việc điều tra nghiên cứu sự tỉnh lập tức cũng không nói gì nhiều hai người đơn giản tán gâu vài câu đối phương liền cúp điện thoại cho chuyện sau khi kết thúc, Chu Dương rõ ràng phát giác được tại bên người mình đang ngồi một cái niên kỷ cũng không lớn, ước chừng tại tuổi hơn 40, nhưng mà ăn mặc lại hết sức một mạc nữ tính hướng chính mình đánh giá nhiều lần. Ngay tại lúc đối phương tựa hồ có hành động thời điểm, Chu Dương lại một lần nữa nhận được ủy ban cải cách và phát triển Lâm Kiến định thư ký Vương Sở Bình đánh tới điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi đến, Chu Dương cũng chỉ đành thấp giọng sách theo trong tay ba lô đứng dậy đi đối diện một cái tương đối chống trải vị trí tiếp thông Vương Sở Bình điện thoại khách khí, "Vương thư ký, lần này tới thủ đô thời gian quá gấp, chờ lần sau tới chúng ta mới hào hảo tụ họp một chút. Đi, vậy ta liền không cùng ngươi nhiều lời." Vừa vận ta bên này lập tức liền muốn đăng ký. Phòng khách chờ chuyến bay bên trong, Chu Dương cúp điện thoại, trên mặt lập tức cũng lộ ra một bộ thoáng chút đăm chiêu biểu lộ. Vương Sở Bình người này làm người như thế nào hắn cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng mà xem như lãnh đạo thư ký hẳn là cực kỳ hợp cách, điểm này từ Lâm Kiến Vĩnh đối với hắn coi trọng cũng đủ để thấy được. Nhưng mà hôm nay Vương Sở Bình cú điện thoại này lại là lần đầu để cho hắn thấy được vị này ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm thư ký năng lực cùng đầu não. trong loa vương sở bình đầu tiên là cùng hắn xin lỗi nói tối hôm qua thọ yến an bài không chu toàn sự tình ngay sau đó liền cùng kéo việc nhà tựa như nói cho chu dương lầm chân chân ít ngày nữa thì đi tây bộ mỗi tỉnh cơ sở nhậm chức cuối cùng thậm chí điểm ra lâm kiến vĩnh đối với hắn tặng bộ kia đồ uống trà yêu thích không buông tay chuyện nhỏ ý tứ trong đó không cần nói cũng biết lâm kiến vĩnh đối với chính mình rất coi trọng điểm này chu dương đấy lòng tự nhiên biết bất quá lâm kiến vĩnh loại này coi trọng cùng đàm văn sơn cùng kim thục bình lại có chỗ khác biệt so sánh giới kim thục bình đối với chính mình coi trọng càng thêm tương tự với một đám đối với hậu đối dịu dắt cùng yêu mến đàm văn sơn thì từ vừa mới bắt đầu Sớm tại trước kia đề nghị để cho hắn đi trường cao đẳng nhậm chức thời điểm cũng rất minh xác biểu thị nhìn chúng năng lực của mình cùng phương pháp làm việc, nhưng mà tại lâm kiến Vĩnh bên này, Chu Dương có thể cảm nhận được nhưng là cực kỳ thuần túy lãnh đạo đối với cấp dưới chú ý dù sao một bộ giá trị bất quá chừng 3.000 đồ uống. cha thật là cái gì thứ rất tốt sao? Đây chẳng qua là tại trung ương kỷ luật quy định hệ thống bên trong Chu Dương có khả năng đưa ra tay trong gì đó, cũng không vi phạm quy định lại không đến mức mất mặt mặt một đồ vật nhỏ. Nhưng mà tại Vương Sở Bình trong miệng, Lâm Kiến Vĩnh đối với đồ uống trà yêu thích không buông tay vừa vặn là yêu ai yêu cả đường đi thể hiện, nhưng mà chỉ có Chu Dương chính mình mới tin tưởng, Lâm Kiến Vĩnh cẳng coi trọng chính là mình tiềm lực ân, đã bắt đầu lên phi cơ. Cất điện thoại di động một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, Chu Dương xem xét cửa lên phi cơ đã xếp đầy hàng dài, mà trước đây ngồi ở bên người mình nữ nhân kia bỗng nhiên cũng không thấy bóng dáng. Ngay tại lúc Chu Dương chân chu mà đứng hàng đội xong xuôi đăng ký thủ tục tiếp đó tìm được chỗ ngồi thời điểm, hắn lại một lần ngoài ý muốn phát hiện, hai người chỗ ngồi cư nhiên lại là kể cùng một chỗ ngủ, chỗ ngồi của ta ở bên trong. đem trong tay ba lô nhét vào tủ chứa đồ bên trong chu dương vô vụ đang trên chỗ ngồi túi đầu lật xem một bản sách tiếng nước ngoài nữ nhân vừa cười vừa nói đối phương ngẩng đầu một cái trông thấy chu dương trên mặt cũng lộ rõ ra biểu tình ngoài ý muốn. rõ ràng nàng cũng không nghĩ đến hai người rốt cuộc lại ngồi xuống cùng một chỗ cà tặng không có việc gì không có việc gì một đường trầm mặc sau khi ngồi xuống chu dương thoáng điều chỉnh một chút tư thế lập tức liền dựa vào trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi đêm qua trong đầu suy nghĩ sự tình một mực khó mà chìm vào giấc ngủ thẳng đến rạng sáng ba điểm nhiều trong thời điểm lúc này mới nằm ngủ đi nhưng mà sáng sớm không đến 7 giờ lại đứng lên đến sân bay đuổi chuyến bay, lúc này hắn chính xác cảm thấy đầu mình bên trong choáng nặng nề, trong lỗ thai càng giống là có con ong mật tại ông ông réo lên không ngừng. giấc ngủ này chính là ước chừng 2 giờ, thẳng đến trong buồng phi cơ chuyển đến máy bay sắp đặt đến chỗ cần đến âm thanh lúc hắn mới mở to mắt tỉnh lại. trong buồng phi cơ, chu dương luốt luốt có chút mỏi như bà vai, khỏe mắt quét nhìn lập tức liền liếc xem bên cạnh thân nữ nhân trong tay tựa hồ nâng một bản quốc gia khoa học xã hội cơ kim hạng mục trình báo sách, nhìn chằm cái kia quyển sổ liếc mắt nhìn, chu dương ngoại ý muốn phát hiện lại là một cái liên quan tới chế tạo khu công nghệ đặc sắp tiểu quản lý đầu đề. mà đầu để bên trong nghiên cứu đối tượng vậy mà vừa vận chính là tại Nam Giang Quan trưởng gây xôi trào Dương Dương Nam Giang Cao Tất Khu. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không nhịn được như có điều suy nghĩ hướng trình báo sách bịa tên liếc mắt nhìn, Đinh Hiểu Hồng, một cái mười phần lạ lẫm nhưng là lại rõ ràng giống như là tại cái gì địa phương đã nghe qua tên. Mãi cho đến máy bay hạ cánh lướt đi kết thúc, tiếp đó dọc theo dập máy thông đạo lúc đi ra, Chu Dương trong đầu lúc này mới nhớ tới Đinh Hiểu Hồng đến tột cùng là người nào, nếu như nhớ không lầm, hẳn là tọa lạc tại Đông Giang thành phố Nam Giang Đại học Công nghệ trường học Đảng ủy thường ủy, Đảng ủy phó bí thư. Xem như Nam Giang tỉnh trực quản trường cao đẳng. nam giang đại học công nghệ bản thân là đang sành cục cấp hành chính cấp bậc theo lý thuyết chu dương là không thể nào sẽ hiểu đến một cái đại học đảng ủy phó bí thư tình huống nhưng mà sở dĩ nhớ kỹ đinh hiểu hừng cái tên này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì lần trước chuyển ra hắn muốn đảm nhiệm cao tân khu bí thư đảng ủy thời điểm lúc đó trừ hắn bên ngoài còn có mấy cái khác nhân tuyển trong đó một cái chính là vị này đinh giáo sư chỉ có điều liên quan tới cao tân khu bí thư đảng ủy chức vì tranh luận đã qua mấy tháng lâu tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia tựa hồ vẫn không có quyết định để cho ai đi qua Chu dương thậm chí ẩn ẩn có một loại ngờ tới tỉnh ủy bộ tổ chức vô cùng có khả năng tại quay trung quanh cao tân khu hành chính ban tử phân phối tiếp theo bản đại cờ nam giang tỉnh những năm này phát triển đối với trung bộ những tỉnh khác mà nói mặc dù tốc độ có chỗ để thăng nhưng mà tại mấu chốt hoàn tiết phát triển vẫn quá mức lạc hậu một chút mà tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn lại là một cái có mưu đồ người cũng sẽ không bởi vì muốn đứng bước cuối cùng ban một cương vị liền mưu cầu cầu ổn điểm này từ hắn tính toán cải cách nam giang tỉnh nhân sự tổ chức quy định cũng đủ để nhìn ra được cao tân khu mấy năm này phát triển trên tổng thể tới nói là không như ý muốn Nếu như nghiêm tuấn thật sự tương đối Nam Giang tỉnh chính đàn độc thủ, vậy lần này cao tân khu luân phiên xuất hiện sự cố không thể nghi ngờ chính là một cái rất không tệ để bảo Trên thực tế trước đây đang suy nghĩ tỉnh ủy bộ tổ chức công tác lúc, Chu Dương đã từng ngay tại đàm Văn Sơn miệng nghe được đã đến có quan hệ với nhân sự tổ chức quy định cải cách tin tức, mà chuyện này sau lương chân chính đẩy tay chính là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn. Chương 433, nhậm chức. Chương 433, nhậm chức. tình bị bộ tổ chức liên quan tới chu dương bổ nhiệm tới so rất nhiều người trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh ngay tại chu dương từ thủ đô trở về đông giang thành phố ngày thứ hai sáng sớm chu dương mang theo khuê nữ nha nha đi đông giang đại học sư phạm bên kia chơi một buổi sáng giữa trưa một nhà ba người ở trường học nhân viên trường học trong phòng ăn ăn một bữa cơm trưa chờ an hiệu khiết trở về đi làm hắn mang theo nha nha tiếp tục tại sân trường trên bãi tập nhìn xem một đám trẻ tuổi học sinh ngày la la thao kết quả còn không có nghỉ ngơi nửa cái giờ điện thoại lập tức liền vang lên không ngừng điện thoại cùng tin tức phạm phất lập tức liền hướng hắn trả tới trước tiên cùng hoàng hòa bình nói chuyện điện thoại xong. Chu dương thế mới biết tỉnh ủy bộ tổ chức góp phỉ cof sai bên trên đã chính thức công bố đối với chính mình bổ nhiệm tin tức bổ đục bên trong thư ký cao tùng mẫn cùng hắn chúc mừng đồng thời thậm chí trực tiếp liền đem tỉnh ủy bộ tổ chức bổ nhiệm thông chi sửng soát phát tới trải qua nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ nghiên cứu quyết định Chu dương đồng chí nhậm nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trên bãi tập Chu dương nhìn chằm chằm cao tùng mẫn phát tới sửng soát bổ nhiệm trong văn kiện chỉ có vô cùng đơn giản một câu nói như vậy nhưng mà hắn biết rõ từ một khắc này bắt đầu chính mình lại muốn một đoạn mới lịch trình cuộc sống Là người hai đời, Chu Dương so bên người tất cả mọi người tin tưởng cái này bổ nhiệm ý nghĩa, cái này không chỉ mang ý nghĩa hắn tại 30 tuổi tròn phía trước liền chính thức bước vào sảnh cục cấp cán bộ danh sách, hơn nữa cũng mang ý nghĩa hắn sẽ lấy một cái thân phận hoàn toàn mới cùng tư thái xuất hiện tại Nam Giang tỉnh trên chính đàn. Bất quá theo chính thức bổ nhiệm xuống, Chu Dương cũng biết chính mình thời gian nghỉ ngơi còn thừa không có mấy, dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng bên kia xế chiều hôm đó phát tới thông tri, hắn chậm nhất muốn đuổi tại Nam Nguyệt 19 ngày trước đi đưa tin, cũng chính là tuần lễ 4 hôm nay. Cho nên tính toán đâu ra đấy hắn còn có thời gian hai ngày làm chuẩn bị. cũng may trước đây hoàng giang bên kia việc làm trên cơ bản đã bàn giao xong đông giang thành phố bên này cũng không có đặc biệt gì cần thiết phải chú ý sự tình vào lúc ban đêm chu dương hẹn đông giang thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức phương diễm lâm một lên ăn một bữa cơm rau dưa ngoại trừ phương diễm lâm chu dương còn gọi lên cục thủy lợi đảng tổ bí thư cục trưởng hoàng hòa bình không có gì bất ngờ xảy ra phương diễm lâm đối với chu dương cùng hoàng hòa bình tương giao tâm đầu ý hợp chuyện này tự nhiên cũng cảm nhận được vẻ ngoài ý muốn, bất quá tất nhiên chu dương chịu ở trước mặt công khai hắn cùng hoàng hòa bình ở giữa phần quan hệ này phương diễm lâm tự nhiên có thể phát giác được chu dương dụng ý thế là đêm đó vị này thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức tâm tình rõ ràng rất không tệ mặc dù nói gần nói xa vẫn có chút thận trọng không có tận lực nói cái gì nhưng mà chu dương cử động không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tại hời hợt ở giữa bỏ qua giữa hai người một chút như vậy chẳng ghét trong phòng khách ba người nâng ly cạn chén hàn huyên gần tới hơn hai giờ mới tan cuộc bất quá chu dương không ngờ tới chính là tại trước khi đi. Phương Diễm Lâm đột nhiên mượn tiểu hứng lôi kéo tay của hắn nói vài câu ý vị thâm trưởng lời nói Chu Bộ trưởng, lui về phía sau Đông Giang bên này còn muốn làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn a, ngài yên tâm, mặc dù ngài đã rời đi Hoàng Giang nhưng mà chỉ cần ta Lão Phương còn tại, Hoàng Giang thế cục liền loạn không được. Trong phòng khách, Chu Dương hơi chút suy nghĩ sâu sắc lúc này liền biết Phương Diễm Lâm đây là xích lỏa lỏa biểu lộ trung thành. Trên thực tế kể từ tỉnh vị Bộ Tổ chức bổ nhiệm dưới văn kiện tới một khắc kia trở đi, hắn đột nhiên liền thành Phương Diễm Lâm trên danh nghĩa lãnh đạo. Bất quá đối với vị này, Phương Bộ trưởng vậy mà có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như thế lại lần nữa bày ngay ngắn định vị của mình. chu dương trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút kinh ngạc đương nhiên tất nhiên vương diễm lâm có ý định hướng chính mình ném qua tới cảnh ô liu hắn tự nhiên không có không mượn dưới sườn núi lừa đạo lý diễm lâm đồng chí có mấy lời chạm đến là thôi là được rồi ta tâm lý nắm chắc cùng phương diễm lâm nắm tay chu dương lập tức liền lên hoàng hòa bình xe mà khi hai người rời đi về sau đứng tại khách sạn dưới lầu phương diễm lâm lúc này mới hít sâu một hơi quả nhiên là 10 năm hà đông 10 năm hà tây a nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ lấy được hai năm trước chính mình cùng đi chu dương cùng tiến lên mặc cho hoàng giang huyện ủy bí thư nhưng mà hai năm sau cái này một vị nghiễm nhiên đã trở thành tỉnh ủy bộ tổ chức chấp trưởng trọng quyền phó bộ trưởng phương diễm lâm rất rõ ràng hoàng giang bàn cờ này chu dương chắc chắn sẽ còn tiếp tục chất tử nhưng mà đối thủ của hắn đã không phải là hoàng giang huyện những người đó mà là thị ủy bí thư mãn minh quang thị trưởng bành luận sinh đông giang thế cục phát sinh biến hóa là nhất định chính mình cũng đích sắc nên có chỗ cải biến mãn minh quang người này là ngoại lai hộ tại đông giang chắc chắn ngồi không lâu lâu mà thị trưởng bành luận sinh mặc dù còn có thể dùng đến đến chính mình bất quá hắn cái này thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức dù sao cũng là tiền nhiệm bí thư người cất nhát hoàng tiến hoa Bành luận sinh rốt cuộc có bao nhiêu yên tâm trong lòng của hắn đều có biết. Chỉ có Chu Dương cái này thành thành thật thật đông ra người, mà lúc đó thoạt nhìn vẫn là tiềm lực vô hạn, mới là chính mình tối hẳn là dựa sát vào đối tượng. Một bên khác, Hoàng Hoa bình trực tiếp đem xe lái đến một nhà vị trí rất yên lặng quán trà sau đó, hai người lại xuống xe uống một hồi trà. Từ Chu Dương vẫn là Đại học Đông Hải giáo dục học viện một cái học viện văn phòng khoa viên bắt đầu, hai người tương giao đến bây giờ đã có thời gian 7, 8 năm không dám nói là sinh tử chi giao, nhưng mà cũng đã có thể xem là tương giao tâm đầu ý hợp, có mấy lời Chu Dương cho tới bây giờ vị trí này đương nhiên sẽ không che giấu. Dù sao Hoàng Hòa Bình cùng hắn quan hệ qua lại lâu như vậy, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thái độ trên cơ bản là từ đầu đến cuối như một. Không phải là vì coi trọng mình tiềm lực sao? Bất quá nghe được Chu Dương có ý định thôi động hắn đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm, Hoàng Hòa Bình vẫn là không chịu nổi mà có chút hưng phấn cùng thấp thỏm Chu Bộ trưởng. Đề nghị này khả năng thông qua tính chất cũng không lớn à? Dù sao, dù sao Hoàng Giang cái kia địa phương, trước đây ta thế nhưng là thua trận bành thị trưởng có thể thông qua đề nghị này. Nghe vậy Chu Dương tự nhiên có thể đoán được Hoàng Hòa Bình tâm tư. Bất quá liên quan vấn đề này hắn cũng không muốn giảng giải quá nhiều hoàng Loca lấy hai người chúng ta quan hệ. có mấy lời ta liền không tỉ mỉ nói đề nghị này có thể thành hay không mấu chốt không ở chỗ bảnh thị trường bên kia mà ở chỗ thị ủy sách mãn bí thư nói xong chu dương liền không lại mở miệng hoàng hòa bình mặc dù đầy bụng nghi hoặc nhưng mà thấy hắn một bộ dáng vẻ bình chân như vậy cũng không dám hỏi nhiều lập tức hai người liền hàn huyên một hồi việc nhà tự nhiên cũng không thiếu được nhớ chuyện xưa tranh thanh tuế nguyệt đợi đến sắp đến tối 10 giờ thời điểm chu dương lúc này mới đề nghị tan cuộc trở về đem chu dương đưa đến dương thụ bãi đường đi bên kia sau đó dưới lầu hoàng hòa bình cũng không có vội vã lái xe rời đi mà là quay kính xe xuống đốt điếu thuốc hít một hơi thật dài trong đầu lập tức một mảnh tỉnh táo dựa theo chu dương đề nghị để cho chính mình đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư thị trưởng bành nhuận sinh chắc chắn thì sẽ không đồng ý dù sao mình lúc trước hoàng bí thư người bên kia nhưng mà rất rõ ràng nếu như bành nhuận sinh đưa ra những nhân viên khác thì ủy bí thư mãn minh quang cũng không khả năng sẽ đồng ý đây chính là một cái tử cục có thể cởi ra tử cục này kỳ thực còn có một người đó chính là hoàng giang huyện huyện trưởng trương thanh trương thanh trước đó kỳ thực vẫn luôn là đi theo thị trưởng bành Nhận sinh nhưng mà chu dương đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư hơn nữa cường lực vận ngã lao hoàng giang một mạch sau đó. Trương Thanh Tư Thái liền dần dần chuyển hướng Chu Dương, điểm này không thể nghi ngờ là Bành luận Sinh không thể tiếp nhận. Cho nên cứ việc Trương Thanh mới là đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư nhân tuyển, nhưng mà dưới loại tình huống này, chỉ cần thị ủy bí thư Mãn Minh Quang bên kia thái độ bức bách nữa phải hơi nhanh một điểm, cái kia Bành luận Sinh liền hẳn là càng muốn lựa chọn một cái không phải như vậy tới gần Mãn Minh Quang người ngoại cuộc gia trợ. Nếu như người này là Chu Dương đề cử mà nói, cái kia vì hòa hoãn cùng Chu Dương ở giữa xung đột, Bành luận Sinh tam chín phần mười thật sự có có thể sẽ tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Hoàng Hòa Bình trong lúc nhất thời cũng cảm thấy âm thầm cảm khái. Lúc này mới thời gian 7 8 năm. Bất chi bất giác Chu Dương vậy mà đã từ trước đây cái kia lần đầu gặp mặt liền làm ba chén thanh niên đã biến thành bây giờ quan trường lão thủ. Không thể không nói, có ít người trời sinh chính là ăn chén cơm này, cái này thậm chí cùng cố gắng hay không quan hệ cũng không lớn. Hai ngày sau, Chu Dương cùng An Hiểu Khiết thương lượng một chút trong nhà ăn bài, lập tức ngay tại tuần lễ ba buổi chiều chạy tới Nam Giang tỉnh tỉnh thành huyện thành Thành phố. Chương 434, 29 tròn tuổi tỉnh ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng. Chương 434, 29 tròn tuổi tỉnh ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng. Huyện thành thành phố, của gọi huyện thành, lại xưng hoài Giang. sống tại ba ngàn năm trước hoa hạ tổ tiên liền đã ở đây định cư xây thành trì nhưng mà xem như một tòa nắm giữ gần tới tám trăm vạn thường trú dân số loại cực lớn thành thị vẫn là nam giang tỉnh tỉnh lỵ thành thị hai nghìn không trăm mười lăm cuối năm huyện thành thành phố toàn thành phố sinh sản tổng giá trị cũng không đến sáu nghìn không cần nói đặt ở toàn quốc tỉnh lỵ trong thành thị chính là đặt ở toàn quốc nhị tuyến trong thành thị đều sắp xếp không đến hàng đầu chu dương cũng biết những năm này nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhằm vào huyện thành thành phố phát triển kỳ thực là có nhiều sắp đặt chỉ có điều liền dưới mắt đến xem những bố trí này phát lực còn cần một cái tương đối giải tụ lực giai đoạn nhiều thì năm bảy năm ít thì ba năm năm Bất quá huyện thành thành phố phát triển có thể nói là toàn bộ Nam Giang phát triển một cái ảnh thu nhỏ, là một trung bộ tỉnh. Nam Giang những năm này phát triển không thể nói là hậu, nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là siêu quần mặt tụi. Thậm chí khoảng cách cái mục tiêu này còn có tương đối dài một đoạn lộ trình. Một đoạn thời gian trước tại trên toàn tỉnh kinh tế công tác hội bàn bạc, tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn thậm chí nói ra tới muốn tại 5 năm xung quanh thời gian bên trong, để cho Nam Giang tỉnh sinh sản tổng giá trị tại bây giờ trên cơ sở tăng gấp đôi đạt đến 12.000 trên dưới trên dưới ức, mà trong đó rất trọng yếu một bước phương sách chính là tăng cường toàn tỉnh nhân sự tổ chức quy định cải cách, thôi động cán bộ giao lưu nhậm chức. không ngừng tăng lên toàn tỉnh lãnh đạo cán bộ cùng nhân viên. Công vụ chủ động tính chất tính tích cực, vì toàn tỉnh phát triển kinh tế hộ giá hộ tống. Mình tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, nói thực ra Chu Dương cũng không biết là chính mình vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Nam Giang tỉnh ở vào tỉnh thành huyện thành thành phố nhân dân Tây Lộ 1288 số tỉnh ủy trong đại lâu, Chu Dương là tuần lễ 4 buổi sáng 9 giờ chính thức đến tỉnh ủy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng bên này xong xuôi báo đến thủ tục, tiếp đó tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương lập tức liền chuyên môn tổ chức bộ môn sử cấp trở lên cán bộ đại hội hiện trường tuyên bố chu dương nhậm chức thông chi ở vào cao ốc lầu ba tỉnh ủy cơ quan trong phòng học nhỏ mấy chục người đem toàn bộ phòng học ngồi đầy nhóc đương đương tại trên đại hội nghị là một loạt sáu chỗ ngồi ở giữa đang ngồi rõ ràng là tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức từ hướng dương cùng thường vụ phó bộ trưởng quan giật phi tại từ hướng dương tay trái từ trong ra ngoài đang ngồi là phó bộ trưởng vương học Minh cùng lưu cương mà sát bên quan Dật phi nhưng là phó bộ trưởng nhậm đan đan cùng phó bộ trưởng chu dương Trong đó Quan Giật Phi cùng Vương Học binh là chính tính cấp, đồng thời còn kiêm nhiệm tỉnh cục nhân sự và an sinh xã hội cùng lão can cục cục trưởng, bài danh thứ ba phó bộ trưởng Nhậm Đan Đan cùng với xếp hạng đệ tứ phó bộ trưởng Lưu Cương, lại thêm Chu Dương, ba vị này là tỉnh ủy bộ tổ chức phân công quản lý phó bộ trưởng đại chủ tịch đằng sau, hai bên trái phải phân loại lấy tươi đẹp cờ đảng cùng quốc kỳ, toàn bộ trong hội trưởng bầu không khí lộ ra vô cùng trang trọng cùng nghiêm túc. Trong hội trường, theo bộ trưởng Từ Hướng Dương tiếng nói rơi xuống, chu dương lập tức làm một cái cực kỳ đơn giản rõ ràng nhậm chức nói chuyện bất quá chu dương lời tuy không nhiều nhưng mà tại chỗ một đám trưởng phòng phó trưởng phòng lại thật sự cảm thụ đến nơi này vị tân nhiệm phó bộ trưởng phong cách cẩn thận nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ chu dương đúng quy đúng cũ nói chuyện hoàn toàn phù hợp tổ chức cán bộ đặc điểm trên thực tế đối với hôm nay lần này nói chuyện chu dương kỳ thực cũng âm thầm cân nhắc không ít thời gian cuối cùng áp dụng loại phương thức này hắn thấy cũng là tình có thể hiểu một phương diện chính mình mới đến là bộ tổ chức người mới hơn nữa còn là xếp hạng tối rượi vào sau phó bộ trưởng tự nhiên không cần thao thao bất tuyệt giảm đạo lý giảm việc làm yêu cầu một phương diện khác tại đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng phía trước, mình quả thật không có ở bộ tổ chức nhậm chức kinh nghiệm, cùng nói xuống khẩu hiệu, ngược lại không bằng quy quy củ cụ tâm sự tình bản công việc thái độ. Hội nghị kết thúc về sau, Chu Dương lập tức tại tổng hợp văn phòng chủ nhiệm Cao Kiệt dẫn đạo đi xuống chính mình văn phòng. So với trước đó tại Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm, bộ tổ chức bên này phó bộ trưởng văn phòng nói thực ra điều kiện rõ ràng phải kém hơn, ngoại trừ diện tích càng nhỏ hơn, bên trong làm việc đồ gia dụng cũng lộ ra tương đối cổ Pháp Bất quá Chu Dương cũng biết, tỉnh ủy bộ tổ chức bản thân liền là chảo tổ chức kỷ luật cùng cán bộ công tác bộ môn. hơn nữa lại là tại tỉnh ủy lãnh đạo mắt mũi phía dưới tự nhiên không có khả năng dòng chống khua chiêng mà tăng lên làm việc điều kiện xem như phó bộ trưởng đơn độc có một gian văn phòng cũng không tệ rồi rất nhiều chỗ phòng người phụ trách thậm chí không hề đơn độc gian phòng mà là tại một cái đại đan thời gian áp dụng tưởng ngăn phương thức cách xuất tới một không gian riêng biệt làm việc chu bộ trưởng căn này văn phòng trước kia là tiền nhiệm hồ phó bộ trưởng đã dùng qua văn phòng bên trong đã lần nữa tiến hành qua đơn giản trang trí phân phối trên cơ bản vẫn rất tốt ngài nhìn lại một chút văn phòng được hay không văn phòng bên trong nghe được cao kiệt tâm thanh chu dương không khỏi nữ lông mày hướng vị này phòng làm việc tổng hợp chủ nhiệm quan sát một cái lập tức liền hài hước hỏi à cao chủ nhiệm chẳng lẽ chúng ta bộ tổ chức văn phòng rất khan hiếm sao mặc dù là mới đến cũng không biết tình ủy bộ tổ chức tình huống bên này nhưng mà chu dương cũng biết dựa theo lẽ thường chắc chắn không có khả năng liền một gian mới văn phòng đều tìm không ra vị này cao chủ nhiệm nói lời nói này đơn giản chính là tâm hắn đáng chết chẳng lẽ chính mình một cái mới đến mặc cho phó bộ trưởng phân phối một cái tiền nhiệm phó bộ trưởng đã dùng qua văn phòng liền nhất định muốn cảm thấy rất hài lòng đương nhiên cao kiệt câu nói này có thể là vô tâm ngữ điệu đơn giản chính là muốn hỏi một chút ý kiến của mình nhưng mà ngay cả như vậy chỉ sợ cũng không cần thiết điểm ra văn phòng trước Tiêu công dụng à. đã ngươi cảm thấy phân phối rất được cái kia hỏi ta ý kiến làm gì mà giờ khác này văn phòng bên trong nghe được chu dương âm thanh cao kiệt đấy lòng cũng manh kinh lập tức liền ý thức được chính mình có thể nói sai lúc này liền một mặt lúng túng nói không có không có chu bộ trưởng bộ bên trong còn có còn lại mấy gian văn phòng xem như dự bị nếu như ngài không hài lòng ta lại để cho người sửa sang lại mở gian bất quá chu dương nghe vậy lại thay đổi trước đây nghiêm túc khoát tay háo vừa cười vừa nói thế thì không cần ta xem căn này cũng không tệ tòa bác chiều năm trước sau thông thấu kia sáng hảo Không gian cũng không tệ, liền gian này đi. Đúng, cao chủ nhiệm, ta cái này vừa tới đối với bộ tổ chức tình huống cũng không phải hiểu rất rõ, ngươi mau chóng an bài một chút tìm cho ta một phần liên quan tới ngành tình huống bày tỏ. Như vậy đi, ta hôm nay buổi chiều còn có những chuyện khác cơm nước xong xuôi liền muốn đi trước. Ngươi tranh thủ đang dùng cơm phía trước đem tài liệu cho ta, không có vấn đề à? Nghe được Chu Dương âm thanh, Cao Kiệt lập tức gật đầu một cái lập tức rời đi văn phòng. Nhưng mà vừa ra cửa hắn liền không nhịn được âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng càng là thầm hô gặp ý. Phải biết trước đây khi biết Chu Dương sắp đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm. Hán vị này tổng hợp văn phòng chủ nhiệm liền đã rất đủ phương vị hiểu rõ rồi một lần chu dương tình huống không thể không nói một cái 29 tròn tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vẫn là hết sức kinh người bất quá nguyên bản tại cao kiệt xem ra chu dương mới đến hơn nữa lại là từ hoàng giang loại này vắng vẻ núi trong góc tới cán bộ trong lòng tự nhiên có một tia bưng lỏng trên thực tế không có cho chu dương chuẩn bị mới văn phòng chủ yếu là bởi vì trước đây bởi vì hắn việc làm sơ hở đưa đến nhưng mà hắn không nghĩ tới vị này chu bộ trưởng nhìn tuổi còn trẻ thế mà lại cho người ta áp lực lớn như vậy vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị chu dương hỏi lại tình hình Trong lúc nhất thời cao kiệt cũng có chút hái hùng khiếp vía, thậm chí có chút hối hận chính mình không nên ngu nghịch loại thủ đoạn nhỏ đáy lòng cũng là âm thầm sợ không thôi. Xem ra vị này Chu Bộ trưởng mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng mà so với các cực kỳ lao tư cách phó bộ trưởng chỉ sợ cũng không thể khinh thường, trong lúc nhất thời cao kiệt trong lòng cũng thu hồi khinh thị tâm tư, lập tức liền trở lại văn phòng chuẩn bị cho Chu Dương bộ tổ chức bên này tư liệu bày tỏ. Chương 435, quyền lợi sơ thể nghiệm. Chương 435, quyền lợi sơ thể nghiệm 6 cuối tháng. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức. Văn phòng bên trong, Chu Dương một bộ, bộ dáng cao mày túi đầu nhìn xem trong tay tài liệu. trong lòng cũng là có chút âm thầm nghi hoặc trên thực tế hắn nhậm chức tình ủy bộ tổ chức đã có gần một tháng có thừa thời gian nửa trước cái nguyện hắn cơ hồ đều tại trong văn phòng đợi nhìn tài liệu đây là hắn trước đây dạy mới hoàng gia huyện ủy bí thư thời điểm đã thành thói quen trừ cái đó ra chính là tìm người nói chuyện phiếm và nói chuyện xem như phân công quản lý cán bộ hai chỗ cùng cán bộ khắp nơi phó bộ trưởng chu dương nắm trong tay quyền lợi không thể nói không trọng nhưng mà bộ tổ chức cái ngành này quyền lợi nói đến vừa hư lại thực hư là bởi vì trong tổ chức dùng người nhiều khi trên cơ bản cũng là một câu nói của lãnh đạo nhất là đến tỉnh ủy bộ tổ chức cấp độ này đối với sảnh cục cấp cán bộ phân công hơn phân nửa cũng là tỉnh ủy lãnh đạo đánh nhịp, bọn hắn bộ tổ chức làm việc làm kỳ thực chính là cho lãnh đạo đánh nhịp bộ tài liệu vô luận là tiền kỳ kiến nghị khâu vẫn là tiếp xuống cán bộ nói chuyện khảo sát hơn phân nửa cũng là dưới tình huống nhân tuyển cố định khai triển việc làm mà quyền lợi kỳ thực là bởi vì xem như tổ chức bộ môn người phụ trách chu dương nắm trong tay trọng yếu hơn nhân sự tổ chức khảo sát quyền nói là nắm trong tay một cái xuân thu bút cũng không đủ có đôi khi một câu nói hoặc mấy chữ kém cho lãnh đạo ấn tượng là hoàn toàn không giống nhau thậm chí có cực lớn có thể sẽ quyết định một cái cán bộ nhận đuổi vấn đề. cái này cũng là vì cái gì cơ tầng cán bộ đối với tỉnh ủy bộ tổ chức quyền lợi đều giữ kín như bưng nguyên nhân thậm chí là một chút địa phương đảng ủy cùng chính phủ người đứng đầu tại đối mặt tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát lúc cũng không thể không thu liễm lại khí thế của tự thân gặp người trước tiên cười ba phần húng chi chu dương vân quản cán bộ hai chỗ cùng cán bộ bốn phía vẫn là cực kỳ trọng yếu bộ môn cho nên tại trong một tháng này nhiều thời giờ có thể nói hắn bị chú ý cũng là trước nay chưa có bất quá đối với chu dương nửa trước cái nguyện không phải nhìn tài liệu chính là tìm người nói chuyện cách làm bộ tổ chức nội bộ cũng không thiếu nghị luận có người cho rằng mới tới chu bộ trưởng hơn phân nửa là một cái bảo thủ trẻ tuổi cán bộ cũng có người cho rằng chu dương là tại nín một cố kình nhưng chỉ có chu dương chính mình mới tin tưởng tài liệu cố nhiên là chết nhưng mà có đôi khi trên giấy đồ vật cũng không thể khinh thường đến nỗi tìm người nói chuyện hắn càng nhiều hơn chính là vì quen thuộc việc làm mà không phải cái gọi là dấu tài tại bộ tổ chức cái này địa phương xem như phó bộ trưởng hắn mọi cử động tại trong mắt hưu tâm nhân dấu tài rúa đen rút đầu còn tạm được chu bộ trưởng ngài tìm ta văn phòng bên trong Chu Dương đang xem trong tay tài liệu, gõ môn tiến vào cán bộ bốn phía trưởng phòng Hùng Lâm hỏi ân, "Ngồi đi, ngươi xem một chút phần tài liệu này." Nói xong Chu Dương lập tức đem trong tay một phần do tỉnh giáo dục sảnh đề giao liên quan tới Đông Giang đại học sư phạm ban lãnh đạo điều chỉnh báo cáo đưa cho Hùng Lâm, lập tức hỏi, "Ta nhớ được phần tài liệu này, ta trước đây cũng không có ký quá chữ, nhưng mà làm sao sẽ xuất hiện tại buổi sáng bộ vụ sẽ báo tặng trong tài liệu?" Thì ra sáng hôm nay tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng quan giận phi chủ trì tổ chức một lần bộ vụ sẽ hội nghị thảo luận đề tài thảo luận là toàn tỉnh mấy cái thị huyện cùng với trường cao đẳng ban tử điều chỉnh vấn đề trong đó có dính đến đông giang đại học sư phạm tình huống bên, bên kia đông giang đại học sư phạm bên kia bởi vì có hai tên trường học lãnh đạo 10 tháng tả hữu niên linh thì sẽ đến cương vị dựa theo tổ chức việc làm chương trình tỉnh ủy bộ tổ chức bên này lúc trước đã cho tỉnh giáo dục sành truyền đạt liên quan tới giới thiệu người chọn thông chi trong tay hắn phần báo cáo này là Chu Dương trước mấy ngày nhận được. bất quá bởi vì ở giữa hết thẻ dính đến trường học đảng ủy phó bí thư cùng với phó hiệu trưởng mấy người nhiều cái vị trí biến động, cho nên Chu Dương cũng không có vội vã phê chỉ thị báo đưa đến quan giật phi bên kia. vậy mà hôm nay buổi sáng bộ vụ sẽ bên trên, quan giật phi lại đột nhiên lấy ra phần báo cáo này hỏi một chút Chu Dương tình huống tương quan, xem như cho hắn đánh một cái trở tay không kịp. nếu như không phải Chu Dương lúc trước liền đối với vấn đề này có liên quan tương đối tỉ mỉ chú ý mà nói, vậy hôm nay cái hội này hắn khẳng định muốn số mặt. Cho nên tản ra sẽ sau đó, Chu Dương lập tức liền gọi điện thoại đem Hùng Lâm gọi tiến vào chính mình văn phòng bên trong, phải biết, nếu như Hùng Lâm thật sự chưa qua chính mình đồng ý liền đem tài liệu báo lên mà nói, vậy thì không phải là đơn giản việc làm sai lầm vấn đề Chu Bộ trưởng, hai ngày trước ta đã đem phần tài liệu này cho ngài nhìn qua, ngài có phải là nhớ lộn rồi hay không? Văn phòng bên trong, Hùng Lâm không mở miệng có tốt, cái này mới mở miệng Chu Dương lập tức cũng có chút nổi trận lôi đình. Có ý tứ gì? Giao cho ta nhìn qua cho nên liền có thể trực tiếp báo đưa đến bộ vụ sẽ phía trên đi. Vậy còn muốn ta cái này phó bộ trưởng ký tên làm gì? Nghĩ tới đây chu dương sắc mặt lập tức liền lạnh xuống lập tức liền trực tiếp hỏi lão hùng à ngươi cái này cũng có chút thay xả đổi cột ý tứ ta xem qua không có nghĩa là ta đồng ý phần báo cáo này không có vấn đề dựa theo cách nói của ngươi chẳng lẽ nhưng phạm là ta xem qua tài liệu cũng không cần ký tên xác nhận nghe được chu dương âm thanh thùng lâm một thời gian cũng có chút hãi hùng kiếp vĩa đáy lòng càng là ảo nao chính mình không có lo lắng nhiều một bước nói thực ra phần tài liệu này hắn trước đây chính xác cho chu dương báo đưa qua một lần nhưng mà chu dương lúc đó sau khi xem xong nói còn cần châm trước châm trước kết quả trên đầu sự tình càng nhiều sau đó Hùng Lâm chính mình ngược lại cấp quên đến sau đầu, đợi đến buổi sáng hôm nay tỉnh giáo dục sảnh bên kia gọi điện thoại tới hỏi, hắn mới nhớ lại vừa vặn buổi sáng có bộ vụ sẽ, cho nên hắn cắn răng một cái trực tiếp liền đem tài liệu cho báo đưa đến quan giật phi bên kia. Nguyên bản hắn cho là Chu Dương cũng sẽ không trong vấn đề này quá mức tính toán, dù sao loại tài liệu này dựa theo thông thường cách làm bình thường đều là phó bộ trưởng ký tên tiếp đó đưa ra bộ vụ sẽ thảo luận, cực ít sẽ phát sinh tại phó bộ trưởng bên này kẹp lại tình huống. Sự thật cũng đích xác là hắn nghĩ như vậy, nhưng mà Hùng Lâm quên Chu Dương tại thăng nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng phía trước, bản thân liền là đông Giang thành phố cán bộ. đối với đông giang đại học sư phạm đảng ủy ekip điều chỉnh hắn vẫn là hết sức chú ý cho nên buổi sáng thường vụ phó bộ trưởng vừa nhắc tới cái này báo cáo chu dương lập tức liền nhớ lại báo cáo bản sao còn tại chính mình trên bàn công tác hơn nữa bản thảo cũng không có ký quá chữ văn phòng bên trong Hùng lâm bị chu dương mấy câu nói đó lập tức liền hỏi có chút á khẩu không trả lời được trên tay phần tài liệu này càng là cảm thấy có chút phòng tay may vào lúc này bên thai đột nhiên liền nghe được chu dương ngữ khí chậm lại âm thanh la hung a ngươi xem như cán bộ khắp nơi người phụ trách hẳn phải biết loại tài liệu này tầm quan trọng tuy nói là dựa theo tổ chức chương trình làm việc. nhưng mà ta cái này phó bộ trưởng ít nhất phải biết cái nào tài liệu sẽ bên trên xe a lần này coi như xong nhưng mà lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau nhưng phạm là cần bên trên sẽ tài liệu không chỉ cần có giao cho ta nhìn một lần hơn nữa nhất định phải có chữ ký của ta mới được bằng không xảy ra vấn đề vậy ta cũng chỉ phải tìm các ngươi cán bộ khắp nơi phiền mái nghe được chu dương lời nói hùng lâm lập tức đứng dậy gật đầu nói phải đồng thời dưới sự bảo đảm lần tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này gặp chu dương khoát tay náo hắn lúc này mới rời đi văn phòng mà văn phòng bên trong chu dương nhìn chằm chằm hùng lâm bóng lưng rời đi khe miệng cũng cảm thấy lộ ra một tia đường vòng cung. hắn đương nhiên biết hùng lâm một lần này sai lầm cũng không phải tận lực mà làm. dù sao đông giang đại học sư phạm cán bộ điều chỉnh, hắn một cái trưởng phòng chỉ sợ còn lẫn vào không vào trong. nhưng mà phía trước có tổng hợp văn phòng chủ nhiệm cao kiệt tại phân phối văn phòng thời điểm vấn đề xuất hiện, bây giờ lại có hùng lâm một màn này, chu dương tự nhiên có thể ý thức được trong bộ môn không thiếu cán bộ chỉ sợ thật sự coi chính mình vị này mới tới phó bộ trưởng là dễ gạt gẫm xem ra có ít người là nên gõ một cái bằng không vẫn thật là không biết mã vương ra đến tột cùng lớn mấy cái mắt. chương 436 bộ trưởng nói chuyện. chương 436 bộ trưởng nói chuyện cán bộ bên phía hùng lâm cơ hồ là trong mặt đen lên mà về tới văn phòng không thiếu cán bộ khắp nơi nhân viên công tác cũng rõ ràng phát hiện vị này gấu trưởng phòng sắc mặt khá là không thích hợp nhưng mà lúc này tự nhiên không có ai đụng lên đi tự làm mất mặt mà giờ khắc này phản phất cùng phạm vào chứng mất hồn tựa như trở lại văn phòng bên trong nghĩ đến vừa mới hình ảnh cả người hắn cũng là một trận hoảng sợ trên thực tế chu dương lời nói mặc dù không trọng nhưng mà phê bình cùng ý cảnh cáo lại hết sức nồng đậm cái này khiến hùng lâm có chút nghĩ mà sợ đồng thời trong lòng cũng cảm giác khó chịu Phải biết Chu Dương mặc dù là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, nhưng là mình tuổi tác so với đối phương ước chừng càng lớn hơn gần tới 20 tuổi, bị một cái nhỏ hơn mình gần tới một vòng còn nhiều hơn người trẻ tuổi cơ hồ là là chỉ vào cái mũi phê bình, cái này khiến trên mặt hắn như thế nào treo nổi. Kỳ thực buổi sáng chỗ tài liệu đó nguyên bản dựa theo tổ chức chương trình chắc chắn là cần Chu Dương ký tên mới có thể bên trên sẽ, dựa theo lời nói của hắn lúc trước Chu Dương nhìn qua cho nên hắn cho rằng lãnh đạo là đồng ý nhưng mà tình huống chân thật đến cùng có phải hay không chính mình sai lầm hoặc giả lớn nhánh Đại Diệp chỉ có hùng lầm trong lòng mình mới rõ ràng, không tệ. Vấn đề này hắn đúng là đùa nghịch lao cá, hoặc giả thuyết là ỷ vào chính mình cán bộ bốn phía trưởng phòng có tư lịch đang thử thăm dò Chu Dương vị này tân nhiệm bộ trưởng đối với quyền hạn trưởng không danh giới cuối cùng đến tuột cùng ở nơi nào. Dù sao tương tự với loại văn kiện này tại cán bộ bốn phía thật sự là nhiều lắm, hắn một cái nguyên bản có thể được bổ nhiệm phó bộ trưởng lao tư cách trưởng phòng, chắc chắn không có khả năng không rõ chi tiết tất cả lớn nhỏ đều đi cùng Chu Dương xin chỉ thị a. Nhưng mà Hùng Lâm vạn vạn không nghĩ tới, chính mình còn đánh giá thấp Chu Dương chỗ lợi hại, dựa theo Chu Dương thuyết pháp, không ký tên có thể, nhưng mà nếu như xảy ra vấn đề, vậy sẽ phải bắt hắn Hùng Lâm là hỏi ý niệm tới đây. Hùng Lâm trong lòng tự nhiên là vừa vội vừa buồn bực. Qua một hồi lâu lúc này mới hốt một cái thật giải khí. Quả nhiên, có thể làm người phó bộ trưởng, cho dù ở trẻ tuổi, chỉ sợ tâm tư cũng không phải đơn giản như vậy. Chính mình hôm nay chiêu này làm không tốt xem như đi một bước cờ dở. Mà đổi thành một bên đưa mắt nhìn Hùng Lâm rời đi về sau, Chu Dương cũng không có tiếp tục đem thời gian cùng tinh lực đặt ở vấn đề này, mà là chuyển tới liên quan tới ngày mai đi tỉnh thành Nam Giang đại học khảo sát trên sự tỉnh. Xem như Nam Giang trong tỉnh duy hai chỗ hai đại học một trong, Nam Giang đại học tỉnh muốn tương đối là thủ. cũng không phải là từ giáo dục bộ trực tiếp mà là giáo dục các bộ và ủy ban trung ương nắm Nam Giang tỉnh tiến hành ngay tại chỗ quản lý cứ như vậy Nam Giang Đại học Đại học cán bộ điều chỉnh tự nhiên cũng là tỉnh ủy bộ tổ chức công tác nội dung nhưng mà văn phòng bên trong ngay tại Chu Dương vừa mới mở ra cán bộ bốn phía bên kia đưa tới liên quan tới Nam Giang Đại học lần này cán bộ khảo sát tài liệu lúc điện thoại trên bàn làm việc lại đột nhiên liền văng lên lập tức liền nghe được từ hướng Dương thư ký Dương Hoan âm thanh Chu Bộ trưởng ngài bây giờ có rảnh không Bộ trưởng muốn nói với ngươi lời nói đi ta lập tức đi qua đúng Dương Hoan Bộ trưởng tìm ta nói chuyện gì vấn đề ngươi bên kia rõ ràng không rõ ràng từ hướng dương muốn tìm chính mình nói chuyện chu dương đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái chỉ có điều tại bộ tổ chức chờ đợi gần tới hơn một tháng thời gian hắn đối với vị này bộ trưởng tính cách cũng coi như là có một cái sơ bộ hiểu rõ từ hướng dương là loại kia xưa nay sẽ không bắn tên không đích người nếu là tìm chính mình nói chuyện vậy đã nói rõ khẳng định có chuyện tương đối trọng yếu cái này ta còn thực sự không lớn biết không trải qua buổi trưa thường ủy hội kết thúc bộ trưởng tự hồ cùng nguyện thành thành phố thị ủy bên kia thông qua điện thoại ta đoán có thể là khu công nghệ cao vấn đề trong loa truyền đến dương hoan long thanh, chu dương ngừ một tiếng cũng không hỏi nhiều lập tức liền cúp điện thoại đứng dậy đi từ hướng Dương văn phòng trên thực tế khu công nghệ cao tình huống bên kia cái này hơn một tháng chu dương cũng một mực tại chú ý trước mắt tỉnh ủy liên quan tới khu công nghệ cao ban tử phối trí vấn đề vẫn luôn không có hết thể đều kết thúc mà ở chu dương xem ra tỉnh ủy sở dĩ chậm chạp không có động tác nguyên nhân căn bản chỉ sợ không phải tại ban lãnh đạo phân phối vấn đề mà là liên quan tới khu công nghệ cao chỉnh thể định vị còn không có đạt tới thống nhất phương án từ tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn gần nhất mấy lần nói chuyện bên trong thì nhìn được đi ra huyện thành thành phố 5 năm kinh tế tổng lượng tăng gấp đôi mục tiêu muốn hoàn thành rất mấu chốt một cái bộ phận chính là khu công nghệ cao bên kia nhưng mà bằng vào dưới mắt khu công nghệ cao phát triển xu thế muốn đạt đến lãnh đạo mục tiêu chỉ sợ khó khăn không nhỏ, mà muốn khu công nghệ cao ở sau đó phát huy kinh tế động cơ tác dụng, chỉ sợ còn không chỉ là đơn giản đối với ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh vấn đề, mà là muốn đối khu công nghệ cao tiến hành chỉnh thể định vị thay đổi. Bộ trưởng văn phòng bên trong, Chu Dương gõ môn cùng từ hướng Dương lên tiếng chào hỏi sau lập tức liền tại đây vị tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức trên ghế salon đối diện ngồi xuống như thế nào. trong khoảng thời gian này bộ bên trong việc làm quen thuộc không sai biệt lắm a. văn phòng bên trong, từ hướng Dương thả xuống trong tay viết ký tên, lập tức híp mắt mang theo lấy một tia vẻ dò xét hướng Chu Dương nhìn sang. Kỳ thực nói đến quen thuộc việc làm. Chu Dương chính xác hoa một phen khổ tâm, ngoại trừ thông qua đại lượng mà đọc tài liệu cùng tìm người nói chuyện. Trong khoảng thời gian này hắn không sai biệt lắm đã cùng toàn bộ Nam Giang tỉnh chủ yếu địa cấp thành phố tổ chức bộ môn đều liên lạc qua qua một lần đương nhiên. Cứ việc Chu Dương tự nhận là đối công tác đã có bước đầu năm giữ, nhưng mà đối mặt từ hướng Dương Vị này Bộ trưởng Bộ Tổ chức, lời nói tự nhiên cũng không thể nói đến quá hoàn toàn. Bộ trưởng, đối với Bộ Tổ chức bên này việc làm, ta trên đại khái đã có một cái so sánh toàn diện nhận biết, nhưng mà trên tổng thể vẫn có không thiếu chưa quen biết địa phương. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng đem trạng thái đề lên làm đến trong lòng hiểu rõ. nghe vậy từ hướng dương gật đầu một cái, lập tức lại hỏi chu dương mấy công việc bên trên vấn đề, trên thực tế xem như tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức, từ hướng dương mỗi ngày phải xử lý sự tình xa xa không phải bộ trưởng tổ chức bản thân chức trách nhiệm vụ, dưới loại tình huống này, bộ bên trong rất nhiều thí dụ như cán bộ khảo sát loại ngày này thường việc làm trên cơ bản đều biết giao cho thường vụ phó bộ trưởng vương học binh đi xử lý, sở dĩ chuyên môn tốn thời gian tìm chu dương nói chuyện, một phương diện hắn đúng là có vấn đề giao cho chu dương xử lý, một phương diện khác nhưng là muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này biểu hiện, nói đến kỳ thực trước đây tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chỉ đích danh để cho chu dương đảm nhiệm tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. Từ hướng Dương cá nhân là đầu phiếu chống, cũng không phải hắn không coi trọng người trẻ tuổi này. Vừa vặn tương phản, Từ hướng Dương đối với Chu Dương ấn tượng cực kỳ tốt. Chỉ có điều tình vị bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí này, bản thân liền hết sức là thủ. Mà Chu Dương không chỉ nhỏ tuổi, hơn nữa tự thân cũng không có tổ chức đã làm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, nhậm chức chừng một tháng thời gian, căn cứ hắn hiểu, Chu Dương tại bộ tổ chức công tác không thể nói cực kỳ xuất sắc, nhưng mà đã vượt xa khỏi hắn đối với Chu Dương mong đợi. Ngoại trừ mấy lần cán bộ khảo sát việc làm làm được cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn nhìn không ra hắn là một cái tân thủ bên ngoài. chu dương tiến vào trạng thái làm việc tốc độ cũng là cực nhanh đương nhiên từ hướng dương trong lòng rất rõ ràng tỉnh ủy nghiêm tuấn bí thư sở dĩ đề nghị đem hắn điều chỉnh đến tỉnh ủy bộ tổ chức tới tự nhiên không chỉ chỉ là để cho hắn đúng quy đúng cũ mà làm bộ tổ chức phó bộ trưởng mà là muốn phát huy tác dụng lớn hơn cho nên ngắn gọn cùng chu dương nói một chút bộ tổ chức công tác sau đó từ hướng dương đột nhiên liền lời nói xoay chuyển hỏi vẫn là liên quan tới khu công nghệ cao vấn đề kia bây giờ tỉnh lý ý kiến là để chúng ta bộ tổ chức đưa ra một cái thích hợp ban tử điều chỉnh phương án lấy ngươi nhìn cái phương án này chúng ta là chào đại phóng tiểu vẫn là dâu dịa lông mày vỗ một cái cho thỏa đáng Văn phòng bên trong, Từ Hướng Dương nói xong lập tức liền chăm chú nhìn Chu Dương, mà bị Từ Hướng Dương nhìn chằm chằm như vậy, Chu Dương trong lòng cũng là đột nhiên cái động. Dương Hoan nói không sai, quả nhiên là khu công nghệ cao vấn đề, nhưng mấu chốt là Từ Hướng Dương những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lần này trong tỉnh thật sự vẹn vẹn chỉ là muốn đối với khu công nghệ cao ban lãnh đạo tiến hành một lần điều chỉnh?